Chương 301, đã muộn một bước. Bên trong thánh điện của vệ tâm trùng nhất tộc, lưu ly toàn thân màu hồng phấn đang hề vải nằm nghiêng trên chiếc giường ấm áp của mình, trên khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người xuất hiện một tia đắc ý tốt, thật quá tốt, tất cả đều đúng như ta dự liệu. Thánh chủ, thuộc hạ chủ yếu của Lý Dương đều đang nhanh chóng đến phía trên của băng Lăng hoa sân cốc, còn nhân mã của Kha Phong Ma Vương cũng sẽ nhanh chóng tới, ta và Hắc Kiếm phải bảo vệ mọi người trong bích lan Sơn ạ. Mông diện Mỹ nữ toàn thân là bạch dì dịp cung kính nói với Lưu Ly. Lưu Ly hơi lắc đầu. Không cần, bọn họ nếu đã cùng nhau tới, một mình ta liền có thể hoàn toàn khống chế đại cụ. Hai người bọn ngươi không cần ra tay, hết thời giao lại, để ta khống chế. Lần này chính là cơ hội cùng Lý Dương tạo lập mối quan hệ tốt ta. Trên mặt Lưu Ly chính là kiểu cao hứng khi mưu kế được thỏa mãn. Chính cô ta đã đem Lý Dương đưa vào trong băng lăng hoa sơn cốc. Băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả tuy chân quý, nhưng đối với cao thủ cấp ma đế hậu kỳ căn bản một chút tác dụng cũng không có, cho dù đối với cao thủ cấp bậc ma quân, tác dụng cũng không lớn lắm. Chỉ đối với cao thủ dưới cấp bậc ma quân mới có lực hấp dẫn lớn. Tất cả đúng như dự liệu của cô ta. Kha phong ma vương quả nhiên đến rồi. Lý Dương hắn đương nhiên mới đột phá, ơn, hiện giờ có chút khó nói rồi, nếu hôm nay lực công kích của hắn tương đương Kha phong ma vương. Có chút khó quyết định rồi, bất quá ban đầu, Kha Phong Ma Vương kẻ hiếu chiến vô số cao thủ ma giới cũng không phải nhân vật tầm thường, có thể chiến thắng Lý Dương. Đương nhiên Lý Dương không sử dụng đến năng lượng khủng bố kia. Lưu Lý thầm nghĩ trong lòng. Lúc này trong băng lăng hoa sân gốc, Lý Dương và dạ kẻ đang không ngừng chờ đợi. Trời đã tối rồi, nhưng băng Long Hỏa phượng sẽ kiên trì cả ngày, chỉ đợi đến lúc trời sáng của ngày thứ hai, mới xem như kết thúc. Xích huyết linh quả này không ngừng phát ra quan mang, còn kịch liệt vô cùng, hiển nhiên đã tới lúc quan trọng. Qua đêm nay, hẳn là đại công cáo thành rồi. Lý Dương nhìn xích huyết linh quả và băng lăng hoa hồn trước mắt, không chế chặt tâm tình đang kích động và bước bối. Sư Minh, đừng lo lắng, vẫn còn một đêm nữa. Dạ kệ cười hi hi nói. Lý Dương hơi gật đầu. ngựa đầu nhìn, trên không trung băng lang hoa Vượng vẫn như cũ biểu hiện mị lực của chúng đợi ta, nhanh thôi, nhanh thôi." Lý Dương thấp giọng thì thảo. Bầu trời Băng Lăng Hoa Sơn Cốc, phiêu tuyết sơn mạch, cơ hồ tất cả cao thủ cấp bậc ma tướng trở lên đều không ngừng tìm kiếm Băng Lăng Hoa hồn và Xích Huyết Linh Quả, nhưng dù bọn họ tìm thế nào cũng không tìm ra. Bọn họ không biết trên bầu trời của Băng Lăng Hoa Sơn Cốc có một huyền thuật cấm chế, khiến cho người nhìn lên trên bầu trời thấy nó giống y hệt như đỉnh núi bình thường, thậm chí bọn Lý Lị đứng ngay trên huyện thuật cấm chế cũng vậy. Bọn Lý Lý cho rằng bọn họ đang đứng trên đỉnh núi mà thôi. Rốt cuộc là ở đâu? Tại sao tìm không thấy? Đám người Lý Lý chính là đang đứng trên đỉnh núi, tỏ rõ vẻ cực lo lắng. Bọn họ không biết đỉnh núi dưới chân chỉ là huyện thuật mà thôi. Nhưng cho dù bọn họ có biết cũng vô dụng, huyện thuật cấm chế do cao thủ ma đế hậu kỳ bố trí, bọn họ căn bản không có khả năng nhận biết. Các ngươi, qua bên kia tỉ mỉ tìm. Cát Hân ra lệnh cho tiểu đội cao thủ cấp bậc ma tướng, Cát Hân có vẻ có chút lo lắng, vì Lý Dương, cô ta tuyệt đối dụng tâm tìm kiếm băng lăng hoa hồn. Có lẽ chỉ khi nào Lý Dương tìm được Khương Tuyết, cô ta mới có thể giải thoát. Tìm ở xung quanh, mấy người các ngươi, đừng đi xa quá. Lâm Chiêu cũng chỉ huy. Lâm Chiêu nhìn vào mắt Cát Hân, chua sót trong lòng. Trên mặt thì không có chút biến hóa, từ cái lần Cát Hân nói với hắn như vậy. Hắn đã quyết định bản thân sau này không làm phiền cắt hơn nữa. Lâm Chiêu sư huynh, người đối với sự tình lần này chắc hẳn hiểu biết rõ ràng, người nói xem chỗ nào là có khả năng nhất. Lý Lý hỏi Lâm Chiêu. Lâm Chiêu nghĩ một lúc. Nhưng lắc đầu. Không biết, tất cả những gì ta biết cũng chỉ là đọc từ trong sách ra mà thôi. Không thể nào thay được sự thật. Cũng không biết Lý Dương Đại ca đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Lý Lý cũng vội la lên. Đúng à. Sư huynh cũng thật là. Việc trọng yếu như vậy xảy ra. Huynh ấy không biết chạy đi đâu rồi. Nhưng cô ta vẫn còn an tâm. Dù sao đám người bọn họ cũng đều lưu lại một thanh ngọc giản ở Bích Lan Sơn. Cùng bọn họ nguyên thần tương liên. Một khi ai đó chết đi, ngọc giản tương ứng cũng vỡ vụt. Ngọc giản đối ứng của Lý Dương vẫn rất tốt. Nói rõ chưa có xuất hiện tình huống nào cả. Hưu Tiếng giít khi pha không chợt văng lên. Tốc độ nhanh quá. Hơn nữa cũng không lãng phí công lực kích phòng, nên mới sản sinh ra tiếng rít kịch liệt như thế. Đám người Lý Lý cũng đứng giữa không trung nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện vài chục đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, lập tức đám người Lý Lý đều biến sắc, tốc độ như thế, tỉnh không phải loại cao thủ thông thường. Kha Phong Ma Vương Lăng không đứng thẳng, phía sau là 4 hắc nhân và phong thiện dị, còn sau nữa là 30 hồng y dị nhân. Không tốt. 30 Hồng Y Lý Nhân đều là hảo thủ ma soái hậu kỳ. Công lực của Lâm Chiêu là ma vương tiền kỳ, ngáy mắt đã phát hiện ra thực lực của 30 cao thủ Hồng Y Lý Nhân. Thật sao? Sắc mặt Lý Lý đại biến. Chỉ cần nhìn thế trận của những người này, Lý Lý liền phán đoán được, H.Y. Lý Hải Nhân hẳn là mạnh mẽ hơn Hồng Y Lý Nhân. Hồng Y Lý Nhân đều là ma soái hậu kỳ, vậy còn H.Y. y Hải Nhân. Hơn nữa Phong Thiện Di kêu Lý Lý cũng biết ma vương kỳ Loại như ngươi nhìn thấy Kha Phong Ma Vương bệ hạ còn không quỳ xuống. Phong tiện di lệnh lùng quát, từ khi em hắn chết, hắn rất căm thủ người của phiêu tuyết sơn mạch. Mấy ngàn cao thủ cấp bậc ma tướng, toại hổ, ly lang, điền báo là cao thủ cấp bậc ma xoái quỷ một chân nói. Thuộc hạ bái kiến Ma Vương bệ hạ. Bất kể như thế nào, phiêu tuyết sơn mạch cũng là lãnh địa của Kha Phong Ma Vương. Đám người này tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của Kha Phong Ma Vương. Còn đám người Lý Lý cũng chỉ có thể quỳ một chân, chính là như khẩu bất đối tâm, đối diện với loại thực lực cường đại như vậy, bọn họ còn có thể như thế nào? Phiêu Tuyết Sơn mộp dịch ở đâu? Thanh âm trầm trầm của Kha Phong Ma Vương văng lên. Lý Lý tiến lên, cung kính nói. Ma Vương bậy hạ, sư minh hắn không ở đây, hôm nay chính là thuộc hạ quản lý mọi việc lớn nhỏ ở Phiêu Tuyết Sơn. Kha Phong Ma Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Lý một cái. Sắt khí của loại máu tanh thật cường đại dĩ nhiên khiến Lì Lì run sợ một trận. Rất tốt, ta hỏi ngươi, các ngươi nhiều người như vậy ở đây, phải chăng đang tìm băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả? Kha phong ma vương căn bản không chút cố kỵ, ánh mắt quét xuống, ở đây chỉ có một ma vương tiền kỳ cao thủ. Bọn người khác căn bản không đáng lo hâu. Húng chi đám người đó căn bản không dám phản kháng lại Kha phong ma vương, dù sao phiêu tuyết sơn mạch là lãnh địa của Kha phong ma vương thuộc hạ đúng là đang tìm băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả. Trong lòng Lý Lý lo hâu, cứ như sự thật mà nói. Trên mặt Kha Phong Ma Vương hiện lên kia thiếu dung. Rất tốt, từ nay trở đi, các người tiếp tục tìm kiếm băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả. Sau khi tìm thấy, lập tức bẩm báo cho ta, ta sẽ nhất định tưởng thường ở hĩ cho các người, nếu như không báo. Ừ! Trong mắt Kha Phong Ma Vương lóe lên một kia lãnh quang. Gôn Cả Lâm Chiêu cũng cảm thấy run sợ một trận quả nhiên không hổ là khiêu chiến giả đỉnh đỉnh đại danh, sát khí quả nhiên mạnh. Khiêu chiến giả là ma giới sở hữu loại người, loại người này chuyên môn khiêu chiến cường giả, bọn họ không ngừng tranh đấu, sinh tử tranh đấu, trong sinh tử tranh đấu, không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng hoàn thiện phương pháp công kích của bản thân. Kha Phong Ma Vương là một người tương đối có tiếng trong đám khiêu chiến giả. Đẫm hiềm, sảo trá, háo sát, khủng bố. Kha Phong Ma Vương am hiểu nhất là cận chiến. Dùng trùy thủ để chiến đấu, thông thường đều là người có tốc độ khủng bố. Tốc độ của Kha Phong Ma Vương cực nhanh, đã đạt tới mức độ cực khủng bố. Cho dù Lý Dương có muốn so sánh, phòng trừng cũng có tranh lệnh. Huyết tích, các ngươi cùng ta ở đây bình tĩnh đợi. Đợi đến khi băng Long hỏa phượng từ trên không trung bay xuống, các ngươi chỉ cần theo đuôi chúng, liền có thể nhẹ nhàng phát hiện băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả rồi. Kha Phong Ma Vương nói xong, liền ngồi xuống tính toạn. Một thân hắc y dưới huyết tích theo lời ngồi xuống. Cạnh bên hắn, ba H.I. dưới nhân cũng ngồi xuống theo. Huyết hồn tiểu tổ tứ đại chiến tướng, chính là ban đầu khi Kha Phong Ma Vương dù đãng ma giới, không ngừng khiêu chiến. Sau khi đánh bại đối thủ, thì không sát tử đối phương, mà cùng đối phương lập linh hồn khế ước, thu làm thuộc hạ. Huyết hồn tiểu tổ là như thế kiến lập. Mà vết thương trên mặt Kha Phong Ma Vương chính là do huyết tích lưu lại. Tuy huyết tích chỉ thấp hơn một tầng so với Kha Phong Ma Vương, nhưng thủ đoạn công kích của huyết tích thập phần quái dị, cực kỳ khủng bố. Kha Phong Ma Vương, huyết tích 4H y lì nhân, Phong Thiện Di đều nhắm mắt tính toạn, còn 30 hồng y lì nhân lạnh lùng nhìn xung quanh, khiến cho nhân mã của Lý Lý, không một người nào dám tiến tới. Lý Lý hiện tại làm thế nào? Cắt hân nóng nảy! Lý Lệ cũng là không tự nhiên. Làm thế nào? Không có cách nào. Hiện tại sư huynh không có ở đây, đám cao thủ này căn bản không ai có thể coi là đối thủ. Kha Phong Ma Vương chính là Ma Vương hậu kỳ cao thủ, cho dù sư huynh ở đây, phòng trừng cũng địch không lại. Chúng ta chỉ có thể đi một bước lại nhìn một bước thôi. Không, mặc kệ thế nào, ta cũng muốn vì tiểu thúc tìm được Băng Lăng Hoa hồn và Xích Huyết Linh Quả. Các hắn rất là kiên định. Lý Lý lệnh lùng thoáng nhìn Cát Hân, chuyến âm nói. Cát Hân, ngươi nghe ta nói, ta ra lệnh cho ngươi, không được làm chuyện ngu ngốc. Ngươi chết rồi, bố mẹ ngươi thế nào? Cát Hân trong lòng chấn động, tức thì không nói gì cả. Mỗi giây mỗi phút thời gian trôi qua, cuối cùng. Trời sáng rồi. Trời sáng rồi. Lý Dương và dạ kẹ trong sơn quốc ngẩn đầu lên nhìn. Trời sáng rồi. Từ Kha Phong Ma Vương đang ngồi tỉnh tọa trên đỉnh Sơn Quốc có cầm chế cho đến đám người lý lị đều ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Băng Long Hỏa Phượng vẫn xoay tròn như cũ, qua một lúc lâu, đột nhiên. Băng Long ngửa đầu lên liền là một tiếng Long ngâm kinh thiên động địa. Hỏa Phượng triển khai đôi cánh to lớn, cũng là một tiếng Phượng gáy vang vọng cửu thiên. Băng Long dài hơn trăm trượng từ trên chín tầng trời, trực tiếp pha không hạ xuống, còn Hỏa Phượng cũng dùng hai cánh theo bay xuống. Mục tiêu chính là đỉnh núi mà đám người Kha Phong Ma Vương, Lì Lì đang ngồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Tại sao băng long hỏa phượng nhằm hướng đỉnh núi mà bay xuống? Lẽ nào băng long hỏa phượng muốn đánh vào núi? Mậu tránh ra. Kha Phong Ma Vương lên tiếng ra lệnh, tất cả mọi người trong chớp mắt đều bay khỏi đỉnh núi. Băng long hỏa phượng phản phất như xuyên qua không khí, trực tiếp xuyên qua đỉnh núi đó, căn bản không có gì ngăn cản. Cứ như thế mà tiêu thất. Kha phong ma vương ngơ ngẩn, ngây ngốc nhìn băng long hỏa phượng xuyên qua đỉnh núi. Băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả chính là dưới đỉnh núi này, phá ra, đem đỉnh núi này phá ra. Lúc này Kha phong ma vương hạ lệnh một tiếng, tiếp theo liền dẫn đầu nhằm đỉnh núi mà vào tới, tay phải mang theo một lực lượng cường đại, hung hăng muốn đập nát quả núi. Vâng! Đỉnh núi thoáng chấn động, thanh âm băng vọn khắp phiêu tuyết sơn mạch. Đáng tiếc đỉnh núi đến một hòn đá cũng không có vỡ nát. Vânh, vânh, vânh, vânh, vânh. Thủ hạ dưới trướng Kha Phong Ma Vương lì ẻn tiếp xuất thủ. Mỗi người là một thực lực cường đại khiến người khác kinh hãi Một quyền đánh xuống, đều mang theo thực lực phá sơn. Nhưng đỉnh núi này ngay cả một tảng đá cũng không có vỡ. Là huyên thuật cấm chế, mẹ kiếp. Trong nháy mắt Kha Phong Ma Vương đã phán đoán ra, một quyền của mình đến một tảng đá cũng không vỡ ra. Phiêu tuyết sơn mạch vẫn chưa có loại địa chất này. Còn trong sân cốc, Lý dương và dạ kẽ lại là vẻ mặt tươi cười. Chỉ nhìn thấy băng long không ngừng thu nhỏ lại, sau đó chui vào trong băng lang hoa hồn, dung nhập vào trong rồi hoàn toàn biến mất. Còn hòa phượng, cũng giống như vậy, nó bay vào trong xích huyết linh quả, thẩm thấu vào bên trong, hoàn toàn dung nhập rồi. Ông ông! Tưng vâng sáng không ngừng chấn động tại mặt ngoài của băng lang hoa hồn và xích huyết linh quả. sư huynh Có thể hái rồi, còn không động thủ. Dạ Kệ nhắc nhở, Lý Dương hô dài một hơi, khống chế các cảm giác kích động trong lòng, lúc này bắt đầu hái hết sức cẩn thận. Bên trong thánh điện, Lưu Ly mỉm cười. Huyền thuật cấm chế của ta là của Ma Đế Hậu Kỳ, tên tiểu gia hỏa chỉ biết tay đấm chân đá làm sao có thể phá được. Bất quá nếu như không phá, kế hoạch của ta làm sao thực hiện được? Đủ rồi, rút ngươi một tay vậy. Lưu Ly tâm ý vừa động, Huyên thuật cấm chế lập tức tiêu đi hơn cựu thành lực lượng. Vâng. Phía trên sân cốc, Kha Phong Ma Vương hung ác nện xuống thêm một quyền. Mẹ kiếp, là của ta, ai cũng không được đoạt đi, phá cho ta. Phá. Phá. Lần này đỉnh núi dĩ nhiên run dẩy một chút. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Kha Phong Ma Vương điên cuồng dùng nắm tay nện xuống, đỉnh núi dĩ nhiên run dẩy ngày càng ác liệt. Đồng. Đỉnh núi vỡ thành mảnh nhỏ, lập tức biến mất. Kha phong ma vương nhất thời mừng rỡ. Ha ha, cuối cùng phá xong rồi, băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả là của ta rồi. Nói xong liền trực tiếp lao xuống dưới. Trong lòng sân cốc, băng lăng hoa vô số, còn tại trung tâm của băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả thật chói mắt. Đột nhiên Kha phong ma vương biến sát, hắn nhìn thấy hai người đang vạch băng lăng hoa hồn, còn Lý Dương vừa lúc hái xong xích huyết linh quả. chỉ thấy, Lý Dương nhẹ nhàng thu tay về, băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả bị hái đã hoàn toàn biến mất. Dương tay. Kha phong ma vương gào to một tiếng. Đã muộn một bước. Tập 8. Phiêu tuyết. chương 302. Sinh tử chi chiến. Hai mắt của Kha phong ma vương trận trừng nhìn hoa viên, băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả phát ra vầng sáng như dáng mặt trời lúc hắn vừa mới trùng nhập vào sân cốc. Hắn rõ ràng nhìn thấy được. Vâng sáng đó làm lòng người sướng đến phát run, phục dụng chúng, kha phong ma vương hắn có thể biến thành ma quân rồi. Nhưng mà, chỉ chậm một bước, như chậm nhiều bước. Cái mộng tưởng địa vị ma quân, cũng chỉ là chậm một bước mà thôi. Giao ra đây, đem băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả giao ra đây, giao ra đây. Trong mắt của kha phong ma vương phát ra từng tia linh quang, nhìn thẳng vào Lý Dương, phản phất muốn đem Lý Dương ra ăn tươi nuốt sống. giờ phút này, Hắn như con hổ đói muốn cắn nuốt người khác. Mới đây, đã có một phầm thiên địa chân bảo phơi trước mắt Kha Phong Ma Vương, nhưng chỉ chậm một bước, lại khiến cho người khác đoạt mất. Hô hô! Tiếng rít văng lên, 4 hắc y y nhân và Phong Thiện Di xuất hiện ở đằng sau Kha Phong Ma Vương. Đám ngựa này, ai ai cũng mặt mày lạnh lùng, chỉ có Phong Thiện Di dùng ánh mắt oán hận nhìn Lý Dương. Còn 30 hồng y y nhân đều như trước đứng trên bầu trời của Sơn Cốc. Bầm báo Ma Vương bậy hạ. Người này chính là Bích Lan Sơn Mục Dịch. Phong Thiện Di lập tức hướng về Kha Phong Ma Vương bẩm báo. Kha Phong Ma Vương nghe xong, trong mắt lẹ lên nhiều tia sáng, chằm chằm nhìn thẳng vào Lý Dương. Mục Dịch, ngươi là Mục Dịch, ha ha, rất tốt, cực kỳ tốt. Đột nhiên Kha Phong Ma Vương ngửa mặt lên trời cười to, tựa như vui sướng vô hạn Mục Dịch, tiếng cười của Kha Phong Ma Vương đột nhiên biến mất, rồi nhìn Lý Dương. Đem Băng Lăng Hoa Hồn và Xích Huyết Linh Quả giao cho ta, sau này toàn bộ lãnh địa cấp cho ngươi, bao gồm cả Phiêu Tuyết Sơn Mạch, Thiết Thạch Sơn Mạch cho đến Bát Đại Thành Thị, toàn bộ đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi đem Băng Lăng Hoa Hồn và Xích Huyết Linh Quả đưa cho ta." Kha Phong Ma Vương một khi phục dụng Băng Lăng Hoa Hồn và Xích Huyết Linh Quả, đặt đến cảnh giới Ma Quân, tự nhiên lãnh địa sẽ gia tăng rất nhiều, cái lánh địa nhỏ bé này đưa cho Lý Dương, hắn không hề để ý. Lý Dương nhìn Kha Phong Ma Vương, Đột nhiên cười. Nhiều điểm lợi ích nhỉ? Kha Phong Ma Vương nghe xong lời nói của Lý Dương, nhất thời hai mắt sáng lên. Ngươi muốn lợi ích nào? Cứ nói hết, chỉ cần nói, chỉ cần ta có thể là được, ta nhật định đáp ứng. Ngươi nói, cứ nói hết ra. Kha Phong Ma Vương biết, nếu như hắn giết Lý Dương, tự nhiên băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả thuộc về hắn, bất quá hắn lo lắng. Bức Lý Dương nóng nảy rồi. Lý Dương hủy mất băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả. Đó thật là không tốt. Lợi ích, yêu cầu của ta không nhiều. Chính là muốn ngươi cút ngay cho ta, đừng đến làm phiền ta. Lý Dương đắp trả, thân hình trận lòe, liền chạy trốn ngay, đồng thời phất tay háo một cái, đem giả kẻ thu vào túi tiểu càng khôn, đó chính là phương pháp an toàn nhất. Băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả đối với Lý Dương mà nói, tuyệt đối không dễ dàng để mất. Làm sao có thể giao cho Kha Phong Ma Vương? Muốn chạy trốn A? Ừ! Kha Phong Ma Vương cười lạnh. Ngay khi xông xuống đây, ta đã bố trị cầm chế. Ta sao có thể có sơ suất như vậy? Kha Phong Ma Vương sở dĩ có tiếng âm hiểm xào trá, sự việc bình thường khi nào năm chắc hắn mới ra đây. Lúc nãy khi mới xuống, tuy rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn ngầm bố trí cấm chế. Lý Dương kinh thường cầm chế của ma giới cao thủ có thể có bao nhiêu lợi hại. Lúc này dùng thần thức quét qua. Thần thức cha ra, sắc mặt Lý Dương đại biến. Bốn phía Sơn Quốc là huyện thuật Cấm chế, chính là cấm chế lúc đầu của Sơn Cốc cũng chính là cầm chế của Lưu Ly. Ban đầu Lưu Ly lo lắng có người xuyên qua bụng núi tiền vào Sơn Quốc, cho nên tại vùng bụng và dưới đất và trên không chung đều bố trí cấm chế. Có thể nói như thế này, cả Sơn Quốc, quả thực là một nhà lao đang đóng chặt trên không sai bao nhiêu năm nay, không ai có thể đi vào. Còn hiện tại, nguyên thuật cấm chế trên không trung của sơn cốc do bị Lưu Ly tự mình giải, bị phá vỡ rồi. Khi Kha Phong Ma Vương lao xuống, nhìn thấy bọn Lý Dương, lo lắng Lý Dương chạy trốn, lập tức liền bố trí cấm chế mạnh nhất của mình, dựa vào thực lực của Lý Dương căn bản không cách nào vượt qua. Ma Vương đại nhân tính không sai, hôm nay cho dù Ma Vương đại nhân không ra tay, năm người bọn ta ra tay Ngươi cũng đừng hỏng sống sót mà đi ra. Phong Thiện Di lạnh lùng nói. Trên mặt Kha Phong Ma Vương có một tia lanh ý. Cho ngươi thêm một cơ hội, giao hay không giao, không giao, ngươi sẽ không còn sinh mệnh. Sinh mệnh không còn, có băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả cũng có tác dụng gì. Kha Phong Ma Vương lạnh nhìn Lý Dương. Trong băng lăng hoa sơn gốc, một bên là Lý Dương, còn dạ kẻ đã ở trong túi tiểu càn không rồi. Gã ở bên cạnh chỉ có mà liên lụy đến Lý Dương Còn phương khác Chính do Kha Phong Ma Vương đứng đầu Thủ hạ là 4 hắc ý dì nhân và Phong tiện Di Về phần 30 hồng y dì nhân Tại không chung của Sơn cốc coi sóc mấy người bọn lì lì Không giao Lý Dương không có chút do dự Nực cười sinh huyết linh quả và băng lăng hoa hồn làm sao có thể giao cho hắn ta Huyết tích 5 người bọn người lên Kha Phong Ma Vương hạ lệnh một tiếng Nhất thời muốn hắc y y hẻ nhân và phong thiện di hóa thành năm đạo tàn ảnh, hướng về Lý Dương đánh tới. Kha Phong Ma Vương đứng một bên lạnh lùng nhìn hết thảy, đối với Lý Dương hắn nắm không chắc, chủ yếu là hắn nhìn không thấu thực lực của Lý Dương, ngày nay tu vi tâm thần của Lý Dương đạt tới Ma Vương hậu kỳ, cùng đẳng cấp với Kha Phong Ma Vương. Nhìn không thấu, Kha Phong Ma Vương muốn thông qua năm đại tướng dưới trướng đi trước thử, phát hiện sơ hở của Lý Dương. Chết. Phong Di quát lạnh một tiếng nhằm theo hướng Lý Dương mà giết. Lý Dương động cũng không động, khóe miệng có tia trào phúng, Lý Dương hắn cái khác không được, còn chiến chính là năm chắc nhất, đặc biệt là so với tâm thần tu vi của bản thân không sai khác nhiều. Năm người trước mắt, huyết tích là Ma Vương Trùng Kỳ, ba hắc y nhân còn lại là Ma Vương Sơ Kỳ, Phong Thiện Di cũng là Ma Vương Sơ Kỳ. Đạm Tử Sắc Đao Phách, Ma Vương Sơ Kỳ cao thủ, chắc chắn có thể miểu sát. Hô. Hô. Hô. Hô! Hô! Nam đạo tàn ảnh từ trên trời ráng xuống. Nam đạo lanh quang trực tiếp sát tới Lý Dương, tàn khốc mà tuyệt tình. Lý Dương cúi đầu, căn bản không nhìn 5 người. Lý Dương ngừng đầu, hai mắt như băng đao. Ván thẳng đến 5 người. Cuồng phong nổi lên. Vâng! Bọn phong thiện di 5 người chỉ cảm giác được tâm thần như thiên lôi hoanh kích, hoàn toàn bị chấn động đến nỗi không biết thiên nam địa bắc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thậm chí quên cả công kích thế nào không chế động tác của bọn họ chỉ như là quán tính mà thôi. Một đạo đạm tử sắc lánh mang trợt lẻ rồi biến mất. Gió ngừng. Đồng. Bốn người ngã xuống đất, mỗi người quỳ một chân xuống, đuổi đất bay lên. Đào chi bi sát. Một chiêu hạ xuống, đương trưởng bốn vị ma vương sơ kỳ cao thủ hồn phi phách tán, còn ma vương trùng kỳ huyết tích thì trái tim nát vụn. Nguyên thần chạy mất. Duy nhất nguyên thần mà thôi. Không tồi, chỉ là nguyên thần đảo thoát, năng lực phản ứng thật nhanh. Lý Dương cười lạnh nhìn huyết tích. Nguyên thần tình không có lực công kích. Cũng như hạng vũ năm đó, cũng từ từ hồi phục, không ngừng hấp thụ năng lượng, mới có thể hồi phục. Huyết tích, ngươi qua một bên nghỉ ngơi. Sắc mặt Kha Phong Ma Vương trầm trọng. Nam đại cao thủ, trong nháy mắt bị giết. Cho dù là Kha Phong Ma Vương hắn cũng không có thực lực như thế, hắn lại không biết. Bi sát của Lý Dương có thể khiến cho 5 người bị vây vào trạng thái hoàng hốt. Căn bản không biết phản kháng, dưới tình huống như vậy, Lý Dương đương nhiên có thể nhẹ nhàng giết chết mấy người. Không tồi, mục dịch, trong lòng ta trước nay đối với ngươi luôn lo lắng, quả nhiên, ngươi quả thật không như người bình thường. Trên mặt Kha Phong Ma Vương đột nhiên có vẻ tươi cười. Mục dịch ngươi biết không? Ma giới có một loại người là khiêu chiến giả. Kha Phong Ma Vương phản phất nói với Lý Dương. Lại phản phất nói với chính mình, đám người khiêu chiến giả, đều không có sư tôn chỉ dạy, bọn họ tu luyện, chỉ có thể dựa vào chiến đấu, từ trong chiến đấu lĩnh ngộ, sự lĩnh ngộ không ngừng, còn mỗi lần chiến đầu đều là sinh tử chi chiến, thông qua một lần lại một lần quanh quẩn trong không gian sinh tử, lĩnh ngộ trong không gian sinh tử, không ngừng đột phá. Còn ta là người nổi bật nhất trong khiêu chiến giả, luận về thuật cận chiến, là cao thủ đồng cấp. Trừ phi ba vị đệ tử mà đại tôn tự thân truyền thụ, người khác căn bản không ai dám nói là đối thủ của ta. Kha Phong Ma Vương nhìn Lý Dương, trên thân phát ra sự tự tin cường đại. Còn lần này, ta lại sắp đối diện với một trận chiến sinh tử đã lâu không xảy ra. Còn đối thủ, đó là ngươi. Kha Phong Ma Vương nói, đồng thời thân ảnh loại lên, liền tới bên cạnh Lý Dương. Lý Dương lúc này sắc mặt đại biến, triển khai xuyên vân toà vụ lách mình tránh. Sắc mặt Lý Dương trở nên có chút khó coi, tốc độ Kha Phong Ma Vương nhanh quá. Lúc này chút nữa thì bị đánh lén thành công. Lý Dương thậm chí còn cảm giác tốc độ bản thân tịnh không so được với Kha Phong Ma Vương. Dĩ nhiên tốc độ nhanh như vậy. Xem ra lần này tỷ lệ thắng không cao rồi. Trước mắt, tinh thần Lý Dương căng như dây đàn, gã đã toàn lực ứng phó. Chiến đấu của khiêu chiến giả là chiến đấu sinh tử, không phải ngươi chết, thì là ta vong Tràn ngập sự kích thích của sinh mệnh, để cho ta lần nữa cảm thụ giai điệu của sinh tử. Kha Phong Ma Vương trong nháy mắt nhắm mắt lại, rồi đột nhiên tốc độ đạt tới tốc độ cực kỳ khủng bố. Giống như vũ giả dưới ánh trăng, Kha Phong Ma Vương nhắm mắt lại tới ngay bên cạnh Lý Dương. Đúng vậy, nhắm mắt lại. hưu Một đạo quang huyết quang hiện lên, Lý Dương vội vàng như làn gió mát tẳng ra, nhưng vẫn phát ra một tiếng tê, vùng bụng đã xuất hiện một đạo vết thương. Tốc độ quá nhanh rồi. Lúc này đạo huyết quang kia vừa lóe lên, nếu không phải Lý Dương động tác nhanh, thì chỗ bị công kích đã là trái tim. Đến đây, hết mình cảm thụ bản nhạc sinh tử a. Kha Phong Ma Vương nhắm chặt mắt lại, trên mặt có một tia tươi cười điểm tĩnh, một đạo huyết quang không ngừng lóe lên, đó là vũ khí của hắn trung phẩm ma khí chủ thủ đám huyết. Kha Phong Ma Vương đánh cận chiến, không dùng thần thức, cũng không cần đôi mắt. Thần thức cần nào phải suy nghĩ làm lãng phí thời gian. Đôi mắt nhìn không rõ, càng thêm phần suy nghĩ. Chỉ cần phản xạ điều kiện, đã qua vô số lần chiến đấu sinh tử, đã bồi dưỡng lên phản xạ điều kiện, cơ bản không cần suy nghĩ, trực tiếp phản xạ. Bởi vậy, tiết kiệm được thời gian suy nghĩ, tốc độ công kích tự nhiên nhanh lên nhiều. Phúc! Lại một vết thương xuất hiện trên thân của Lý Dương, trên mình Lý Dương đã xuất hiện nhiều vết máu, còn thân của Kha Phong Ma Vương thì hoàn toàn sạch sẽ. Những bước tiền nguyện chuyển mềm mại đó lại tùy theo ý nghĩ, hoàn toàn là phản xạ điều kiện, không có chút nào tự cố tình làm ra. Xuyên vân toa vụ Lúc này Lý Dương đã đem xuyên vân toa vụ vận dụng đến mức cực hạn. Đồng Đao phách lại bị cán trùy thủ ám huyết ngăn lại, tuy tốc độ đao phách của Lý Dương cao, nhưng không biết vì sao, mỗi lần đều bị trùy thủ của Kha Phong Ma Vương ngăn cản. Trên thực tế, lúc này Kha Phong Ma Vương cũng ngạc nhiên. Tuy cách đánh của hắn chiếm thế thượng phong, nhưng cũng chỉ có thể làm cho Lý Dương bị thương ngoài ra, căn bản không cách nào công kích vào vị trí của trái tim, dù sao am hiểu nhất của Lý Dương chính là thân pháp, cũng là đánh cận chiến. 30 người các ngươi đem nhân vật trọng yếu của Bích Lan Sơn toàn bộ bắt hết. Thân thức Kha Phong Ma Vương truyền âm cho 30 hồng ý di hẻ nhân đang đứng ở phía trên của sân cốc. 10 người các ngươi đối phó với tên thanh niên kia. Những người khác bắt đầu bắt giữ những nhân vật trọng yếu của Bích Lan Sơn. 30 hồng y di nhân trong nháy mắt phân công một cách chính xác, nhìn bọn họ đạt đến ma vương hậu kỳ cao thủ Lâm chiêu có 10 người đối phó, tuyệt đối không vấn đề gì. Còn lại 20 người đối phó với người khác. Hô! Hô! Hô! Hô! 30 người hóa thành 30 đạo tàn ảnh, lập tức quay người nhảy vào trận doanh của Bích Lan Sơn. Cẩn thận! Lúc này lâm chiêu hô lên một tiếng to, để nhất chú ý của gã chính là cắt hân. Nhưng ngay lập tức hắn phải tự mình chiếu cố bản thân, 10 gã hồng y y nhân đó vây chặt hắn, tuy công lực hắn không tồi, nhưng cũng chỉ là cao hơn một tầng. con 10 gã hồng y y nhân đều là ma xoái hậu kỳ cao thủ, đối phó với hắn thong thả có thửa. T. Máu tươi nhiễm hồng trước ngực lâm chiêu, tuy tốc độ xuyên vân toa vụ nhanh, Nhưng hắn đối với việc nghiên cứu xuyên vân toa vụ còn xa mới kịp Lý Dương, hắn lại không có chút công kích thần thức nào cả. Đối mặt quân công, tất nhiên có chút thảm. Tất cả lên cho ta. Lý lý hét lớn một tiếng, nhưng mấy ngàn cao thủ cấp bậc ma tướng một người cũng không động, bởi vì đám người này đều biết rõ, Hồng Y Y Nhân là người của Kha Phong Ma Vương, trên thực chất phiêu tuyết sơn mạch vẫn là lĩnh địa của Kha Phong Ma Vương. Bọn họ tự nhiên không dám vì một câu nói của Lý Lý mà xông lên. Nguyên nhân quan trọng nhất là 30 hồng y dì nhân thực quá là khủng bố. 30 ma xoái hậu kỳ. Đừng nhúc nhích. Một hồng y dì nhân dễ dàng bắt giữ Lý Lý. Lúc này Lý Lý không dám động bản thân một mình hoàn toàn kém thế. Hơn nữa mấy ngàn cao thủ cấp bậc ma tướng kia cũng không ra tay. Bản thân một mình chỉ có thể thúc thủ chịu trói Tiểu thúc. Lúc này các hơn vẫn nhìn Lý Dương. Lý Dương lúc này máu tươi cũng dính đầy thân thể, hoàn toàn rơi vào kém thế chỉ có thể dựa vào xuyên vân toa vụ bảo chí bất bại mà thôi. Đi chết. Nhìn Hồng Y Liễu Nhân chụp vào bản thân, các hân quát lạnh một tiếng, liền đó một đạo đao mang từ nội thể bắn ra, bắn tới con mắt Hồng Y Liễu Nhân, cô ta tự hiểu bản thân tuy ăn linh đan, đặt tới cảnh giới thiên ma, nhưng đối thủ thực sự mạnh, chỉ có thể công kích vào con mắt. Hồng Y Nhân đó quá chủ quan, thân thức đảo một cái, Cát Hân chỉ là nhân vật cấp bậc thiên ma, hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì quá dễ dàng. Nhưng, a hôn đàn, con mắt hồng y ghi nhân đó nháy mắt bị bắn mù lúc này đại nộ, dơ cao chiến đao trong tay muốn đem Cát Hân ra giết chết. Thân thức của Lâm Chiêu đang chú ý Cát Hân, phát hiện ra cảnh đó nhất thời kinh hãi, cũng không để tâm đến lực công kích của 10 người chung quanh mình, triển khai xuyên vân toa vụ đến tốc độ cao nhất, xông về hướng Cát Hân. Dương tay. Một tiếng giống to, Lâm Chiêu không để ý đến phòng ngự làm cho 10 người kia sử sốt, còn Lâm Chiêu đã đến bên các hân, một quyền hung hăng trực tiếp phá vỡ ngực của Hồng Y Liễu Nhân, bóp nát trái tim hắn, diệt nguyên thần của hắn. Oan. Mười Hồng Y Liễu Nhân vẫn vây công Lâm Chiêu, hung hăng một đao chém vào thân Lâm Chiêu, Lâm Chiêu vì muốn giết Hồng Y Liễu Nhân kia để bảo vệ các hân nên căn bản không có né tránh. 10 thanh đao Đào chọc vỡ tâm tạng, trong nháy mắt lâm chiêu đem nguyên thần chạy trốn. Lâm. Cắt hơn ngây người. Chính vào giây phút ngắn ngủi đó. Dương tay. Một tiếng hét lớn vang lên trong sân cốc, thanh âm chấn động đến nối 30 hồng y y hẻ nhân đều xứng người lại, tất cả mọi người đều nhìn vào trong sân cốc. Tập 8. Phiêu tuyết. Chương 303. Tình thế thay đổi. Máu tươi từ miệng vết thương của Lý Dương chảy ra, nhỏ giọt lên mặt đất. Lý Dương lúc này trên thân nhuộm đầy máu tươi, nhưng hắn lại không có chút nổi giận trong ánh mắt vẫn chàn đầy sự kiên định như cũ, thanh âm vừa rồi chính do gã hô lên, nhìn thấy nguyên thần lầm chiêu chạy trốn, Lý Dương nhịn không nổi. Tay phải của Lý Dương dơ lên một khối lệnh bài màu đỏ sầm, có chuyện chứ ba càng làm cho Kha Phong trong nháy mắt phán đoán ra lệnh bài này là cái gì? Bá vương lệnh Kha Phong ma vương cả kinh, vô luận là thực lực hay danh khí, hắn còn rất xa mới bị kịp hạ vũ. Sự lãnh ngộ của hạng vũ đối với xuyên vân toa vụ là cao thâm hơn so với Lý Dương. Công lực bản thân hạng vũ cũng cao, nếu luận tốc độ thì càng là vượt xa Kha Phong Ma Vương. Cho đến công kích, càng không cần nhiều lời, đệ tử do si view đại tôn bồi dưỡng, làm sao có thể kém được. Đúng, chính là bá vương lệnh, Kha Phong Ma Vương, thả bọn họ ra, đem người của ngươi rời khỏi chỗ này. Lý Dương lạnh lùng nhìn Kha Phong Ma Vương nói. Gã nhất mực không muốn động đến bá vương lệnh này, bởi vì gã không muốn rửa dâm vào ai, nhưng đến lúc này, đã không thể do dự thêm. Chỉ có thể vận dụng bá vương lệnh. Bọn lý lì phía trên sơn cốc thì mừng rỡ. Bá vương lệnh, sư minh người dùng đến bá vương lệnh, kha phong ma vương này phỏng trừng chưa có gan cùng bá vương đối nghịch. Lý lý ngạo nghẽ nhìn hồng y di nhân đứng bên cạnh, mỉm cười nói. Hồng y di nhân bên cạnh tuy đại nộ, nhưng không dám nói gì. tên của Bá Vương So với tên của Ma Quân cũng không khác nhiều lắm. Nhìn thấy bá vương lệnh của Sư Tôn, Kha Phong Ma Vương còn dám động thủ, hử, cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám. Lúc này Lâm Chiêu đang cố gắng hấp thụ ma sát chi khí, hình thành một thân thể, chỉ là năng lượng kém quá, đến Thiên Ma cũng không bằng. Lâm Chiêu đại ca, người hãy an tâm tu luyện. Các Hân khuyên đủ nói. Tốt, tốt. Lâm Chiêu nghe thấy lời của Các Hân Trong lòng cảm thấy cao hứng, lập tức an tâm tu luyện. Còn các Hân cảm thấy càng khó lựa chọn, lâm chiêu vì cô mà cả sinh mạng cũng không cần. Nhưng vài chục năm nay, trong lòng cô ta nhất mực yêu thích chính là Tiểu Thu Ca. Lý Dương lạnh lùng nhìn Kha Phong Ma Vương. Nhìn thấy bá vương lệnh, ngươi cũng không có phản ứng gì. Bá vương chính là bạn tốt của ta, nhìn thấy bá vương lệnh, cũng như thấy bá vương. Lẽ nào danh dự của bá vương ngươi cũng không cho vào đâu. Lý Dương nhìn thẳng vào Kha Phong Ma Vương. Bá Vương lệnh. Trong lòng Kha Phong Ma Vương cười lệnh. Giờ khắc này, trong lòng hắn thay đổi thật nhanh. Một bên là lệnh bài của Bá Vương bàn man. Bá Vương là người không dễ đối phó, người của Bá Vương đông đúc, bởi vì do quan hệ của si view lại Tôn, rất nhiều ma quân thậm chí ngay cả ma đế cũng là bạn tốt của hắn, còn bản thân Ma Vương công kích cũng thật mạnh. Kha Phong Ma Vương hắn tự nhận không phải là đối thủ. Một câu nói của bá vương phòng trừng bạn tốt của hắn liền tự động đối phó với chính mình. Bất quá. mà khác, là cơ hội chính mình trở thành ma quân. Ma quân A. Giấc mộng vị trí ma quân, ma giới chi tôn thực lực, cường giả mới nhận được sự tôn kính nhất. Chỉ cần bản thân đạt đến vị trí ma quân, cho dù bá vương muốn đối phó với mình, có lẽ cũng rất khó. Bất kể như thế nào, thực lực mới là quan trọng nhất. Ừ. Bá vương lệnh của ngươi là thật không? Sao ta cảm giác là giả mạo? Trên mặt Kha Phong ma vương hiện rõ có chút nghi hoặc hỏi. Trong chốc lát, hắn đã có quyết định, không để ý tới bá vương lệnh, người của bá vương hạng vũ tuy đông thực lực cao. Nhưng một khi bản thân biến thành ma quân, còn sợ bá vương hạng vũ, một ma vương hậu kỳ sao. Kha Phong ma vương đến nay còn chưa biết hạng vũ đã thật sự, đạt tới ma quân tiền kỳ. Người nói đây là giả. Lý Dương cười lạnh Đúng, chính là giả mạo. Ai mà biết được là bản thân ngươi có ngụy tạo ra một cái hay không, ngươi có thân phận gì, bá vương lại là thân phận gì. Ngươi làm sao có thể cùng bá vương có quan hệ, hừ, đừng nghĩ dùng một cái bá vương lệnh ngụy tạo đến để uy hiếp ta. Mặt ngoài Kha Phong Ma Vương cơ hồ nhận định bá vương lệnh là giả. Trên thực tế, khi Kha Phong Ma Vương nhìn thấy bá vương lệnh, đã biết bá vương lệnh này chính là thật. Bởi vì bá vương lệnh có khí tức đặc thù bất quá hắn lại không thể thừa nhận. Mục dịch. Mau đem băng lang hoa hồn và xích huyết linh quả giao ra. Nếu như không giao, người của ngươi sẽ không còn ai sống sót. Kha Phong Ma Vương lánh không nói, đồng thời trong nháy mắt 30 hồng y yệp nhân bắt được từng người một trong đám ly ly, hầu sơn, cát hân. Cho ngươi 10 tức thời gian để suy nghĩ. Bằng không, giết ngay làm y yệp nữ tử. Âm thanh của Kha Phong Ma Vương càng thêm âm lãnh. La William nữ tử chính là cát hân, một hồng y y hẻ nhân chói chặt cắt hân, đem cắt hân đẩy ra đẳng trước nhất, kiếm đao trong tay tùy thời chuẩn bị ra tay. Mười thức, dứt ngắn. Trong Long Lý Dương cuồng như cuồng phong vừa nổi gió, gió lốc sóng lớn nổi trong lòng. Lựa chọn: Băng Lăng Hoa Hồn và Xích Huyết Linh Quả, một khi luyện chế thành công, là Huyết Linh Đan, sau khi phục dụng sẽ rất nhanh đạt tới vị trí Ma Quân. Ma Quân a, một khi đạt tới cấp bậc Ma Quân Không những bản thân có thể nhẹ nhàng đến minh giới, thậm chí vượt qua Bắc Minh Hải cũng có hy vọng. Lý Dương phấn đấu lâu như vậy, vì cái gì? Còn không phải là để gặp Đức Tuyết. Nhưng, bởi vì cái này, có thể bỏ qua tính mạng của Cát Hân. Cát Hân, cô gái trẻ tuổi đó, người yêu thích đầu tiên, liền yêu thích Lý Dương. Từ đó một mực theo đuổi Lý Dương, dứt khoát không thay đổi. Cắt phổ đại ca. Lý Dương thấp giọng thì thảo. Gã nhớ tới vợ chồng cắt phổ, gã có thể bỏ qua sinh mạng của cắt hân sao? Hắn mang tư cách gì? Hắn trả lời làm sao với vợ chồng cắt phổ đây? Đám người cắt hân, Lý Lý, Lâm chiêu đều nhìn Lý Dương. Lý Dương đại ca, nhanh giao A, nhanh giao A. Còn không nói gì nữa, cắt hân cô ấy liền mất mạng A. Lâm chiêu nóng nảy tới mức hống to lên. Huynh lẽ nào vì bản thân, bỏ qua cắt hân sao? Nhanh A. Đừng lãng phí thời gian nữa, gấp lắm rồi. Lâm Chiêu cực kỳ lo lắng. Còn Lý Lỳ cũng nhìn Lý Dương, cô biết Lý Dương đang đối diện với sự lựa chọn thống khổ. Các hân trên mặt có tia tiếu dung hơi nhắm mắt lại, thì thào trong lòng có lẽ ta sẽ chết, thành toàn cho tiểu thúc và vị cô nương khương tuyết kia, cũng là một loại giải thoát. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Dương. Đột nhiên, 10 tức thời gian hết. Nói, giao hay không giao? Thanh âm của Kha Phong Ma Vương lạnh như băng đào. Đâm thẳng vào tâm tạng của Lý Dương. Lý Dương lên người. Giao hay không giao? Huyết linh đàn, bản thân mình bỏ được không? Nhưng các hân. Giết. Đột nhiên Kha Phong Ma Vương một tiếng hạ lệnh Hắn căn bản không có chút suy tính. Giết một cách hân, hắn vẫn còn một đám người. Căn bản không để ý một người. Hồng y ghi hề nhân đó nghe lệ. Chiến đao lập tức chem. Xuống. Nhất thời con mắt Lâm Chiêu đỏ lên. Dừng tay, dừng tay A. Lâm Chiêu điên cuồng muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng hiện tại công lực hắn quá thấp kém, ngay cả cấp bậc thiên ma cũng không bằng, căn bản không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của Hồng Y Đề Nhân. Mắt nhìn Cát Hân sắp chết, hắn lại bất lực, đau lòng A. Dừng tay A. Nước mắt của Lâm Chiêu cũng đã chạy xuống. Hắn hận A. Đôi mắt Cát Hân vẫn nhắm như trước, trên mặt có tiêu mỉm cười. Giải thoát rồi. Dương tay, ta giao Lý Dương giống to một tiếng Nhưng Muộn rồi, đau của Hồng Y Y nhân đặt đâm vào trong ngực cắt hân Bị tiếng giống của Lý Dương Hắn nhất thời kinh hoàng không có phản ứng kịp Còn chiến đau trong tay theo quán tính tiếp tục chạm xuống Dương tay, Kha Phong Vương bắt đàn người kêu người dừng tay Đột nhiên, một thanh em hung hồn vang khắp sân cốc Chính là thanh âm của Hạng Vũ Hạng Vũ cuối cùng đã từ ma thần cung trở về Thanh âm tuy đã tới, nhưng lúc này Hạng Vũ lại cách đó vài dặm, căn bản không kịp chạy tới. Thân thức của gã có thể nhìn thấy, nhưng không cách gì giúp được. Hạng Vũ cũng nóng nảy, chỉ có thể từ xa mà hô lên. Ba Vương. Kha Phong Ma Vương đã phát hiện ra từ phía chân trời một đạo thân ảnh điên cuồng như tia chớp lao đến, khí thế như thiểm điệm đó mới quen thuộc làm sao, chính là Kha Phong Ma Vương đã từng nhìn thấy Bá Vương Hạng Vũ. Kha Phong Ma Vương lập tức muốn hạ lệnh, nhưng Phốc xích. Thanh âm của trái tim bị vỡ vụn văng lên. Lý Dương lặng người đi. Người kia từ địa cầu thì đã một mực không thích gọi mình là thúc thúc. Là cô gái thích gọi mình là tiểu thúc, như vậy mà chết rồi sao. Một cô hối hận lan tràn trong lòng. Cắt hân. Bản thân mình đối tốt với cắt hân chưa? Đối tốt với vợ chồng cắt phổ chưa? Đau lòng, hối hận. Lâm chiêu cũng ngây dại. Âm thanh trái tim bị vỡ vụn kia văng lên. Trong chốc lát đó, gã cũng đã đổn thời mất đi linh hồn. Kha phong ma vương cũng ngây dại. Bá vương có tha thứ cho hắn không? Đã muộn rồi sao? Vâng! Hồng y dì nhân đã trói buộc cắt hân đột nhiên ngã xuống đất. Máu tươi từ trong ngực hắn phương ra. Hắn đã chết, còn cắt hân hãy còn chưa có phản ứng gì? Cô dĩ nhiên chưa có chết. Thiểu ca Lý Dương, ngươi khỏe a Âm thanh quen thuộc vang lên bên thai của Lý Dương. Lý Dương run lên trong lòng. Âm thanh này phải chăng là âm thanh hỉ nộ vô thường của Thánh Chủ Lưu Ly trong Thánh Điện. Nhưng tạm thời lúc này Lý Dương lại đại hỉ, thần thức của hắn phát hiện, giây phút lúc nãy. Chôi của thanh chiến đao giết cắt hân kia tự nhiên bị một cỗ năng lượng cường đại trói chặt lại rồi, còn Hồng Y Y Hải Nhân trong nhát mắt bị giết chết rồi. Âm thanh trái tim vỡ vụn là âm thanh do tâm tạng của Hồng Y Y Hải Nhân vỡ vụn phát ra. Hóa ra là Lưu Ly tiền bối, cảm tạ tiền bối ra tay tương cứu. Lý Dương vội nói, lúc này Lý Dương đối với Lưu Ly thập phần càng kích. Nếu các hắn chết thật, có lẽ cho dù tìm được Tuyết, gã cũng sẽ không an tâm cả đời. Một thân phấn hồng Lưu Ly dấu đầy trên mặt là Tiếu Dung. Lý Dương tiểu ca, đừng khách khí như vậy, theo Lưu Ly muội muội là được rồi, thật sự là không đúng, theo Lưu Ly tỷ tỷ cũng được a. Tiền bối, tiền bối, Lưu Ly ta giả vậy sao? Lưu Ly muội muội, Lưu Ly tỷ tỷ. Lý Dương ngần người, gã không biết vì sao Lưu Ly kia lại biến thành bộ dạng như vậy. Lưu Ly đại tỉ, đừng chêu huynh đệ Lý Dương của ta nữa. Hạng Vũ cười ha ha, cũng bay tới, cũng đến bên cạnh Lý Dương, còn cấm chế của Kha Phong Ma Vương đã bố trí, ngay khi Lưu Ly tới, tiện tay phá rồi. Hóa ra là tên tiểu tử Hạng Vũ, sao rồi, ta để ý huynh đệ nhà ngươi rồi, không được sao. Lý Dương đệ đệ, đúng không? Lưu Ly khéo cười trả lời còn nháy mắt phóng điện cho Lý Dương. Lý Dương thầm thấp thỏng trong lòng, lúc nãy gọi là Lý Dương tiểu ca, còn bậy giờ càng tăng thêm thân cận, đều kêu mình là Lý Dương đệ đệ. Hạng vũ nghi hoặc trong lòng, phải biết rằng sau khi khai thiên tích địa, lục giới sơ thành, đã sinh ra một con phệ tâm trùng đầu tiên là thánh chủ của phệ tâm trùng nhất tộc, tu luyện vô số năm mới đạt đến ma đế hậu kỳ, thậm chí còn thôn phệ cả thần khí lưu ly bình, bối phận cực cao. Hơn nữa người bình thường Lưu Ly căn bản không để vào trong mắt, từ lúc nào tự nhiên lại để ý huynh đệ của mình. Lưu Ly đại tỷ, bất kể thế nào, lần này còn phải cảm tạ Lưu Ly đại tỷ. Lý Dương chắp tay nói lại. Cứu được Cát Hân, Lý Dương đối với Lưu Ly quá cảm kích rồi. Nét tươi cười trên mặt Lưu Ly càng thêm sáng lạ. Cô quá bội phục bản thân rồi, nắm bắt được cơ hội quá tốt rồi, chính ngay lúc Cát Hân sắp bị giết chết. Chính thời khắc lúc tất cả mọi người tuyệt vọng mới xuất thủ, quả nhiên là tốt nhất, nhìn thái độ của Lý Dương đối với cô ta, liền biết hay hiệu quả. Gọi đại tỷ cái gì, ít nhất gọi là Lưu Ly tỷ tỷ, không thì tỷ tỷ sẽ giận đó. Lý Dương chỉ có thể cười nói, vâng, Lưu Ly tỷ tỷ, gọi là tỷ tỷ. Lý Dương bất lực, bất quá trong lòng gã vô cùng cảm kích Lưu Ly, là Lưu Ly đem Lý Dương từ thời khắc tuyệt vọng đó quay về. Đột nhiên Lý Dương nhìn về phía Kha Phong Ma Vương. Kha Phong Ma Vương lúc này ngờ ngác. Hắn chóng váng. Kha Phong Ma Vương, ngươi không phải là muốn đoạt băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả sao? Tại sao lúc này không nói gì? Lý Dương giả bộ nghi hoặc nói. Hạng vũ vừa nghe, đột nhiên hỏi Lý Dương. Lý Dương A, không phải buồn bá vương đã lệnh cho Lâm Chiêu đưa cho ngươi bá vương lệnh rồi sao? Tại sao? Lẽ nào ngươi không sử dụng bá vương lệnh? Không thì, tên tiểu Kha Phong Ma Vương này, tại sao dám đối phó với các ngươi? Lý Dương cười nói. Kha Phong Ma Vương nói rồi, khối bá vương lệnh này là giả. Lý Dương vừa nói, tay lộn một cái, xuất hiện một khối bá vương lệnh. Giả. Hạng Vũ tiếp nhận bá vương lệnh, quay đầu nhìn về phía Kha Phong Ma Vương. Kha Phong, lệnh bài của bổn bá vương có người có thể làm giả sao? Lẽ nào ngươi còn không phân biệt được thật giả của bá vương lệnh? Thanh âm của hạng vũ lộ rõ có chút giận dữ, đồng thời khí thế trên thân tự nhiên phát ra mênh ngông. Kha Phong Ma Vương giờ phút này, tuyệt đối đáng thương. Khí thế hạng vũ quá mạnh, khiến Kha Phong Ma Vương cảm thấy một trận run sợ. Kha Phong Ma Vương trận mắt nhìn hạng vũ với vẻ khó tin nói. Ba Vương, người đột phá rồi. Đã tới cảnh giới ma quân rồi. Từ trong khí thế của hạng vũ, Kha Phong Ma Vương sò chút phán đoán. Kha Phong Ma Vương còn không biết hạng vũ đột phá ư. Hạng vũ hơi gật đầu. Kha phong ma vương ngẩn ngơ, cao thủ cấp bậc ma quân, căn bản không phải là người mà hắn có thể kháng cự. Đột nhiên, kha phong ma vương hình như nhớ đến sự tình gì đó, chằm chằm nhìn thẳng vào thánh chủ Lưu Ly, khủng hoảng đến nỗi nhún hết cả chân. Lẽ nào, lẽ nào, ngươi, ngươi, ngươi là Lưu Ly. Ma đế Lưu Ly, ma đế thần bí nhất trong truyền thuyết. Hắn đã nghe thấy tên của Lưu Ly. Hơn nữa nhìn thái độ Hạng Vũ đối với Lưu Ly, liền liên tưởng đến Ma Đế Lưu Ly trong truyền thuyết. Ờ, lẽ nào không giống sao? Trên mặt Lưu Ly nở nụ cười tươi như hoa đảo, còn cho Kha Phong Ma Vương một cái nhìn mê người. Nhất thời Kha Phong Ma Vương cảm thấy một trận mê muội trong đầu, đôi chân sớm đã nhũn ra cuối cùng không cầm cự được nữa, tay chân run dậy đặt ngông ngồi xuống đất. Tập 8: Phiêu Tuyết. Chương 304: Tin tức của Tuyết. Hết rồi. Kha Phong Ma Vương Thị Thảo tự nói, ngay lúc này, tinh thần hắn cực kỳ sa sút Si Vưu Đại Tôn Giới Trương có cửu Đại Ma Đế, Ma Đế Hậu Kỳ có 3 vị, cường đại nhất chính là cha của huyết ngục nhất tộc âm dương Ma Đế, âm dương Ma Đế chính là sinh ra trong huyết ngục, cực kỳ lợi hại. Danh tiếng xếp thứ hai chính là Lưu Ly. Đương nhiên không thể nói Lưu Ly nhất định là yếu hơn âm dương Ma Đế, chủ yếu là do Lưu Ly tương đối thần bí, rất nhiều người không biết sự khủng bố của Lưu Ly. Ngoài ra huyết ngục rộng rãi vô biên, thanh thế to lớn, đương nhiên âm dương ma đế dưới cái nhìn của ngoại nhân chính là người đứng đầu cựu đại ma đế. Đối diện với vị ma đế thần bí nhật trong truyền thuyết, Thánh chủ lưu ly của phệ tâm trùng nhất tộc, Kha Phong ma vương đã không còn tồn tại tư tưởng chạy trốn. Trước mặt ma đế, ngươi còn muốn chạy. Lý dương lúc đầu có thanh vân, còn không cách nào chạy được, nói chi đến Kha Phong ma vương. Kha Phong tiểu tử, ngươi thật không biết điều rồi. Giám đoạt đồ vật của Lý Dương đệ đệ, thật là đáng chết. Lưu Ly hử nhẹ nói, căn bản là không coi Kha Phong ma vương là gì trong mắt, trong mắt của ma đế hậu kỳ cao thủ, ma vương, ma quân căn bản chẳng là gì cả. Hử, tên gia hỏa âm hiểm Kha Phong, chính là tìm chết. Con mẹ ngươi, đã nhìn thấy lệnh bài của buồn ba vương, lại giả vờ nhìn không thấy. Trong mắt hạng vũ hiện lên một kia tàn khốc. Kha Phong ma vương không có tư tưởng cầu xin. Bởi vì năm, cầu xin chỉ làm cho hạng người như hạng vũ càng thêm khinh bị hắn, từ lúc hắn quyết định không nhìn bá vương lệnh, vẫn muốn cướp lấy băng lang hoa hồn và xích huyết linh quả, hắn đã nghĩ tới trường hợp này, nhưng không ngờ hạng vũ lại đến nhanh như vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta đã thất bại, các người động thủ đi. Kha Phong ma vương nói dài một hơi, từ từ nhắm mắt lại, trong sát na đó, hắn nhanh chóng nhớ lại quá khứ của mình, cuộc sống của khiêu chỉ đến đến giả. Bồi hồi nhớ lại mỗi lần sống trong sinh tử, mỗi lần sinh tử tranh đấu đều đem lại cho hắn sự lĩnh ngộ, chính cuộc sống bên bờ sinh tử đó đã đem lại cho hắn nhiều tính kích thích. Lý Dương thầm than trong lòng, không hề nói gì. Ma giới chính là như thế, cường giả vi tôn, một khi bản thân thất bại, dù là thất bại nhất thời, thì bản thân mình chính là phải chết. Hừ! Hạng vũ vung tay lên, một đạo đao mang màu đen lóe lên, kha phong ma vương ngã liền xuống đất. Trái tim đã vỡ vụt, nguyên thần bị diệt. Kha phong ma vương đã chết. Lưu Ly vừa nhìn thấy đao mang màu đen, tức thì con mắt sáng ngời, trong lòng giật mình, ánh mắt đang nhìn hạ vũ cũng biến đổi. hạ vũ, đại tôn đối với ngươi thật tốt à, ngay cả chiến đao thần khí phá không cũng trao cho ngươi rồi. Đại tôn thật sự ưu ái tên tiểu tử nhà ngươi. Phá không chiến đao là do si vưu đại tôn ban đầu khi mới ngộ ra ma thần lục tuyệt. Khi đó thành tiểu đạt tới cảnh giới thái cực vô thượng đại viên mãn đã luyện chế ra. Ban đầu, Sivu lấy ngũ thải thạch, luyện chế ra hai kiện thần khí phá không cùng liệt thiên. Sivu đại tôn nhục thể cực mạnh, tương đương với nhục thân của bản cổ, duy có nhục thể cực mạnh. Có thể so sánh với thần khí, tự nhiên không cần thần khí. Ngũ thải hôn đồn thạch, gọi đơn giản là ngũ thải thạch, phàm là thần khí, thông thường hay dùng ngũ thải thạch để luyện hóa. Mà Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không từ trong ngũ thải hốn độn thạch sinh ra, là trời sinh thành hầu, chứ không phải tự nhiên mà thành. Đại thiên thế giới khi chưa tới thời kỳ hỗn độn, có hốn độn sơn, là một chỉnh thể, sau này bị bản cổ khi khai thiên tích địa bộ ra, rồi sau đó phần còn lại được yêu giới đại tôn nữ hoa nương nương đoạt lấy. Ngũ thải hỗn độn thạch trở thành chỉ có nữ hoa có mà thôi. Quan hệ giữa Xi Vu và nữ hoa không tội mới có được ngũ thải hỗn độn thạch. Nữ hoa chính vì có phần còn lại của hôn Độn sơn, vì địa vị cực cao, vô số cao thủ biệt cấp như ma đế, tiên đế, minh đế đối xử cung kính, chính là do hy vọng có được ngũ thải hôn độn thạch. Trong tay hạng vũ trật lué, một trận đao liền xuất hiện trong tay, màu sắc chiến đao là màu đen, một cỗ túc sát chi khí ngưng tụ ở trong, hạng vũ nhìn chiến đao trong tay, ánh mắt lộ vẻ yêu thích. Thân khí, đối với một cao thủ mà nói, tất nhiên là yêu thích cực kỳ. Hạng vũ ngẩn đầu nhìn Lưu Ly. Lưu Ly đại tỉ, sư tôn sở dĩ ban cho ta chiến đao thần khí phá không, cũng là có nguyên nhân. Nếu như không phải khi ở ma thần cung, tâm thần tu vi của ta có sự đột phá cũng không tài nào có được chiến đao phá không a Quả nhiên, tâm thần tu vi đạt đến ma đế tiền kỳ rồi. Xem ra tại trung ương nguyên bực đệ thập ma đế sắp sửa xuất hiện rồi. Lưu Ly cười duyên nói. Lý Dương vừa nghe, thần thức đảo qua một cái. Hán kinh ngạc phát hiện, trước kia tinh thần tu vi của hạng vũ đạt tới ma quân hậu kỳ, cuối cùng tâm thần tu vi cũng đột phá, đạt đến ma đế tiền kỳ rồi. Tâm thần đạt đến ma đế tiền kỳ, nói do hạng vũ chắc chắn có thể đạt tới ma đế cảnh giới. Cung hỷ ba vương, tâm thần cuối cùng lại đột phá, đạt đến ma đế tiền kỳ. Lý Dương cười nói. Hạng vũ lắc đầu cười nói. Nếu như sư tôn không dùng huyễn cảnh chi pháp để thối luyện tâm thần của ta... Ta cũng không thể dễ dàng như thế mà đột phá. Hán gia cũng cao hứng, tâm thần lại đột phá, đạt tới ma đế tiền kỳ. Cũng có thể nói, trung ương nguyên vực đệ thập ma đế cấp biệt cao thủ đã sắp xuất hiện, tuy thời gian còn rất dài, nhưng mà đã là nắm chắc rồi. Công lực hảo tu, tâm thần nan tu. Tâm thần lúc này đạt ma đế cảnh giới, sau này công lực tự nhiên cũng có thể đạt. Đương nhiên, giống như công lực và tâm thần, nguyên thần cũng là khó tu luyện nhất. Căn bản là không có phương pháp nào để tu luyện cả. Chỉ có thể từ từ biến đổi. Hô! Hô! Hô! Hô! Hô! Bọn Lý Lý, các hân từng người đều bay vào trong sân cốc, còn 30 hồng y y nhân từ lúc Kha Phong Ma Vương chết liền thần phục rồi. Chúc mừng sư huynh đạt được băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả. Một khi huyết linh đan thành, nguyện vọng của sư huynh liền dễ dàng thực hiện được. Lý, Lý nói với Lý Dương. Cát hân cũng hướng về Lý Dương cười cười, nhưng cô lại liếc nhìn lầm chiêu, thần tình có chút phức tạp, hiển nhiên việc Lâm chiêu vì cô không tiếc bị hồn phi phép tán, đã khiến Cát hân rung động không nhỏ. Ha ha, băng lang hoa hồn và xích huyết linh quả, Lý Dương huynh đê, ngươi đạt được bảo bối đó chưa? Hạng vũ đột nhiên đại hỉ hỏi. Lý Dương gật đầu. Lưu Ly cười thầm trong lòng, sơn cốc này trước kia là của cô ta, tất cả đều do cô ra sắp đặt. Hiển nhiên sự tình phát triển thuận lợi. Ấn tượng của cô ta đối với Lý Dương cũng tốt lên nhiều. Lưu Ly cũng có chút hối hận. Lần đầu khi gặp Lý Dương, đã hí lộng quá mức. Cô ta cũng biết, Lý Dương không phải người bình thường. Cô năng lượng khủng bố kia, cô ta đến nay nghĩ lại hay còn thừa sợ hãi, phản phất giống hệt như năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng lá cờ bản cổ truy sắc cô. Nếu như Sivu Đại Tôn không ra tay, cô ta đã sớm chết rồi. Lý Dương đệ đệ. Băng lăng hoa và xích huyết linh quả này một khi luyện thành huyết lăng đan thì có thể gia tăng trăm vạn năm công lực. Một khi ngươi phục dụng nó rồi, sẽ đạt tới ma quân cảnh giới chỉ trong nháy mắt. Lưu ly tóc dài bay bay, mị lực khiến cho những người tâm thần tu vi không đủ cao phải ngẩn người như nốc. Lý Dương sướng sở, trong lòng cảm thấy mụ mẫm Lẽ nào chỉ là nháy mắt? Lý Dương cũng không muốn hỏi tới. Lúc này tay phải vung lên một cái. Đem dạ kệ từ trong túi tiểu càn khôn mang ra ngoài. Sư đệ, phục dụng huyết lăng đan rồi, lẽ nào không phải trong nháy mắt đạt tới cảnh giới ma quân lư? Lý Dương quay hỏi dạ kẹ. Dạ kệ lắc đầu cười nói. Sư huynh, huynh cũng quá nóng lòng rồi. Năng lượng huyết lăng đan mạnh như vậy, nếu mà nháy mắt bạo phát, huynh hấp thụ được không? Năng lượng nháy mắt bộc phát, tương đương với năng lượng ma quân cao thủ bạo phát, đối với huynh, thì chỉ có một loại kết quả tự bạo. Lưu Lý cũng cười. Lý Dương đệ đệ, ngươi cũng quá lo lắng rồi. Huyết lăng đan sở dĩ chân quý, chính là vì nó có thể đem hiệu quả của thuốc cẩn vào trong bách hài tứ chi thân thể ngươi, tùy theo thời gian trôi qua, từ từ đề cao tu vi của ngươi, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Lý Dương cảm thấy một trận xấu hổ. Sự tình này ngẫm lại cũng biết, huyết lăng đan trăm vạn năm công lực, năng lượng cường đại như thế, ai có thể trồng chấp mắt hấp thu. Cho dù là cao thủ cấp bậc ma vương cũng không thể trong chấp mắt hấp thu. Trong vòng vài năm có trăm vạn năm tu vi đã là chuyện phi thường rồi. Vậy đạt tới cảnh giới ma vương cần bao nhiêu thời gian? Lý Dương hỏi dạ kẹ. Dạ kẹ nghĩ một chút. Huyết lăng đan thông thường cần vài năm hiệu quả thuốc mới hoàn toàn phát huy. Hiệu quả thuốc tùy theo tu tù vi đề cao, mà mức phát huy ngày càng nhanh, cho nên lúc bắt đầu tốc độ của tu vi đề cao không nhanh lắm. Ước chừng một năm thời gian mới tới cảnh giới ma vương. Nhất thời con mắt Lý Dương sáng ngời. Một năm. Vẹn vẹn một năm mà thôi. Việc cần thiết trước mắt chính là đạt tới ma vương cảnh giới mà thôi. Hơn nữa bản thân còn muốn đi tìm tam sinh thạch. Đợi tìm được tam sinh thạch. Ước chừng công lực cũng đã hoàn toàn hấp thụ được hết rồi. Thật tốt. Sư đệ, tính kỹ thời gian luyện chế huyết linh đan đi. Nói, luyện chế huyết linh đan cần có những yêu cầu cụ thể gì. Ta nhất định cố gắng thoá má ngươi. Lý Dương nói với giả kẻ. Lưu Ly lại cả kinh, nhìn chầm chầm giả kẻ, khó tin nói. Thiếu Mao hài này cũng có thể luyện chế đan dược ư. Ma giới luyện đan vốn dĩ là lạc hậu, không bằng tiên giới. Lưu Ly lại không biết, thuật luyện đan của giả kẻ chính là học từ Thục Sơn Kiếm Phái. Trong Thục Sơn Kiếm Phái tàng quyển có không ít là của tiên giới, hơn nữa thiên tư của giả kẻ là không thể đoán được hết. Không chỉ đơn giản là dựa vào tàng cụm ỉn, còn có đột phá của bản thân, đủ để nghiên cứu và luyện chế loại đan dược mới. Đó là tự nhiên, ta chính là thiên tài. Già kẻ không hề biết địa vị của Lưu Ly, vẫn như trước đại ngôn không thẹn mà nói. Quay lại già kệ nhìn Lý Dương nói. Sư Minh, luyện chế huyết linh đàn cũng không có gì là phiên phức, chủ yếu là tài liệu khó có được. Hôm nay chúng ta đã tìm được tài liệu, quan trọng nhất là đan lô. Đan dược tốt cần có đan lô tốt. Huyết linh đan này ít nhất cũng phải là đan lô của cấp bậc ma khí. Nhưng ai biết luyện chế đan lô đây? Ánh mắt Lý Dương hướng về phía Lưu Ly. Lưu Ly đại tỷ ếch, Lưu Ly tỷ tỷ. Nhìn thấy trong con ngươi của Lưu Ly lại lần nữa phong điện, Lý Dương lập tức tỉnh ngộ, ngay lập tức thay đổi cách xưng hô. Lưu Ly tỷ tỷ, người biết ai biết luyện chế đan lô cấp bậc ma khí không? Lưu Ly nghe thấy Lưu Ly tỷ tỷ, mới hài lòng. Luyện chế đăn lô, còn là cấp bậc ma khí. Có chút khó. Đào kiếm ma khí đơn giản, ta có thể dựa vào chân hỏa của mình, còn luyện chế đăn lô, thật là khó lắm. Hơn nữa người biết luyện chế đăn lô, cấp bậc chân hỏa cũng không đủ. Luyện chế ma khí, phải có tài liệu chân quý, tất nhiên là tài liệu cực chân quý, yêu cầu cấp biệt chân hỏa lại còn cao hơn. Ví dụ hốn độn ngủ thải thạch, chân hỏa của ma đế thông thường vô pháp luyện hóa. a ta có cách Tỷ tỷ, chân hỏa của người cấp bậc đủ là được rồi. Dạ kẹ đột nhiên vui vẻ nói. Lưu Ly lại lắc đầu. Nhưng ta lại không biết đan lô nên luyện chế như thế nào à? Đan lô là thứ đồ tinh mật, luyện chế không thể sai một bước. Tuy không biết luyện chế đan lô, nhưng kiến thức của Lưu Ly thực sự rộng. Dạ kẹ lắc đầu phiền áo. Tỷ tỷ, về điểm này người không cần lo lắng, người không biết luyện chế, ta biết à? Ta, ta đem cách luyện chế đan lô chuyển cho người. Người luyện chế là được rồi. Cũng đúng, như vậy cũng được. Lưu Ly căn bản không có ý kiến gì. Trong lòng Lưu Ly sớm đã có quyết định, việc gì có thể giúp đỡ Lý Dương, cô ta sẽ tận lực giúp đỡ Lý Dương, không có chút oán hợ gì. Dựa theo lời nói của Lưu Ly, đây là đầu tư lúc đầu, nếu sau này Lý Dương phát đẳng rồi, biến thành cao thủ cấp bậc đại tôn hoặc hồng quân, thì có thế có lãi rồi. Lưu Ly tỉ tỉ, việc lần này làm phiền người rồi, Lúc này con mắt Lý Dương sang người nói, sự việc cuối cùng đã quyết, việc luyện đàn coi như không còn vấn đề gì. Lưu Ly cười khẽ một trận. Lý Dương đệ đệ, đừng khách khí như vậy, chúng ta là tỷ đệ, có yêu cầu gì, tỷ tỷ nhất định đáp ứng ngươi. Nếu như tương lai Lý Dương là cao thủ cấp bậc đại tôn, cùng đại tôn có quan hệ tỷ đệ, chính là có lái rồi. Nếu như Lý Dương có thể thành hồng quân, cùng hồng quân đạo nhân có quan hệ tỷ đệ, đó càng tính không được a Thật sự cảm ơn người. Trong lòng Lý Dương có chút nghi hoặc, Lưu Ly này bị sao vậy, tựa hồ hôm nay đối với mình quá là nhiệt tình, hình như bản thân có yêu cầu gì, Lưu Ly này cũng sẽ không hề cự tuyệt, hơn nữa cũng không hí lộng gì mình. Dạ kéo ống tay áo của Lưu Ly nói. tỷ tỷ lại đây, ta nói cho người biết phương pháp thiết kế đàn lô. Lưu Ly gật đầu, liền cùng dạ kẹo đi tới một bên, lúc này Lý Dương đang nhìn về phía bá vương hạng vũ. Hạng Vũ nhìn thấy ánh mắt của Lý Dương, liền biết Lý Dương muốn hỏi gì, lúc này tại trùng quanh hạ xuống một cấm chế. Lý Dương nhìn chầm chầm vào hạ Vũ. Ba Vương, hỏi si vưu đại tôn chưa? Hỏi rồi. Hạng Vũ gật đầu. Vậy, tuyết, nàng ấy vẫn tốt chứ? Chuyển thế chưa? Có người yêu mới chưa? Trong lòng Lý Dương căng thẳng, so với khi đối diện với sích huyết linh quả và băng lang hoa còn hồi hộp hơn. Nếu như Tuyết chuyển thế rồi, thì việc tìm kiếm càng thêm phiền phức. Nếu như Tuyết có người yêu mới thì Nhìn ánh mắt của Lý Dương, Hạng Vũ Đông Dung nở nụ cười. Ta chỉ có thể nói cho người biết, Khương Tuyết không có chết, cũng không có chuyển thế, cũng không có người yêu mới. Còn về cái khác, ta chính là không biết. Nghe xong ba thứ không có, Lý Dương nhất thời như vất bỏ nhiều gánh nặng, cảm thấy từ trong tâm hồn đến trong người hoàn toàn thoải mái. Ha ha, thật tốt rồi. Thật tốt rồi, ha ha. Trong mắt Lý Dương lóe lên tia kích động, hưng phấn tới nỗi ôm chặt hạng vũ, vừa đứng vừa nhảy, trông giống như một hài tử, gánh nặng đặt trong tim mười mấy năm trời, nhoang cai biến mất, tâm tình của Lý Dương có thể tưởng tượng được. Tập 8, Phiêu Tuyết Chương 305, Đan Lô. Tuyết không có chết, không có chuyển thế, cũng không có người yêu mới. Ba tin tức này khiến cho Lý Dương hưng phấn dị thường. Lại thêm vừa đoạt được băng lang hoa hồn và xích huyết linh quả, chỉ cần hơn một năm thời gian ngàn ngoài, có thể đạt đến cảnh giới ma vương. Tới lúc đó, liền có thể đi tìm Khương Tuyết Rồi. Lý Dương huynh đê, ngươi để bổn bá vương xuống A. Ngươi như thế này. Hạng vũ dở khóc dở cười, bản thân bị Lý Dương bế lên, hắn cũng hiểu được tâm tình của Lý Dương, cũng không có tức giận. Lý Dương lúc này mới phát hiện, bản thân đang bế hạng vũ, tựa hồ có chút hơi bất lịch sự. Vội vàng hạ hạng vũ xuống đất. Bà Vương, à à, xin lỗi, vừa rồi ta cao hưng thái quá rồi. Lý Dương hướng về hạng vũ nói xin lỗi. Hạng vũ lắc đầu cười. Không sao, bất quá sau này đừng bế buồn bà Vương, không thì buồn Bá Vương khả năng bị người khác cười. Nói xong, hạng vũ giải trừ cầm chê chung quanh hai người, lúc đó giả kẻ cũng truyền thụ xong bí pháp cho Lưu Ly. Lưu Ly hớn hở đi về phía Lý Dương. Nụ cười trên mặt thật là làm động lòng người. Đang nói gì thế? Lại còn hạ cấm chế, hình như lo lắng bị người khác nhìn thấy. Lẽ nào ngay cả với ta cũng giữ bí mật à? Lưu ly cười nói. Hạng vũ cười ha ha, ra vẻ thần bí nói. Lưu ly đại tỷ sự tình này không thể truyền ra ngoài được. Tiểu tử nhà ngươi, cũng không nghĩ năm đó ở ma thần cung, đại tỷ ta giúp đỡ ngươi bao nhiêu lần, bây giờ thì lại chạy sang bên cạnh Lý Dương. Lưu Ly cười mắng, hạ vũ khi tu luyện ở ma thần cung, Lưu Ly, Ly đối xử với hắn tự nhiên không tồi. Lý Dương nghĩ tới huyết lang đàn, thoáng có chút lo lắng nói. Đừng nói những cái này nữa, đan lô cấp bậc ma khi có năm chắc luyện chế thành công không. Lưu Ly, Ly cười có vẻ thân bí, mà không nói. Dạ kẹ cười mím chi nói. Lưu Ly, Ly tỉ tỉ hiện nay đã hoàn toàn biết được phương pháp luyện chế lô đan rồi, còn về có thể luyện chế được hay không, thì còn xem Lưu Ly, Ly tỉ tỉ. Nói xong, Lý Dương và Hạng Vũ đều quay qua nhìn Lưu Ly Theo ta lại đây. Lưu Lý mỉm cười, muốn bay đi. Chờ một chút. Lý Dương vội vàng nói. Rồi quay đầu về phía bọn Lý Lý, Cát Hân nói. Lý Lý, Cát Hân, các ngươi về Bích Lan Sơn trước, an tâm tu luyện. Lý Lý, tất cả sự tình của phiêu tuyết Sơn Mạch đều giao cho ngươi. Lý Lý gật đầu. Sư huynh yên tâm, bây giờ Kha Phong Ma Vương đã chết rồi. 30 vị hồng y y hẻ nhân đã thần phục chúng ta, có một cô thực lực như thế, Bích Lan Sơn tuyệt đối không có vấn đề gì. Các hân cũng nhìn Lý Dương, chốc sau mới nói. Tiểu thúc, người an tâm, đám đệ tử tinh cực tông, ta sẽ cùng các sư huynh chỉ dạy thật tốt. Lưu Ly đột nhiên lên tiếng. 30 hồng y y hẻ nhân đó, bất quá chỉ là ma xoái hậu kỳ mà thôi, đều là những tiểu nhân vật, nhiều hơn nữa cũng vô dụng, làm sao có thể bảo vệ cho Bích Lan Sơn không sao. Nói xong, Lưu Ly ngay lập tức dùng thần thức truyền âm. Bạch Tâm, mau đến đây. Cơ hồ chỉ vài tức thời gian, nhất thời. Hô! Một đạo bạch quang lóe lên, một gã bạch y, y mông diện nữ tử xuất hiện tại bên cạnh Lưu Ly, nhìn thấy Lưu Ly, vội cùng kính nói. Bạch Tâm tham kiến Thánh Chủ. Dạ kệ sửng sốt. Thánh Chủ, Lưu Ly lại tỉ, người là Thánh Chủ, là Thánh Chủ gì vậy? Dạ kẹ đến tận bây giờ vẫn chưa biết lưu ly lợi hại đến mức nào. Hạng vũ cười nói. Dạ lưu ly đại tỷ này là cao thủ ma đế hậu kỳ. Thuộc cửu đại ma đế dưới chướng si view đại tôn, phòng chừng chỉ có âm dương ma đế mới có thể cùng so sánh với lưu ly tỷ tỷ. Tỷ ấy đồng thời là thánh chủ của phệ tâm trung nhất tộc, người nói xem lưu ly tỷ tỷ có lợi hại không. Ma đế. Ma đế hậu kỳ. Con mắt của dạ kẹ tròn xoe. Lưu Ly tỉ tỉ là ma đế. Gã ngây người ra, gã thấy Lưu Ly xinh đẹp, liền theo Lý Dương gọi tỷ tỷ Ai ngờ Lưu Ly lại có địa vị cao như vậy, sự tình này khiến giả kẻ như bị dọa nhảy dựng lên. Lẽ nào ta không giống ư? Lưu Ly trước mặt giả kẻ vùng vầy ống tay áo, giả kẻ bộ dạng ngây ngốc, bộ dạng đó làm cho Lưu Ly che chiếc miệng nhỏ nhắn cười hi hi. Lưu Ly lập tức quay đầu về phía bạch tâm thầm dặn. Bạch tâm! Ta lệnh cho ngươi! Từ nay ở Bích Lan Sơn tìm một chỗ an tâm tu luyện, quyết bảo vệ cho Bích Lan Sơn không để gặp chút nguy hiểm nào, chỉ cần có người dám đến khi nhục Bích Lan Sơn, ngươi phụ trách giải quyết. Vâng, thuộc hạ tuân theo mệnh lệnh của Thánh Chủ. Bạch Tâm ngay lập tức quỳ đầu gối xuống nói. Trong mắt của phệ tâm trùng nhất tộc, Lưu Ly chính là mẫu thân của cả phệ tâm nhất trùng. Mệnh lệnh của Lưu Ly, bọn họ y đi theo tận lực mà làm, tuyệt đối không có chút lăn tăn từ chối. Lý Dương cũng mừng rỡ, thần thức đảo qua liền phát hiện Bạch Tâm chính là Bạch Diễm mỹ nữ bên cạnh Lưu Ly mà hắn nhìn thấy tại thánh điện. Công lực là Ma Quân hậu kỳ, cao hơn một tầng so với hạng vũ. Cả trung ương nguyên vực, trừ Cửu Đại Ma Đế, phòng trừng không ai là đối thủ của Bạch Tâm kia. Thật sự cảm tạ Lưu Ly tỷ tỷ. Lý Dương thoáng không người nói. Lưu Ly cười mím chi, phất tay nói: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà thôi." Lý Dương đệ: đệ "Việc của ngươi" cũng chính là việc của Lilita. Lilu nói một cách cực kỳ dứt khoát. Lý Dương truyền âm cho Lily. "Lily, Bạch Lily hẻ nữ tử này chính là cao thủ của phệ tâm trùng nhất tộc, công lực đạt tới ma quân hậu kỳ, trung ương nguyên vực, ngoại trừ mấy vi đại ma đế và si view đại tôn, phòng trừng không ai là đối thủ, có cô ta ở Bích Lan Sơn, người hay an tâm." Con mắt của Lý Lily sang ngời, quay lại Lý Dương cười. "Có một vị ma quân hậu kỳ cao thủ tọa trấn." còn lo lắng cái gì? Lưu Ly tỉ tỉ à, người còn chưa nói cho ta, đan lô cấp bậc ma khi đó có thể luyện chế được không? Lý Dương lúc này mới nhớ tới chuyện chính, việc luyện chế huyết lăng đan cực kỳ quan trọng, một khi huyết lăng đan luyện thành, bản thân chỉ hơn một năm liền đạt ma vương cảnh giới, vài năm sau liền là ma quân cảnh giới. Loại tốc độ này, tuyệt đối nhanh. Hi hi, đi theo ta. Lưu Ly cười mê hoặc, nhẹ nhàng phất ống tay áo. Dưới chân xuất hiện một đám mây màu hồng phấn, bán thẳng đến phía chân trời. Lý Dương nắm chặt giả kẹ, dưới chân xuất hiện một thanh vân trường kiếm, cũng theo đi, hạng vũ dưới chân xuất hiện chiến đao pha không. Chiến đao pha không đúng là thần khí, tốc độ phi hành cực nhanh, so với thanh vân còn nhanh hơn một chút. Một đám mây màu hồng phấn, không phải cao thủ cấp bậc ma đế thường đạp mây đen lư. Lý Dương tự hồ có chút ấn tượng, tiên đế là thanh vân, còn ma đế nên là hát vân. Hạng vũ lắc đầu cười đáp Lẽ nào không được dùng ảo thuật cấm chế? Đám mây hồng phấn này tuy mặt ngoài là màu hồng phấn, thực chất vẫn là màu đen, chỉ là dùng ảo thuật cấm chế mà thôi. Hai người tuy đang nói chuyện, mà tốc độ vẫn cực nhanh, trong nháy mắt phá không mà đi. Vài tức thời gian, bọn ly dương theo lưu ly bay tới một mặt hồ rộng lớn. Lưu ly dẫn đầu, trực tiếp phi thẳng vào bên trong. Minh tỉnh hồ. Lý Dương nhìn thấy lưu ly tự nhiên phi vào trong Minh tịnh hồ, liền cảm thấy rất kỳ quái, nhưng gã vẫn cùng hạng vũ bay vào trong. Minh tịnh hồ cũng coi là rộng lớn, phương viên vài dặm, mặt hồ bình tĩnh như một tấm gương, ai cũng không biết, đây chính là lối đi thông tới vệ tâm trùng nhất tộc, bọn Lý Dương đã tìm thấy thông đạo thiên linh thạch quá mạch, bất quá đó chỉ mà tiểu đạo mà thôi. Đấy hồ. Đấy hồ đột nhiên phát ra hàng đạo quan mang, xuất hiện một cự môn cực đại. Cự môn mở ra, ly dương, hạng vũ tự nhiên cũng bay vào trong, lập tức cự môn lại đóng lại như cũ, đáy của minh tịnh hồ khôi phục lại sự bình tĩnh như ban đầu. Trong lòng thánh điện, Lưu Ly vung ống tay háo, từng đám mây hạ xuống. Bay vào trong thánh điện, nơi này chính là thánh điện ngoại vi, thủ vệ đều là nam nhân của phệ tâm trùng nhất tộc. Nhìn thấy Lưu Ly, đám người này lập tức cung kình quỳ xuống. Tham kiến thánh chủ đại nhân. Các người theo ta. Lưu Ly quay đầu nhìn Lý Dương, hạ vũ, giả kệ ba người cười nói, sau đó trực tiếp dẫn đầu một cách quen thuộc đi xuyên qua đỉnh thai lâu các, đi vào bên trong Thánh Điện, bên trong hoạch tâm Thánh Điên, vô luận là hạ nhân hay là thủ vệ đều là các nữ nhân xinh đẹp. Thánh Điện cực lớn, tại nơi chỉ huy của Lưu Ly. Lý Dương ba người đi tới bên trong của đỉnh viện, đi vào bên trong đỉnh viện, trong tay liền xuất ra ba đạo thủ lấn quyết, ba đạo thủ lấn quyết nền trên không trùng, tức thì rác. Giấc, thanh âm văng lên, trong đình viện, xuất hiện một thông đạo. Bước chân mềm mại như cánh sen của Lưu Ly bước xuống, bọn Lý Dương hạng vũ ba người liền bước theo. Bên dưới thông đạo, chính là mật thất của thánh điện, Lưu Ly đi tới bên ngoài mật thất, rồi đứng lại. Nhẹ nhàng khẽ đẩy một cái, thạch môn liền mở ra. Đây là mật thất để luyện chế ma khí, các ngươi ngồi xuống bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt vải lũa màu hồng phấn trên người Lưu Ly biến thành hát sắc chiến giáp. Tức thì Lưu Ly đầy mị hoặc mê người biến thành anh khí bức nhân. Lý Dương, Hạng Vũ, dạ kệ tùy ý chọn bồ đoàn ngồi xuống. Tóc dài bay bay, toàn thân hát sắc chiến giáp Lưu Ly cũng ngồi khoanh chân ngồi xuống, mỉm cười nói với ba người. Luyện chế ma khí, tài liệu quan trọng nhất. Nếu như tài liệu không tốt, có đưa cho đại tôn, cũng vô pháp luyện chế ra bảo bối tốt. Ví dụ như thần khí, thông thường cần ngũ thải hốn độn thạch mới có thể luyện chế ra. Nhưng lục giới đệ nhất thần khí là khai thiên thần phủ, nghe nói không phải từ hốn độn ngũ thải thạch luyện chế ra. Khai thiên thần phủ tự nhiên không phải do hốn độn ngũ thải thạch luyện chế ra. Nên biết ban đầu ngũ thải sơn chính là một chính thể, bị khai thiên thần phủ bổ ra. Khai thiên thần phủ rốt cuộc là loại tài liệu gì, có lẽ người luyện chế thần phủ là bàn cổ mới biết. Lưu Ly bỗng nhiên cười tự tin. Phệ tâm trùng nhất tộc bọn ta không có loại linh thạch đặc biệt. Thiên linh thạch thì có rất nhiều, bất quá thiên linh thạch cũng phân cấp khác nhau, hạ phẩm thiên linh thạch chỉ có thể luyện chế một ít pháp khí, thông thường trung phẩm thiên linh thạch luyện chế ra chính là hạ phẩm ma khí, thượng phẩm thiên linh thạch luyện chế ra trung phẩm ma khí. Lý Dương vừa nghe thấy, không chỉ là đại hỷ. Vậy trong Thánh Điện, có còn thượng phẩm thiên linh thạch không? Lưu Ly cười nói, tất nhiên có, phệ tâm trùng nhất tộc bọn ta thôn phệ các loại thuộc về kim hoặc vũ khí, để hình thành thiên linh thạch Công lực càng cao thì thiên linh thạch sản sinh ra càng trân quý. Ta quyết định, sẽ đem thiên linh thạch mà bản thân đã sinh ra dùng để luyện chế đan lô. Tay của Lưu Ly vung lên một cái, mấy cái hộp sắt to hiện ở góc tường của mật thất, đột nhiên có một cái mở ra, hơn 10 khối thiên linh thạch bay ra, đám thiên linh thạch còn nhẹ nhẹ tản ra quang mang kim sác, vầng sáng hắc bạch không ngừng lưu chuyển ở mặt ngoài thiên linh thạch. Ngoại giới nói thiên linh thạch chia ra thượng trung hạ tam phẩm, trên thực tế, Chúng ta hãy còn loại cực chân quý là vương phẩm thiên linh thạch. Lưu Ly đắc ý nói. Thân phận của Lưu Ly là gì? Tu vi bản thân cô ta thôn vệ vũ khí, sản sinh ra thiên linh thạch, tự nhiên chính là đẳng cấp cao nhất. Thiên linh thạch của cô ta sản sinh trước giờ vẫn chưa chuyển ra ngoài. Vương phẩm. Lý Dương thầm hô một hơi, trong lòng mừng thầm, thượng phẩm thiên linh thạch luyện chế ra thông thường chỉ là trung phẩm ma khí, vương phẩm thiên linh thạch này tự nhiên càng đoán không được. Dạ kẻ càng mở to hai mắt nhìn, lô đan luyện chế xong, sau này thuộc về hắn. Mong ước to lớn nhất của hắn chỉ là một cái lô đan tốt, hiện tại giấc ngộng này sắp thành hiện được rồi. Lưu Ly lại tỉ, người thật sự không tiếc à lúc đầu ta nói với người muốn một ít vương phẩm thiên linh thạch, người cũng không chịu. Hạng Vũ cười nói. Lưu Ly cười đáp. Tên tiểu tử Hạng Vũ ngươi, ngươi thì biết cái gì? Ngươi nghĩ ta muốn sản sinh ra Vương phẩm Thiên Linh thạch là sản sinh được à? Đẳng cấp của Thiên Linh thạch càng cao càng khó sản sinh ra, ta cũng là 100 vạn năm mới sản sinh ra một khối Vương phẩm Thiên Linh thạch mà thôi. Hơn 10 khối này, tất dấu cũng gần 100 triệu năm, nếu như không phải là vì đệ đệ Lý Dương, ta cũng không đem ra. Vương phẩm Thiên Linh thạch chính là gần bằng Ngũ thải Hỗn Độn thạch. Nếu trình độ luyện chế đủ tốt, luyện chế thành thượng phẩm ma khí là việc quá dễ dàng. Hạng vũ năm đó đương nhiên khát vọng một kiện thượng phẩm ma khí. Nhưng Lưu Ly lại không muốn cho. Loại bảo bối này, thông thường cô ta cực tiếc không cho người ngoài. Đại tỷ Lưu Ly này sao lại tốt với Lý Dương đến như vậy? Có chút kỳ lạ. Hạng vũ càng thêm kỳ quái, hình như Lưu Ly tốt với Lý Dương đến mức thái quá rồi. Lưu Ly chầm rãi nhắm mắt. Một đoàn lam sắc hỏa diễm tử trong nội thể Lưu Ly thoát ra. Làm sát hỏa diễm chính là cửu mội chân hỏa mà Lưu Ly tu luyện vô số năm mới có, cùng với cùng loại với của thiên nhàn tiên đế. Sự lợi hại của cửu mội chân hỏa, chính là không đoán được. Xuy suy Trong ngay mắt, ba khỏa thiên linh thạch đang phát tán kim quang bay vào trong hỏa diễm, vương phẩm thiên linh thạch quả nhiên phẩm chất cực tốt, trong cửu mội chân hỏa, quả nhiên qua một thời thần mới từ từ tan chảy Lưu Ly nhắm mắt. Trong não liền xuất hiện mô dạng đan lô mà giả kẻ đã từng giảng qua. Quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp, vương phẩm thiên linh thạch tuy tốt, nhưng cũng khó mà dung hóa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, một khối lại một khối thiên linh thạch bay vào trong lam sắc hỏa diễm. Đại khái qua ba ngày, mô dạng đại khái của đan lô xuất hiện rồi. Không sai biệt nhiều lắm, cứ thế tiếp tục, một lô hỏa cấp bậc mà khí sẽ xuất hiện. Ba ngày nay giả kẻ không hề nhắm mắt một chút nào. Nhìn thấy lô hỏa yêu thích sắp thành hình, gã hưng phấn tới chết đi. Tự nhiên là biết, chỉ cần một lát thời gian nữa, lô hỏa coi như là thành công. Đột nhiên. Hô hô. Cựu muội chân hỏa đột nhiên bùng lên, hai tay của lưu ly trong nháy mắt kết ra vô hộp vải nghỉ quyết nện vào bên trên đan lô. Đan lô nhất thời phát ra thanh nhầm hoành lòng lòng, nháy mắt, đan lô bắt đầu điền cuồng biến thành to lớn. Cao một thước, cao hai thước, cao ba thước. Chuyện gì xảy ra? Lưu ly tỷ tỷ người làm gì vậy, dừng lại. Dạ kẹ nóng nảy, sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Ấn quyết cuối cùng của lưu ly căn bản không dựa theo phương pháp luyện chế mà dạ kẹ đã nói, mà lúc đó đan lô hình như phát sinh ra biên hóa không thể tưởng tượng nổi. Tập 8, phiêu tuyết. chương 306, huyết lăng đan. Thủ lấn huyền ảo dung nhập vào trong đó, đan lô liền phát xuất đạo đạo quan mang, đồng thời điên cuồng bành trướng, không ngừng biến đại. Tốc độ lưu chuyển của quang mang ở mặt ngoài cũng kịch liệt gia tăng. Rốt cục, đan lô bành trướng chiếm hết phân nửa không gian của phòng luyện khí. Luyện khí mật thất này ở trên là nửa hình tròn, phía dưới là hình vông, hàm ý là nơi thiên địa. Luyện khí mật thất hai bên tả hữu cao 10 thước, lúc này đan lô đã cao tới gần 10 thước. Dạ kẹ như muốn khóc, hắn lo lắng nhìn đan lô. hắn thật sự muốn thoá mạ lưu ly thật lớn, hắn đã muốn nói cho lưu ly cách luyện chế chính xác. Nhưng cuối cùng Lưu Ly nguệ tự tác chủ trương, phát ra thủ ấn huyền ảo. Đừng có gấp, sư đệ, Lưu Ly người là cao thủ cấp bậc ma đế, kinh nghiệm so với người hơn rất nhiều, người làm như thế, tất nhiên là có dụ ý. Lý Dương mặc dù tâm trạng rất lo lắng, nhưng vẫn khuyên bảo dạ kẹ. Dạ kẹ gật đầu, không nói gì, nhưng mắt vẫn nhìn chầm chầm vào đàn lô. Lưu Ly trên mặt lộ nét cười đầy tự tin, hai tay lại kết xuất đạo đạo thủ ấn huyền ảo. Từng đạo kim quang thủ ấn huyền A.O. tản ra dung nhập vào trong đan lô, đã cao đến 10 thước, đan lô bỗng nhiên. Hô hô! Đan lô nhanh chóng thu nhỏ lại. Đan lô thu nhỏ lại như trước, rồi cuối cùng hóa thành một nhỏ giống như trước. Tại trung tâm đan lô, chính đạo làm sắc chân hỏa trong không ngừng xoay tròn, mặt ngoài đan lô cũng từ từ sinh ra ánh sáng lộng lẫy Sau nửa canh giờ, lưu ly mắt vẫn đang nhắm bỗng mở ra. Tay phất một cái. Chín đạo chân hỏa liền bay vào trong thân thể của nàng, mà lục đậu lớn nhỏ đàn lô cũng từ từ lớn lên. Biến thành nửa thức cao tả hữu, rồi hạ xuống mặt đất. Đàn lô mặt ngoài có hắc bạch quang vượng lưu chuyển, đồng thời nhẹ nhẹ phát ra kim sắc quang mang. Tiểu tử kia, chẳng lẽ không tin vào thực lực của ta? Lưu Ly đi tới trước mặt giả kẻ, không chút tức giận nói, vừa rồi lúc giả kẻ hô to, Lưu Ly đã muốn giáo hấn giả kẻ, nhưng là lúc đó đang trong quá trình luyện chế. Không muốn có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, cho nên Lưu Ly vẫn nhấn nhịn. Dạ kẹ cũng không để ý tới Lưu Ly, thân hình chợt lõe lên. Liên tới sát đan lô, cẩn thận quan sát nó, dạ kẹ hai mắt trợn to lên, thậm chí tỏa sáng. Trên mặt nhẹ nhẹ kích động đỏ dần lên. Hiển nhiên, đan này làm cho hắn hết sức hưng phấn. Cùng với cách thiết kế của ta thật giống nhau, giống nhau như lúc, thật tốt quá, ha ha, tốt quá. Dạ Kệ hai tay ôm lấy Dan Lô, hương phấn nói: "Lưu Ly nghi hoặc: Giống nhau? Cẩn thận nhìn lại một chút, thật sự giống nhau sao?" Dạ kẹ vừa nghe thấy, liền cẩn thận nhìn lại, hồi lâu sau, hướng về phía Lưu Ly trả lời: "Thật giống nhau, chẳng lẽ có chỗ nào bất đồng sao?" "Được rồi, ngươi thi triển thủ ấn Huyền A ấu ngoại, Dan Lô lúc thì lớn lúc lại nhỏ đi, rốt cuộc là như thế nào?" Dạ Kệ hiển nhiên nhớ tới những chuyện phát sinh vừa rồi, Đan lô khi dung nhập thủ ấn huyền ảo, tự nhiên có biến hóa. Người trích huyết nhận chủ, thu đan lô này, tự nhiên biết Lưu Ly tỷ tỷ lưu lại bên trong nó có những bí mật gì. Lưu Ly có vẻ có chút bất đắc dĩ, nàng vừa rồi thi triển chính là tuyệt kỷ của nàng. Sau khi Lưu Ly thôn vệ Lưu Ly bình của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối với nắm giữ không gian tuyệt đối là cao thủ. Nàng luyện chế ma khí chữ tổn tuyệt đối dễ dàng, lúc đầu khi Lý Dương lần đầu tiên đến Thánh Điện rồi đồng hành cùng tọa hổ đoạt được một bình ngọc, đó là một kiện tảng chữ trung phẩm ma khí. Vừa rồi, nàng cũng sử dụng một thủ đoạn đồng dạng, đan lô này có công hiệu chữ vật nữa. Dạ kệ tức thì lấy máu nhận chủ, vung tay lên, đan lô liền dung nhập vào thân thể, hắn đồng thời nhắm mắt lại, hiển nhiên đang cảm nhận công hiệu của đan lô. Và, wow, đan lô chẳng những là thượng phẩm ma khí cấp bậc, mà còn có ma khí chữ tổn công hiệu. Dạ kẹ vừa mở mắt, Lập tức chạy đến trước mặt Lưu Ly. Lưu Ly tỉ tỉ, vậy thủ ấn huyền ạ họ cặp phải là để làm cho đan lô có tính năng lưu chứ không? Lưu Ly cười. Người còn hỏi ư? Lý Dương từ bồ đoàn đứng lên, quay về phía dạ kẹ hỏi. Sư đệ, vậy huyết lăng đan lúc nào có thể bắt đầu luyện chế đây? Dạ kẹ đưa tay lên, một đan lô cực nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay, nhìn thượng phẩm ma khí đan lô này, dạ kẹ tự tin nói. Có đan lô này. Tuy thời có thể bắt đầu luyện chế, đan lô này luyện chế thành công từ thiên linh thạch, hay gọi nó là thiên linh đi. Đan lô thiên linh trở thành một đan lô có thứ bậc cao. Vậy bây giờ bắt đầu luyện chế đi. Lý Dương dĩ nhiên quyết định lập tức bắt đầu luyện chế, nhưng giả kẹ vội vàng nói. Không nên nóng nảy, không nên nóng nảy, thứ nhất, để cần phải quen với phòng luyện đan đã, thứ hai, đây là một cái đan lô mới, để cần phải làm quen cho thành thục một chút, trước khi luyện chế đang dược đệ cần phải quen thuộc với tập tính của đàn lô này. Như vậy đi, 3 ngày sau, bắt đầu luyện chế. Được, vậy để 3 ngày nữa. Lý Dương hơn 10 năm vẫn còn chờ được, huống chi là 3 ngày. Từ khi Kha Phong Ma Vương chết đi, bát đại thành thị đều hướng về Lý Dương trực tiếp thuần phục, ngay cả Kha Phong Ma Vương cũng có thể giết chết, thế lực của Lý Dương trong mắt những người này tự nhiên vô cùng lớn. Na Thiết Sơn mạch thủ lĩnh Tự biết mình bất quá chỉ là ma vương tiền kỳ. Ngay cả Kha Phong ma vương cũng thảm tử, hắn căn bản không có hy vọng gì, cũng hướng về Lý Dương thần phục. Vì vậy, lãnh địa của Kha Phong ma vương trước đây liền trở thành của Lý Dương. Huyết tích và lâm chiêu giống như nhau, vốn đều chỉ còn lại nguyên thần, trải qua hơn 10 năm tu luyện, hơn nữa lại phục dụng một chút đăng dược, đã dễ dàng khôi phục lại thực lực trước đây. Huyết tích thuần phục Lý Dương, do đó 30 hồng ý hề nhân cũng vậy. Bích Lan Sơn lại có phệ tâm trùng nhất tộc ma quân hậu kỳ cao thủ bạch tâm tòa chấn, có thể nói là an toàn tuyệt đối. Hôm nay là ngày giả kệ bắt đầu luyện đan. Bên trong đan thất, Lý Dương, hạng vũ còn có lưu ly đều đang nhìn vào nhân vật chính là giả kẻ. Huyết lăng đan này dược tính kịch liệt. Lúc đầu vũ hỏa chi luyện sẽ cực kỳ nhanh chóng, phòng trường 3 lần 3 là 9 ngày sẽ thành công. Trong khi văn hỏa chi luyện lại phải chậm rãi, cần đến 9 9 ngày. Dạ kẻ tự tin nói, tức thì tay vung lên. Đan lô cao 3 thước liền bay tới trung ương của đan thất, phát xuất ra đạo đạo kim sắc quan mang, đạo đạo hắc bạch quang vừng lưu chuyển bên trong. Quả không hổ là thượng phẩm ma khí cấp bậc đan lô thiên linh. Sư minh, lấy xích huyết linh quả và băng lăng hoa hồn ra đi. Dạ kẻ quay qua Lý Dương nói, Lý Dương không dám chậm trễ, lúc này từ tiểu cản khôn trong tay lấy xích huyết linh quả và băng lăng hoa hồn đem ra. Một đạo ma nguyên lực từ hướng giả kẻ quần cuộn nổi lên, xích huyết linh quả cùng với băng lăng hoa hồn phiêu phụ tại không trung. Hiu Băng lăng hoa hồn đường kính hai thước, có 6 cánh hoa. Một đạo ma nguyên lực chấn khai chúng ra. Nhất thời 6 cánh hoa hoàn toàn tách ra, xích huyết linh quả nằm tại trung ương của sáu cánh hoa. Đạo đạo hàn khí từ bên trong các cánh hoa của băng lăng hoa hồn phát ra, trong khi xích huyết linh quả còn lại tản ra hỏa khí nóng dự. Khai Dạ kẹ trong lòng vừa động, đỉnh của đan lô tự động mở ra. Băng lăng hoa hồn với 6 cánh hoa cùng xích huyết linh quả hoàn toàn dung nhập vào trong đó, đan lô trong nháy mắt thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại chỉ bằng hạt đậu rồi bay tới trên tay dạ kẹ. Bình thường đan lô nếu thu nhỏ lại, thì dung tích cũng thu nhỏ lại theo. Tỉ như băng lăng hoa hồn có hai thước đường kính, bình thường tiểu đan lô không thể dùng, chỉ có thể dùng đan lô thật lớn, nhưng sử dụng đan lô lớn để luyện chế phải sử dụng rất nhiều chân hỏa Mà cái đan lô thiên linh này, bởi vì có công hiệu chữ đồ. Bên ngoài tuy thu nhỏ lại, trên thực tế bên trong vẫn giống như lúc nó lớn. Mặc dù lúc này nó chỉ có kích thước tương tự hạt đầu, nhưng mà bên trong ngay cả đại sơn cũng có thể chứa. Với mặt ngoài có thể tích nhỏ, dùng chân hỏa để luyện chế cũng dễ dàng hơn. Dạ kẹ khoanh chân ngồi xuống, đan lô phiêu phủ trên hai lòng bàn tay, tâm thần hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đan lô, đan lô cùng hắn nhất thể. Luyện chế trở nên dễ dàng vô cùng Một đoàn chân hỏa bay vào bên dưới đan lô Đan lô nhỏ, chân hỏa cần dùng cũng ít Đan lô chỉ bằng hạt đậu cũng có thể luyện chế đan dược Thật là một chuyện lạ, nếu không phải bởi có công hiệu chữ đồ Cũng sẽ không xuất hiện chuyện đan lô bằng hạt đậu có thể luyện đan Hạng vũ cười nói Lưu ly có vẻ có chút đắc dĩ Đó là đương nhiên, ta lúc đầu luyện chế đan lô Đã sớm nghĩ tới tình huống đó Hạng Vũ và Lưu Ly thì thư thả, nhưng Lý Dương lại hết sức lo lắng, toàn bộ thần thức của hắn không lúc nào không tập trung vào quá trình luyện chế của Đan Lô, sợ xuất hiện điều gì ngoài ý mớn. Hạng Vũ và Lưu Ly nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tu. Dù sao Vũ hỏa chi luyện cũng đến 9 ngày, mà văn hỏa chi luyện lại tới 9 ngày, nếu mà chỉ ngồi nhìn, không biết chờ tới khi nào, an tâm tu luyện mới là phương pháp nhanh nhất để vượt qua. Còn 9 ngày nữa. Vũ hỏa chi luyện mới chấm dứt. Lý Dương cũng nhắm mắt lại, nhưng thần thức vẫn như trước quan sát nó. Nhanh thật, chỉ còn một ngày, Vũ hỏa chi luyện sẽ kết thúc. Lý Dương thần thức vẫn quan sát như trước, không có một khắc phân tâm. Suy suy. Một cổ âm thanh băng hỏa xúc tác kịch liệt chợt văng lên. Đan lô tuy nhỏ nhưng thanh âm lại rất lớn. Lý Dương trong nháy mắt mở mắt ra. Lúc này hạng Vũ và Lưu Ly cũng đã tỉnh. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn vào đan lô hạt đầu. Đan lô tuy nhỏ, nhưng Lý Dương bọn họ nhận thấy so với đan lô cao mấy thức không có gì khác nhau. Bên trong đan lô, một con băng long cự đại điên cuồng gào dít, đồng thời một con hỏa phượng hoàng cũng không ngừng kêu to, dạ kẻ trên mặt vẫn tỉnh mơ, căn bản không có chút bối rối, đạo đạo thủ hấn huyền ảo dung nhập vào trong đan lô, băng long cùng hỏa phượng pháng phất như bị một cổ năng lượng trói buộc, chậm dài hóa thành một đạo bạch sắc khí lưu hòa với một đạo hồng sắc khí lưu. Hai đạo khí lưu tạo thành hình thái cực tương hố lẫn nhau. Định. Một tiếng quát to từ miệng dạ kẹ văng lên, đan lô lúc này bắt đầu lớn dần lên. Biến thành một thức cao, đồng, một tiếng hạ xuống mặt đất, chỉ thấy trong đan lô một đoàn khí lưu không ngừng xoay tròn. Khí lưu của băng long hỏa phượng đã dung nhập vào trong đó, an tĩnh, im lặng chậm dài xoay tròn. Vũ hỏa chi luyện chấm dứt, sắp tới là văn hỏa chi luyện. Hạng vũ cười nhìn Lý Dương nói Lý Dương gật đầu. Chỉ còn 81 ngày là xong. Lưu Ly quay sang phía Lý Dương cười nói. Nhìn bộ dáng đệ đệ của ngươi, tựa hồ rất là dễ dàng. Ngươi không cần lo lắng. Ngay cả vũ hỏa chi luyện đã thành công. Văn hỏa chi luyện dám chắc không có vấn đề gì. Ngươi chỉ cần chờ phục dụng huyết lăng đan đi. Ấn. Lý Dương gật đầu. Nhưng thần thức vẫn quan sát đan lô. Vũ hỏa chi luyện thật sự làm cho người ta khẩn trương nhất. Xảy ra một điểm ngoại ý muốn cũng không được. Trong khi văn hỏa chi luyện lại làm cho lòng người an tâm, bây giờ chỉ cần chờ qua 81 ngày, việc luyện đàn xem như thành công. Lý Dương cũng đã nhắm mắt, chậm rãi tính tu chờ đợi. Thời gian từng ngày một trôi qua. 81 ngày sau, Lý Dương là người thứ nhất mở mắt, đã sớm bắt đầu chờ đợi, Hạng Vũ và Lưu Ly cũng nhìn vào đàn lô. Đàn thành. Dạ kẻ mắt vừa mở, đã cất lên một tiếng quắc khẽ. Đạo đạo thủ hấn huyền ảo ghi lại trong luyện đan bí quyển được xuất ra, đỉnh của đan lô đột nhiên mở lên. Phạm, một đạo lưu quang tử trong đan lô lao ra, tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Đồng thời một đạo bạch sắc long hình khí lưu du chuyển bên ngoài đan lô, một tiếng long ngâm văng lên, cùng lúc một đạo hồng sắc vượng hoàng hình khí lưu cũng xuất hiện ở bên ngoài đan lô, Phượng minh thanh cũng văng lên. Long ngâm vượng minh cộng hưởng với nhau, thanh âm cực lớn vang vọng cả bích lan sơn. Đan thành, là lúc long ngâm phượng minh hòa hợp. Đúng là trang cảnh lúc huyết lăng đan thành hình. Huyết lăng đan, sư minh, mau thu đan. Dạ kẹ vội vàng quát lên một tiếng. Lý Dương tức thì phất tay, thu đích huyết lăng đan vào trong tiểu cản khôn, khẽ lật tay, huyết lăng đan đã xuất hiện trên bàn tay Lý Dương. Lý Dương nhìn kỹ huyết lăng đan trên tay mình. Huyết lăng đan, bản thể là màu vàng. Ở mặt ngoài là hồng sắc quang vượng hòa cùng bạch sắc quang vượng không ngừng lưu chuyển, đạo đạo mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập cả đan thất, khít sâu một hơi, tương đương với công lực mấy tháng tu luyện. Huyết lăng đan quả thực có dược hiệu khủng bố. Đây là huyết lăng đan. Lý Dương lầm bẩm. Có huyết lăng đan là có thể chỉ hơn một năm đạt tới ma vương cảnh giới, trong vòng vài năm đạt tới ma quân cảnh giới, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh thần tu vi của Lý Dương cũng tăng lên một bước. Đặt tới ma quân cảnh giới. Đặt tới ma quân cảnh giới, vậy mới có chút hy vọng vượt qua Bắc Minh Hải. Sư Minh, còn do dự cái gì nữa? mau ăn nhanh đi. Như vậy thật là lãng phí dược lực. Dạ kệ thúc dục Lý Dương vừa nghe, tức thì hai mắt sáng ngời, bỏ huyết lang đan vào miệng, một cổ nhiệt lưu và thanh lưu dung nhập vào phế phủ, cơ hội chỉ trong nháy mắt, năng lượng nhục thể Lý Dương bắt đầu đề cao nhanh như chớp. Lý Dương lúc trước trong hàn đàm thân thể bị hủy, năng lượng nhục thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục Hô hô! Năng lượng bước lên, nhục thể năng lượng phi tốc đề thẳng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, nhục thể Lý Dương đã đạt tới ma soái tiền kỳ. Đồng thời, âm dương đao phách cũng điên cuồng xoay tròn bước lên, công lực Lý Dương với tốc độ điên cuồng tăng lên. Đó chính là công hiệu của huyết lang đan. Tập 8, Phiêu Tuyết chương 307, ly Khai Phiêu Tuyết Sơn Mạch Lý Dương nhắm mắt tính tọa tận lực hấp thu dược lực của huyết lang đan lúc đầu công lực tăng lên phi thường nhanh đến lúc đạt tới cực hạn chịu đựng của thân thể tốc độ liền giảm bớt vừa củng cố vừa tăng lên trong luyện đan thất Dạ kệ hạ Vũ lưu Ly li ba người chính là đang nhìn lý Dương tính tu sư huynh cuối cùng là muốn tu luyện tới khi nào đây chắc sẽ không ngồi như vậy suốt năm cho đến khi đạt tới ma Vương cảnh giới mới đỉnh chỉ chứ Dạ kệ Nghi hoặc nói Lưu Ly lắc đầu cười khẽ, sờ đầu dạ kẹo nói. Đừng lo lắng, huyết lăng đan này lúc đầu tăng lên cực nhanh, đặt tới cực hạn thân thể, mới chậm lại. Phòng chừng một hai canh giờ, sư huynh ngươi sẽ tỉnh lại thôi. Dạ kẹo gật đầu, ba người lại nhìn về phía Lý Dương đang an tâm tu luyện ở giữa. Thân thể Lý Dương không ngừng phát ra từng đạo màu quang mang đỏ sậm, phía sau thậm chí xuất hiện lưỡng đạo tử hoàn, tán phát tử sắc quang mang nhẹ nhẹ. Đồng thời từng đạo đao mang màu tím nhạt cũng tại bên ngoài thân Lý Dương thoát tẩn thoát hiện, Lý Dương toàn tâm hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Ám hồng sắc quang mang lưu chuyển càng thêm kịch liệt, đồng thời đao mang cũng lé ra càng thêm ruột dập cường đại năng lượng trên người Lý Dương không ngừng bành trướng. Giờ phút này, công lực hắn chính là đang tăng lên bằng một loại tốc độ kinh khủng. Quả thật giống như, như lời lưu ly, một canh giờ sau Lý Dương chậm rãi mở mắt, trên gương mặt có tươi cười một tia hương phấn. Sư Minh Dược hiệu này thế nào a có đúng là rất lợi hại hay không? Dạ kẻ vừa nhìn thấy Lý Dương tỉnh lại, lập tức tiến lên hỏi, hắn không cách nào dụng thần thức do xét tình trạng Lý Dương, chỉ có thể hỏi Lý Dương. Lý Dương thở ra một hơi dài, cố gắng kềm chế kích động trong lòng, giữ vẻ mặt tươi cười như trước. Đúng vậy, dược lực thật sự phi thường mạnh, không phải mạnh bình thường, vừa rồi ngắn ngủi một canh giờ mà thôi, thân thể ta cùng với đao phách đều tăng lên không ít. Đều đạt tới ma soái tiền kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước là đạt tới ma soái trung kỳ. Ngắn ngủi một canh giờ, nhưng mà tương đương mấy ngàn năm công lực. Chơi ạ, nhanh như vậy sao? Dạ kẹ mở to hai mắt nhìn. Lý Dương gật đầu nói. Tốc độ quả thật rất nhanh. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, tốc độ ta tu luyện sẽ không giống vừa rồi. Bởi vì ta bây giờ phải không ngừng tinh luyện công lực, củng cố căn cơ. Củng cố căn cơ. Dạ kẹ coi chút xứng sốt suy nghĩ một chút, đống dưng con mắt sáng ngời, cười nói. Ha ha, ta minh bạch rồi, điều này cũng như việc xây nhà cơ bản là một dạng giống nhau, căn cơ càng vững chắc, nhà mới có thể xây càng cao. Nếu muốn nhà càng thêm cao, căn cơ phải càng thêm vững chắc mới được. Cho nên phải không ngừng củng cố căn cơ, tốc độ tự nhiên chậm lại. Lý Dương gật đầu. Thông minh, thật không có nghĩ đến, sư đệ ngươi thông minh như thế. bất quá Kiến tạo cao lâu không chỉ căn cơ vững chắc, mà phẩm chất tài liệu kiến trúc cũng phải tốt. Nếu không cũng chỉ là công trình đậu hủ, cái đạo lý này của tu luyện giả, chính là ma nguyên lực càng tinh túy càng tốt. Đích thật là như kiến tạo phòng bình thường, tu luyện, căn cơ yếu kém, ma nguyên lực không chỉ nhiều là được, còn cần chất lượng, thì như một người cấp bậc ma đế cao thủ, tùy tiện phát ra một cổ ma nguyên lực, chất lượng sẽ vượt sang một người ở cấp bậc thiên ma cấp biệt cao thủ cùng phát ra. Rèn luyện, không ngừng rèn luyện, mang nguyên lực càng thêm tinh túy. Giờ phút này, mặc dù Lý Dương không có ý tu luyện, tốc độ cũng không có như lúc đầu, nhưng cũng hơn quá khứ trăm vạn lần, đúng là huyết lăng đan dược lực toàn bộ dung nhập thân thể Lý Dương, chậm dãi hấp thu tự nhiên thấy sảng khoái. Huyết lăng đan một cổ dược lực chậm rãi thẩm thấu toàn thân Lý Dương, kể cả trong bảy khỏa tinh cực, công lực liền củng cố để từng bước đề cao. Cảm thụ công lực phi tốc đề th Lý Dương cảm thấy một trận tư sướng, hắn thích cảm giác như vậy. Lý Dương đệ đệ. Lưu Ly nhẹ giọng nở nụ cười. Người bây giờ coi như là phục dụng huyết lang đan, tỷ tỷ ta cũng an tâm, nếu có chuyện gì không quản được nhớ đi tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ về trước. Nhớ kỹ, có chuyện gì nhất định phải tìm tỷ tỷ bốn. Lưu Ly hướng về Lý Dương yêu mị cười, tùy ý phất tay áo, biến mất tại đan thất. Lý Dương vừa muốn chuẩn bị tiễn Lưu Ly thì đã biến mất không thấy tung tích. Lý Dương, ta hỏi ngươi một việc, lưu ly này đối với ngươi thật tốt, buồn bá vương thấy tựa hồ nàng đối với ngươi tốt có chút hơn bình thường đó. Hạng vũ đi tới trước mặt Lý Dương, nghi hoặc hỏi. Đối với việc này, hắn có chút nghi hoặc. Lý Dương vô tội cười nói. Ta lần đầu tiên gặp lưu ly là lúc nàng bị ta trêu một chút, nhưng không có quá, nhiều nhất cũng hay nói giỡn mà thôi. Ngươi xem, lần này nàng cũng đưa một gã ma quân hậu kỳ cao thủ đến Bích Lan Sơn. Ta cũng có chút được yêu mà sợ a Lưu ly vì sao đối Lý Dương tốt như thế? Chẳng lẽ Lưu ly tỷ tỉ, tỉ đối với sư huynh nhất kiến trung tình, coi trọng sư huynh? Dạ kẹ đột nhiên nhẹ giọng nói. Nói vậy Lý Dương nhất thời trứng mắt, dạ kẹ lùi lại ám mội nói. Khó nói, nếu không Lưu ly tỷ tỉ, tỉ như thế nào đối với sư huynh tốt như vậy? Trên đời cũng chỉ có tình yêu mới làm cho người ta nhìn không thấu. A. Ngay cả vương phẩm thiên linh thạch lưu ly tỷ tỷ cũng bỏ ra. Rất có lý, nói không chừng lưu ly đại tỷ thật sự coi trọng lý dương huynh đệ ngươi. Lưu ly đại tỷ đản xanh lúc khai thiên tích địa, tu chân đã cực kỳ, lý dương huynh đệ lại mới tu luyện thời gian gần đây. Cái này chính là lão như cật nộn thảo A. Hạng vũ ha ha cười lớn. Lý dương nhìn hai người bất đắc dĩ. Thình yêu A4. Ma lực của ngươi to lớn A. Có khả năng làm cho một ma đế cấp bậc cao thủ coi trọng một cái ma xoáy nho nhỏ cấp bậc nhân vật. Già kẻ ngửa đầu than thở. Lý Dương cùng hạng vũ đều nhịn không được nở nụ cười. Già kẻ này không có thích nữ tử, cũng không có biết gì về chuyện tình yêu. Nhưng lại ra vẻ một chuyên gia có hiểu biết sâu xa, thật sự là làm cho người ta cười rất răng. Sư Minh, có đúng là ngươi vừa tu đến ma vương cảnh giới sẽ ly khai phiêu tuyết sơn mạch đi tìm tuyết. Dạ kẻ đột nhiên nhìn về phía Lý Dương, vẻ mặt không có chút bùa cợn. Lý Dương gật đầu, thở dài một tiếng. Tới ma giới, ta là vì tìm kiếm tuyết, một khi đạt tới ma vương cảnh giới, ta đương nhiên lập tức đi tìm tuyết. Vậy, dạ kệ sắc mặt có chút khó coi. Vậy lúc nào có thể quay lại đây? Lý Dương ngẩn ra, trầm mặc. Trở về. Con đường tìm kiếm mờ ảo vô định, đến minh giới tìm tam sanh thạch, ai biết kết quả? tìm được tam sanh thạch tồi lại vượt Bắc Minh Hải, có thể thành công không? Nói không chừng sẽ chết tại Bắc Minh Hải. Vậy xem như tới quỷ giới rồi. Quỷ giới cùng tiên giới cùng một trận doanh, một khi thân phận bại lộ, để cho người khác biết mình là người ở ma giới, nói không chừng bị nền đón, có thể còn chưa tìm được khương tuyết, đã bị quỷ giới cao thủ giết chết rồi. Dạ kẻ hỏi chuyện này, Lý Dương trầm mặc thật lâu, nhưng một câu nói cũng không đáp được. Nữ thần phong, Cô cô. hung hăng nuốt thực ngụm lớn liệt tiểu trong miệng, Lý Dương ngồi trên mặt đất, giữa nghiêng cự thạch, mắt khép hở nhìn bằng điều khương tuyết trước mắt, trên mặt có chút phức tạp. Trải qua mấy ngày tu luyện, Lý Dương phát hiện tốc độ mình tu luyện so với hạng vũ dự tính còn nhanh hơn nhiều. Lý Dương không biết, với người bình thường mà nói, huyết lăng đan phải vài năm mới có thể hấp thu hết. Nhưng Lý Dương nguyên thần biến đổi thành công, nguyên thần ngược lại thôi động hấp thu nhanh hơn. Nguyên thần chính là điều tối căn bản nhất, tối căn bản nguyên thần đã biến đổi thành công, tự nhiên tu luyện cũng nhanh hơn nhiều. Nói không chừng mấy tháng nữa, ta liền đạt tới ma vương cảnh giới. Quái, ta tốc độ hấp thu như thế nào so với lời bá vương bọn họ nhanh thế. Bất quá, cho dù như thế nào, cũng là chuyện tốt. Lý Dương trong lòng âm thầm có chút cao hứng, vốn phải hơn một năm, bây giờ mấy tháng liền có thể, nhưng Lý Dương chính mình cũng không biết chính nguyên thần mình là nguyên nhân. Hô! Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Dương. Chính là Hạng Vũ. Ô thờ, là bá vương A. Lý Dương cùng Hạng Vũ vây gọi, tiếp tục một ngụm rồi một ngụm chậm dại uống rượu. Ai cũng không biết Lý Dương đang suy nghĩ cái gì, cứ như vậy uống rượu. Hạng Vũ đột nhiên nói. Lý Dương, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Lý Dương như trước rửa vào cự thạch, không có để ý. Hạng Vũ mỉm cười. Ngươi cho dù đạt tới ma quân cảnh giới, có năm chắc vượt Bắc Minh Hải sao? Bắc Minh Hải không có dễ vượt qua. Bất quá, bây giờ có một phương pháp có thể làm ngươi vượt Bắc Minh Hải dễ dàng thêm thuận lợi. Sao? Lý Dương con mắt sáng ngời, thu tiểu bình đứng lên. Tới ma thần cung, si Sivu Đại Tôn tương trợ giúp ngươi một chút. Chuyện này ta đã cùng si Sivu Đại Tôn nói qua, hơn nữa hắn đã đồng ý, ngươi có hay không nguyện ý, ngươi tự mình quyết định. Hạng Vũ thản nhiên nói. Lý Dương ngẩn ra. Si Vưu Đại Tôn. Chính là Đại Tôn cấp biệt nhân vật, ma giới đỉnh phong cường giả, trí cao vô thượng. Cao thủ như vậy cũng nguyện ý trợ giúp mình một tay. Có đi hay là không? Hạng Vũ hỏi. Lý Dương trừng mắt. Đi, đương nhiên đi, không đi là ngu ngốc. Dù sao ta đạt tới ma vương cảnh giới còn cần một đoạn thời gian, có thể đi ma thần cùng được Si Vưu Đại Tôn chỉ đạo. Tự nhiên vượt Bắc Minh Hải càng thêm nắm chắc một chút. Đại tôn à, đại tôn chỉ đạo, phòng trừng cả ma giới tất cả mọi người đều mong mỏi, cơ hội tốt như vậy như thế nào bỏ qua cho được đây. Húng chi, tự mình trên đường tìm khương tuyết, vô luận là Minh giới, hay là Bắc Minh Hải, hoặc là quỷ giới, đều phải tự trông vào cường đại thực lực. Đặc biệt ma thần lục tuyệt do hạng vũ truyền dạy chỉ lĩnh ngộ trong giới hạn ma vương hậu kỳ, hôm nay Lý Dương đã không sai biệt lắm hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu si vưu đại tôn truyền thụ nguyên bản ma thần lục tuyệt, vậy đối với hắn liền có chỗ tốt lớn lao. Được rồi, lúc nào có thể đi đây? Lý Dương quay về phía hạng vũ hỏi. Hạng vũ cười nói, ta biết Lý Dương ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ơn, lúc nào đi? Ngươi muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Được rồi, điền cương tiểu tử này hiện tại ở tại ma thần cung tu luyện, ngươi cũng có thể đi cùng hắn đồng thời tiếp nhận đại tôn chỉ đạo. Lý Dương gật đầu. Lúc nào đi đây? Bá Vương, sự tình quan trọng, không bằng sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát, được không? Lý Dương giờ phút này trong mắt quang mang lấp lánh. Sáng mai. Hạng Vũ suy nghĩ một chút. Tốt, vậy ngày mai, sáng sớm ngày mai trực tiếp xuất phát, ngươi hãy cùng bằng Hưu nói vài cầu từ biệt đi. Hạng Vũ nói xong, thân hình chợt lóe, biến mất trên đỉnh nữ thần phong. Sáng sớm ngày thứ 2. Trong đại sảnh Bích Lan Sơn, một đám người lúc trước cùng Lý Dương đến ma giới đang ở tại đại sảnh. Lý Dương nhìn quanh, Lý Lý, Hầu Tĩnh, Hầu Sơn, Hồ Đại, Hồ Nhị, Gia Khe, Cát Hân, vợ chồng Cát Phổ, Lý Lý bọn họ tựa Hồ cũng có dự cảm, cả đám vẻ mặt đều có điểm phức tạp. Các vị, ta sẽ rời khỏi phiêu tuyết sân mạch, lần này đi, cũng không biết lúc nào có thể quay lại. Lý Dương buồn vô cớ nói. Sư Minh Sư tôn. Tất cả mọi người nhìn Lý Dương, muốn nói gì đó, nhưng nói không nên được một câu. Bọn họ đi theo Lý Dương tới ma giới, có nguy hiểm, đều là Lý Dương ra tay giải quyết, Lý Dương phản phất như cái dù bảo hộ bảo vệ bọn họ. Hơn nữa mọi người cùng Lý Dương có cảm tình cũng đều rất sâu, nếu không cũng sẽ không đi theo đến ma giới. Mọi người cũng đều biết chuyện của Lý Dương, Lý Dương sẽ có một ngày rời đi, nhưng ai cũng không có nghĩ đến, ngày này tới sớm như thế. Sau khi ta rời đi, chuyện của Bích Lan Sơn này cứ giao cho Lý Lý quản lý. À, thật ra lúc ta ở địa Cầu, mọi sự tình cũng là Lý Lý giải quyết. Lý Dương cười nói. Lý Lý gật đầu kiên định nói. Sư Minh, ngươi yên tâm, Bích Lan Sơn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi làm việc, ta cho tới bây giờ đều rất yên tâm. Lý Dương cười quay đầu hướng ánh mắt về phía La Đức Thành. La Đức Thành, trong hàng đệ tử. Anh em rẻ sẽ không cách nào tu luyện thất diệu tinh cực, mà ngươi lại là trong bốn đệ tử tu luyện nhanh nhất, cũng xử lý công việc thỏa nhất. Khi ta rời đi, chuyện của tinh cực tông đệ tử cũng giao do ngươi quản lý. Ngươi chú ý quản lý cho tốt. La Đức Thành làm việc đều cố gắng, tinh cực tông bình thường chủ yếu yên ổn là do hắn quản lý. Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định không phụ lòng sư tôn mong đợi. La Đức Thành trong mắt lấp lánh lệ quang, lần này từ biệt. Cũng chẳng biết có ngày gặp lại hay không. Không nói nữa, được rồi, mọi việc ta đã phân phối xong. Mọi người cũng không cần tiễn, nếu ta mạng lớn, có lẽ mọi người còn có ngày gặp lại. Lý Dương trực tiếp đi ra đại sảnh, một chút quay đầu cũng không, hắn sợ chính mình không cầm được nước mắt. Lần này từ biệt, cũng không biết ngày nào gặp lại. Hết tập 8. Tập 9, Lôi viêm địa ngục. chương 308, Mà Thần Cung. ở ngoài Bích Lan Sơn. Lý Dương chân đạp thanh vân trường kiếm, hạng vũ chân đạp chiến đao phá không, hai người sóng vai đứng giữa không chung. Tiểu tử lâm chiêu này, phải hắn đi đưa một cái lệnh bài mà thôi, đến giờ vẫn không chịu rời bích lan sơn. Ngay cả mệnh lệnh của bổn bá vương cũng dám cãi, đúng là hôn trướng. Hạng vũ nổi giận bừng bừng. Hắn vừa mới cùng lâm chiêu nói chuyện một hồi. Lúc đầu lấy tư cách sư phụ để áp đặt, sau lại dùng cảm tình khuyên bảo nhưng cuối cùng tam đệ tử Lâm Chiêu vẫn chết sống không nghe lời. hạ Vũ thấy tam đồ đệ thật giống chính mình lúc trước, nhưng thấy nguyên thần của hắn bị thương nặng nên cũng không lỡ trừng phạt, chỉ có thể mắng cho đỡ giận mà thôi. Lý Dương trong lòng cũng biết vì sao Lâm Chiêu không chịu bỏ đi. Lâm Chiêu tự có chủ kiến, hơn nữa hắn cũng không phải là đứa nhỏ, đương nhiên có suy nghĩ của riêng mình. Lý Dương khuyên. hạ Vũ gật gật đầu thở dài nói. Đúng vậy. Tính ra Lâm Chiêu cũng dám phản kháng buồn Ba Vương, coi như là có điểm khí khái Nam Nhi. Ha ha! Hạng Vũ cười nói. Lúc này, nhân mã Bích Lan Sơn đều bay lên trên tầng mây. Theo một tiếng ra lệnh tập hợp của Tọa Hổ, gần vạn nhân mã Bích Lan Sơn lập thành trận thế, đang vân giá Vũ giữa không trùng đưa Tiễn Lý Dương, trong đó Lâm Chiêu, Lý Lý, các Hân cùng đứng ở phía trước đám đông. Lý Dương quay đầu lại lưu luyến. Thấy bọn người Lý Lý ai nấy đều nhìn Lý Dương với ánh mắt không nỡ rời xa. Sư Minh Đại Bá, bảo trọng. Lý Lý, Tiểu Đồng Đồng cùng dạ kẹ lần lượt hướng Lý Dương vây tay, nước mắt sớm đã chảy xuống. Sư Tôn, bảo trọng. La Đức Thành, Dẹ Sệ, Dẹ Di, Mẹ Ý Giờ Hồ Vơ, Rụt Cũng rơm Dớm nước mắt. Tiểu Thúc, Lý Dương huynh đệ, bảo trọng. các hân cùng vợ chồng cắt phổ đứng cùng một chỗ, cũng đưa mắt lưu luyến nhìn Lý Dương. Tất cả mọi người chúc phúc Lý Dương. Bọn họ cũng đều biết, Lý Dương lần này đến quỷ giới tìm người yêu, lộ trình vô vàn khó khăn, vừa gian nan, vừa nguy hiểm. Chia tay lần này, thậm chí có thể là vĩnh biệt, mặc dù tất cả mọi người đều không muốn thừa nhận điều này. Tai kiến. Lý Dương quay về phía mọi người cố gắng nặn ra vẻ mặt tươi cười, rồi lập tức quay đầu đi, hướng chân trời tì ạ tây. Ba Vương, chúng ta đi. Lý Dương nói. Hạng vũ cũng gật đầu. Được, chúng ta đi. Lý Dương cùng hạng vũ đều là toàn thân màu đen, một đạp thanh vân, một đạp thần khí, cùng lúc cả hai người hóa thành hai đạo lưu quang, thoáng cái pha không mà đi, biến mất tại phía chân trời phía tây. Thái kiến A, đại bá. Hú hú. Tiểu đồng đồng gọi lớn, nước mắt lại chạy xuống dòng dòng, bắt đầu khóc. Lý Dương trong lúc ở Bích Lan Sơn rất quan tâm đến tiểu đồng đồng. Đồng đồng, đừng thương tâm quá. Đại bá ngươi sau này sẽ trở về thôi." Lý Ly quay về tiểu Đồng Đồng an ủi nói. "Thật không? Mẹ ơi, đại bá có thật sẽ trở về không?" Tiểu Đồng Đồng dương mắt nhìn Lý Ly, ánh mắt đầy hy vọng. Lý Ly hít sâu một hơi nói một cách khẳng định. "Chắc rồi, đại bá của con khẳng định sẽ trở về." Lý Dương thân ảnh sớm đã biến mất mà cắt hơn vẫn nhìn về phía chân trời. Rất lâu sau đó, phiêu diêu trên tầng mây, Lý Dương cùng hạng vũ xuyên qua mây trắng, dưới chân từng đám mây bền đồng. Mặc cho kình phong thổi vào mặt, Lý Dương không dùng hộ thể đao mang hay ma nguyên lực ngăn cản, để mặc cho gió táp vào mặt. Lúc này, tâm tình hắn còn xúc động về việc chia tay thân nhân, huynh đệ. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn phải đi vì tuyết. Từ hôm nay trở đi, ta lại đơn thân độc mã phiêu bản, không huynh đệ, không thân nhân, đi tìm phương đông minh đế, tìm ba sanh thạch. Sau đó quay lại Bắc Minh Hải. Lý Dương không biết vì sao đấy lòng dâng lên một cảm giác cô độc tịch mịch. Thương lai, chỉ có chính mình một người. Đột nhiên Lý Dương bắt đầu nở nụ cười, hắn nhớ tới một câu ca, một một câu ca quen thuộc tại thế tục thương hải một tiếng cười, thao thao đôi bờ. Ha ha! Lý Dương huynh đệ, ngươi thật có hứng thú, trong lúc này còn có thể cười, sau này một mình đơn đầu, ngươi có nắm chắc lấy được bà xanh thạch không? Ngươi có năm chắc xuyên qua Bắc Minh hải không? Hạng vũ sang sẵn cười hướng về phía Lý Dương nói. Lý Dương chân đạp thanh vân trường kiếm, quần áo bay phần phật, hai tay dơ lên bao quát cả ma giới, cười nói. Sao lại không cười được? Lý Dương ta bắt đầu từ thế tục không phải đã bắt đầu tạo kỳ tích sao? Trước đây, ngươi có thấy ai mới 20 năm đã phi thăng chưa? Ngươi có thấy ai không đủ trăm năm đã có thể đạt tới cảnh giới ma vương chưa? Những điều kỳ diệu này ta đều làm được. Ba sinh thạch, xuyên qua bắc minh hải hạ. Những nan đề này ta đều có thể giải quyết. Trong giọng nói Lý Dương tràn đầy tự tin. Được, không hổ là huynh đệ của hạng vũ ta, với những lời này, ta bội phục ngươi, ha ha ha. Hạng vũ ngửa đầu cười to. Trong lúc Lý Dương cùng hạng vũ vừa đàm tiếu với nhau, vừa phá không phi hành, đột nhiên nghe trong thai vang vẳng một tiếng thanh âm kiểu mị. Hai người đứng lại. Hai người thân hình chấn động, thanh âm này không phải là tộc địa thánh chủ vệ tâm trùng Lưu Ly thì còn là ai? Thảm rồi, quên bén nói lời từ biệt với Lưu Ly rồi. Lý Dương trong lòng buồn trồn, liếc nhìn Hàn Vũ, hai người bất lực cười khổ, không còn cách nào khác phải ngừng lại. Chỉ thấy xa xa bay tới một quần sáng màu phấn hồng, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện bên cạnh hai người, trong đám mây thấy Lưu Ly hiện ra đẹp như tranh vẽ. Lưu Ly lúc này có vẻ rất giận. Sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Lý Dương và Hạng Vũ nói. Các người đi sao không nói với tỉ tỉ một câu. Nếu không phải là Bạch Tâm nói cho ta biết, ta còn không phát hiện hai tiểu tử đã bỏ đi. Thật là tức chết, tức chết đi được. Lưu Ly tỏ vẻ cực kỳ tức giận. Lý Dương mỉm cười nói. Lưu Ly tỷ tỉ, tỉ, đừng giận chứ. Ta cùng bá vương bất quá phải đi mà thần cung mà thôi. Đối người khác mà nói, mà giới có thể rất lớn. Nhưng với người đạt tới ma đế hậu kỳ như Lưu Ly Tỷ Tỷ mà nói, thần thức có thể tức thời bao trùn cơ hồ cả ma giới, có thể tìm được chúng ta rất nhanh. Hơn nữa với tốc độ của Lưu Ly Tỷ Tỷ cũng có thể mau chóng tìm được chúng ta. Vì vậy chia tay hay không đâu có khác gì đâu. Hạng Vũ vừa nghe, vội vàng nói theo. Đúng vậy, đối với Lưu Ly Đại Tỷ mà nói, việc đi lại ở ma giới này cũng như việc leo núi đối với thiên ma mà thôi. Căn bản không có gì khác nhau. Ừ, coi như các ngươi nói có lý. Lưu ly nhuẩn miệng cười. Đặt tới ma đế hậu kỳ, thần thức bao trùm một phạm vi to lớn, cơ hồ bao trùm cả ma giới, đương nhiên có thể dễ dàng tìm được người trong ma giới. Hơn nữa tốc độ lưu ly cực nhanh. Dùng đám mây màu phấn hồng kia, chỉ là tốc độ bình thường thôi. Tốc độ nhanh nhất chính là hóa thành phệ tâm trùng, dùng bản thể phi hành. Loại tốc độ này cực nhanh. So với Kim Sĩ si Đại Bằng cũng không kém bao nhiêu. Được rồi, Lưu Ly tỷ tỷ, ta lần này rời Phiêu Tuyết Sơn, cũng không biết khi nào có thể trở về. Huynh đệ thân nhân của ta tại Bích Lan Sơn nhờ Lưu Ly tỷ tỷ trông nom hộ. Hy vọng tỷ tỷ có thể để tâm bảo vệ bọn họ. Lý Dương tỏ ra rất quan tâm tới huynh đệ và bằng hữu của mình. Lưu Ly gật đầu. Yên tâm đi, sự tình này giao cho ta. Thực lực vệ tâm trùng của ta tại Phiêu Tuyết Sơn cực mạnh. Tại phiêu tuyết sơn, chắc chắn không có người nào có thể gây một chút thương tổn cho huynh đệ bằng hưu của người đâu. Tốt lắm, Lý Dương, Hạng Vũ, ta còn có việc, tạm biệt. Có thời gian sẽ ghé ma thần cung thăm các ngươi Nói xong, Lưu Ly phất tay áo, liền hóa thành một đạo quang mang ngỏ phấn hồng, lập tức biến mất. Lý Dương và Hạng Vũ nhìn nhỏ cười, hóa thành hai đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Nửa ngày sau, Lý Dương, theo ta tới đây. Hạng Vũ đột nhiên bay lên phía trên, Lý Dương cũng không hỏi nhiều, cũng bay lên theo. Bay thẳng lên trên hồi lâu, Lý Dương và Hạng Vũ phát hiện một tia chấp khổng lồ, đúng là cựu thiên cực từ lôi sát. Đi qua cựu thiên cực từ lôi sát này, chính là lên trên 9 tầng trời rồi, vô luận là ma thần cung, hoặc là thủy thần cung hay hỏa thần cung đều là ở trên 9 tầng trời. Cựu thiên cực từ lôi sát này cực kỳ bá đạo, nếu không có thực lực của ma vương, căn bản không thể phá vỡ được. Hạng vũ quay về phía Lý Dương nói. Cựu thiên cực từ lôi sắt rộng lớn khôn cùng, bao trùm cả bầu trời ma giới, trên 9 tầng trời đều có cựu thiên cực từ lôi sắt ngăn cách, uy lực kinh khủng, người ma giới bình thường thấy là lạnh mình. Hộ thể đao mang của ngươi vốn có khả năng phòng ngự rất cao, hơn nữa như phong tự bế chắc là có thể phá vỡ cựu thiên cực từ lôi sắt này. Hạng vũ quay về phía Lý Dương nói. Lý Dương khẽ gật đầu. Hộ thể đao mang màu tím nhạt lúc này đã xuất hiện bên ngoài cơ thể. Hộ thể đao mang cùng với như phong tự bế khí lưu vận chuyển hôn đột, Lý Dương cẩn thận từng bước đi vào trong cựu thiên cực từ lôi sát. Một cổ lôi điện cường đại đánh vào Lý Dương. Cựu thiên cực từ lôi sát, rộng lớn khôn cùng. Lý Dương vừa tiến vào trong đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc, như được ôm ấp trong lòng mẹ, rất ấm áp, không lo không nghĩ, một cảm giác thật thoải mái. Lý Dương liền thu hồi hộ thể đao mang. Trực tiếp dùng thân thể chính mình tiếp xúc với cựu thiên cực từ lôi sát. Xoẹt xoẹt. Lôi điện loại ra, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lý Dương. Cựu thiên cực từ lôi sát được hình thành từ khi mới có thiên điện. Lục giới đều có, nó hiện diện trong bầu trời lục giới, có thể thấy được lực lượng khổng lồ như thế nào. Cho dù là ma quân cũng không dám mặc cho lôi điện đánh vào cơ thể, mặc cho lôi điện công kích. Dù sao đi nữa, cựu thiên cực từ lôi sát là vô cùng vô tận. Lúc này nhưng luồng lôi điện khổng lồ điên cuồng tiến vào trong cơ thể Lý Dương, đột nhiên tia chấp ấn ký màu đen ở mi tâm của Lý Dương chợt lué rồi biến mất, đồng thời lôi điện điên cuồng chung quanh Lý Dương đống bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, từ từ dung nhập vào trong cơ thể, căn bản không thương tổn Lý Dương một chút nào. Hiu hiu Đao Phách cũng hấp thu năng lượng lôi điện, vốn Đao Phách đã tới ma soái tiền kỳ cực hạn, nhờ hấp thu không ít năng lượng lôi điện nên lập tức đột phá, Đao Phách biến thành màu tím. Lý Dương, ngươi làm gì thế? Hạng Vũ kinh hãi, cựu thiên cực từ lôi sát đâu phải chuyện chơi, đây là vấn đề sống chết mà. Trên người Hạng Vũ xuất hiện một đạo quan mang, đó chính là thần khí hộ thể. Hạng Vũ nhảy vào trong cửu thiên cực từ lôi sát muốn bảo vệ Lý Dương. Nhưng lại thấy Lý Dương dường như cá gặp nước, hai tay rung động, liền dễ dàng xuyên qua cựu thiên cực từ lôi sát, tới 9 tầng trời. Hạng Vũ trận mắt há hốc mồm. Cái này gọi là cái gì? Chẳng lẽ có người có thể bơi như cá trong cửu thiên cực từ lôi sát? Trừ phi là công lực cường hãn không sợ lôi điện. Nhưng Lý Dương bất quá chỉ là ma soái cảnh giới mà thôi, thân thể làm sao lại có thể chống cự cửu, cửu thiên cực từ lôi sát được? Ba Vương, không xuyên qua sao? Lý Dương đứng trong cựu thiên, hướng về Hạng Vũ cười nói. Hạng Vũ bừng tỉnh, xuyên qua cửu thiên cực từ lôi sát, tới 9 tầng trời, đi tới bên cạnh Lý Dương. Người làm sao vậy? Làm thế nào lại có thể dùng thân thể chống cự cử cửu thiên cực từ lôi sát được? Hạng vũ kinh ngạc hỏi. Lý Dương cười. Chống cự. Không, không, đương nhiên không phải. Ta bất quá là hấp thu được một chút năng lượng lôi điện mà thôi. Ngươi còn nhớ lúc trước ta từng nói qua nguyên thần có chút biến hóa, lôi điện lần đó dung nhập vào trong nguyên thần của ta, rồi ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nữa. Vừa rồi ta cảm giác chính mình có thể hấp thu năng lượng lôi điện, quả nhiên. Ta đã hấp thu thành công. Bất quá ta cảm thấy tựa hồ không đủ lực, cảm thấy bị ảnh hưởng một chút bởi tử cựu thiên cực từ lôi sát. Hạng vũ trong lòng phát lệnh. Hắn đương nhiên nhớ việc biến hóa nguyên thần. Lúc trước trong khi Lý Dương chiến đấu với Liệt Sơn Tôn giả Lê Kiệt đã hấp thu năng lượng lôi điện, thấy nguyên thần xuất hiện một chút biến hóa. Hạng vũ sau đó gặp Sivu Đại Tôn, hắn cũng quên không hỏi. Người rốt cuộc xảy ra biến hóa thế nào, có lẽ Đại Tôn có thể giải thích. Ngươi tự mình hỏi Đại Tôn đi. Hạng vũ quay người, hướng về Lý Dương nói. Lý Dương gật đầu, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc xuất hiện chuyện gì, nhưng chính bốn. Sivu Đại Tôn có biết không? Hạng vũ cười nói. Không nói nữa, mau theo ta lên mà thần cung. Trên 9 tầng trời, mênh ngông mây mù thậm chí dùng thần thức đều khó có thể thấy rõ. Hạng vũ tỏ ra rất thuộc đường, dẫn Lý Dương bay đi khoảng chừng một canh giờ, cuối cùng bay qua tầng mây. Đi tới một cung điện thật lớn, so với hoàng cung ở nhân gian giới còn lớn hơn ngàn lợn. Hành cung này thật ra là lơ lửng trên mặt hồ thật lớn, trong hồ có rất nhiều loài chim bay thú chạy, thần thức Lý Dương vừa thấy cũng phải giật mình, ngay cả một con thanh xà đang bơi trên đó cũng là cấp bậc ma quân. Lý Dương huynh đệ, đây là ma thần cung. Hạng vũ cởi, dẫn Lý Dương hướng ma thần cung đi tới. Đột nhiên, con thanh xà hóa thành một mỹ nữ áo xanh. Phiêu diêu trên không đi đến trước mặt Lý Dương và Hạng Vũ, khi thấy Hạng Vũ, liền thi lễ nói. Nguyên lai là Hạng Vũ Sư Huynh. Hạng Vũ Sư Huynh, vị thanh niên này là ai? Hạng Vũ liền nói ngay. Vị này chính là huynh đệ Lý Dương của ta, ta sớm đã nói với Sư Tôn, Thanh Hâm, người mau đi bẩm báo. Tập 9 lôi viêm địa ngục. chương 309, Mà Đế Ly Lộc. Mỹ nữ áo xanh thanh xà mỉm cười nói. Hạng vũ sư huynh xin chờ giây lát, thanh hâm sẽ đi bẩm báo ngay. Nàng lập tức xoay người phiêu diêu đạp sóng nước nhanh, bay vào hành cung. Lý Dương vẫn còn đang hứng thú ngắm nhìn ma thần cung. Ba vương, chẳng lẽ mỗi lần ngươi muốn đi vào, đều cần thông truyền? Không phải ngươi là đệ tử của si view đại tôn sao? Lý Dương vô vai hạng vũ hỏi. Hạng vũ gật đầu nói. Cho dù ta là đệ tử của si view đại tôn, muốn gặp đại tôn cũng cần thông truyền. Ma thần cung này không phải ai cũng có thể đi vào đâu. A chết rồi. Hạng vũ tự hồ nhớ tới sự tình gì, cười khổ bất lực. Ba vương, chuyện gì thế? Lý Dương ngạc nhiên nhìn hạng vũ. Hạng vũ cười khổ nói. Ta vừa mới nhớ tới, hôm nay là ngày sư tôn khai đàn giảng đạo về sinh tử. Sư tôn một năm chỉ giảng đạo một lần, một lần giảng suốt 3 ngày. Trong quá trình giảng đạo bất luận sự tình gì đều không quan tâm. Bá vương ý muốn nói là, Lý Dương cảm giác có điểm không ổn. Hạng vũ lắc đầu nói, nếu lúc này sư tôn đang giảng đạo, thanh hâm cũng không thể gặp được sư tôn, do đó cũng không thể thông truyền được, phòng trừng chúng ta phải đợi ở ngoài ma thần cung 3 ngày rồi. Ái, ta thế nào lại quên bén việc sư tôn khai đàn giảng về sinh tử chứ? Thật là, Lý Dương cũng là nửa cười nửa khóc, nếu như vậy, mình có thể phải chờ ở ngoài 3 ngày mới có thể đi tiếp. Lý Dương huynh đệ, lần này là ta sai. Làm sao mà lại quên được không biết. hạ vũ tức giận vô lên đầu chính mình. Không hiểu làm sao mà xui xẻo thế không biết, vừa đúng lúc si vưu đại tôn khai đàn giảng đạo sinh tử. Bá vương đừng làm như thế, đợi ba ngày là việc nhỏ. Lý Dương nói. Đột nhiên, một thân ảnh áo xanh cùng thân ảnh màu vàng lướt sóng phi hành đến. Thân ảnh áo xanh chính là mỹ nữ thanh xà thanh hầm. Còn thân ảnh màu vàng là một Kim Ý Đồng Tử, trên người có phẳng phất một quang mang màu vàng, có thể thể thấy chiếc áo vàng trên người hắn là một bảo vật Kim Ý Đề Sư Minh Hạng Vũ vừa thấy đáo kêu Kim Ý Đồng Tử, vội vàng hành lễ. Kim Ý Đồng Tử từ từ gật đầu, có vẻ tiếc bối. Hạng Vũ Sư Đệ, Sư Tôn vừa mới bắt đầu khai đàn giảng đạo. Thật sự là chỉ chậm có một bước thôi, nếu ngươi đến sớm một chút xíu thôi. Phỏng trừng có thể được sư tôn truyền triệu rồi, sở dĩ. Hạng vũ cũng bất lực nói. Sư huynh bất tất nói nhiều, ta hiểu quy củ của sư tôn khi khai đàn giảng đạo sẽ không quan tâm bất luận sự tình gì. Xem ra ta cùng Lý Dương huynh đệ phải đợi ở bên ngoài 3 ngày rồi. Chỉ trách lưu ly đại tỷ, nếu không phải nàng kéo chúng ta lại nói mấy câu, chúng ta đã có thể đến sớm một chút rồi. Kim Y Đồng Tử đưa mắt nhìn về phía Lý Dương, con ngươi sáng ngời vị này theo như lời hạng vũ sư đệ có nói qua, chính là Lý Dương phải không? Lý Dương vội vàng hành lễ. Tại hạ đúng là Lý Dương. Đối với ma giới cao thủ, ngàn vạn lần không thể dùng bề ngoài để nhìn người. Kim y, y đồng tử này trông giống như bộ dáng hài đồng, nhưng cũng là cao thủ ma quân hậu kỳ. Quan trọng nhất chính là, hắn đi theo hầu si view đại tôn, địa vị cực cao. Hạng vũ cũng phải cung kính gọi là sư huynh. Lý Dương huynh đệ. Đại tôn sớm đã hạ lệnh cho ta, một khi Lý Dương huynh đệ đến, ngay lập tức mời vào ma thần cung, không cần thông chuyện mau theo ta đi thôi. Kim Y đồng tử cười nói. Hạng vũ sửng sốt vội nói. Kim Y sư huynh, ngươi thật ra gạt ta. Vừa rồi còn nói ta chỉ chậm một bước. Đùa một chút thì sao chứ? Kim Y Gìa đồng tử cười hì hì, quay đầu hóa thành một đạo kim quang bay vào ma thần cung. Lý Dương cùng hạng vũ nhìn nhau không biết nói gì hơn, rồi sóng vai đuổi theo, cùng bay vào theo. Hạng vũ truyền âm Lý Dương nói. Lý Dương huynh đệ, trong ma thần cung, ngàn vạn lần không được đi vậy Đi vào nhập ma thần cung không phải chỉ cần công lực cao siêu, mà còn phải có chút bối cảnh nữa. Không cần giữ bản mặt lạnh như băng kia, biết chưa? Tại ma giới này các quan hệ là rất trọng yếu. Lý Dương cười. Biết rồi, bá vương đừng lo lắng. Lý Dương vừa mới tiến vào ma thần cung, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy linh khí dày đặc, hóa thành xương khói lãng đẳng cả ma thần cung. Lý Dương hít một hơi thật sâu, ngay lập tức kinh ngạc khi phát hiện ra linh khí nơi này cực kỳ đậm đặc, hơn nữa chất lượng cũng thập phần tinh thuần. Tu luyện tại đây, ít nhất cũng nhanh hơn tu luyện tại bích Lan sơn gấp trăm lần. Lý Dương trầm trộ, đúng không hổ là chỗ ở của Đại Tôn. Ma thần cung do được xây trên một mặt hồ. Cho nên trên đường tiến vào ma thần cung, khắp nơi có thể thấy được ao nhỏ, trong những ao này chứa các loại linh dược chân quý đa dạng, thậm chí đi qua một vài ao, còn có nhân sâm nho nhỏ vui vừa trong nước, có con còn chạy loạn xạ trong ao. Thậm chí có khi Lý Dương còn nhìn thấy một củ hoàng tinh cực lớn kết tinh ở trong ao, thật sự là làm cho người ta kinh hãi. Chơi ạ, những nhân sâm này có thể đều là tuyết long sâm, hơn nữa đã thành hình người. Những nhân xâm hình em bé kia tối thiểu cũng tương đương hơn 10.000 năm tu vi à. Lý Dương cảm thấy hiết hầu khô cứng vì cảnh tượng trên. Nhìn kia! Băng lăng hoa hồn, xích huyết linh quả. Lý Dương hai mắt đứng trọng, đứng ngây ra, nhìn thấy trong ao hồ vô số băng lăng hoa, ở chính giữa chính là băng lăng hoa hồn, thậm chí xích huyết linh quả cũng có. Hắn đã từng điên lên vì tìm kiếm băng lăng hoa hồn. Nhưng xem ra loại này tại ma thần cung căn bản chỉ là cây cỏ mà thôi. Một cung nữ áo trắng cẩn thận lau chùi bờ ao, Lý Dương dùng thần thức quét ngang qua, trong lòng cả kinh, một người cung nữ lao rửa ao đường lại có ma vương tu vi. Lý Dương lúc này triển khai thần thức, quét ngang phạm vi rộng hơn, lập tức phát hiện hơn 10 hạ nhân tại ma thần cung, hoặc là người coi cửa hoặc là người hầu, bình thường đều là ma vương cấp bậc, còn nói về ma quân cấp bậc thì khắp nơi có thể thấy được. Chô ở Đại Tôn cũng thật xa xỉ há Lý Dương nói thầm. Kha Phong Ma Vương phòng trừng đến đây giỏi lắm là một hạ nhân thôi. Lý Dương thật ra không biết, Kha Phong Ma Vương thực ra không có tư cách tiến vào Ma Thần Cung. Cho dù là muốn làm người hầu tại Ma Thần Cung, đều phải có một chút bối cảnh. Cho dù là người hầu tại Ma Thần Cung, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn các địa phương khác gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa nói không chừng nếu may mắn có thể được si vưu Đại Tôn tuyển trọng tùy tiện tại ma thần cung lấy ra một người, cũng cao quý hơn khà phong ma vương nhiều. Đi tiếp, thấy vô số bảo bối xuất hiện tại trong ao, Lý Dương thậm chí phát hiện nước trong ao không phải nước bình thường, mà là một loại linh lực thủy cường đại, phòng trường uống một hơi có thể bằng mấy năm khổ tu. Lý Dương, đừng nhìn, tất cả đều là đồ của Đại Tôn. Người ngoài căn bản không dám tơ hào chút nào, nếu Đại Tôn thích ngươi, có thể cho người một bình. Lúc bình thường, Ngàn vạn lần đừng tham lam tự tiện lấy nước, Đại Tôn cái gì cũng biết hết. Một khi tự lấy đồ, kết quả ngươi có thể tưởng tượng. Hạng vũ lắt đầu. Lý Dương cũng có thể tưởng tượng kết quả kia là cái gì. Yên tâm, đồ của Đại Tôn, cho dù chân quý, cũng là đồ của Đại Tôn. Không quan hệ tới ta. Lý Dương cười nói. Hắn còn không có tư tưởng ăn trộm người khác. Đây là đông nguyện ở ma thần cung. Kiwi ghi đồng tử văng vẳng từ phía trước nói. Thần cung Bắc Nguyễn là nơi ở của Đại Tôn, Tây Nguyễn là chỗ ở của người hầu ma thần cung, Đông Nguyễn là nơi ở của bọn tại hạ đệ tử sư tôn cùng với cựu Đại Ma Đế, Nam Nguyễn là một nơi để ru ngoạn, nếu không có sự cho phép của Đại Tôn, ngoại nhân không được đi vào. Lý Dương trong lòng dùng mình, chính mình sẽ ở nơi nào đây? Bắc Nguyễn là chỗ ở của Đại Tôn, Tây Nguyễn là nơi người hầu ở. Đông Nguyễn là đệ tử si Sivu cùng với cựu đại ma đế ở, mình được xếp vào đâu đây? Hạng Vũ đại ca, ta ở chỗ nào? Lý Dương lúc này hỏi. Hạng Vũ cười truyền âm nói. Ta ở tại Đông Nguyễn có một trang viện, ngươi cùng với ta ở cùng một chỗ cũng được. Ha ha. Kimi đề. Một tiếng cười sang sảng từ một trong các trang viện Đông Nguyễn văng lên. Một gã đại hán tóc nâu vừa cười a a vừa đi ra, đại hán nhìn thấy hạng Vũ liền chào hỏi nói. Hạng vũ, Tuất công lực rốt cục đạt đến ma quân cảnh giới rồi, tiểu kiệt nhà ta mới chỉ là ma vương hậu kỳ thôi. Hạng vũ cùng Kim Mỹ di tiến lên phía trước chào hỏi. Ly Lộc đại ca lần này ma thần cung làm gì? Với thực lực của đại ca còn phải đến nghe đại tôn giảng đạo sao? Hạng vũ cười nói. Kêu Ly Lộc cười nói. Không, ta bất quá là mang theo tiểu kiệt thôi. Tiểu kiệt, còn không ra bái kiến tiền bối. Lý Dương nhìn đại hán tóc nâu. Cảm thấy đại hán trên người có một khổ áp lực cường đại, tương tự áp lực của Lưu Ly, thần thức vừa đào qua, Lý Dương khiếp sợ phát hiện, đại hán này là cao thủ ma đế hậu kỳ. Siviu đại tôn dưới tay có cửu đại ma đế, trong đó ba vị ma đế hậu kỳ. Đệ nhất âm dương ma đế, đệ nhị thánh chủ Lưu Ly, đệ tam chính là ly lộc ma đế. Đặt tới cảnh giới ma đế hậu kỳ, đương nhiên không cần nghe đại tôn giảng đạo, có nghe cũng vô dụng, bọn họ phải tự mình thăng ngộ. Một ngày nào đạt được đột phá, coi như tu luyện viên mãn, lúc này sẽ có một đại tôn mới đạn sanh. Tuy nhiên, cảnh giới ma đế hậu kỳ cho đến cấp bậc đại tôn chỉ một bước nhưng vô cùng khó khăn. Cả lúc giới, cảnh giới ma đế hậu kỳ có hơn 10 người, nhưng đạt được đại tôn chỉ có vài người mà thôi. Hơn nữa hơn phân nửa đều là thiên phú kinh người, chỉ có chuẩn đề đạo nhân cùng A-di-đà Phật là không có ưu thế thiên phú. Muốn đạt tới đại tôn, cực kỳ khó. Vị này là ánh mắt ly lộc ma đế hướng về Lý Dương, thần thức hắn phát hiện thực lực Lý Dương chỉ là ma xoái trung kỳ mà thôi, ngay cả ma vương đều không tới. Thực lực như thế nhưng tâm thần tu vi lại đạt tới ma vương hậu kỳ. Việc này làm ly lộc kinh ngạc, nhân vật như vậy cũng có thể tiến vào ma thần cung. Hạng vũ giới thiệu nói, vị là huynh đệ Lý Dương của ta. Lý Dương, vị này là ly lộc ma đế. Cả trung ương nguyên vực chúng ta có tổng cộng 3 vị ma đế hậu kỳ, ly lộc đại ca là một trong số đó. Tại ma giới, ly lộc đại ca uy danh tuyệt đối. Kim Y Ghi đồng tử cũng nói, âm dương ma đế với ma đế lưu ly li đều không thích chính chiến, âm dương ma đế luôn ở huyết ngục của hắn, người khác không đụng vào hắn, hắn cũng không đụng đến ai. Còn phệ tâm trùng thánh chủ lưu ly li lại càng thân bí, bình thường luôn ở tại thánh điện của nàng. Trong ba vị cao thủ Ma Đế hậu kỳ tại Trung Ương Nguyên Vực chúng ta, cũng chỉ có Ly Lộc Đại Ca quanh năm chinh chiến, làm Trung Ương Nguyên Vực chúng ta mở rộng biên cương. Ly Lộc Ma Đế, chinh chiến không ngừng, Trung Ương Nguyên Vực không ngừng mở rộng, hán thuộc loại công thần cực phẩm. Lưu Ly và Âm Dương Ma Đế không so sánh được. Văn Bối Lý Dương ra mắt tiền bối. Lý Dương chắp tay nói, "Ly Lộc Ma Đế cười nói, Người cùng Hạng Vũ đồng bối, cùng ta cũng bất tất quá khách khí." À, Li Kiệt, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Sau lưng Ly Lộc Ma Đế xuất hiện một vị thanh niên áo lam, vị thanh niên này trên mặt luôn có một tia cười, có vẻ rất là thân thiện, nhìn thấy Hạng Vũ và Kim Ý liền vội vàng hành lên nói. Ly Kiệt ra mắt bá vương cùng với Kim Ý liền thúc thúc. Khi nhìn thấy Lý Dương, Ly Kiệt cũng sững sốt. Ly Kiệt, đây là Lý Dương huynh đệ của ta." Hạng Vũ cười đạo. Ly Kiệt vội vàng hành lên nói. "Nguyên lai là Lý Dương huynh đệ" Lần trước Bá Vương mang đến một người gọi là Điển Cương huynh đệ, hắn chính là tiên thiên thổ đức thân, bây giờ đi theo bên cạnh si Civiu Đại Tôn, được sủng đắc không nói hết, Đại Tôn còn cấp Điển Cương huynh đệ thiên miên cửu diệp linh chi nữa, chẳng lẽ Lý Dương huynh đệ cũng là tiên thiên thân? Lý Dương cười nói: "Không phải, ta chỉ là một người thường mà thôi." Trong ma giới, bình thường đều lấy công lực để xưng hô tiền bối bối, Lý Dương công lực rõ ràng so với Ly Kiệt kém cỏi. Lý Kiệt chỉ có thể gọi Lý Dương huynh đệ thôi. Đương nhiên đây là cách gọi thân thiết, nếu là ngoại nhân, trực tiếp gọi là đạo hữu. Lý Lộc Ma Đế quay về Ly Kiệt nói. Tiểu Kiệt, bây giờ Đại Tôn đang giảng đạo, nghe Đại Tôn giảng đạo, rất có lợi cho việc đề cao tâm thần tu vi. Ngươi mau đi nghe, đừng lãng phí cơ hội. Vâng, thưa cha. Lý Kiệt không người tuân mệnh. Hạng Vũ với Lý Dương nói. Lý Dương huynh đệ, Đại Tôn giảng đạo. Chúng ta cũng đừng lãng phí cơ hội, mau đến ngay đi. Được. Lý Dương cảm thấy tò mò về cái gọi là si view đại tôn giảng đạo, phải biết rằng người bình thường rất khó dùng miệng để giảng đạo. Phòng trưng chỉ khi đạt tới cảnh giới đại tôn, hiểu đạo tới một mức độ thâm sâu nhất định mới có thể giảng đạo được. Ha ha, Lý Dương huynh đệ, bá vương, chúng ta cùng đi thôi. Lý Kiệt con ngươi sáng ngời, lúc này hướng về Lý Dương, hạng vũ nói. Hạng vũ gật gật đầu. Được, chúng ta đi. Lý Dương ba người trực tiếp tiến tới chỗ khai đàn giảng đạo, hạng vũ cùng ly Kiệt hiển nhiên quen thuộc nên đi đường rất nhanh. Lý Dương đi theo hai người, quẹo trái rẽ phải vèo vèo, cuối cùng đi tới một nghiễm tràng thật lớn. Trên nghiễm tràng có gần trăm người khoanh chân ngồi, im lặng nghe si vưu đại tôn giảng đạo. Thanh âm lãng lãng, xuyên thâu chín tầng trời, giống như tiếng tùng đào ngàn giảm, lớp lớp sóng thâm nhập vào tâm linh. Bất chi bất giác làm mọi người tiến vào lĩnh vực hình diệu. Lý Dương vừa tiến vào nghiêm tràng, liếc mắt nhìn quanh, đầu tiên thấy người phát ra thanh âm view Đại Tôn. Vô luận như thế nào, Lý Dương cũng không thể thấy rõ sắc mặt của Y.Y.H. Chỉ có thể thấy trên người y mặc một cái trường bảo màu xanh. view Đại Tôn khoanh chân ngồi trên ngọc sàng, trên người tự nhiên phát ra một cỗ uy ác, cảm giác hắn giống như trời, giống như đất, thanh âm trầm đồng. Trầm rãi giảng về những hiểu biết của chính mình về đạo Bên cạnh Siviu Đại Tôn Đang có một thanh niên khoanh chân lặng lặng lắng hay nghe Đó chính là Điển Cương Tập 9 Lôi Viêm Địa ngục chương 310 Cùng Siviu đối kháng Lý Dương, Hạng Vũ Lý Kiệt đi vào nghiễm chẳng tìm vị trí bồ đoàn Lúc này đôi chân không chẳng đất Phiêu nhiên bay tới Đừng lên tiếng Trong đầu Lý Dương vang lên tiếng Hạng Vũ chuyên âm Lý Dương quay đầu nhìn về phía Hạng Vũ Hạng vũ sắc mặt nghiêm túc, truyền âm nói thầm. Nhớ kỹ, khi đại tôn giảng đạo, rất kiêng kỵ có người ồn ào, nếu có người gây viên áo, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhất đừng phát ra một tiếng động nào. Vừa nói, hạng vũ vừa ngồi trên một bộ đoàn, bắt đầu chuyên tâm nghe si view đại tôn giảng đạo. Lý Dương nghe lời, cũng khoanh chân ngồi xuống, mắt nhắm lại, chú ý lắng thai nghe đại tôn giảng đạo. Siviu khoanh chân ngồi trên ngọc sàng từ từ nhìn lướt qua vị trí hàng vũ, Lý Dương, trên mặt có nét cười, Lý Dương. Tâm thần tu vi tiểu tử này đề cao cực nhanh, hơn 10 năm đã tới ma vương hậu kỳ, chẳng bao lâu tựa hồ cũng đạt đến ma quân tiền kỳ rồi, để bổn tôn xem tiềm lực hắn rốt cuộc đến đâu, có thể trở thành ma đế hay không. Siviu trên mặt nở nụ cười, trong khi đó thanh âm vẫn chậm rãi văng lên, vẫn hoàn toàn đắm chìm trong đạo. Người trong nghiêm chẳng không có ai chú ý tới, bởi vì bọn họ hoàn toàn đắm chìm vào cảnh giới huyền diệu. Oanh long long, thanh âm xi view đông giống như thiên lôi oanh long trong thiên địa, không ngừng vang lên, đệ tử nghe giảng căn bản không thể nghe rõ xi view đại tôn rốt cuộc nói cái gì, nhưng thanh âm kia lại có thể thâm nhập vào từng người và đem lại một trạng thái đặc thù. Lúc này nếu có người có thể thành tĩnh có thể phát hiện ra hiện tượng lạ. Trên người si View Đại Tôn bây giờ đang tản ra đạo đạo quang mang màu xanh, từng lớp gọn sóng, lấy si View Đại Tôn làm trung tâm và hướng về phía trước bay ra, cũng chỉ có ngân y ghi đồng từ phía sau là không, còn những người khác đều bị ảnh hưởng. Nhất thời, cả không gian phản phất bắt đầu chấn động, từng đạo sóng màu xanh không ngừng quanh quần tại nghiêm trường. Mặt ly dương gian ra, miệng mỉm cười, hắn đang hưởng thụ cảm giác thoải mái. Giống như trong nháy mắt từ trong không trung mở áo phiêu lãng tiếp xúc tới đạo, Lý Dương cảm thấy khả năng giải thích đạo của mình ngày càng tăng lên. Trên nghiêm tràng, vẻ mặt mọi người đều thập phần tập trung, tựa hồ đều đang tiến vào cảm giác tuyệt vời. Nửa ngày sau, giữa nghiêm tràng có một người sắc mặt đống trở nên trắng bệnh. Rồi sau đó bừng tỉnh, miệng gói ra một ngụm máu tươi. Si Viu Đại Tôn khẽ như mày, phất tay áo, người nọ lập tức biến khỏi ma thần cung. Ừ. Mới một ngày đã không kiên trì được. Người này sao lại có tư cách tiến vào ma thần cung nghe buồn tôn giảng đạo. Gọn sóng màu xanh trên người Sivu Đại Tôn tiếp tục lan tỏa. Người thường mới nhìn những sóng này tựa hồ không thấy có cái gì khác thường. Chỉ có những người gần đến cấp bậc cao thủ Đại Tôn mới biết nguyên nhân thôi. Sivu thực ra trực tiếp đi vào tâm thần của mọi người để giảng giải những hiểu biết của mình về đạo. Sivu đạt tới cảnh giới thái cực vô thượng Đại Viên Mãn, đạt đến địa vị Đại Tôn. Hiểu được thiên đạo, mặc dù còn chưa theo kịp hồng quân đạo nhân và bản cổ, nhưng cao gấp vô số lần so với những người đang nghe giảng ở dưới. Giờ phút này, hắn thông qua tâm thần thối luyện bí thuật, dùng những điều ngộ đạo của chính mình để đi sâu vào tâm thần chúng nhân. Mặc dù không phải mọi người đều hiểu được, nhưng là chỉ cần có thể thấy việc giảng đạo của Sibiu, từ nay về sau việc tu luyện ngày càng dễ dàng. Thời gian Lý Dương lần đầu tiên học tập ma thần lục tuyệt đã cảm thấy áp lực cực lớn. Thiên đạo chí cao. Áp lực này trực tiếp tác dụng lên tâm thần, mặc dù không cần mọi người phải hiểu được thiên đạo, chỉ cần nhìn thấy đạo của sea view đã gây nên một áp lực kinh khủng cho tâm thần. Càng lúc sea view giảng càng thơm ảo, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Phúc! Qua vài canh giờ, lại một gã đệ tử đang nghe giảng đống thổ huyết, thoát khỏi cảm giác huyền diệu kia. Hắn không thể tiếp thu áp lực càng ngày càng cường đại, nếu không tâm thần bị tổn thương rất nhanh. Thiên đạo trí cao, uy áp của đạo làm hắn không thể chịu được. Người từ nay về sau cũng không cần đến ma thần cung. Sivu đại tôn trong mắt hiện lên một kia lênh quang, đệ tử kia trong nháy mắt biến mất khỏi nghiêm tràng, bị bức ra khỏi ma thần cung. Từ nay về sau, tên đệ tử kia rốt cuộc không có hy vọng tiến vào ma thần cung nữa, cho dù hắn có ông nội là ma đế. Kim y đồng tử lặng lặng đi đến phía sau Sivu, cùng ngân ý rìa đồng tử đứng một bên, sóng gợn màu xanh kia chỉ bao trùm phía trước khu vực hạng vũ, ngân y rìa đồng tử ở phía sau tịnh không bị ảnh hưởng chút nào. Sư đệ, sao hôm nay đại tôn dùng tâm thần thối luyện bí thuật thế? Tâm thần thối luyện bí thuật này không phải thường dùng khi đại tôn thu đồ đệ mới sao? Chẳng lẽ đại tôn muốn thu đồ đệ? Kim y rìa đồng tử quay về ngân ý rìa đồng tử truyền âm nói. Ngân y đồng tử cũng lắc đầu truyền âm nói. Không rõ ràng lắm, không biết tại sao, đại tôn đột nhiên vận dụng tâm thần rèn luyện thuật đến mức này, đây cũng là biện pháp kiểm nghiệm tiềm lực con người. Thời gian có thể chịu được càng lớn, tiềm lực càng lớn, nhớ rõ năm đó hạng vũ từng duy trì được 3 ngày, được đại tôn thu làm đệ tử, chúng ta hai người cũng chỉ chịu được có 2 ngày rưỡi mà thôi. Kim y đồng tử đột nhiên nở nụ cười. Sư đệ, nhiều người đạt tới cực hạn rồi. Khi tới cực hạn, vượt qua chịu thêm một chút lại càng kinh khủng, đại tôn càng tăng áp lực lớn hơn, cũng không biết còn có mấy người duy trì được 3 ngày. Kim y đồng tử cùng Ngân y đồng tử nhìn kỹ từng người trên nghiêm tràng, thấy đã có người thổ huyết rồi bừng tỉnh, trong lòng hí hưởng, rất là hoạ kê. Người nói nơi này ai sẽ kiên trì đến cuối. Kim y đồng tử quay về Ngân y ri đồng tử hỏi. Ngân y đồng tử cười nói. Người còn hỏi, tự nhiên là Hạ Vũ. Quá khứ hắn có thể kiên trì trụ được 3 ngày, giờ đây tâm thần tu vi của hắn đã đạt ma đế tiền kỳ rồi, duy trì 3 ngày lại càng đơn giản. Kim Y gì đồng tử cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Phúc! Lại một người thổ huyết rồi bừng tỉnh. Phúc! Phúc! Trong ngay mắt, đã có 3 người đồng thời thổ huyết rồi bừng tỉnh, chán toát mồ hôi lạnh, lúc đầu bọn họ được hưởng thụ cảm giác tiếp xúc với đạo, nhưng càng về sau, áp lực của đạo càng lúc càng lớn. Cuối cùng làm cho bọn họ không chịu được nữa. Một ngày đã qua, trên nghiễm tràng mất đi mười mấy người. Càng về sau càng khó vượt qua. Giờ phút này, trên nghiễm tràng có mười mấy người sắc mặt có vẻ không chịu được nổi. Dần dần, sắc mặt bọn họ chậm rãi tái nhợt đi. Sóng gợn màu xanh càng ngày càng kích liệt, càng ngày càng kích động. Phúc! Phúc! Hết người này tới người khác. Rất nhiều người thổ huyết rồi bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại bọn họ mới biết được. Đây là C view Đại Tôn vận dụng tâm thần rèn luyện bí pháp trong truyền thuyết, ai chịu được 3 ngày, Đại Tôn sẽ thu làm đệ tử. Thời gian trôi qua thật chậm. Lúc này nhiều người đã đạt tới cực hạn Một phút dài như một năm, từng đệ tử một thoát ly khỏi trạng thái này. Lại qua một ngày. Ngày thứ 3 bắt đầu, bây giờ còn trên nghiễm chẳng chỉ có hơn 10 người thôi, phần lớn là cao thủ cấp bậc ma quân, dưới cấp bậc ma quân chỉ có 7 người mà thôi, Ly Dương, Điền Cương. Ly Kiệt ở trong số 7 người này. Điền Cương mặc dù tu vi không cao, nhưng vẫn cố gắng kiên trì, mỗi lần đạt tới cực hạ, hắn cảm thấy một khổ năng lượng bao phủ tâm thần chính mình, làm dịu chấn động tâm thần của mình. Điền Cương không ngừng kiên trì. Nhưng mà, áp lực si view càng lúc càng lớn, khổ năng lượng kia cũng càng ngày càng xem ra không đủ để giúp đỡ hắn. Phốc! Một gã cao thủ ma quân tiền kỳ ngã xuống đất, ngay sau đó, Bà gã cao thủ cấp bậc ma vương cũng ngã xuống đất. Điền cương sắc mặt đột nhiên trắng bợt, một hơi máu tươi phun ra. Hắn cũng bừng tỉnh. Si Viu Đại Tôn liếc mắt nhìn Điền cương, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nếu đạo của hắn vượt qua áp lực càng lớn, tâm thần Tu Vi cũng dễ dàng chịu được những áp lực lớn. Tâm thần Tu Vi yếu kém thì chỉ có thể thuần túy dựa vào tiềm lực tôi Điền cương mỗi lần đạt cực hạ, đều lại một lần đột phá, đó là tiềm lực của hắn. Tâm thần Tu Vi Điển Cương bất quá chỉ đạt cảnh giới ma xoái mà thôi. Nhưng hắn duy trì lâu tương đương với một ma quân, có thể tưởng tượng tiềm lực to lớn của hắn. Không hổ là sở hữu tiên tiên thân. Hai ngày rưỡi phúc, lại một gã cao thủ cấp bậc ma quân thổ huyết rồi bừng tỉnh. Giờ phút này Ly Kiệt sắc mặt cũng nhật nhạt, hiển nhiên hắn cũng đã tới cực hạ. Là một cao thủ ma vương hậu kỳ, có thể kiên trì đến cảnh giới như thế, cũng là tốt lắm rồi. Sau một lúc lâu, Phúc, Lý Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, cũng bừng tỉnh, hắn lúc này đã biết vừa rồi si vưu đại tôn vận dụng tâm thần thối luyện bí thuật trong truyền thuyết, trong lòng hồi hộp mình đã kiên trì được hai ngày rưỡi không biết có thể được si vưu đại tôn tu làm đồ đệ hay không. Lý Dương sao lại có thể kiên trì thế? Lý Kiệt liếc mắt nhìn thấy Lý Dương, trong lòng khiếp sợ dị thường, Lý Dương tâm thần tu vi cũng chỉ là ma vương hậu kỳ, thế nhưng vẫn đang kiên trì. Hiển nhiên tiềm lực cao hơn hắn Ly Kiệt không để ý Trên nghiêm tràng, ngoại trừ Lý Dương Còn có một gã thanh niên đầu trọc Cũng là ma vương hậu kỳ Vẫn đang kiên trì chịu được Lý Dương đột nhiên nhứng mày Áp lực, lần đầu tiên Tâm thần hắn cảm thấy một cô áp lực Trong nguyên thần Lý Dương Ở sâu trong năng lượng nguyên thần Từng đạo hát sát trong nguyên thần bị chấn động Lập tức, Lý Dương xuất hiện một cổ ngạo khí Từ đáy lòng, chính mình cũng không thể khống chế Tất cả đều là bản tính, phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn. Áp lực. Không ai, không có bất luận kẻ nào có thể gây áp lực cho mình. Không có. Sao lại có người có thể gây áp lực cho mình được? Ta mới là trí cao vô thượng, đứng cao hơn tất cả chúng sinh. Ngạo khí, một cốc ngạo khí từ đáy lòng tăng lên, rất là tự nhiên, trên người Lý Dương bông sinh ra huy áp, huy áp này lại chỉ nhằm vào một người là CVU. Đúng thế Chính là nhằm vào Sivu, những người khác căn bản không cảm thụ được uy áp từ trên người Lý Dương. Thật vậy, phải đối đầu với áp lực về đạo của Sivu Đại Tôn, trên người Lý Dương không hiểu sao lại phát ra uy áp, đối mặt Sivu Đại Tôn, Lý Dương lại có thể phóng ra uy áp phản công. Sivu Đại Tôn nhãn tình đột nhiên sáng ời, khiếp sợ nhìn Lý Dương. Đối mặt buồn tôn, lại còn có thể phóng ra uy áp. Hơn nữa loại uy áp cũng chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ mới có. Si Đại Tôn khiếp sợ, đối mặt chính mình, cho dù là âm dương ma đế, cho dù là lưu ly, cũng là trong lòng thần phục, căn bản không thể phóng ra huy áp. Nhưng là Lý Dương đã phóng ra. Hừ, buồn tôn không tin. Trong mắt Si Đại Tôn lué lên một tia sáng, rồi đột nhiên, tốc độ đạo bắt đầu gia tăng mấy chục lần, áp lực cũng gia tăng mấy chục lần. Những người tưởng có thể trụ lại tới tấp thổ huyết rồi bừng tỉnh. Ngoại trừ Lý Dương. Một cao thủ cấp bậc ma vương duy nhất là thanh niên đầu trọc cũng thổ huyết rồi bừng tỉnh. Kim Y Đồng Tử và Ngân Y Gì Đồng Tử cũng khiếp sợ. Đại tôn làm sao vậy? Diễn đạo nhanh như thế ai mà chịu được? Kim Y Đồng Tử trong lòng kinh hãi? Chẳng ai biết. Siviu đại tôn thân là ma giới chi tôn, nạo khí tự nhiên là cao tận trời, ngoại trừ đại tôn các giới và hồng quân đạo nhân, vô luận là ai. Nhìn thấy hắn đều phải thần phục dưới huy áp thiên địa kia của hắn, thế mà Lý Dương lại không như thế, cùng với Si Vưu đại tôn ngạo khí dâng cao. Có đại tôn lão khí, thế là thế nào? Phục, phục, phục, phục. Một rồi lại một cao thủ cấp bậc Ma Quân thổ huyết rồi bừng tỉnh, bọn họ đều hoảng sợ nhìn Si Vưu đại tôn, vừa rồi áp lực kịch tăng rất kinh khủng. Tất cả những người thanh tỉnh bị Si Vưu đuổi đi, trên nghiễm chẳng càng ngày càng ít người. Dân dân chỉ còn mấy người. Sau nửa canh giờ ngắn ngủn, trên nghiễm tràng chỉ có hai người là Lý Dương và hạ Vũ. hạ Vũ tâm thần vốn là ma đế tiền kỳ, tiềm lực lại cao, duy trì lâu như thế rất bình thường, nhưng mà Lý Dương là người bình thường mà. Đứng ở phía sau si view Đại Tôn, Kim Ý đồng tử và Ngân Ý ghi đồng tử trong lòng hoảng sợ. Bọn họ mặc dù không cảm thụ được uy áp của Lý Dương, nhưng cũng có thể biết là tiềm lực Lý Dương quá mạnh mẽ. Về sau ít nhất cũng là một ma đế. Áp lực, áp lực khổng lồ không ngừng công kích tâm thần Lý Dương. Ta đứng trên chúng sanh. Một cổ cổ huy áp mênh mông từ trên người Lý Dương xuất ra, đối mặt huy áp từ view Đại Tôn, Lý Dương căn bản không phục Tuyệt không phục Sao có thể? Buồn Tôn không tin. view đột nhiên đứng lên, giải thích về thiên đạo càng ngày càng thâm ảo, cổ áp lực lên tâm thần cũng càng lúc càng lớn. Tốc độ áp lực ra tăng nhanh gấp mấy chục lần lúc trước. Sau nửa canh giờ, hạng vũ sắc mặt có điểm lợn lạn hắn cũng sắp đến cực hạng rồi, nhưng trên mặt Lý Dương vẫn có một cố lạnh lùng cao ngạo, một cố huy áp không ngừng từ trong cơ thể hắn liên tục phong ra. Si vưu áp lực hắn càng nhiều, hắn buộc phát ra huy áp càng mạnh. Phốc! Hạng vũ thổ huyết rồi bừng tỉnh, mà Lý Dương vẫn duy trì như trước. Hừ! Si vưu đại tôn một tiếng hừ lạnh, vung tay lên. Hạng Vũ cùng với Kim Y Dĩ Hải Đồng Tử và Ngân Y Dĩ Hải Đồng Tử đều bị đuổi ra khỏi nghiêm tràng. Trên cả nghiêm tràng, chỉ có hắn và Lý Dương. Thời gian trôi qua, Sivu không ngừng gia tăng áp lực. Đột nhiên kia Sivu đại tôn nợ nụ cười. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn giảng xong đạo của hắn, thế nhưng có người từ đầu tới cuối vẫn chịu được đạo của hắn. Tâm thần Tu Vi chỉ là ma vương hậu kỳ mà thôi, thế nhưng lại có thể kháng trụ đạo của ta, xem ra bốn. Hắn có tiềm lực của đại tôn đây. Sóng gợn màu xanh từ si vưu đại tôn nhiên nhạt dần, sắc mặt Lý Dương đột nhiên trở nên đỏ bừng. Giống như trò chơi bạc hà, hai người cố tranh nhau bạc, một người bỗng đột nhiên bùng tay, người còn lại tất nhiên xui xẻo. Và anh, Lý Dương cảm thấy tâm thần chấn động, hoàn toàn mất tri giác. Mặc dù tiềm lực hắn rất cao, nhưng Lý Dương dùng hết sức tâm thần tạo áp lực lớn nhất, rồi đột nhiên si vưu đại tôn trong nháy mắt hoàn toàn thu hồi. Lý Dương đương nhiên chịu thiệt rồi. Nhìn Lý Dương hôn Messi view đại tôn nợ nụ cười. Ha ha, cuối cùng, buồn tôn thắng. Tập 9 Lôi Viêm địa ngục. Chương 311, Triệu Kiến. Kim Yề đồng tử, Ngân Yề đồng tử, Hạ Vũ chỉ cảm thấy trong đầu quay cuồng, rồi thấy đã ra ngoài nghiêm tràng. Lúc này xung quanh nghiêm tràng có một cấm chế thật lớn, ngoại giới căn bản không thể thấy rõ đang xảy ra sự tình gì trong nghiêm tràng. Ba Vương, thế nào rồi? Như thế nào mà cả Kim Yê, Ngân Yê hai vị cũng đi ra thế? Ly Kiệt bước lên phía trước hỏi. Kim Yê đồng tử cùng Ngân Yê đồng tử nhìn nhau, sau đó quay về Ly Kiệt lấp đầu, tỏ vẻ chính mình cũng là không biết. Kim Yê đồng tử và Ngân Yê đồng tử cho dù biết một chút, cũng không dám nói ra ngoài, ai cũng biết quy củ của Sivu lại Tôn. Làm sao mà cuối cùng Sư Tôn gia tăng tốc độ diễn đạo mấy chục lần? Hạng Vũ cũng cảm thấy nghi hoặc Lý Dương huynh đệ thế nhưng cuối cùng vẫn duy trì được. Ta nhớ rõ thời gian ta và Kim Y Sư huynh bị chuyển tống ra ngoài, Lý Dương huynh đệ vẫn kiên trì ở lại. Nghĩ tới đây, Hạng Vũ trong lòng mừng thầm quả nhiên, Lý Dương huynh đệ tiềm lực rất lớn, việc trở thành ma đế chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu Kiệt, Đại Tôn vừa mới sử dụng tâm thần thối luyện bí thuật với các ngươi hả Ly Lộc ma đế đi nhanh tới, hướng về phía Ly Kiệt hỏi. Ly Kiệt gật đầu. Với tâm thần thối luyện bí thuật này, bình thường đại tôn chỉ sử dụng khi thu đồ, không dùng để kiểm tra. Chẳng lẽ đại tôn muốn thu đồ sao? Ly Lộc Ma Đế trong lòng nghĩ thẩm, nhãn tình bỗng lẽ lên nhìn nhi tử của mình hỏi: "Tiểu Kiệt, ngươi kiên trì được bao lâu?" Ly Kiệt suy nghĩ nói: Hai ngày rưỡi, kiên trì tới lúc đó, những người dưới ma quân ngoại trừ con, còn có Lý Dương." "Lý Dương?" Ly Lộc Ma Đế nhớ tới Lý Dương vừa mới gặp mặt lúc trước, Kimi Gia Đồng Tử chắc lươi nói, không, ngoại trừ Lý Dương, còn có một người, chính là khiêu chiến giả chảm mệnh. Chảm mệnh chính là tên thanh niên đầu chọc kia, công lực chỉ đạt ma vương hậu kỳ, đã có danh khí là một khiêu chiến giả cực kỳ lợi hại. Kha phong ma vương căn bản không so được với hắn, chảm mệnh làm khiêu chiến giả, danh khí thật lớn. Thậm chí ngay cả si Siviu Đại Tôn cũng biết thanh danh của hắn, si Siviu Đại Tôn đặc biệt cho phép chảm mệnh này đến nghe ngài giảng đạo. Khiêu chiến giả có thể nghe si vưu đại tôn giảng đạo, đây là một sự tình kỳ diệu. Lý Dương, chả mệnh cùng với tiểu kiệt tâm thần tu vi của các ngươi đều là ma vương hậu kỳ, tiểu kiệt ngươi có thể kiên trì hai ngày rưỡi coi như là rất tốt rồi, bất quá chả mệnh quả nhiên rất lợi hại giống như trong chuyên thuyết. ly Lộc trong lòng sợ hai than, nhi tử mình bại bởi chả mệnh, hắn không còn gì để nói. Bất quá bốn. Lý Dương thế nhưng so ra còn mạnh hơn tiểu kiệt và chả mệnh. Ly Lộc ma đế hiển nhiên khó có thể nuốt trôi sự thật này, chả mệnh bên ngoài thanh danh lừng lẫy nhi tử chính mình kém xa đã đành, nhưng sao mà một người không có danh khí như Lý Dương lại lợi hại như vậy được? Lý Dương đang ở đâu nhỉ? Ly Lộc dùng thần thức đảo qua, cảm thấy khiếp sợ, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện Lý Dương. Điều này có nghĩa là Lý Dương vẫn còn ở trên nghiễm tràng. Đến hạng vũ vốn có tâm thần tu vi đạt tới ma đế tiền kỳ cũng chống đỡ không nổi. Lý Dương sao lại có thể kiên trì được? Kim I ngươi có biết lần này Đại Tôn có phải là muốn thu đồ không? Lý Lộc lúc này quay về Kim I Gia đồng tử hỏi, Kim I đồng tử dù sao cũng là người hầu cận bên người view Đại Tôn, nên biết được nhiều thông tin rõ ràng hơn. Kim I đồng tử cười lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, có lẽ dùng tâm thần thối luyện bí thuật chỉ là Đại Tôn quyết định nhất thời thôi, có thu đồ đệ hay không, ta cũng khó có thể nói được. Đột nhiên, hô, thanh xả mỹ nữ thanh hâm phiêu diêu đến trước mặt Kim y dìa đồng tử, thi lệ nói. Kim y dìa sư hình, ở ngoài ma thần cung đang có mười mấy người thỉnh cầu được vào. Kim y dìa đồng tử vừa nhữ mày nói. Đại tôn đang giảng đạo, bất luận ai cũng không tiếp. Việc này căn bản không cần bẩm báo. Bảo bọn họ đợi trong chốc lát. Thanh hâm hội nói. Kim y dìa sư hình, mười mấy người kia nói. Bọn họ vốn là đang nghe sư tôn giảng đạo, sau lại bởi vì tâm thần không chịu được áp lực, rồi bị thổ huyết rồi bừng tỉnh, rồi bị đưa ra ngoài ma thần cung. Bọn họ ở bên ngoài đợi đã hai ngày rồi. Mười mấy người này chính là bị thổ huyết rồi bừng tỉnh vào ngày đầu tiên, bởi vì tiềm lực yếu quá, si vưu đại tôn nổi giận đuổi đi ra ngoài, quyết định không cho những người đó tiến vào ma thần cung. Bất quá quyết định này Kim Ý Gì Hà Đồng Tử không biết. Ngân ý gì Đồng Tử cười nói Sư huynh, ta nghĩ mười mấy người kia phòng trừng chính là mấy người là không duy trì được trong ngày đầu. Kim y đồng tử cũng cười. Đến như điển cương huynh đệ chỉ là ma soái cảnh giới đã có thể kiên trì được hai ngày rưỡi mười mấy người kia đều là cảnh giới ma vừng rồi, thế mà mới một ngày đã không kiên trì được, xem chừng đại tôn cũng bực mình. Kệ cho họ chờ, đợi đại tôn đi ra, ta đưa bọn họ vào gặp đại tôn một chút. Đột nhiên, Kim y -hề. Ngân y dì hề tới đây. Thanh âm si vưu đại tôn bóng văng lên. Đồng thời cầm chế trên nghiễm chẳng cũng biến mất. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Trên nghiễm chẳng một người đang ngất xỉu. Si vưu đại tôn đang khoanh chân ngồi trên ngọc sảng. Mặc dù mọi người đều nghi hoặc. Nhưng không có một ai dám tiến lên. Bởi vì si vưu đại tôn chỉ mới cho phép bọn kim ý dì hai người lên mà thôi. Kim y dì đồng tử và ngân y dì đồng tử lúc này tuân mệnh tới trước mặt si vưu đại tôn. Người nằm trên đất kia chính là Lý Dương. Kim y Ngân y các người an bài một biệt thự tại Đông Nguyễn cho Lý Dương lưu trú, phái hai người cùng nữ hầu hạ hán. Si-viu giọng lạnh nhạt ra lệ. Kim Y-i-e đồng tử sướng sốt. Sư Tôn, loại biệt thự sân vườn này không phải ngoại trừ cửu đại ma đế, cũng chỉ có vài vị đồ đệ chính thức của Sư Tôn mới có thể ở sao. Sao lại để Lý Dương ở đó, chẳng lẽ Sư Tôn muốn thu Lý Dương làm đồ đệ? Mặc dù thanh hâm gọi hạng vũ là sư hình, bất quá thanh hâm chỉ được nghe Sư view giảng đạo mà thôi, thật ra không phải là đệ tử chính thức. Đệ tử chính thức của Sư view Đại Tôn cũng có vài người mà thôi, thu một đồ đệ chính thược là một việc trọng đại phi thường. Ngân Y Gìa Đồng Tử cũng hỏi, Sư Tôn, mấy vị đồ đệ chính thức của Sư Tôn cũng chỉ có một thị nữ, trong kiểu đại ma đế, cũng chỉ có âm dương ma đế, thánh chủ Lưu Ly, Ly Lộc ma đế ba người mới có hai thị nữ. Có cần cấp ly dương hai thị nữ không? Bọn họ sợ hai mình nghe lộn. Biệt thử, hai thị nữ, cũng chỉ có ba vị ma đế hậu kỳ cao thủ mới được đái ngộ như thế. Hai tiểu tử các ngươi, buồn tôn lệnh cho các ngươi như thế nào thì thì làm như thế, hỏi làm gì làm thế? Sivu khiển trách. Dạ, lập tức nghe theo lệnh sư tôn. Kim Y đồng tử và Ngân Y Gia đồng tử vội vàng không người nói. Kim Y Đồng Tử đột nhiên nhớ tới mười mấy người ở ngoài ma thần cung, túi đầu chắp tay nói. Sư Tôn, ngoài ma thần cung có mười mấy người, bọn họ muốn vào chẳng biết. Kim Y Gì Đồng Tử còn chưa nói xong, Sư si Vưu Đại Tôn cười lạnh, nói. Đi vào ư. Mười mấy người này cả một ngày cũng không thể kiên trì, căn bản là không có tiềm lực, bọn họ phỏng trừng đến ma quân cảnh giới cũng không đặt đến. Với những loại người này, Sao có tư cách đến nghe đạo của Bồ Tôn? Từ hôm nay trở đi, không cho phép bọn họ tiến ma thần cung một bước. Si Vưu Đại Tôn vung tay háo, người biến mất trên nghiễm tràng. Kim Ý Đồng Tử và Ngân Ý Gì Đồng Tử cùng cười, đúng là mười mấy người bị đuổi ra ngoài làm trò cười cho người khác. Với loại người không có thực lực như vậy, không cần phải mất công quan tâm. Ma thần cung đông nguyện Trong một biệt thự, Lý Dương đã hôn mê 3 ngày rồi. Điền cương cùng với hạng vũ cũng thường xuyên đến thăm, li kiệt ghé một hai lần, không ai biết khi nào Lý Dương có thể tỉnh lại. Hai thị nữ xinh đẹp ao tím túc trực ở đầu giường chăm sóc Lý Dương. Ra mắt Bá vương. Nhìn thấy hạng vũ bước vào phòng hai thị nữ vội vàng cung kính nói. Hạng vũ gật gật đầu, ánh mắt cũng dừng trên người Lý Dương. Lý Dương huynh đệ của ta bây giờ thế nào? Một tử y thị nữ thi lễ đác. Ba vương, Lý Dương đại nhân một mực hôn mê cũng không biết khi nào tỉnh. Hạng Vũ nghe xong, như mày. Sư Tôn nói tâm thần Lý Dương huynh đệ đã bị đả kích quá lớn. Bất quá chỉ là tâm thần chấn động mà thôi, nên có thể bình phục rất nhanh. Thế nào mà ba ngày rồi vẫn không tỉnh? Hạng Vũ cũng không biết. Tâm thần Lý Dương mặc dù bị chấn động, thụ tổn thương không ít. Nhưng thực ra là trong vòng nửa ngày đã khôi phục. Không phải Lý Dương đang hôn mê, mà là hắn đang tu luyện. Đúng vậy, là tu luyện. Không phải hôn mê. Lý Dương trong đầu không ngừng nhớ lại những lời giảng của view Đại Tôn về đạo, từng bước nghiên cứu những gì view giảng về đạo trong mấy ngày liền, vì thế Lý Dương chìm đắm vào trong những lĩnh ngộ về đạo. Tập trung, quên hết thời gian, đâu óc tập trung cố gắng thấu hiểu đạo. Suốt 3 ngày, tâm thần Lý Dương nhanh chóng đề cao, tâm thần chịu đựng áp lực thật lớn trên nghiêm tràng, dù bị hao tổ lớn, nhưng trong lúc khôi phục lại bỗng phát hiện tâm thần mình ngược lại tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa nhân dịp 3 ngày khổ tu này, tâm thần Lý Dương dần dần đột phá ma vương hậu kỳ. Đặt tới ma quân tiền kỳ. Lý Dương nằm ở trên giường, đột nhiên hai mắt mở ra, thấy có hai thị nữ đứng ở đầu giường, rồi lại thấy hạng vũ đang quay người chuẩn bị đi. Lý Dương hiểu rằng trong lúc mình hôn mê, hắn cũng luôn túc trực tại đây. Ba vương. Lý Dương nhìn hạng vũ, vừa cười vừa kêu lớn. Thân thể hạng vũ chấn động, lập tức quay phát người lại lộ rõ vẻ mừng rỡ khi thấy Lý Dương. "Ha ha, Lý Dương huynh đệ, ngươi rốt cục tỉnh rồi, làm Bá Vương lo chết, thế nào? Thân thể khỏe rồi chứ hả?" Lý Dương cười. "Chưa bao giờ khỏe hơn, cực khỏe." 3 ngày trên nghiễm chàng, rồi ngay cả trong 3 ngày hôn mê tu luyện, dược lực của huyết lăng đan trong cơ thể Lý Dương không ngừng dung nhập vào thân thể, làm công lực Lý Dương không ngừng đề cao. 6 ngày sau, Lý Dương củng cố công lực tại Ma Soái chúng kỳ. Tâm thần Tu Vi cũng đạt tới ma quân tiền kỳ. Sư huynh. Thanh âm Điển Cương đột nhiên vang lên ngoài cửa, Lý Dương quay đầu nhìn. Thần tình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thấy Điển Cương đang chạy hào tới, ôm chầm lấy Lý Dương. Hai huynh đệ đã chia tay thật lâu, hôm nay cuối cùng cũng gặp lại. Á ha, sư huynh rốt cục tỉnh rồi, làm ta lo quá, cao thủ ma giới sao lại có thế xuất hiện tình huống hôn mê. Hơn nữa hôn mê ba ngày, thật là hiếm thấy. Điển Cương miệng nói không ngừng. Lý Dương không khỏi có chút xấu hổ, mình sớm đã tỉnh lâu rồi, bất quá nhân dịp hiểu được đạo, cố gắng để cao tâm thần tu vi, một mạch duy trì tình trạng hôn mê thật lâu. Lý Dương lúc này đánh chống lạng. Sư đệ, công lực ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Đã tới ma soái tiền kỳ rồi. Điền cương sờ sờ đầu, hàm hồ cười nói. Việc này, chủ yếu là do hiệu quả của cửu Diệp Linh Chi, đây là đại tôn ban cho ta đó. Dược hiệu phòng trừng phải 10 năm mới có thể hoàn toàn phát huy hết. Cửu Diệp Linh Chi, độ chân quý so với huyết lăng đan cao hơn một bậc. Cửu Diệp Linh Chi Lý Dương không nói gì, chính mình liều mạng mới có được huyết lăng đan, còn Điền Cương bất quá là được đến ma thần cung. Sivu Đại Tôn ban luôn cho Cửu Diệp Linh Chi, thật sự cảm thấy hơi bất công. Cửu Diệp Linh Chi này là một bảo vật, cũng chỉ có cấp bậc Đại Tôn cao thủ mới không thèm để ý. phòng Trừng Ta nếu hoàn toàn hấp thu xong, ít nhất có thể đạt tới ma quân cảnh giới, bất quá tâm thần tu vi của ta phát triển quá chậm. Điền Cương nói một cách hầm hực. Trên thực tế, tâm thần tu vi Điền Cương đã phát triển rất nhanh rồi, trước nay bởi vì thường cùng ở một chỗ với Lý Dương, tự nhiên sẽ so sánh với Lý Dương. Rồi cảm thấy tâm thần tu vi chính mình phát triển chậm. Sư Minh, Ly Ly và Đồng Đồng khỏe không? Điền Cương hỏi về thê tử và con gái của mình. Lý Dương cười khà khà nói: "Coi như ngươi còn có lương tâm, Lý Lị và Đồng Đồng đều khỏe, bây giờ Lưu Ly đã đáp ứng bảo vệ Bích Lan Sơn, do đó ngươi không cần lo lắng cho mọi người. Điền Cương dùng mình." "Lưu Ly? Ma đế Lưu Ly, phệ tâm trùng thánh chủ." Hắn ở ma thần cung, đương nhiên biết được vài đại nhân vật. "Đúng thế." Lý Dương cười khà khà nói. Điền Cương lúc này chút một hơi thở dài, có Lưu Ly bảo vệ Con gái mình và Lao Bà chắc chắn cực kỳ an toàn. Nơi này là trang viện của bá vương nhà ngươi hả. Lý Dương lúc này nhìn trang viện mình đang ở, trang viện có hơi nhỏ, nhưng lại có hai thị nữ. Theo kết quả dùng thần thức điều tra của Lý Dương, cả đồng nguyện, cũng chỉ có ba nơi có hai thị nữ, còn các trang viện khác chỉ có một. Hạng Vũ lúc này cười nói, không, đây sao lại là trang viện của ta được. Trang viện của bùn bá vương cũng chỉ có một thị nữ. Vậy, cái này là của ai thế? Lý Dương dùng mình. Hạng Vũ cười, nói: "Của ngươi? Của ta hả?" Lý Dương trận tròn mắt, lộ rõ vẻ không tin. Mình là ai? Bất quá là cảnh giới ma xoái mà thôi, cả về công lực lẫn tâm thần tu vi đều thua xa Hạng Vũ, sao lại có đãi ngộ cao hơn Hạng Vũ được? Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, một người đi vào, trên người đạo đạo kim quang lóe ra, chính là Kim Ý đồng tử. Kim Y Gìa đồng tử quay về Lý Dương mỉm cười thi lệ nói. Lý Dương huynh đệ, Đại Tôn có lệnh, chuyển cho ngươi một mình lập tức đến Bắc Quyển gặp người. Hạng Vũ nhãn tỉnh sáng ngời, hắn nhớ tới chính mình đã cầu Si view Đại Tôn một việc. Chẳng lẽ Sư Tôn muốn truyền ma thần lục tuyệt cho Lý Dương? Hạng Vũ trong lòng rất vui vẻ. Tập 9 lôi viêm địa ngục. chương 312, Thần thức biến thái. Si view Đại Tôn muốn triệu kiến mình, có việc gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì trên nghiễm chàng mình có thể kiên trì lâu nhất khiến cho Đại Tôn chú ý? Lý Dương trong lòng liên tiếp có nhiều dự đoán, miệng mỉm cười, quay về Kim Y Dì Hải Đồng tự hỏi. Kim Y Dì Hải Đại ca, ngươi có biết Đại Tôn tìm kiếm ta có chuyện gì không? Kim Y Dì Đồng tự lắc đầu cười. Lý Dương huynh đệ, Đại Tôn không nói với ta, do đó ta cũng không biết, tính ta cũng không thích hỏi nhiều. Bất quá Đại Tôn muốn tìm ngươi, chắc chắn có sự tình trọng yếu. Hạng vũ ngồi ở ghế thái sư cười, nói. Bùn bá vương biết sư tôn kiếm Lý Dương huynh đệ để làm gì? Hả? Lý Dương nhãn tỉnh sáng ngời nhìn về phía hạng vũ. Hạng vũ nói. Lúc trước bùn bá vương mang theo đồ nhi Điền Cương đi tới ma thần cung. Thứ nhất là để cho Điền Cương học huyền vũ bí điển và để Đại Tôn tự mình dạy dô Điền Cương. Thứ hai, đó là đàm luận cùng sư tôn về sự tình có liên quan tới Lý Dương huynh đệ ngươi. Sự tình của ta. Trong lòng Lý Dương nổi sóng, nói về tuyết chắc, hạng vũ gật đầu nói, đúng vậy, sự tình của ngươi. Thứ nhất, đó là việc ngươi nhờ buồn bá vương hỏi Đại Tôn. Thứ hai, đó là thỉnh cầu Đại Tôn truyền thụ cho ngươi ma thần lục tuyệt. Lúc trước Đại Tôn nói muốn được nghiệm ngươi rồi mới quyết định, ta đoán tâm thần thối luyện bí thuật vài ngày trước chính là để kiểm nghiệm ngươi đó. Thời gian Lý Dương huynh đệ kiên trì dài đến như vậy, nên chắc là quá con rồi. Sở dĩ? Sở Dĩ Đại Tôn Triệu Kiến sư huynh, chắc là chuẩn bị chuyển sư huynh Ma Thần Lục Tuyệt." Điền Cương cười hì hì nói theo. Lý Dương nở nụ cười. Nụ cười thập phần rạng rỡ, "Ma Thần Lục Tuyệt. Siêu vi Đại Tôn thân truyền Ma Thần Lục Tuyệt, nếu so với Ma Thần Lục Tuyệt mà Hạng Vũ truyền cho hắn lúc trước chắc phải thâm ảo gấp mấy chục lần, nếu có thể nghiên cứu thấu hiểu được, tâm thần tu vi không biết có thể để cao đến đâu." Những loại chuyện như thế này, bình thường nếu không phải là môn hạ của Đại Tôn Đại Tôn có lẽ sẽ không bao giờ chuyển thụ Ma Thần Lục Tuyệt, trừ phi có tình huống đặc thù. Lý Dương huynh đệ, Kim ta đây chúc mừng người có được việc vui như thế. Giờ phút này thái độ Kim Ilya đồng tử đối với Lý Dương rất tốt, kỳ thật đây là việc thường tình, khi biết Lý Dương có thể kiên trì lâu đến vậy, tiềm lực to lớn của Lý Dương căn bản không cần nhiều lời. Lý Dương cười khiêm lượng, lúc này tâm trạng hắn rất vui. Hắn có rất nhiều sự tình cần hỏi Si View Đại Tôn. Nguyên thần chính mình tại sao lại biến ra thế này? Nguyên thần chính là nơi quan trọng nhất, đã xảy ra sự tình như vậy, nếu không hiểu rõ ràng, Lý Dương trong lòng sẽ rất bất an. Hơn nữa về sự tình của tuyết, Lý Dương cũng muốn hỏi được càng nhiều càng tốt. Cuối cùng mới là ma thần lục tuyệt. Đột nhiên trong lòng Lý Dương cảm thấy kích động. Thần thức ta đã đến ma quân tiền kỳ nên cũng có thể dễ dàng điều tra, không biết có thể điều tra đại tôn hay không. Đã nói là làm. Lỡ có bị Đại Tôn phát hiện, tin rằng view cũng sẽ không hẹp hỏi, thần thức Lý Dương lập tức triển khai bao trùm cả ma thần cung. Trong lúc nhất thời, cả ma thần cung tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Lý Dương, thần thức cũng phát hiện ra view tại Bắc Quyển. Đại Tôn, sao lại thế nhỉ? Thần thức ta đảo qua hắn. Hắn sao không có một chút phản ứng nào? Chẳng lẽ, Lý Dương đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nhất thời trong lòng run lên. Chẳng lẽ cấp bậc thần thức của ta còn muốn cao hơn Xi View đại tôn bốn? Xi View đại tôn chính là cấp bậc đại tôn mà. Đắt tới thái cực vô thượng đại viên mãn. Thank you địa vị đại tôn là trí cao rồi, thần thức của mình sao có thể mạnh hơn cả thần thức đại tôn? Nhưng mà vừa rồi khi thần thức mình vừa đảo qua Xi vì sao Xi View không hề có phản ứng nào? Lý Dương tin tưởng rằng mình có thể thấy được Xi View không hề ngụy trang. Kia chỉ có một kết luận Cấp bậc thần thức của mình cao hơn so với thần thức si view đại tôn. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, Lý Dương cố gắng khống chế tâm trạng bản thân, nhưng ý nghĩ như chấp lóe lên trong đầu rồi biến mất. Từ lần đầu tiên tiến vào phệ tâm trùng thánh điện, thần thức của mình phát sinh biến dị. Lý Dương cũng phát hiện thần thức của mình rất biến thái, bây giờ xem ra, sự biến thái còn kinh khủng hơn, chẳng những ma đế hậu kỳ cao thủ dễ dàng thấy được mà bây giờ đến cả cao thủ cấp bậc đại tôn cũng có thể dễ dàng tra xét được. Thân thức mạnh là một chuyện rất tốt, vì chính mình có thể dễ dàng thấy rõ thâm ý của đối thủ. Lý Dương nhãn tỉnh sáng ngời, trong lòng lập tức có quyết định. Lý Dương hắn dù sao cũng từng làm tại an toàn cục, cũng từng công tác ở bộ đội đặc biệt một thời gian, nên hắn biết tại mấu chốt thời gian, điều này nói không chừng lại có dịu dụng. Lý Dương lúc này quyết định, bí mật thần thức tuyệt đối phải giấu biệt. Có lẽ, Một lúc nào đó này, loại thần thức sát thủ này có thể cứu mình một lần. Lý Dương huynh đệ, nghĩ cái gì thế? Có phải là đang rất cao hứng không? Ha ha! Kim Y Gia đồng tử nhìn thấy Lý Dương xứng sở, tưởng rằng Lý Dương xứng sở vì quá cao hứng khi biết sắp được chuyển thụ ma thần lục tuyệt, vừa cười vừa nói. Lý Dương bừng tỉnh vừa nghe Kim Y nói xong, trong lòng linh quang trật lõe, tựa hồ có điểm bất lực nói. Ta đang lo, bác quyển lớn thế. Ta không biết si vưu đại tôn đang ở đâu, ngươi không dẫn ta đi Bắc huyển đết kiến đại tôn, ta biết đi đâu mới có thể gặp đại tôn đây. Trên thực tế Lý Dương có thể chính mình đi, nhưng là hắn không thể lộ bí mật về thần thức của mình, nên chỉ có thể nói thế. Kim I Gia đồng tử nở nụ cười. ha ha nguyên lai là chuyện này, ta tự mình đưa ngươi đi là được chứ gì? Vậy cảm tạ nhiều. Lý Dương chắp tay cười nói, Lý Dương xoay người sang bên Điền Cương và hạ vũ nói. Sư đệ, bà vương, ta trước đi gặp đại tôn đã, khi về, chúng ta tâm sự tiếp nhé. Hạng vũ cười ha ha nói. Nhanh đi, ha ha, loại cơ hội này không thể lãng phí. Lý Dương gật đầu, liền đi theo Kim Ý Ý đồng tử rời đi trang viện, đi tới Bắc Quyển. Trung ương của Bắc Quyển trong thanh tiêu các. Thanh tiêu các tổng cộng có 9 tầng, là kiến trúc cao nhất của ma thần cung, quanh năm được vân khí trên 9 tầng trời bao phủ. Siviu đại tôn bình thường ngự tại tầng cao nhất trên thanh tiêu các. Siviu thân mặc áo xanh, ngồi trên ngọc sàng, khuôn mặt cưng nghị, ánh mắt trong suốt mang theo uy áp, khí lưu màu xanh vờn quanh bao bọc trên người, thân thể dung nhập thiên địa, tự nhiên cũng mang theo uy áp của trời đất, làm cho hai người đứng trước Siviu hơi buồn chồn Ly lộc ma đế cung kính đứng một bên, nhi tử ly kiệt của hắn đứng ở phía sau hắn. Ly kiệt với tâm thần Tu Vi chỉ ở mức ma vương nên lúc này chán đã lâm chấm mồ hôi. Xem ra huy áp của C view tạo thành một áp lực quá lớn, từ đấy lòng đống nổi lên nỗi sợ hãi, cảm giác sợ hãi giống như một con thỏ trắng đứng trước một con cự Long Phải biết rằng, hắn đứng ở phía sau ly lộc ma đế, nên huy áp giảm đi rất nhiều. Nếu đối mặt, áp lực kia còn kinh khủng hơn. Đột nhiên, hai đạo lanh quang bắn về phía ly lộc, giống như bị lột trần giữa trời băng giá bị băng tuyết bắn vào người, Ly Lộc toàn thân run lên. Hắn cảm thấy giường ánh mắt này hoàn toàn nhìn xuyên thấu bản thân, không có chút bí mật nào có thể giấu được. Ly Lộc trong lòng thở dài chênh lệch quá lớn. Ma đế hậu kỳ mặc dù chỉ cách đại tôn một bậc, nhưng thực ra chênh lệch rất lớn. Đại tôn thủy tiện ra tay là có thể dễ dàng hủy diệt cao thủ ma đế hậu kỳ. Ly Lộc, ngươi vì bổn tôn trinh chiến không ngừng, lập rất nhiều công lao hắn mã. Biên giới của Trung ương nguyên vực mở rộng không ít, còn Lưu Ly và Âm Dương là loại người lười biếng, luôn trốn tại hang ổ của mình, chỉ có người là trung tâm nhất với bồn tôn. Thanh âm si vưu lãng lãng vang vọng trong thành tiêu các, thậm chí vang vọng trên 9 tầng trời. Ly lộc trong lòng vui vẻ. Lúc này quý xuống cất cao giọng nói. Được vì đại tôn phục vụ là vinh hạnh của Ly lộc. Chỉ là Âm Dương và Lưu Ly cần phải chiếu cô tộc nhân của chính mình. Vô cùng bận rộn nên không có thời gian chinh chiến vì đại tôn thôi. Sivu mỉm cười đứng lên, chầm rãi đi đến trước mặt Ly Lộc nói. Ly Lộc, từ khi khai thiên tích địa, cứ một triệu năm là một lần tiên ma đại chiến. Không biết đến nay bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều chết thảm trọng, đến như cao thủ cấp bậc ma đế cũng tổn thất nhiều, người có thể kinh qua 9 lần tiên ma đại chiến mà không chết, cũng ít người dám so sánh. Ly Lộc khiêm tốn nói. Ly Lộc có gì đặc biệt? Âm dương ma đế đạn sanh tại huyết ngục khôn cùng. Lưu ly đạn xanh từ khi khai thiên tích địa, bọn họ tu luyện lâu hơn ly lộc nhiều. Phục vụ bổn tôn mấy trăm triệu năm, luôn luôn trung thành, bổn tôn bây giờ quyết định ban thưởng cho ngươi. Ngươi nói đi, chỉ cần bổn tôn có thể làm được yêu cầu của ngươi, bổn tôn nhất định đáp ứng. Sivu phất tay, lệnh nhạt nói. Ly lộc mừng rỡ, liền nói ngay. Ly lộc không cầu nhiều chỉ cầu một chút thôi. Nói đi. Sivu mỉm cười nói. Ly Lộc nói. câu đại tôn truyền cho Ly Kiệt của ta ma thần lục tuyệt. Ly Lộc mặc dù đạt tới ma đế hậu kỳ, nhưng lại không biết ma thần lục tuyệt. Ly Lộc sống mấy trăm triệu năm, đương nhiên biết rằng học được ma thần lục tuyệt, quá trình tu luyện sẽ nhanh hơn, thành tiểu cũng sẽ lớn hơn. Không có ma thần lục tuyệt, muốn thành tiểu cao cũng rất khó. Sivu dùng mình. Ma thần lục tuyệt. Ly Lộc, ngươi cũng biết mà. Ma thần lục tuyệt này bình thường bổn tôn chỉ truyền đệ tử buồn môn mà thôi. Bất quá. Ly lộc vừa ra vẻ thất vọng, lại nghe thấy bất quá, nhất thời nhãn tình sáng ngời, xem ra còn có hy vọng. Bất quá bổn tôn cũng đã phá quy củ, truyền ma thần lục tuyệt cho người khác rồi, đã thế, cũng không ngại phá lệ một lần nữa, truyền cho người nhà của ngươi. Sivu mỉm cười nói. Ly lộc trong lòng vừa động Truyền cho người khác. Đại tôn truyền cho ai nhỉ? Nhưng là mặt ngoài Ly Lộc vẫn lập tức quỷ xuống nói. Tạ Đại Tôn. Ly Kiệt đứng một bên cũng rất thông tuệ, cũng quỷ theo nói. Tạ Đại Tôn. Sivu cười khe nói. Bất tất cảm ơn, cha Ly Lộc ngươi đi theo bổn tôn nhiều triệu năm, lập rất nhiều công lao, chuyển cho ngươi ma thần lục tuyệt cũng là xứng đáng. Ly Kiệt, lần trước trên nghiễm trảng, ngươi có thể duy trì trong thời gian hai ngày rưỡi, phải nói rằng tiềm lực rất tốt, rất nhanh sẽ đạt tới ma quân, đến mức ma đế. Nếu cố gắng, cũng là năm chắc. Ly Kiệt vô cùng hưng phấn khi nghe si view nói hắn có hy vọng đạt tới ma đế. Tại Đại Tôn, Ly Kiệt hưng phấn nói. Ly Lộc cũng cao hứng, nhi tử của mình có hy vọng trở thành ma đế. Nếu phụ tử đều là ma đế, thì đúng là giai thoại tại ma giới rồi. Dù sao đạt tới ma đế là rất khó. Nhìn ra cả Trung ương Nguyên vực trải qua bao nhiêu ngàn năm mà chỉ có cựu đại ma đế là biết. Bây giờ bổn tôn truyền cho ngươi ma thần lục tuyệt, ngươi khoanh chân ngồi xuống. Sivu lạnh nhạt nói. Ly Kiệt lập tức cung kính khoanh chân, im lặng nghe Sivu truyền thụ ma thần lục tuyệt. Sivu mắt khép hở. Ông! Lấy trung tâm là chỗ Sivu, dường như cả không gian đều bị chấn động, áo xanh trên người Sivu trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sivu nửa người cởi trần, thanh quang trên người y đi từng luồng loại ra, một cố khí thế cực kỳ cứng hãn cực kỳ hoang dã phóng lên cao, có cảm giác cả thiên địa đều xảy ra biến hóa. Bàn cổ nhục thân, tuyệt đối cường hãn. Giờ phút này khí phách view hoàn toàn phát ra ra, mắt nhắm, ma thần lục tuyệt vốn không dễ truyền ra ngoài, chính bởi vì mỗi lần truyền thụ đều tiêu hao tâm thần rất lớn, đặc biệt nếu view phải truyền cả bộ đầy đủ ma thần lục tuyệt cho người khác, việc này càng tiêu hao tâm thần nhiều hơn. Địa vị đại tôn là gì? Đâu có tự tiện truyền thụ cho người khác, Maxi View đột nhiên mở to, hai đạo quang mang bắn thẳng lên trên 9 tầng trời, dường như xuyên thủng cả cửu thiên, thậm chí bắn vào hốn độn khôn cùng trên 9 tầng trời. "Wen!" Cả người bay lên, một đạo thanh quang hoành kích trên thiên linh của Lý Kiệt. Ly Lộc ngồi bên cạnh lòng cả kinh, nhưng là hắn không dám hoài nghi CV, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi một bên, giờ phút này, hắn giống như con kiến bỏ trên bếp nóng. Lý Kiệt thân thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Ly Lộc trong lòng càng khẩn trương. Không cần khẩn trương, vừa mới nhận ma thần lục tuyệt, phải tiếp nhận khí thế tẩy lễ của ma thần lục tuyệt. Việc nhỏ, hắn chắc chắn có khả năng chịu được thôi. Trên người si vưu lại xuất hiện chiếc áo xanh, khí thế hoang dã vừa rồi đã biến mất. Sau một lúc lâu, quả nhiên, Ly Kiệt từ từ bình tĩnh lại. Cha, con thành công rồi. Ly Kiệt mở to mắt, vô cùng mừng rỡ hướng về phía Ly Lộc nói. Rồi sau đó lập tức hướng về phía Sivu quỷ xuống nói. Tạ đại tôn truyền thụ ma thần lục tuyệt. Sivu đạm cười nói. Nếu muốn cảm tạ, hãy cảm tạ cha ngươi. Hắn đã vì bổn tôn lao khổ mấy triệu năm. Đột nhiên. Bầm báo sư tôn, Lý Dương tới. Thanh âm kim ý gì hề đồng tử bên ngoài lầu các văng lên. Sivu trên mặt có vẻ tươi cười. Đưa hắn đến đây. Sivu đưa mắt hướng ly kiệt phụ tử nói. Hai người có thể ly khai. Dạ. Ly Lộc, Ly Kiệt lúc này không người rời đi, còn Lý Dương thì mỉm cười đi đến, ba người đi lướt qua nhau, chỉ lướt mắt, khẽ gật đầu chào mà thôi. Chẳng lẽ theo như lời vừa rồi của Đại Tôn về việc truyền thụ ma thần lục tuyệt cho người khác, người này chính là Lý Dương. Phụ tử Ly Lộc, Ly Kiệt trong lòng thầm nghĩ, cũng không dám hỏi, đi thẳng ra khỏi thành tiêu cát Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục chương 313 Lục giới Bí Tân Trong thanh tiêu các, lúc này chỉ có Lý Dương và Sivu, trên tầng lầu rộng mênh ngông, ngẳng đầu lên có thể nhìn thấy trên 9 tầng trời, thậm chí đi có thể nhìn thấy cả hôn độn thế giới trên cao. Trong thế giới hôn độn đó, những chấn động năng lượng liên tục lóe lên, giả sử cao thủ cấp bậc ma vương lỡ bước chân vào đó chắc chắn không thể sống được. Lý Dương đưa mắt quan sát Sivu, thực ra truyền thuyết về Sivu Đại Tôn cũng không chính xác. Hai gỏ má đầy đặn đầy vẻ cưng nghị, một đôi mắt hổ, ánh mắt trong suốt, trên người tự nhiên tản mát ra một cổ khí thế cường hãn, uy áp lạnh lạnh cũng tự nhiên phát ra. Đây chính là bản chất vốn có của đại tôn, đương nhiên view hoàn toàn có thể thu liễm uy áp, nhưng là hắn không làm vậy. Cả ly lộc ma đế cũng bị uy thế của bổn tôn làm cho bấn loạn, để bổn tôn xem ngươi phản ứng như thế nào. Trong lòng view nổi lên ý nghĩ thử thách. Lý dương những mày! Từ bốn phương tám hướng dường như huy áp của thiên điệu đang đè xuống, khi thế do tâm thần quyết định, mà huy áp là do nguyên thần quyết định. Nói về nguyên thần, Lý Dương tuyệt đối không yếu hơn Sivu, chỉ là Lý Dương vẫn không thể khống chế huy áp của chính mình một cách như ý được. Bây giờ uy áp của Sivu lân ác, nguyên thần của Lý Dương tự nhiên phát ra huy áp đối kháng lại. khí thế của c view dũng mãnh như như thủy triều cùng loạn tấn công vào Lý Dương, Lý Dương lúc này vững như bàn thạch, hoàn toàn bất động. Mặc cho huy áp của Sivu cường thịnh như thế nào, Lý Dương cũng không nhường nửa bước. Huy áp vốn vô thanh vô tức, khó có thể dùng mắt dụng thai để cảm nhận được. Lý Dương cùng si Sivu cứ như vậy đối nhãn với nhau. Haha, ha, tốt, tốt lắm. Sivu cười lớn, bắt đầu thu lại huy áp của mình. Huy áp của Lý Dương cũng tự nhiên tiêu tan. Sivu trong lòng cũng khiếp sợ sao có thể như thế được. Trước nay chưa hề nghe qua, từ sau khi bản cổ khai thiên tích địa Ngoại trừ hốn độn ngũ hành chi linh, chỉ có mình được thiên phú một linh hồn cao siêu. Nếu không phải sớm biết rằng tôn ngộ không chính là hốn độn kim linh, ta còn nghĩ rằng Lý Dương ngẩy mới là hốn độn kim linh chứ. Lý Dương, cố gắng tu luyện, trong tương lai ngươi cũng có thể thành tựu đến đại tôn đó. Có rất nhiều điểm si view không tiện nói cho Lý Dương, đây là quy củ ngay cả trước kia phải đợi chúc dung. Cộng công đặt tới ma đế hậu kỳ mới được thông báo về việc mình là hôn độn chi linh. Lý Dương sừng sờ. Đại tôn, ngươi ý muốn nói gì? Sivu sì nở nụ cười. Bản thân ngươi không cảm nhận được sao? Tiềm lực của ngươi rất lớn, nói không chừng có thể sẽ hiểu được cảnh giới thái cực vô thượng đại viên mãn, từ đó trở thành đại tôn. Ha ha, ma giới của ta từ nay về sau nói không chừng có đến bốn vị đại tôn. Đại tôn. Ta. Đại tôn ngươi nói ta cũng có thể trở thành đại tôn ở ma giới sao? Lý Dương khó có thể tin. Mặc dù biết mình có một thần thức biến thái, nhưng không bao giờ nghĩ mình có thể trở thành đại tôn ma giới. Sivu cười ha ha nói. Không cần gọi ta là đại tôn, cứ gọi ta là Sivu đại ca là được rồi. Sivu tại trong lòng đã coi Lý Dương sẽ trở thành vị đại tôn thứ tư ở ma giới rồi, tự nhiên đối đãi Lý Dương đặc biệt hơn những người khác. Sivu Đại ca, Lý Dương sửng sốt, Sivu là ai chứ? Là ma giới đại tôn trí cao vô thượng, ngay cả âm dương ma đế, thánh chủ lưu ly gặp mặt cũng phải vô cùng khép nép, cùng kính xưng hô một tiếng, đại tôn, nhưng mà hiện si Sivu bây giờ lại kêu mình gọi hắn là si Sivu đại ca. Một khi trở thành đại tôn, đó là sống vĩnh hằng trên thế gian, tấm thân bất tử, siêu thoát khỏi lục giới. Những người khác, cho dù là cao thủ ma đế hậu kỳ, cũng có thể bị chết. C view cười nói. Nhìn Lý Dương, C view trong lòng sợ hãi than sau khi khai thiên tích địa, hình thành lục giới, ngũ hành được sản sinh. Từ tự nhiên sinh ra hốn độn ngũ hành chi linh, không ai nghĩ được, ngoài ngũ hành chi linh, còn có tồn tại một linh hồn siêu cường như thế. Cũng không biết Lý Dương rốt cuộc sở hữu loại linh hồn gì nữa. Có thể cầm cự uy áp của hắn, đương nhiên cấp bậc nguyên thần chắc chắn không thua kém hắn Sivu. Từ đó mà suy ra, Lý Dương cũng chính là một người trời sinh, tương tự như hốn độn ngũ hành chi linh. Nhưng mà view quên mất một điều, không nhất định phải so sánh ngang bằng với hốn độn ngũ hành chi linh. Chẳng lẽ không có khả năng hắn còn mạnh hơn cả hốn độn ngũ hành chi linh sao? c view căn bản không dám nghĩ như vậy. Ai, trở thành đại tôn rất nhàm chán, bọn ma đế trong mắt bọn ta, bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, cũng chỉ có thể nói chuyện với đại tôn. Sivu thở dài một tiếng, có thể thấy trong đó một vẻ buồn. Tu luyện nhiều năm, hôn độn đại la thiên đạo thì căn bản không đạt đến, hơn nữa sở hữu tấm thân đại tôn bất diệt, sống mãi cùng năm tháng để làm gì. Cao thủ cấp bậc ma đế, đối với đại tôn mà nói, cũng tương đương như con kiến, giỏi lắm chỉ là con kiến cường đại thôi. Đại tôn chỉ cần vung tay là đã có khả năng giết chết ma đế, mặc dù, cao thủ ma đế hậu kỳ chỉ cách đại tôn một bậc thôi nhưng khoảng cách vô cùng lớn. Trong lục giới chúng ta, yêu giới có hai vị đại tôn là nữ hoa và Phục Hy. Hai người này tu thành đại tôn sớm nhất, có tư cách tối lao, nữ hoa sở hữu hôn độn sơn tàn hài, có rất nhiều người ngày ngày cầu cũng nàng. Trong lục giới, địa vị của nàng là cực lớn. Phục Hy càng khó treo vào, hắn chính là thủy tổ trận pháp. Lúc vừa ra Hà đồ lạc thư, đại tôn các giới gần như bị nhốt cả ở trong trận. si Sivu cười nói, Hiện nhiên, hai vị đại tôn ở yêu giới này có địa vị cực lớn. con Phật giới có hai vị đại tôn. Bởi vì bản thân không muốn tranh chấp với ai, cho nên thực lực yếu nhất, mà cũng là người thật thà nhất, cho tới bây giờ vẫn không dám đấu chúng ta lần nào. Do đó, thường thường cũng chỉ có ma giới chúng ta ba vị đại tôn cùng với ba vị đại tôn tiên giới thường xuyên đánh nhau cho đỡ buồn. Từ đó mới có tiên ma đại chiến. Sivu đại tôn nói giọng đều đều. Lý Dương ngạc nhiên. Tiên Ma đại chiến kinh khủng cực kỳ, nguyên lai là sản phẩm từ việc ba vị đại tôn ma giới cùng ba vị đại tôn tiên giới đấu giải sầu. Thực lực chiến đấu hai vị đại tôn Phật giới rất yếu, do đó luôn tỏ vẻ là người thật, khả yếu đối nhất trong đại tôn các giới, không chịu được chiến tranh, người trong Phật giới luôn thuyết buông đao thành Phật, nguyên lai là do đánh không lại những người khác. Trong hỗn độn ngũ hành chi linh nguồn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì kim đứng đầu. Hơn nữa kim trí dương Chí Cường công kích cực mạnh. Một khi tôn nộ không trở thành đại tôn, với sức công kích của hắn có thể đánh ngang tay được với ta. Đến lúc đó thì đánh nhau với hắn mới thú vị. Hắn muốn là trí dương trí cương kim thân, mà ta là một thân bản cổ. Trên người Sivu tản mát ra một cỗ chiến ý. Sivu hiếu chiến. Bởi vì nhục thân của bản cổ quá mạnh mẽ, cả thần khí cũng không thể đánh được. Do đó trong lục giới không có người nào là đối thủ của c Viu. c Sivu chán quá bèn chờ tôn ngộ không thành đại tôn. Nhưng tôn ngộ không đáng thương lại khổ tu một cách chầm rãi, từng bước một tu luyện để trở thành đại tôn. Hắn không biết, một khi đạt tới đại tôn, thế nào cũng bị Sivu khiêu chiến. Hử, ba tên hốn đản tiên giới khôn khiếp. Âm hiểm nhất là Lý Nhĩ. Hắn luôn tự cho mình là rất cao siêu, hử, bị ta một lần đánh gãy một chân. Thế mà vẫn thể nhất định phải phục thủ. Ra mặt dày tới độ nhờ nữ hoa tốn hết 5 khối đá hôn độn tập hợp vô số tài liệu, chân quý luyện chế hết 9 triệu năm, cuối cùng thành tựu đệ nhất thần khí của hắn chính là căn quải trượng mà hắn vẫn cầm. Sivu quả rất xem thường hắn. Trong tam thanh tại tiên giới, Lao Tử Lý Nhĩ là người tối lợi hại, cũng bởi cho rằng mình là cao siêu nhất, không nghĩ tới một lần chiến đấu với Sivu, bị Sivu đánh gây chân. Lão tử Lý Nhị vốn là người ngạo khí, bị mất mặt vô cùng, chân gãy cũng không chịu thua, ngược lại luyện chế một cây quả trượng. Sibiu, đại ca, Lão tử là người đứng đầu tham thanh tiên giới, có thật là vì tức giận nên không chịu chữa chạy cái chân gãy không? Lý Dương đến giờ vẫn tỏ ra không quen miệng, Sibiu tỏ ra không quan tâm. Hừ, hắn luôn nói muốn phục thủ. Nhưng mà, đúng là nhiều năm qua... Không biết trải qua bao nhiêu lần thiên ma đại chiến rồi mà hắn vẫn chưa đánh lại Sivu ta. Tựu bằng sức của hắn hả? Hừ. Sivu hiển nhiên không coi hắn vào mắt. Lý Dương trong lòng cười thầm xem ra đại tôn chiến đấu khá thú vị đấy chứ. Hồi đầu, tiên ma đại chiến chỉ là đùa giỡn thôi, nhưng trải qua vô số lần đại chiến, càng ngày toan cựu càng lớn, chúng ta ma giới tam tôn cùng bọn họ tiên giới tham thanh chỉ như đấu võ thôi, nhớ hồi trước. Cũng không biết là lần tiên ma đại chiến thứ mấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Tam quang thần thủy đánh bị thương Trúc Dung, Trúc Dung huynh đệ rất giận dữ. Bất quá sau đó Lưu Ly ra tay, thôn vệ Lưu Ly bình của hắn, cũng thôn vệ luôn Tam quang thần thủy trong bình Lưu Ly, thế là trả sóng phẳng, cho đến bây giờ, Trúc Dung vô cùng tán thưởng Lưu Ly. Thông thiên giáo chủ cũng quá đáng, dùng chu tiên kiếm trận vây khốn cộng công, về sau cộng công giận dữ. Dũng nước thiên hà thiếu chút nữa tiêu diệt môn phái của thông thiên Si Vưu cười vui vẻ Lý Dương lắng thai nghe các giai thoại trên Trong lòng rất buồn cười Ma giới tam tôn cùng tiên giới tam thanh ngay từ đầu chỉ là giải muộn đấu chơi Bây giờ đã kết thủ hoán Nhưng đến giờ ma giới tam tôn cùng tiên giới tam thanh không ai muốn hóa giải ân oán Thể diện của đại tôn Hóa ra lại là trọng yếu nhất Lao tử Lý Nhĩ vẫn chưa thắng được lần nào Hắn cam tâm thế nào được còn chuẩn đề đạo nhân thì cực kỳ rào hoạt, sớm nhận tôn ngộ không làm đồ đệ, đào tạo hắn trở thành yêu đế, muốn cùng tôn ngộ không lập quan hệ tốt, sau này tôn ngộ không trở thành đại tôn, cũng để mặt không giết người Phật giới nhưng mà chuẩn đề đạo nhân thực ra không biết, làm như thế lại là hại tôn ngộ không. Sivu cười lắc đầu, Lý Dương ngạc nhiên, chẳng lẽ trợ giúp tôn ngộ không đề cao công lực, lại là hại tôn ngộ không. Sivu cười nói, Công lực nếu không phải từng bước một, từng bước một, chậm rãi tăng trưởng, căn cơ cũng phải xây dựng thật tốt. Phải biết rằng, hắn chính là Hỗn Độn Kim Linh, không sớm thì muộn cũng trở thành đại tôn thôi. Nếu ngay từ đầu tăng lên quá nhanh, trụ cột không chắc, bây giờ mới lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Bất quá, hắn đã là Hỗn Độn Kim Linh, cho dù lãng phí thời gian một chút, trước sau gì cũng thành đại tôn thôi, đây là điều chắc chắn. Lý Dương đương nhiên hiểu rõ. Lý Dương huynh đệ Ngươi cũng biết lúc trước khi Tôn Ngộ không mất thời gian bao lâu để đạt tới yêu đế không? Si Vưu hỏi. Lý Dương lắp đầu. Si Vưu nói. Tôn Ngộ không sau khi xuất thế, rời khỏi hoa quả sơn, sau đó đã bai chuẩn đề đạo nhân làm sư phụ. Sau khi đạt tới cảnh giới yêu đế, quay về hoa quả sơn thì hơn phân nửa số khỉ còn nhận biết hắn. Những con khỉ này vẫn còn sống kể từ khi hắn bắt đầu đi học, nói cách khác, không đủ trăm năm. Lý Dương trận tròn mắt. Quá kinh khủng, không đầy trăm năm, đã đạt tới yêu đế hậu kỳ, tốc độ này quả thực còn nhanh gấp mấy lần hỏa tiễn. Lý Dương huynh đệ, theo ta thấy, căn cơ của ngươi cũng rất vững chắc. Ngươi lại có tiềm lực rất lớn, cần phải tu luyện chuyên cần, từng bước từng bước tiến tới, tự mình tu hành, chậm mà chắc, nếu không ngươi sẽ lãng phí tiềm lực của mình, không thể đạt tới đại tôn đâu. Sivu nói. Lý Dương gật gật đầu. Trên thực tế hắn thấy tu vi công lực mình đề cao đã rất nhanh rồi. Lý Dương không biết, trong mắt C view Đại Tôn, Lý Dương chính có thể sẽ thành Đại Tôn, nếu không C view cũng sẽ không cùng Lý Dương nói chuyện như vậy. Dù sao C view cũng cho là Lý Dương từ nay về sau sẽ trở thành một trong bọn họ, nói cho Lý Dương biết cũng chẳng mất gì. Lý Dương huynh đệ, hưởng thụ cuộc sống đi, tốt xấu gì cũng còn khối người lợi hại hơn người. Nếu ngươi một ngày đạt tới Đại Tôn, Lúc đó mới thấy nhàng chán. Quanh đi quần lại cũng chỉ kiếm được một vài đối thủ thôi. C view nhắc nhở. C view bây giờ còn hâm mộ Lý Dương nữa là khác. Có thể không ngừng tiến bộ. Tranh đấu với những người mạnh hơn chính mình. Có thể không ngừng chém giết. Chứ khi đạt tới đại tôn thì... Lý Dương cười. Mục tiêu này thật ra còn rất xa xôi. Mục tiêu của mình là tìm tuyết trước. Tranh đấu. Nếu có tuyết làm bạn. Còn muốn tranh đấu làm gì? Siviu không có nói cho Lý Dương biết linh hồn của Lý Dương có gì đặc biệt, chỉ là nói cho Lý Dương biết hắn có tiềm lực rất lớn, có thể trở thành đại tôn, cổ vũ Lý Dương mà thôi. Siviu đại ca, ngươi có biết tuyết nàng bây giờ thế nào không? Lý Dương đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Siviu cười nói, ha ha, ngươi đừng lo lắng, tuyết của ngươi bây giờ tốt lắm, rất tốt, cũng không có chuyện thế, cũng không có người yêu mới, chỉ là chuyên tâm tu luyện thôi. Ngươi cần phải tu luyện chuyên khẩn, chỉ cần cố gắng, với tiềm lực của ngươi, chắc chắn sẽ tìm được tuyết của ngươi. Ấn. Lý Dương giờ phút này tin tưởng 10 phần. Sivu Đại Tôn đã nói tiềm lực của hắn rất lớn, có thể trở thành Đại Tôn. Niềm hy vọng tìm được tuyết càng thêm lớn hơn. Sivu Đại ca, ngươi có thể hỗ trợ không? Lý Dương hỏi câu may, hắn hy vọng Sivu giúp hắn tìm được tuyết, trực tiếp đưa tuyết đến. Thế thì hắn có thể sống cùng với tuyết mà không cần làm nhiều chuyện. Sivu cũng nói. Lý Dương, ta biết ngươi nghĩ gì, bất quá. Ta sẽ không đáp ứng đâu. Sivu lãnh không nói. Lý Dương dùng mình, chỉ còn nước cười khổ. Chính mình bất quá là một tiểu nhân vật, mặc dù có tiềm lực, nhưng so với Sivu vốn là đại tôn có khả năng công kích mạnh nhất lục giới. Mình lấy tư cách gì yêu cầu Sivu đây? Nhưng mà Lý Dương cũng không biết. Sivu cũng có nỗi khổ, cho dù giết Sivu, Sivu cũng không thể đáp ứng yêu cầu này. Đố nhi hạng vũ từng nói với ta về sự tình của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi một lần, chuyển cho ngươi ma thần lục tuyệt. Như vậy, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ có thể nhanh hơn, như thế ngươi lại càng dễ tìm được tuyết. Sivu cười. Lý Dương cười gật gật đầu. Vừa rồi Sivu cự tuyệt yêu cầu của mình, Lý Dương cũng không để bụng, bởi vì trong lòng Lý Dương... Sivu đã nói cho mình rất nhiều chuyện về lục giới. Theo hắn thấy, các đại tôn đều là cao cao tại thượng, mình bất quá chỉ là cấp bậc ma xoáy mà thôi, đừng tham vọng quá. Lý Dương nghĩ như thế, vì thực ra bởi vì hắn cũng không biết nguyên thần của mình lợi hại đến đâu. Người khoanh chân ngồi xuống, ta lập tức chuyển cho người ma thần lục tuyển. Nghe Sivu nói xong, Lý Dương liền khoanh chân ngồi xuống, mắt chậm dãi nhắm lại, yên lặng chờ Sivu truyền thụ. Tập 9 lôi viêm địa ngục. Trường 314, lôi viêm địa ngục Thấy Lý Dương khoanh chân ngồi xuống, Sivu mỉm cười, hai mắt cũng từ từ khép lại. Lúc này, khuôn mặt Sivu lặng im như nước hồ, không hề có một chút ba động Ông! Từ trung tâm chỗ Sivu, cả không gian bắt đầu chấn động, áo xanh trên người Sivu bông hóa thành hư vô, lộ ra thân thể cường hãn của hán, cơ thể cuồn cuộn, từng đạo quang mang màu xanh từ trong cơ thể tỏa ra. Một cố khí thế man dại hình thành từ thế giới hốn độn Vĩnh Hàng Búp lên cao, khí thế chấn động cả 9 tầng không gian. Lý Dương cũng cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài, lúc này thử triển khai thần thức, thoáng thấy được nhục thân của Sivu. Kinh khủng! Một thân thể có thể cường hãn như thế sao? Chỉ dùng thần thức, Lý Dương trong lòng đã có thể cảm nhận được mức độ cường hãn của thân thể Sivu. Trực giác cho biết, với thân thể như thế, chỉ cần một quyền. Nếu đánh vào thần kiếm tử điện có thể làm cả tử điện tan thành mảnh nhỏ. Khi thế quá kinh khủng. Hai mắt C view bỗng đột nhiên mở lớn, hai đạo quang mang xuyên thủng cửu thiên, bắn thẳng lên thế giới hôn độn Trong hai mắt, hiện lên một bức tranh, chính là tràng cảnh ma thần lục tuyệt, những hình ảnh vẫn còn lưu lại trong giác quan thứ sáu động sâu trong mắt hán. Và anh, một đạo thanh quang từ cánh tay phải C view bắn trực tiếp vào đầu Lý Dương, trong nháy mắt đã dung nhập trong Na bộ. Sivu mỉm cười, thu liêm khí thế vừa mới bộc phát, trên người cũng xuất hiện tấm áo xanh, che khuất thân thể cường hãng kinh khủng kia. Hoanh long long, những hình ảnh quần cuộn chạy vào trí nào Lý Dương, đồng thời một cổ khí thế cường đại từ những hình ảnh bộc phát ra, áp bức cả nguyên thần, uy lực cực kỳ to lớn, làm nguyên thần của Lý Dương sinh ra phản ứng rất lớn mới ngăn cản được. Do lúc này tâm thần Lý Dương đã đạt tới ma quân tiền kỳ, nên việc kháng cự xem ra cũng dễ dàng. Xuyên vân toa vụ. Trong khôn cùng thế giới, mây mù bay bay. Có một con kim sĩ đại bàng bay ngang qua, quy tích rất huyền ảo. Mỗi một lần nó vô cánh lại làm thay đổi quy tích, càng thêm làm cho người ta khó có thể nắm bắt Chỉ trong ngáy mắt, kim sĩ đại bàng đã biến mất ở cuối phía chân trời. Lần đầu tiên nhìn thấy, Lý Dương trong lòng đại ngộ. Ma thần lục tuyệt mà hạng vũ truyền cho Lý Dương, Lý Dương đã hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng bản ma thần lụ tuyệt này thâm ảo gấp bội so với bản cũ. Sau khi nhìn hình ảnh đầu tiên, rất lâu sau đó, Lý Dương lĩnh ngộ xong Sau đó mới chuyển sang hình ảnh thứ hai. Như phong tự bế. Đây là thế giới hôn độn Trong hôn độn khôn cùng, có một khối khí lưu hôn độn không ngừng xoay tròn. Quỹ tích xoay tròn cực kỳ huyền ảo. Trong đó ẩn chứa thiên đạo làm Lý Dương không khỏi nhớ tới quỹ đạo vận chuyển thất diệu tinh cực của chính mình. Một khối khí lưu hôn độn Rồi từ từ chia làm hai luồng khí lưu hốn độn hai luồng khí lưu cuốn vào nhau trong khoảng khắc đã co biến hóa quy tích lại tiếp tục thay đổi hai luồng khí lưu hốn độn biến thành 4 khối khí lưu hốn độn những biến hóa tiếp tục tăng lên cuối cùng trước mắt xuất hiện 10 khối khí lưu hốn độn và anh, 10 khối khí lưu hốn độn cuối cùng lại dung hợp lại thành một khối khí lưu hốn độn duy nhất lại tiếp tục tuần hoàn cách nhập liên tục diễn ra quan sát hồi lâu Sự vận chuyển của thất diệu tinh cực trong cơ thể Lý Dương cũng bắt đầu có những biến ảo. Đúng là với tâm thần tu vi đạt tới ma quân tiền kỳ, Lý Dương có khả năng lĩnh ngộ như phong tự bế không ít. Đoạn xuyên phân hải Cựu thiên ngân hà chín tầng trời rang xuống, giống như thác lũ tràn bờ. Dưới thác nước chính là hải dương mê ngông, chính là thiên hà ngăn cách tiên ma nhị giới. Cựu thiên ngân hà không ngừng rót nước vào trong thiên hà, thiên hà mở rộng khôn củng, đột nhiên. Một thiếu niên đạo nhân phá không đi đến, thiếu niên đạo nhân rơ ngón tay, tùy y đánh nhẹ về phía đại dương một cái. Cả thiên hà đống chia làm hai nửa theo cái đánh tay của hắn. Thiếu niên đạo nhân lập tức phất tay háo, hai nửa ngân hà vốn lúc nãy bị chia làm hai bông biến mất không thấy đâu nữa. Cựu thiên ngân hà tiếp tục rót nước xuống, thiên hà lại tiếp tục lăn tăn nổi sóng như ban đầu. Không biết vì sao, Lý Dương cơ hồ không lĩnh ngộ được gì từ đoạn xuyên phân hải. Phá sơn liệt không. Nhìn thấy cự hán rơi chiến phủ màu đen từ trên không chém vỡ quả núi, Lý Dương miệng nở nụ cười. Hán đương nhiên biết cự hán kia chính là bản cổ, còn chiến phủ màu đen kia chính là khai thiên thần phủ, quả núi này thật ra rất khó có thể bộ ra, Lý Dương thậm chí trong lòng thầm nghĩ quả núi này có lẽ chính là hôn đồn sơn trong truyền thuyết. Đối với đoạn xuyên phân hải không lĩnh ngộ được gì, nhưng ngược lại đối với phá sơn liệt không, Lý Dương lại lĩnh ngộ rất dễ dàng. Dường như mình được trời xanh rất thích hợp với công kích cực dương cực cương. Hải nạ Bách Xuyên Đây là lần đầu Lý Dương nhìn thấy hình ảnh hải nạ Bách Xuyên. Sâu dưới đây thiên hà, vực sâu kiểu ưu đống đột nhiên phát xuất vô số quang mang, mấy trăm đạo quang mang bắt đầu xoay tròn điên cuồng, uy tích cũng có nhiều bất đồng, nhưng lại là cộng hưởng, từ đó hình thành một lực hấp dẫn thật lớn, nước thiên hà bị cuốn vào đó, tốc độ nhất thời tăng lên trăm vạn lần, chỉ khoảng chừng vài canh giờ. Thiên hạ khôn cùng đã khô cạn. Lần đầu tiên xem hải nạp bách xuyên, trong lòng Lý Dương cũng có chút lĩnh mộ, nhưng xem ra không có thành tiểu gì đáng kể. khai thiên tích địa Trong hốn độn thế giới, bàn cổ ngồi giữa hốn đột, trong tay cầm chiến phủ màu đen, nhắm mắt chờ mặc, hiển nhiên đang lấy sức. Rồi đột nhiên, bàn cổ hai mắt mở lớn, hai đạo quang mang có khả năng xuyên thủng vàng đá bông bắn ra, dường như phá mở hốn đột. Chiến phủ màu đen đột nhiên rơ lên cao, từng đạo năng lượng dựa theo một quy tích khó hiểu điên cuồng tụ tập trên khai thiên thần phủ. Trong khoảnh khắc, khai thiên thần phủ nhận được năng lượng của cả thế giới hôn độn Vâng! Hôn độn bị bổ ra rồi năm. Lý Dương đống đột nhiên mở to mắt, xuất hiện trong tầm mắt chính là sea view đang khoanh chân ngồi trên ngọc sàng. Sea view dường như cảm ứng được, cũng mở mắt ra nhìn Lý Dương cười nói. Lý Dương huynh đệ! Đối với ma thần lục tuyệt có lĩnh ngộ được gì hay không? Với hải nạp bách xuyên và khai thiên tích địa có thể bởi vì lần đầu tiên được học, không lĩnh ngộ được nhiều lắm. Còn về đoạn xuyên phân hải cơ hồ không có lĩnh ngộ, xuyên vân toa vụ với như phong tử bế lĩnh ngộ chút ít. Tuyệt nhất là phá sơn liệt không? Ta lĩnh ngộ phá sơn liệt không nhiều nhất. Lý Dương trả lời một cách đơn giản. Si Viu Tử từ, từ gật đầu cười nói. Xem ra ngươi rất thích hợp với loại công kích cực dương cực cường. Chỉ 3 ngày, tâm thần Tu Vi đã củng cố ở mức ma quân thiền kỳ, rất tốt. Lý Dương khẽ gật đầu, hắn cũng biết mình đã ngồi khá lâu, không nghĩ mới chỉ có 3 ngày. Không quá dài. Mặc dù tâm thần Tu Vi không có đột phá gì, nhưng đã hoàn toàn củng cố ở mức ma quân thiền kỳ. Sau này cần đột phá cũng dễ dàng hơn nhiều. Sì Vưu đại ca, ta xin cáo lui. Lý Dương chắp tay nói. Sì Vưu gật đầu, lập tức nhắm lại lại, không nói gì nữa. Lý Dương cũng lặng lẽ đi ra khỏi thành tiêu cắt, ma thần cung đông nguyện, trong sân biệt thự của Lý Dương. Lý Dương vừa vào nhà, hai thị nữ đang tán gâu ở trong sân vội vàng cung kính đứng lên, thi lễ nói. Bái kiến Lý Dương đại nhân. Gặp lại hai thị nữ, Lý Dương không khỏi cười khổ, chính mình bất quá chỉ là ma xoái trung kỳ, mà hai thị nữ cũng đã là ma vương trung kỳ rồi. Hơn nữa hai thị nữ này còn xưng hô với mình là đại nhân. Quả thật thế sự vô thường. Hô! Một trận gió, thân ảnh hạng vũ thoáng cái xuất hiện ở sân vườn của Lý Dương. Ha ha, bồn bá vương vừa nghe thấy thanh âm hai thị nữ, biết ngay Lý Dương huynh đệ ngươi đã trở lại, thế nào, ta nói không sai chứ? Hạng vũ hai mắt sáng rực, chăm chú nhìn Lý Dương. Sau một lúc lâu lại nói, ngồi tu luyện ba ngày trong thanh tiêu các Thật là hiếm thấy. Thanh tiêu các là địa phương nào chứ? Đây chính là nơi Xi View đại tôn cư ngụ. Nếu đệ tử tĩnh tâm tu luyện, Xi View đại tôn sẽ trực tiếp sử dụng thần thông, sẽ đưa ký ức đến chỗ của đệ tử, nhưng đối với Lý Dương, Xi View đại tôn không hề làm như thế, mà để cho Lý Dương ngồi tại thanh tiêu các tính tu. Đại tôn truyền cho ta ma thần lục tuyệt, ta cũng bắt đầu nghiên cứu, tiếc là thời gian quá ngắn, cũng không lĩnh ngộ được nhiều lắm. Lý Dương cười đáp, chính mình và Xi View đại tôn xưng huynh gọi đệ. Lý Dương nghĩ không nên nói ra, nói ra cũng gây nhiều phiền toái không cần thiết. Húng chi, cho dù nói ra, cũng không ai tin. Lý Dương, không biết có chuyện gì, trong ba ngày ngươi vắng mặt, Lý Kiệt đã đến tìm ngươi không biết bao nhiêu lần, còn nhiều hơn Điển Cường và ta nữa, không tin ngươi hỏi hai mỹ mạo thị nữ của ngươi đi. Hạng Vũ cười nói. Lý Dương vừa thấy hai thị nữ liền nói. Thật có lỗi quá, ba ngày trước vừa tỉnh dậy đã đi thành tiêu các ngày. Vẫn còn chưa biết tên hai vị. Đã là thị nữ của mình, nếu không biết tên cũng rất khó xưng hô. Hai thị nữ áo tím một người rong ròng cao, cực kỳ xinh đẹp, rất có khí chất. Người kia chiều cao trung bình, nhưng hai mắt lại có lực hấp dẫn rất lớn. Chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể xếp nàng vào loại mị nữ rồi. Thử y thị nữ rong ròng cao thi lễ nói. bẩm Lý Dương Đại Nhân, tỷ nữ tên là Tử Hàm. Thử y thị nữ có ánh mắt giết người nói. Bầm Lý Dương Đại Nhân, tí nữ gọi là Tử Tuyển. từ Hàm, Lý Kiệt đến tìm ta rất nhiều lần sau. Lý Dương vừa hỏi. từ Hàm cười văng nói. Dạ đúng, ly Kiệt trong vòng 3 ngày, đã đến hơn 16 lần, đúng là người đến nhiều nhất. Lý Dương gật đầu, trong lòng nghi hoặc, lúc mình hôn mê 3 ngày, Lý Kiệt mặc dù cũng đến thăm, nhưng rất ít, vì sao 3 ngày này, Lý Kiệt lại đến tìm mình nhiều lần thế không biết. À, ha ha. Lý Dương huynh đệ đã trở lại, ở thanh tiêu các đến 3 ngày, việc này cực kỳ hiếm thấy đó. Ly Kiệt trên mặt lộ nụ cười thân thiết cầu tài, quay về Lý Dương mà nói. Lý Dương cười gật gật đầu, thấy thái độ Ly Kiệt đối với mình rất tốt. 3 ngày trước, ta với cha đi gặp view Đại Tôn, vừa được view Đại Tôn chuyển cho ta ma thần lục tuyệt xong, Lý Dương huynh đệ ngươi cũng đến nơi, trước khi ngươi tới view Đại Tôn có nói với chúng ta là hắn sẽ chuyển cho ngươi ma thần lục tuyệt. Bây giờ đã truyền thụ xong chưa? Ly Kiệt cười hỏi, giống như hắn đang nói toàn là sự thật cả. Trên thực tế, Sivu Đại Tôn ngày ấy không hề nói cho Ly Kiệt là sẽ truyền ma thần lục tuyệt cho ai, Ly Kiệt bất quá đoán là Lý Dương thôi. Lý Dương cười, gật đầu nói. Chính thế, Đại Tôn đã truyền ma thần lục tuyệt cho ta. Việc này cũng không có gì phải giấu, bọn hạng vũ cũng biết cả, chắc là sự việc đã được truyền khắp nơi rồi. Ly Kiệt trên mặt run lên. Nhưng hắn lại lập tức nở nụ cười nói tiếp. Vậy thì thật sự chúc mừng, được truyền ma thần lục tuyệt, Lý Dương huynh đệ từ nay về sau chắc là có tiền đổ vô lượng rồi. Đột nhiên Ly Kiệt tựa hồ nhớ tới sự tình gì, vội nói. À, thiếu chút nữa quên mất, cha vừa rồi nhắn ta đến gặp gấp, ta vừa nhìn thấy Lý Dương huynh đệ tại đây nói vài câu lại quên mất, thôi thôi để ta đi gặp cha đã, sau này có thời gian lại đến nói chuyện với Lý Dương huynh đệ sau. Gặp cha ngươi quan trọng hơn, Lý Kiệt huynh, ngươi đừng bận tâm. Lý Dương nói xong, Lý Kiệt liền cáo tử xoay người bỏ đi. Lý Dương không thể nhìn thấy, sau khi xoay người nét mặt của Lý Kiệt trở thành vô cùng dữ tợn. Biệt thử của Lý Lộc. Phòng trong lúc này chỉ có hai người ly Kiệt và Lý Lộc. Ngoài gian phòng này, Lý Lộc sớm đã bố trí cấm chế, ngoại nhân không thể xâm nhập được. Chăng! Lý Kiệt hung hăng ném một bình ngọc, cơ mặt kéo rút méo sệch. Trong mắt tản ra cơn giận điên cuồng. Ta thật không chịu được. Đồng tử trong mắt Ly Kiệt co rút lại, tản ra vô số lãnh quang. Ly Lộc cười nói. Tiểu kiện muốn thành đại sự nhất định phải thụ hủy khuất, còn sau này muốn trở thành ma đế phải không? Sao khí lượng hẹp hòi như thế? Hẹp hòi. Ly Kiệt tức giận nhìn về phía Ly Lộc, tức giận la lên. Cha vị si vưu đại tôn khổ cực bao nhiêu năm? Lập biết bao nhiêu công lao mới làm cho si view Đại Tôn cảm động chuyển cho ta ma thần lục tuyệt, Lý Dương là người nào? Hắn cũng không phải đồ đệ của si view Đại Tôn, cũng không phải người nhà của si view Đại Tôn, làm sao lại dễ dàng được ma thần lục tuyệt thế? Vì cái gì? Cha con ta đến ma thần cũng biết bao nhiêu lần, nhưng Đại Tôn cho tới bây giờ vẫn không chuyển cho con ma thần lục tuyệt, nếu nói về thiên tư, chẳng lẽ con kém quá? Cuối cùng cũng nhờ cha dùng công lao mấy triệu năm xin đại tôn cho một lần ban thưởng mới chịu dạy ma thần lục tuyệt cho con. Còn Lý Dương, không biết chui ra từ đâu, thế mà lại được truyền ma thần lục tuyệt, con thật sự không chịu được sự bất công này. Bộ dáng Ly Kiệt giờ phút này so với bộ dáng thân thiết lúc nãy hoàn toàn bất đồng, lúc này hai mắt lộ vẻ phẫn nộ đến mức bắt đầu đỏ sọc lên. Ly Lộc từ đấy lòng kỳ thật cũng có chút bất bình, bản thân mình lao khổ mấy trăm triệu năm. Mới xin được cho con học ma thần lục tuyệt, nhưng Lý Dương lại dễ dàng được học ma thần lục tuyệt, thế sao gọi là công bằng được. Nhưng tu thân dưỡng tính của hắn rất tốt. Nếu không vậy đã không thể tu luyện đến ma đế hậu kỳ. Ly Lộc mỉm cười, có vẻ đã tính trước. Tiểu Kiệt, không cần hội. Cha sẽ có cách thành toàn cho con. Ly Lộc thực ra cực kỳ sủng ái đứa con này. Sao? Ly Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, hắn hoàn không thể tưởng được có cơ hội gì để trả thù. Ly Lộc cười nói, 3 tháng sau, cơ hội ngàn năm một lần tiến vào lôi viêm địa ngục sẽ tới, bởi vì lần trước công lực của con yếu quá, cha không cho con đi vào, lần này, cha định có thể giúp con đi vào. Lý Dương chỉ là ma xoáy chung kỳ thôi, chỉ cần ta dở chút thủ đoạn nhỏ, hắn chắc chắn sẽ không đi được. Ly Lộc ma đế cười nói, lôi viêm địa ngục. Ly Kiệt nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, giống như nghe được tin tức cực kỳ ngạc nhiên vui mừng. Sắc mặt kích động như điên. Tập 9 Lôi viêm địa ngục chương 315, Cơ hội tốt Lôi viêm địa ngục, đây là một thiên thể được hình thành ở cửu thiên, thể tích rất lớn, lớn không kém gì vũ trụ của con người, cũng có hình thức là một tinh cầu, nhưng nhiệt độ lôi viêm địa ngục cao hơn mặt trời vô số lần. Lôi viêm địa ngục cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là thánh địa cho người tu luyện. Thứ nhất, trong lôi viêm địa ngục có lôi viêm vân khí. Loại lôi viêm vân khí này tự động dung nhập vào trong cơ thể người tu luyện, làm cho thân thể người tu luyện không ngừng biến tưởng, từ đó thân thể càng ngày càng thêm cường đại. Đồng thời, độ dày linh khí trong lôi viêm địa ngục cũng rất lớn, thậm chí còn cao hơn so với ma thần cùng tu luyện trong đó tiến bộ nhanh chóng nhất. Cuối cùng hoàn cảnh lôi viêm địa ngục hiểm ác, điều kiện sinh tồn cực kỳ gian nan, người tu hành ma đạo rất thích những địa phương kiểu như vậy. Chỉ có đối mặt với hoàn cảnh khó khăn mới có thể có đột phá, hơn nữa Sibiu, Trúc Dung, cộng công đại tôn liên thủ bố trí cấm chế thật lớn trong đó để đảm bảo an toàn tính mạng cho người tu hành ma đạo. Như vậy, chỉ tập trung tu luyện, có hoàn cảnh tu luyện, còn có lôi viêm hơn khí dung nhập vào cơ thể, còn có chỗ nào tu luyện tốt hơn chứ? Ly Kiệt lần trước đã lỡ mất cơ hội đi lôi viêm địa ngục, lần này không thể lãng phí cơ hội. Hay quá cha, lôi viêm địa ngục. Lần này con nhất định phải đi vào, con nhất định phải tu luyện, tốc độ tu luyện tại đây tăng lên rất nhanh, tin rằng với tư chất của con, cộng thêm một ít linh dược, trong vòng 1.000 năm có thể đạt tới ma đế. Đến lúc đó cha con ta đều là ma đế, tại ma giới còn có người nào dám dỡn mặt với Ly ra chúng ta. Ly Kiệt có vẻ rất hưng phấn. Ừ, chả mệnh. Lý Dương. Chờ ta trở thành ma đế, bọn họ cũng không có tư cách so sánh với ta. Nạo khí trong lòng ly kiện bức cao. Lôi Viêm Địa Ngục có quý củ, một khi tiến vào trong đó tu luyện, tùy thời có thể thông qua cấm chế đi ra, nhưng là một khi đi ra thì sẽ không thể quay trở vào. Bởi vì thông đạo 1000 năm mới mở ra một lần, mỗi người được ở trong đó tu luyện nhiều nhất 1000 năm, bởi vì 1000 năm sau sẽ có một nhóm người khác đến tu luyện. Simiu, cộng công, chúc dung ba vị đại tôn liên thủ. Bố trí 108 nơi nghỉ chân an toàn trong lôi viêm địa ngục. Mỗi người được sở hữu một chỗ, nói cách khác, mỗi lần đi vào nhiều nhất 108 người, ba vị đại tôn mỗi người chia nhau 36 danh lạch. Ly Lộc Ma Đế hỏi, Tiểu Kiệt, con có biết kết cấu của lôi viêm địa ngục không? Ly Kiệt mỉm cười nói, Con biết, lôi viêm địa ngục là quả cầu thật lớn, giống tinh cầu nhân giới, khu vực hạch tâm cũng là khu vực tối trung ương, cũng là cấm vực. Cho dù cao thủ cấp bậc đại tôn vào trong đó cũng có thể bị thương, cao thủ cấp bậc ma đế một khi đi vào chắc chắn chết. Bởi vì trong cấm vực có lôi viêm cực kỳ kinh khủng. Trong hạch tâm lôi viêm địa ngục có lôi viêm, cả đại tôn cũng có thể bị thương thì có thể tưởng tượng mức độ kinh khủng như thế nào, ma đế một khi đi vào đó, không còn đường nào khác ngoài tử lộ. Ly Lộc gật đầu nói, đúng vậy, khu vực hạch tâm lôi viêm địa ngục là nơi kinh khủng nhất. Nhưng mà khu vực gần sát hạch tâm, ngược lại nhiệt độ lại rất thấp, đến gần sát vị trí khu vực hạch tâm, nhiệt độ xuống thấp đến ngay cả thiên ma cũng có thể chịu được, trong khi đó phía ngoài cùng của lôi viêm địa ngục, cũng nhiệt độ lại là cao nhất. Phải có ma đế thực lực mới có thể chống cự được. Nhiệt độ bên ngoài cao hơn so với bên trong, điều này có thể so sánh với ngọn lửa đèn cồn. Tại tâm ngọn lửa, nhiệt độ không cao lắm, nhưng ngược lại phía ngoài nhiệt độ lại rất cao. Đây là một đạo lý. Lôi viêm địa ngục, càng gần sát khu vực hạch tâm nhiệt độ càng thấp, càng ra ngoài, nhiệt độ càng cao. Ly Lộc Ma Đế tiếp tục nói. Tiểu kiện lôi viêm địa ngục này có tổng cộng 6 tầng. Khu vực ở gần sát hạch tâm là tầng thứ nhất, cao thủ cấp bậc thiên ma có thể sinh tồn. Tầng thứ 2 lôi viêm địa ngục phải có thực lực ma vương mới có thể sinh tồn, theo thứ tự tăng lên. Tầng 6 ngoài cùng, phải có thực lực ma đế mới có thể sinh tồn. Ly Kiệt cười hỉ hà nói, cha, con biết rồi, ba vị đại tôn liên thủ bố trí ra cấm chế, có một thông đạo đi thông đến khu vực tầng thứ nhất, chúng ta từ đó có thể từ tầng thứ nhất phi hành hướng ra phía ngoài mà tu luyện. Thông đạo kia 1.000 năm mới mở ra một lần, bất quá đối với cao thủ cấp bậc ma đế mà nói, căn bản không cần thông qua thông đạo, bởi vì bọn họ có thể trực tiếp từ bên ngoài tiến vào lôi viêm địa ngục, bên ngoài cùng lôi viêm địa ngục chính là tầng thứ sáu là nơi để cao thủ cấp bậc ma đế tu luyện. Do đó, việc báo danh đều để cho các cao thủ ma quân, ma vương. Cha còn chưa nói làm thế nào để không cho kia Lý Dương tiến bảo. Ly Kiệt quay về cha chứ hỏi. Ly Lộc ma đế tự tin cười. Ma đế tùy thời tiến vào do đó ma đế căn bản không cần báo danh. 36 danh ngạch này sẽ dựa theo công lực để đạt được. Trong quá trình báo danh, đầu tiên để ma quân chọn trước. Sau đó danh ngạch còn lại sẽ để cho những người thấp hơn ma quân cạnh tranh. Theo ta được biết, bây giờ có 28 ma quân đã báo danh, riêng Điển Cương Vốn là đệ tử Sibiu, không cần tham gia cạnh tranh, đương nhiên sẽ có một suất. Nói cách khác, 29 danh ngạch đã có chủ. Còn lại 7 danh ngạch. Ly Kiệt vừa nghe xong nhăn mày nói. 7 danh ngạch, Lý Dương mặc dù công lực chỉ là ma xoáy cảnh giới, nhưng mà ai biết hắn có ma khí gì lợi hại thì sao? Nếu có thượng phẩm ma khí, lực công kích của hắn tự nhiên sẽ rất cao, nói không chừng hắn cũng có thể kiếm được một suất đi vào. Ly lọc lộ vẻ mặt chắc hắn nói. Tiểu Kiệt, cha hỏi con, với những người cảnh giới dưới ma quân, con có e ngại ai hay không? Ly Kiệt nghi nghi nói. Dưới ma quân, con chỉ có e ngại tên chẳng mệnh. Mặc dù con có thượng phẩm ma khí ngân thiết trảo, nhưng cũng không chắc đối phó được hắn, còn với những người khác, con căn bản không để vào mắt kể cả Lý Dương. Công lực hắn bất quá là ma xoáy chung kỳ thôi, con căn bản không để tâm. Ly lọc ma đế nở nụ cười. Nói cách khác, nếu chỉ còn lại có hai danh ngạch, thì chắc chắn con và chả mệnh sẽ lấy. Ly kiệt gật đầu nói. Đó là tự nhiên, bất quá không phải cha nói còn lại 7 danh ngạch sao. Ly lọc ma đế cười nói. Việc này không có gì đơn giản hơn, cha là ma đế hậu kỳ cao thủ, làm gì không kiếm được 5 ma quân đến báo danh. Ly Kiệt nhất thời nhãn tình sáng lên. Cha quả là anh Minh, nếu có 33 ma quân báo danh, cộng thêm Điển Cương. Tổng cộng có 34 người rồi, còn thừa 2 danh lạch, nhất định là ta và chả mệnh lấy được. Lý Dương kêu căn bản không thể tranh được, mới là cấp bậc ma xoái mà thôi, không có thực lực tranh với ta. Đương nhiên không phải ma quân nào cũng đều có tư cách báo danh, nhưng Ly Lộc ma đế có địa vị gì? Một trong ba vị ma đế hậu kỳ cao thủ. Bằng thủ đoạn của hắn, tìm được 5 ma quân, hơn nữa giúp họ báo danh chỉ là việc đơn giản không gì bằng. Hai danh ngạch cho người dưới ma quân cạnh tranh, dựa theo Lý Kiệt đánh giá, ngoài mình và trả mệnh thì không có ai có khả năng. Lý Dương Bất quá ma xoáy chung kỳ mà tôi cho dù có thượng phẩm ma khí, cho dù tiềm lực cao tới đâu cũng không có tác dụng. Nhưng Lý Kiệt thật ra không biết phi đao nhập đạo kinh khủng như thế nào. Quan trọng là Lý Dương dùng đao phép công kích. Đao mang chứa nguyên thần đào phách, xương khói lưỡng lở, mây trôi lắng đãng Ma thần cung phiêu phủ trên mặt hồ thật lớn, toàn bộ kiến trúc cung phiêu đáng trên mặt hồ. Biệt thự Lý Dương đương nhiên cũng ở trên mặt hồ, bên trong cũng có ao. Có thể thấy những gợn nước lan tan. Trong biệt thự, bên cạnh, ao có một tử đình. Trong tử đình có một bàn nhỏ bằng gỗ, Lý Dương, Hạ Vũ, Điển Cương. Ba người đang ngồi trên những cái ghế gỗ nhỏ, bên cạnh có hai vị thị nữ tử hàm. Ngộng tuyển hầu hạ. Lý Dương huynh đệ, lôi viêm địa ngục này được xưng là địa ngục. Địa ngục có 6 tầng cực kỳ nguy hiểm, tầng trong cùng an toàn nhất, cao thủ cấp bậc thiên ma có thể tu luyện ở trong đó, tầng ngoài cùng nguy hiểm nhất, phải thực lực cấp bậc ma đế mới có thể sinh tồn. Hạng vũ rộng khàn khàn nói. Lý Dương cười. Sao ta có cảm giác tương tự như mặt trời nhỉ? Điền Cương cũng nói. Đúng thế, giống như mặt trời nhưng tăng cấp lên một chút mà thôi. Lôi viêm địa ngục này thật sự là địa phương tu luyện thật tốt. Hạng Vũ thần bí cười nói. Ta nói cho các ngươi. Lôi viêm địa ngục còn có địa ngục tầng thứ 7 trong truyền thuyết nữa. Địa ngục tầng thứ 7. Điền Cương và Lý Dương đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết ớt giáp gì. Hạng Vũ đắc ý tập một ngục rượu, từ từ giải thích một cách kể cả. Tầng thứ 7 này chính là tối trung ương hoạch tâm của lôi viêm địa ngục. Nơi đây có lôi viêm cực kỳ kinh khủng. Dù cho đại tôn khi đối mặt với lôi viêm, cũng có thể bị thương. Đến như ma đế thì căn bản đi vào là chết. Lợi hại như vậy sao? Con bản đó, ai dám đến đó? Nếu lỡ dại bay vào đó, chẳng phải chết oan sao. Điền cương mở to hai mắt nhìn. Lý dương cũng cả kinh, ma đế đi vào chắc chắn chết, đúng là kinh khủng. Hạng vũ cười nói. đầu ốc, khu vực hạch tâm tất cả đều là một mảnh hôn đột. Dù có dùng thần thức hay dùng mắt đều không thể thấy rõ trong đó rốt cuộc có cái gì. Ngươi nếu đi vào lôi viêm địa ngục phải biết, khu vực tối trung ương tối hắc ám chính là cấm bực, hơn nữa si mưu, dùng, cộng công ba vị đại tôn có bố trí nhiều bảng chỉ dẫn rất tốt tại lôi viêm địa ngục. Liếc mắt là biết ngay mình đang ở khu vực tầng thứ mấy. Nói nhiều như vậy làm gì? Dù sao chúng ta cũng sẽ không đến. Có huyết lang đan. Tốc độ tu luyện của ta đã rất nhanh rồi, khi nào đạt tới cảnh giới ma vương, ta sẽ chuẩn bị đi tìm tuyết. Lý Dương lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, ngửa đầu uống một ngục rượu. Hạng Vũ nói, Lý Dương huynh đệ, người có lẽ không biết rồi, lôi viêm địa ngục này chính là thánh địa của người tu luyện, trong đó có ẩn chứa lôi viêm vân khí, một khi tu luyện trong đó, lôi viêm vân khí sẽ tự nhiên dung nhập vào thân thể, đề cao tu vi thân thể. Hơn nữa linh khí ở trong đó so với ngoại giới đậm đặc hơn rất nhiều, còn hơn ma thần cung nhiều. Lý Dương và Điển Cương ngần ngơ. Bọn họ đương nhiên biết ma thần cung linh khí đậm đặc bao nhiêu, so với địa phương bình thường ở ma giới đã nùng úc gấp bội, thế mà lôi viêm địa ngục còn nhiều hơn cả ma thần cung, trời đất. Lại còn có cái gì lôi viêm hơn khí nữa, tự động dung nhập thân thể, để cao tu vi. Quan trọng nhất chính là nhiệt độ trong lôi viêm địa ngục cực cao. Không ngừng thử thách cực hạn của chính mình, đặc biệt đối với người có tử cực ma thể huyền công. Ngươi nói xem, có phải thiên đường không? Dùng tử cực ma thể huyền công tu luyện, ở trong đó không ngừng thử thách với ngọn lửa cực hạn, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh chóng rừng nào. Hạng vũ tiếp tục dụ dỗ Lý Dương và Điền Cương. Điền Cương lập tức bắt đầu đổi dọng. Tốt vậy thật không? Làm thế nào mới có thể đi vào được? Hạng vũ nở nụ cười bắt đầu nói. Đừng lo lắng. 1000 năm lôi viêm địa ngục mở ra một lần, mỗi 1000 năm sẽ có một cơ hội được đi vào. 1000 năm, vậy cần đợi cho khi nào đây? Điền Cương cả giận. Hạng Vũ nói, đúng là khoảng cách một lần thông đạo mở ra khoảng chừng 1000 năm, tuy nhiên 3 tháng sau sẽ đến lần mở thông đạo tiếp theo rồi. Ha ha, ta đi báo danh, ta muốn đi. Sư tôn chắc sẽ có biện pháp cho ta đi vào mà. Điền Cương lập tức nói. Hạng Vũ cười nói, Yên tâm, ngươi là chắc chắn được đi vào. Ngươi chính là đồ đệ của bổn bá vương, tự nhiên cũng là si view đại tôn môn hạ, căn bản không cần trải qua tuyển chọn trực tiếp có thể báo danh sau đó đi vào lôi viêm địa ngục. Hạng vũ tương ánh mắt đầu hướng Lý Dương nói. Lý Dương huynh đệ, ngươi có muốn đi vào không? Lý Dương đáp. Bá vương, một khi đi vào, sợ khó đi ra, ta cần phải tìm tuyết gốc, chắc không lãng phí thời gian ở chỗ đó được. Không. Trong lôi viêm địa ngục, lúc nào cũng có thể đi ra. Bất quá một khi đi ra, thì không thể quay trở lại. Do đó ngươi cũng có thể đi vào trong đó tu luyện. Trong hoàn cảnh như vậy, sẽ không ngừng thử thách cực hạn Hơn nữa có lôi viêm vân khí, huyết lăng đan dược của ngươi sẽ được hấp thu với tốc rất nhanh. Hạ vũ khuyên. Lý Dương vừa nghe, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Muốn ra lúc nào cũng được hả Đương nhiên. Lần này việc tuyển chọn người tiến vào lôi viêm địa ngục là do sư huynh ta liệt thiên ma đế chủ trì, không tin vài ngày nữa ngươi có thể tự mình đến hỏi hắn. Hạng vũ cười nói, Lý Dương trầm tư trong lòng. Bởi vì nguyên thần quái dị, chẳng những tốc độ hấp thu tu luyện rất nhanh, hơn nữa tốc độ lĩnh ngộ thiên đạo cũng nhanh, nhưng việc hấp thu huyết lang đàn, ước chừng phải nhiều năm mới có thể hoàn tất. Nếu tại lôi viêm địa ngục không ngừng thử thách cực hạn nói không chừng trong một năm có thể thành công rồi. Thuống chi, tiến vào lôi viêm địa ngục tùy thời của đi ra mà. Được, ta đáp ứng đi vào đó. Lý Dương cười nói. Hạng vũ khước nói. Không phải ngươi đáp ứng là có thể đi, chỉ có các đệ tử của view Đại Tôn mới có đặc quyền, những người khác đều phải báo danh tham gia tuyển chọn Hơn nữa người bình thường tại ma giới cũng không có quyền được báo danh. Lý Dương tỏ vẻ bất lực nói. Ta không có quyền báo danh, ngươi thuyết phục ta làm gì? Hạng vũ cười nói. Ngươi đúng là không có quyền, nhưng mà ta có, ta có thể giới thiệu ngươi, bổn bá vương là ai chứ? Ta là đệ tử đại tôn, tự nhiên có quyền lợi được giới thiệu người tham gia tuyển chọn Cho ngươi biết, chỉ có ma đế với đệ tử đại tôn mới có quyền lợi này thôi đó. Lý Dương huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, thực lực của ngươi ta biết rõ, mặc dù bề ngoài ngươi là ma xoái trung kỳ, nhưng hồi trước lúc còn là ma soái tiền kỳ đã có thể đánh ngang tay với kha phong ma vương. Bây giờ đã là ma xoáy chung kỳ rồi, đối phó với cao thủ ma vương hậu kỳ chắc không có chuyện. Hạng vũ rất tin tưởng thực lực của Lý Dương. Lý Dương gật đầu nói. Làm phiên Bá vương báo danh hộ. Ta tranh thủ tu luyện đây. Lý Dương có cảm giác với tốc độ bây giờ, nửa tháng sau, phòng chừng có thể có đột phá đạt tới ma xoáy hậu kỳ rồi. Đến lúc đó cần đối phó với cao thủ ma vương hậu kỳ lại càng dễ dàng. Ly Kiệt. Chàng mệnh. Tất cả đều đăng ký. Tập 9 Lôi Viêm Địa ngục Chương 316 Kịch Động Đã mấy ngày trôi qua tính từ ngày hạng vũ đàm luận với Lý Dương về lôi viêm địa ngục Lý Dương dựa người vào lan can ở gian tử đình, nhìn xuống hồ nước, trong tay cầm một bình rượu, thỉnh thoảng uống một hơi, tử hàm và mộng tuyển hai thị nữ đứng hầu một bên, sẵn sàng nghe lệnh của Lý Dương. Ha ha 4 Lý Dương Thanh âm sàng sàng văng lên Lý Dương nhận ra ngay đây chính là Hạng Vũ. Hạng Vũ thái độ rất vui, bước đến trước mặt Lý Dương. Lý Dương, bồn bá vương đã giúp người báo danh rồi, đến hôm nay đã có 28 ma quân báo danh, Điền Cương tự nhiên sẽ chiếm danh ngạch số 29. Còn thừa 7 danh ngạch để cho những người dưới ma quân tranh đoạn. Lý Dương đứng dậy, rời khỏi làn can, đi đến trước bàn gỗ, ngồi xuống. Bá vương, ma quân không cần tham gia cạnh tranh. Có thể trực tiếp tiến vào lôi viêm địa ngục. Hạng vũ gật gật đầu, giải thích nói. Lý Dương, ngươi không hiểu rồi, Trung ương nguyên vực đương nhiên là hy vọng có càng nhiều ma đế càng tốt. Ai có thể trở thành ma đế đây? Tự nhiên chính là cao thủ cấp bậc ma quân. Để cho cao thủ cấp bậc ma quân đi vào tu luyện, sẽ có cơ hội tạo ra nhiều ma đế nhất. Do đó từ trước tới nay, tự hình thành một quy củ. Nếu số ma quân báo danh không vượt qua 36 người, thì có thể trực tiếp đi vào lôi viêm địa ngục, không cần phải tham gia cạnh tranh. Lý Dương nghe xong gật gật đầu. Điền Cương sở hữu thổ đức thân, 100% sẽ trở thành ma đế, hơn nữa hắn là môn hạ đệ tử của Sibiu, cũng không cần phải tham gia cạnh tranh. Còn lại 7 danh lạch, ngươi nắm chắc. Hạng Vũ cười nói. Lý Dương nhìn Điền Cương, mỉm cười nói. Ba Vương, chẳng lẽ ngươi không biết thực lực của ta? Cho dù chỉ có một danh lạch, ta cũng có thể đọc được. Hạng Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Cũng khó nói, thời gian báo danh còn 7 ngày nữa, trong vòng 7 ngày này, ai biết có ma quân nào báo danh nữa. Do đó không nhất định là còn lại 7 danh ngạch. Lý Dương lạnh nhạt nói. Tùy theo mệnh trời thôi, có cơ hội thì đi, không có cơ hội ta cũng không để tâm. Đúng rồi, bá Vương, trận đấu cạnh tranh 7 danh ngạch khi nào thì bắt đầu thế. Lý Dương hỏi. Hạng vũ nghĩ ngợi một chút, nói, bởi vì lôi viêm địa ngục hơn 2 tháng nữa sẽ mở ra, do đó, trận đấu chắc sẽ bắt đầu 2 tháng sau. 2 tháng Lý Dương nở nụ cười, 2 tháng, chính mình nhất định có thể đạt tới ma Soái hậu kỳ, dùng đao phách đối phó ma vương hậu kỳ cao thủ chắc không gặp khó khăn gì, trừ phi đối phương có thượng phẩm ma khí, có lẽ sẽ mang đến cho mình một ít khó khăn, nhưng chỉ là chút khó khăn mà thôi các bạn không có khả năng ngăn cản mình. Đến đây, ở ngoài đại môn thấy có một một người đi tới, chính thị Ly Kiệt. Ly Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết, phiêu nhiên đi tới, thấy Lý Dương và Hạng Vũ liền nói ngay. "Lý Dương huynh đệ, Bá Vương, hai người các ngươi đều ở cả đây, tốt lắm, ta hôm nay đã chuẩn bị xong một bản tiểu yến, mời hai vị quá bộ đến thưởng thức. Ta có thể đem đến một ít chân phẩm nữa." Hạng Vũ nhất thời nhãn tình sáng lên. "Hay quá." Lý Lục Ma đế Nam Trinh bắt chiến, cũng từng trải qua 9 lần Tiên Ma đại chiến, đến tiên giới cung cấp được không ít bảo bối, chúng ta cái này rất muốn xem, không biết có vài món tiên giới bảo bối hay không." Lý Kiệt lúc này cười nhẹ nói, "Có, tự nhiên có, có Bá Vương và Lý Dương huynh đệ đến chơi, ta sao dám hẹp hỏi chứ?" Lý Kiệt đưa ánh mắt hướng Lý Dương nói, "Lý Dương huynh đệ, ngươi có muốn đi với chúng ta không?" Lý Dương mỉm cười cự tuyệt nói, Cảm ơn hảo ý đã mời. Nhưng ta bốn. Lý Dương trên thực tế không có sự tình gì, chỉ là hắn không muốn ăn. Hạng Vũ cũng khuyên Sao thế, làm gì mà như đàn bà vậy? Lý Dương, mấy thứ đặc sản tiên giới này bình thường rất khó tìm tại ma giới. Đi đi thôi, mà, Lý Kiệt cũng không phải người ngoài. Hạng Vũ cười cười lôi kéo Lý Dương. Lý Dương bất lực, chỉ có thể đi theo bọn họ hai người. ly Lộc ma đế trang viện cũng là chỗ ở của ly Kiệt. Trang viện thật lớn, bên cạnh ao có một tử đình đẹp tuyệt, hai thị nữ đang bày các loại thức ăn lên bàn. ly lộc ma đến đâu? Ngài vắng nhà hả? Hạng vũ thuận miệng hỏi. Lý Kiệt nói rất là tự nhiên. Cha ta đi rồi, cha ta ở nhà cũng không có việc gì làm, còn ta phải ở nhà để chuẩn bị cho trận đấu 2 tháng sau. Lần trước ta không có tham gia lôi viêm địa ngục, lần này nhất định phải đi vào tu luyện một phen. Trên thực tế, Ly Lộc Ma Đế đang đi tìm năm ma quân, kế hoạch của bọn họ là chỉ trừ lại hai danh nghịch, Lý Dương vốn là ma sói trung kỳ, nên trong mắt Ly Lộc Ma Đế thì tự nhiên không có khả năng đánh bại Ly Kiệt và Trảm Mệnh. "Ly Kiệt huynh, ngươi cũng báo danh sao?" Lý Dương cười ngồi ở xuống bên cạnh bàn. Ly Kiệt gật đầu nói: "Đúng, ta nghe nói Lý Dương huynh đệ ngươi cũng báo danh rồi, đến lúc chiến đấu, nếu chúng ta hai người phải gặp nhau, Ngươi làm ơn thủ hạ lưu tỉnh. Ha ha bốn. Ly Kiệt huynh bất tất tự khiêm. Lý Dương cười nói. Hạ vũ cũng không để ý Ly Kiệt và Lý Dương. Lúc này vơ lấy đũa, thiện tay gắp một miếng cá trong suốt, ăn với vẻ mặt rất hưởng thụ. Ngân lân ngư, lâu lắm rồi không được ăn, còn nhớ lúc trước ở nhà âm Dương Ma Đế được ăn một lần. Quả nhiên, Ly Lộc Ma Đế có rất nhiều đồ ăn trân quý. Ly Kiệt cười nói. Mấy triệu năm trước, trong tiên ma đại chiến. Cha lấy được ngân lân ngư, bây giờ nhà ta có thiết kế một chỗ nuôi ngân lân ngư, mặc dù ngân lân ngư sanh sản cực kỳ ít, nhưng là một năm cũng có thể ăn một bữa. Hạng vũ nhất thời hâm mộ nói, nuôi dưỡng, thật sự là bội phục, một năm ăn một con ngân lân ngư đã là một hưởng thụ lớn rồi. Ai, chúng ta ma giới hoàn cảnh không bằng tiên giới, tiên giới địa linh nhân tuyệt, linh chi tiên thảo có thể thấy được khắp nơi. Lý Dương nghe được hai người nói như thế, Cũng gắp thử một miếng, Lý Dương trong nháy mắt một hương vị tuyệt vời lan tỏa xuống cúng họng, đồng thời cả thân thể lan tràn một cảm giác thanh lương, thật tuyệt vời. Đồ ăn tiên giới này quả nhiên rất ngon. Lý Dương ngạc nhiên. Ly Kiệt cười nói. Còn có nhiều món khác nữa, đây là san linh thái, đây là... Lý Dương và Hạ Vũ hai người cũng cắm cổ ăn, mặc dù Lý Dương không phải là người hào ăn, nhưng ăn những Mỹ thực đến bực này thì đúng là hưởng thụ. 7 ngày sau. Hạng vũ hộp tốc chạy đến chỗ ở của Lý Dương. Lý Dương, sự tình có điểm không ổn. Hạng vũ nói với Lý Dương. Lý Dương cũng cười nói. Có sự tình gì? Tựa hồ rất trọng yếu hả? Hạng vũ hít sâu một hơi. Sự tình về việc báo danh tham gia lôi viêm địa ngục. Sao? Chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Ngươi không phải sớm đã giúp ta báo danh rồi sao? Lý Dương hỏi. Hạng vũ nói. Không. Không phải việc này, 3 ngày trước, có 2 gã ma quân đến báo danh. Rồi trước thời hạn chấm dứt báo danh khoảng 1 canh giờ, thế nhưng không biết thế quái nào lại có 3 gã ma quân đến báo danh. Cuối cùng danh sách báo danh có tổng cộng 33 ma quân, cộng thêm điển cưng nữa. Nói cách khác, chỉ còn có 2 danh ngạch để các người tranh đoạt thôi. Lý Dương nhứng mẩy. Vốn có 7 danh ngạch, bây giờ một chút xíu mà chỉ còn lại 2 danh ngạch thôi. Bà Vương, nếu là 2 danh ngạch, Thực sự có điểm phiền phái rồi ta tự tin lấy được một danh ngạch nhưng mà Ly kiệt phòng trừng rất khó treo đến tràn mệnh ta có thể cảm giác được hắn rất lợi hại ly kiệt xem ra không phải đối thủ của hắn Lý Dương qua mấy ngày nay cũng được mời đến nhà ly Kiệt vài lần ăn vài thứ trân quý tự nhiên tình cảm với ly kiệt càng tốt hơn hạng Vũ cũng gật gật đầu ai biết nguyên nhân vì đâu chứ cuối cùng không hiểu sao lại đột nhiên lòi ra ba ma quân trên thực tế Ba ma quân kia chính thị ly Lộc ma đế phái tới, ly lọc ma đế vốn chuẩn bị 5 ma quân, nhưng hắn lo rằng nếu hắn để 5 ma quân báo danh cùng lúc, sau này lại có thêm vài ma quân báo danh nữa. Đến lúc đó không phải là ngậm bù hòn làm nó sao. Do vậy hắn không có phái người đến báo danh mà chờ cơ hội. Bởi vì vài ngày trước có 2 ma quân đến báo danh, do đó ly lọc ma đế chỉ phái thêm 3 người. Trong một căn phòng ở trang viện ly kiệt, Ngoài phòng đã bố trí cấm chế. Mang đến rồi hả? Ly Kiệt lạnh lùng nói. Phía sau hắn, một vị trung niên cung kính nói. bẩm thiếu chủ, ti gồm ba loại kịch độc đã mang đến. Bất quá thiếu chủ có chắc muốn dùng mấy loại ti này không? Trung niên này chính là một trong ba gã ma quân vừa mới báo danh. Hắn y theo lệnh của Ly Kiệt, mang đến ba loại kịch độc, đều là loại nhằm tấn công vào nguyên thần. Một khi ăn loại kịch độc này, chất độc sẽ trực tiếp làm thương tổn nguyên thần. Làm cho người chúng độc hồn phi phách tán. Bất quá người có nguyên thần càng mạnh, thì kháng lực càng mạnh. Như nguyên thần đại tôn, cho dù chúng độc, cũng không hề thương tổn. Đại tôn vốn có thể sống vĩnh hằng cùng lục giới, không thể chết được, đó chính là nguyên nhân nguyên thần căn bản không thể tan biến. Nguyên thần đến như cảnh giới ma đế, lỡ chúng thi, cũng phải chết. Ly Kiệt trên mặt có một nụ cười tàn khốc. Ta lập tức mời Lý Dương lại tới ăn cơm, ngươi chuẩn bị hạ độc vào tiểu hồ của hắn nhé Trung niên phía sau nhăn mày nói. Thiếu chủ, như thuộc hạ biết, Lý Dương nghe nói rất được đại tôn quan ái. Nếu hắn chết, lỡ đại tôn biết được. Ly Kiệt cười lạnh nói. Duân danh, ngươi biết cái gì? Cha ta từng nói rồi, ý nghĩ của đại tôn khác với chúng ta. Trong mắt đại tôn, ma đế, ma quân chứ đừng nói là ma vương, đều là còn kiến hôi mà thôi. Bọn họ căn bản không có để ý tới chúng ta, ngươi nói xem. Mấy con kiến hôi chém giết lẫn nhau, đại tôn sẽ quan tâm sao? Người trung niên trong lòng cả kinh. Trên thực tế đúng là như thế, trong mắt đại tôn, cả ma đế lẫn ma quần, đều là con kiến hôi, hắn trước nay vẫn mặc kệ cho thủ hạ chém giết nhau, tranh đấu với nhau. Hơn nữa trong ma giới vốn là như thế, chém giết nhau, tỉ như kiểu đại ma đế, mặc dù đều là người dưới tay đại tôn, nhưng là bọn họ vẫn tranh đoạt địa bàn của nhau, để lãnh địa của chính mình ngày một tăng lên. Lý Kiệt nghe ly Lộc dạy dỗ, nên cũng hiểu tâm ý của Đại Tôn. Giết một Lý Dương, trong mắt Đại Tôn, bất quá là một con kiến hôi giết chết con kiến hôi khác, có cái gì quan trọng đâu. Lý Kiệt cười lạnh, bất quá. Lý Kiệt cũng không biết, trong mắt Đại Tôn, hắn đúng là con kiến hôi, nhưng Lý Dương thì không phải con kiến hôi. Thiếu chủ anh Minh, gã trung nhân nói. Lý Kiệt cười nhạt, ánh mắt hướng về chỗ ở của Lý Dương. Để chuẩn bị cho cơ hội này, ta đã mời ngươi ăn uống vài lần rồi, lãng phí của ta biết bao của ngon vật lạ, lần này, ngươi chết chắc. Lập tức Ly Kiệt gỡ bỏ cấm chế, đi ra cửa phòng, đến thắng chỗ ở của Lý Dương. Lúc này, Lý Dương đang dựa người vào làng can, im lặng thưởng thức cảnh sắc lâu lâu uống vài hấp rượu, trong cơ thể cũng không ngừng hấp thu dược lực huyết lang đan Lý Dương huynh đệ, thanh âm quen thuộc của Ly Kiệt văng lên. Lý Dương quay đầu lại thấy Lý Kiệt đi đến, bèn cười đứng dậy đón. Nguyên lai like là Lý Kiệt hình, có chuyện gì thế? Lý Kiệt nói ngay. Ha ha, thủ hạ của cha ta vừa mới tới, mang đến mấy món mỹ thực, đi, chúng ta đi đến thưởng thức đi. Lý Dương cười, Lý Kiệt không có việc gì cũng bày hiến tiệc mời mình, chính mình cũng từng cự tuyệt rồi, nhưng mà Lý Kiệt không thèm quan tâm vẫn cứ mời, Lý Dương sau này cũng không còn cự tuyệt nữa. Việc thưởng thức Mỹ thực chân quý hiếm có này, trên thực tế cũng là một loại hưởng thụ. Hai người sóng vai đi vào nhà của Lý Kiệt. Duân danh, mau đem thức ăn lên. Lý Kiệt vừa cười vừa ra lệnh, Lý Kiệt xem ra cũng rất thân thiết với người hầu. Duân danh gật đầu, liền mang theo hai thị nữ xuống bếp chuẩn bị. Lý Kiệt huynh, ngươi có biết không? Cuộc thi kia chỉ còn lại có hai danh lạch, việc cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn nhiều, ngươi có tự tin đối phó chả mệnh không? Lý Dương hỏi Lý Kiệt. Lý Kiệt sửng suốt, cười nói. Hai danh lạch, sự tình này ta cũng biết, việc đối phó trả mệnh ta cũng không chắc, bất quá ta không quan tâm thắng thua lắm, lỡ mà thất bại, lần sau ta lại thi tiếp, cha ta là ly Lộc Ma Đế, cơ hội còn nhiều mà. Chỉ khoảng 1.000 năm thôi, 1.000 năm đối với người tu luyện mà nói, cũng không phải là dài. Lý Dương nghe xong, trong lòng cũng yên tâm. Lúc này, Dẫn danh cùng hai thị nữ mang lên các loại thức ăn đi lên, thức ăn này hơn phân nửa đều là những đồ ăn có thể tìm được ở Ma Thần Cung, chỉ có hai món đặc sản, là hai món ăn cực kỳ hiếm thấy và trân quý. Ta biết Lý Dương huynh đệ thích cầm cả bình để uống, nên ta đã chuẩn bị bình rượu cho người đây. Ly Kiệt lấy một bình đặt trước mặt Lý Dương, hắn cũng để một bình khác trước mặt mình. Lý Dương cười nói, Ly Kiệt huynh quả biết thói quen của ta, ta thích uống rượu từng ngụm từng ngụm lớn. Mấy cái chén nhỏ không đủ ta uống một hơi. Lý Dương cười cơ tay cầm cả tử hồ. Nhìn thấy Lý Dương cầm lấy tử hồ. Lý Kiệt lúc này nhìn chầm chầm vào Lý Dương. Lý Dương ngửa đầu uống một hơi. Tự cực. Hắn uống gần như không ngừng nghỉ. Nhìn thấy Lý Dương uống xong. Trên mặt Lý Kiệt nhất thời xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Lý Dương huynh đệ. Dùng đứa thôi. Tốt. Lý Dương cười cầm lấy đứa. Đột nhiên cánh tay đang vươn ra đống dừng lại. Lý Dương khẽ cau mày. Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục. Chương 317, Đồng tổ. Vừa uống một ngụm rượu vào miệng, lúc này bỗng có một cổ khí lưu màu đen tấn công vào đao phách của Lý Dương. Nói đúng ra là tấn công vào nguyên thân đao phách, tốc độ cực nhanh, khí lưu màu đen kia vừa đến gần sát đao phách của Lý Dương đột nhiên. Một tia sét màu đen cực nhỏ chợt lóe rồi biến mất, thiêu đốt luồng khí lưu hát sắc thành hư vô. Làm sao vậy? Lý Kiệt tựa hồ rất nghi hoặc nhìn về phía Lý Dương. Lý Dương nhắm mắt một chút, buông tiểu hồ xuống, lắc lắc đầu, rồi chậm rãi mở to mắt, quay về phía Lý Kiệt mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ là cảm giác vừa rồi tâm thần giống như bị chấn động, cũng chẳng biết bị sao nữa, bất quá bây giờ hết rồi." Lý Dương không kịp nhận ra có chuyện gì, cũng không chú ý đến tia khí lưu màu đen kia, cho dù có thấy, cũng tưởng rằng mình nhìn lầm. Dù sao tốc độ tia khí lưu màu đen kia rất nhanh, trực tiếp công kích nguyên thần, nhưng là chỉ nháy mắt là bị tia chớp hát sắc đánh vào hóa thành hư vô. Thời gian quá ngắn. Hơn nữa tia chớp hát sắc kia cũng chỉ có dùng mắt mới mới có thể nhìn thấy, thần thức căn bản không thể thấy. Do đó Lý Dương không phát hiện trong rượu có độc, dù sao loại độc này cũng không có bất luận tác dụng gì đối với hắn. Ly Kiệt hơi đổi sắc, vội vàng nói. Trong mặt hả? Tôi hay là Lý Dương huynh đệ về nhà nghỉ ngơi nhé. Ta rời bữa tiệc này sang lần sau, mình còn nhiều cơ hội mà. Một lần nhức đầu thì còn không sao, nếu để Lý Dương tiếp tục uống rượu, lại thấy đau đầu thì biết đâu lại khiến hắn hoài nghi thì sao. Ừ, để lần sau vậy. Ta về trước nghỉ ngơi. Cũng không biết bị làm sao nữa, làm sao có cảm giác không thoải mái nhỉ. Lý Dương cũng cảm thấy tò mò, dù sao mình cũng là người tu hành ma đạo. Thân thể cứng hãn. Sao lại cảm giác chóng văng chứ? Với sự tình như vậy, cần phải kiểm tra cẩn thận. Ăn uống chỉ là việc nhỏ, đương nhiên có thể gác qua một bên. Ly Kiệt huynh, vừa mới ăn đã phát sinh sự tình như vậy, thật sự là có lỗi. Lý Dương đứng lên xin lỗi. Ly Kiệt vội nói. Không. Việc nhỏ, việc nhỏ mà thôi. Còn nhiều thời gian, sau này ta lại tiếp tục ăn nhậu. Bây giờ hắn cầu cho Lý Dương rời đi lập tức mà không được, nếu Lý Dương uống tiếp một hơi nữa, lại nhức đầu lần nữa, trừ phi Lý Dương cực kỳ ngu ngốc, nếu không sẽ hoài nghi là rượu có vấn đề. Cáo tử, Lý Dương mỉm cười, xoay người rời đi. Ly Kiệt nhìn Lý Dương đi rồi, thở phào một hơi, nếu Lý Dương chết đi, hồn phi phách tán, sau khi hủy sát xóa bằng chứng, hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết các vấn đề về sau, nhưng nếu bị Lý Dương phát hiện trong rượu có độc Việc này rất khó giải quyết. Không đúng, ti chính là kịch độc, không hiểu sao Lý Dương nộ độc mà không chết. Lý Kiệt hai mày từ từ nhăn lại. Đồng thời vung tay lên, đập kiểu hồ có kịch độc kia nát bấy. Rượu tung tué khắp nhà. Vốn hắn tin rằng Lý Dương uống một ngụm lớn như thế, chắc chắn chúng độc và chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà không hiểu sao Lý Dương tựa hồ căn bản không có chuyện gì, chỉ là hơi chóng mặt mà thôi. Ti chính là kịch độc. Những người tu luyện có cấp bậc thấp hơn ma đế, khi chúng độc chắc chắn chết. Tâm thần tu vi của Lý Dương khẳng định không kịp ma đế, không rõ làm sao mà không bị sao cả. Lý Kiệt nghĩ mọi chuyện chắc ăn, 100% thành công, thế rồi đống trở thành sôi hỏng bằng không? Chẳng lẽ là sáu? Độc này có vấn đề? Lý Kiệt lúc này nhãn tình sáng lên, lập tức xoay người, bước vào phòng của mình. Duân danh! Đến đây! Thanh âm lạnh như băng của Ly Kiệt trực tiếp truyền nhập vào thai dẫn danh. Lần này Ly lộc ma đế phái bà gã ma quần tới. Dẫn danh là một trong số đó, chính Ly Kiệt dùng thần thức truyền âm kêu hắn mang đến chất ti kịch độc. Lý Dương sao lại không chết? Dẫn danh đứng ở đằng xa thấy rõ ràng mọi chuyện, chính hắn đích thân hạ độc. Hắn đương nhiên biết, thấy rõ Lý Dương uống một ngụm chất độc mà không sao, do đó hắn cũng nghi hoặc vô cùng. Nghe Ly Kiệt gọi, dẫn danh vội vàng đi vào phòng. Vừa tiến vào phòng, dũng danh liền bố trí cấm chế ngay, hắn đúng là người thông minh, tự nhiên biết chuyện này không thể bị ngoại nhân nghe thấy. Hừ! Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Ly Kiệt bức bối quay về dũng danh nói, thanh âm lạnh như băng pha chút tức giận. Dũng danh có thể cảm nhận rõ ràng. Dũng danh vội vàng không người sợ hay nói. Bầm thiếu chủ, thuộc hạ không biết, chính thuộc hạ tự mình bỏ ti vào rượu, tuyệt đối không có chuyện gì ngoài y mớn. Nhưng mà tâm thần tu vi của Lý Dương, như thuộc hạ kiểm tra, cũng không quá ma quân tiền kỳ, căn bản không có khả năng thoát chết, nhưng rõ ràng hắn cuối cùng không việc gì, thuộc hạ cũng không nghĩ ra. Không nghĩ ra, ly Kiệt đột nhiên xoay người, trận mắt nhìn thẳng vào dẫn danh, hắn mang trong mắt làm dẫn danh run sợ quả là giống chủ nhân ly Lộc Ma Đế, bên ngoài thân thiết hữu hảo, thực ra trong lòng lại lánh khóc vô tình. Dẫn danh biết, thiếu chủ ly Kiệt vốn tâm ngoan thủ lạc, Là loại người tuyệt đối kinh khủng. Người sao lại không nghĩ ra, ha ha, làm ta cười chết được, ti độc này chính là ngươi tự mình mang đến. Người sao không nghĩ ra, độc này không có tác dụng, chỉ có thể nói một câu, đó là độc dược không có công hiệu, hoặc cũng có thể là, ti độc này đã bị biến trước, căn bản không còn độc tính mạnh. Ly Kiệt nói như đinh đóng cột. Duận danh liền nói ngay. Xin tin tưởng thuộc hạ, trước khi mang đến thuộc hạ từng bắt vài người thử qua. Ti độc này hữu hiệu 100%. Ly Kiệt cười lạnh. Thử qua. Ngươi tìm kiếm ai thử độc? Chẳng lẽ là cấp bậc ma quân cao thủ, ngươi cũng không có khả năng đó phải không? Duận danh cố nặng tiếng cười, nói. Đương nhiên không phải. Thuộc hạ bắt một vài cao thủ cấp bậc ma vương không tuân mệnh lệnh bắt uống độc dược. Chỉ lát sau, hắn bị hồn phi phách tá ngay. Ít nhất thuộc hạ có thể khẳng định độc này rất có hiệu quả đối với cao thủ cấp bậc ma vương. Lão, lãnh quang trong mắt Ly Kiệt trở nên đại thịnh. Đối phó ma vương có công hiệu thì đối phó Lý Dương nhất định phải hữu hiệu chứ. Ngươi không có năm chắc trăm phần trăm, lại còn dám gạt ta. Duận danh trong lòng cả kinh, liền vội nói. Không, thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt thiếu chủ, thuộc hạ xin quản gia độc dựng này. Quản gia nói với thuộc hạ, ti này có thể đối phó mọi người dưới cấp ma đế, tuyệt đối hữu hiệu. Thuộc hạ vẫn còn lo lắng chỉ sợ không đủ. Nên nửa đường đã tìm một người thử lọc mà. Ly Kiệt dùng mình. Quản gia. Đúng vậy, chính quản gia tự mình nói thế. Không tin, chút xíu nữa về nhà, thiếu chủ có thể tự mình hỏi quản gia. Duân danh thấy có thể thoát tội, vội vàng nói. Ly Kiệt từ từ gật đầu. Quản gia là ai? Là người nuôi Ly Kiệt lớn lên, đồng thời cũng là thuộc hạ tối trung thành của Ly Lộc Ma Đế. Mọi chuyện trong Ly ra đều do hắn quản lý. Cho tới bây giờ không có việc gì ngoài ý muốn. Quản gia đã nói ti độc này có thể đối phó với nhân vật dưới ma đế, thì tuyệt đối có thể có này công hiệu như vậy. Chẳng lẽ Lưu Thúc cũng có thể sai lầm? Ừm, Lưu Thúc làm việc vất vả hàng triệu năm, lâu lâu thất ngộ cũng có thể châm trước. Trong lòng Ly Kiệt tự nhủ, đối với quản gia Lưu Thúc, Ly Kiệt rất tin tưởng và yêu quý. Duận danh, người đi ra ngoài trước, sự tình này coi như xong. Lần sau cần phải cẩn thận một chút Ly Kiệt phút tay Để dẫn danh rời đi tạ thiếu, chủ, tạ thiếu chủ Dẫn danh lúc này không người rời đi Ly Kiệt nhìn thân ảnh dẫn danh rời đi Miệng cười lạnh Trong lòng thầm nghĩ Tốt nhất đừng có lửa gạt ta Nếu bị ta phát hiện ngươi gạt ta ừ. Ly Kiệt ngửa tay lên Xuất hiện một ngọc giản màu đỏ Lý Dương Lần này coi như ngươi mạng lớn Bất quá ngươi chạy thoát lần này cũng thoát không được trận chiến kia. Người ở đó mà chờ chết đi. Trên mặt Ly Kiệt có một nụ cười tàn khốc. Ly Kiệt tính tình rất đố kỵ, không chấp nhận người khác mạnh hơn hắn, đặc biệt là người không có uy danh gì như Lý Dương thì hắn càng không thể dùng thứ. Từ nhỏ đến lớn, Ly Kiệt được chính Ly lộc huấn luyện, trên mặt luôn luôn tỏ vẻ thân thiết hữu hảo, nếu có tâm sự đều giấu trong lòng. Điều này làm cho hắn rất áp lực, do đó làm cho trong lòng cũng biến thái điên cuồng. Bất quá cha hắn ly Lộc cũng không để ý, tại ma giới, thích giết người cũng không phải chuyện xấu. Bị nhức đầu một chập, sau đó Lý Dương cẩn thận kiểm tra một phen. Nhưng mà, đúng là không có gì đáng ngại, mọi việc đều bình thường. Tại ma thần cung đông nguyện, trong trang viện của mình, Lý Dương an tâm tu luyện, đợi cuộc thi bắt đầu. Một ngày kia, Lý Dương đang tu luyện trong phòng. Dược lực huyết lăng đan liên tục tản ra, không ngừng rót vào trong cơ thể Lý Dương. Điều này làm cho công lực Lý Dương tăng lên với tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhờ nguyên thần Lý Dương rất đặc biệt giúp cho tốc độ hấp thu so với thưởng nhân nhanh hơn nhiều. Hôm nay, Lý Dương rốt cục lại đột phá. Lý Dương sớm đã có cảm ứng, do đó hôm nay hắn ra lệnh tử hàm và ngộng tuyển đứng canh bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào đến quay giày hắn. Ngồi trên trên giường, Lý Dương hai mắt nhắm chặt, xoẹt xoẹt, cơ thể không ngừng rung động. Năng lượng mênh mông cường đại không ngừng rèn luyện thân thể, năng lượng trên thân thể Lý Dương cũng đột nhiên tăng mạnh. Dược hiệu huyết lăng đan không ngừng dung nhập trong cơ thể, đột nhiên. Lý Dương nở nụ cười, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng được năng lượng trên thân thể của mình lại tăng lên một tầng. Một đạo ánh sáng màu tím xuất hiện bên ngoài thân thể, đi vào trong nao Lý Dương. Lúc này, ba đạo ánh sáng màu tím, từng đạo từng đạo đồng thời lué ra ánh màu tím, giống như người tu Phật sở hữu Phật quang. Thân thể rốt cục đạt tới ma xoái hậu kỳ. Do Lý Dương lĩnh ngộ như phong tư bế nhiều hơn, uy tích vận chuyển của bảy khỏa tinh cực cũng càng thêm thâm ảo. Hiệu quả rèn luyện cũng càng tốt hơn. Bảy khỏa tinh cực tản ra quang mang màu tím chói mắt, chúng đã hoàng biến đổi, đạt tới màu tím đậm. Lúc này bảy khỏa tinh cực đã phát ra bảy đạo quang mang, trực tiếp bắn vào trung ương âm dương đao phách. Âm dương đao phách cũng không ngừng xoay tròn, hấp thu năng lượng cường đại một tiếng đao ngâm vang lên Đó là tiếng vang của âm dương đao phách không ngừng chấn động. Giờ phút này âm dương đao phách cũng đạt tới cực hạn Đồng. Đao mang tràn ra bên ngoài thân lý dương, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt đạt tới cực hạn Nhưng chỉ một giây sau, đao mang lại thu vào trong cơ thể, hoàn toàn bị âm dương đao phách hấp thu. Âm dương đao phách cũng ngưng không xoay tròn nữa, lảng lặng phiêu phù trong viên cầu Chu thiên càng khôn. Giờ phút này, đao phách đã chuyển sang màu tím đậm rồi. Mà xoáy hậu kỳ. Lý Dương Tĩnh mở mắt, trong mắt tràn đầy tự tin, lần này đao phách lại tăng lên, đặt tới ma xoái hậu kỳ, lực công kích lại lên cao một tầng Bây giờ cho dù gặp phải cao thủ ma vương hậu kỳ, đao chi bi sát suất ra, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Đương nhiên, cũng phải xem ma khí của đối phương, nếu đối phương sở hữu thượng phẩm ma khí có tính phòng ngự cao thì cũng hơi khó sơi. Thượng phẩm ma khí phòng ngự, loại này còn chân quý hơn chiến thần hoa. Tính chất phòng ngự khó lùi biển chế hơn nhiều so với tính chất công kích. Đến nay, Lý Dương cũng chưa để ý xem qua cấp bậc phòng ngự của mà khí chiến giáp Thất diệu tinh cực cộng với thất diệu thiên chia làm đỏ cam vàng lục lam chẳng tím. Bây giờ ta đã đạt tới tím rồi, không biết lần sau đột phá, đao phách sẽ biến thành cái gì. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, mặc dù không có pháp quyết cho phần tiếp theo, nhưng giờ đây Lý Dương lĩnh ngộ thiên đạo rất nhiều, tự nhiên không cần lo lắng. Thứ nhất, thất diệu tinh cực là Lý Tầm Hoan sáng tạo, khi sáng tạo thất diệu tinh cực Lý Tầm Hoan bất quá chỉ đến cảnh giới đại thành, hắn cũng chỉ luyện đến đệ tứ thiên mà thôi, ba thiên sau là Lý Tầm Hoan suy diễn ra. Chưa hề trải qua kiểm nghiệm thực tế. Sau này khi Lý Dương tu luyện, phải công nhận cả ba thiên sau này rất chính xác. Lúc trước tâm thần tu vi của Lý Tầm Hoan cũng không cao lắm. Lĩnh ngộ thiên đạo mới được một chút thôi. Còn tâm thần tu vi Lý Dương bây giờ lại là Ma Quân tiền Kỳ, lĩnh ngộ thiên đạo nhiều hơn, ngoài ra còn có Ma Thần Lục Tuyệt để tham khảo, sáng tạo cho những phần tu luyện tiếp theo không khó. Lý Tầm Hoan có thể suy diễn tiếp hai thiên phía sau, chính bởi vì thất diệu tình cực dựa vào phương pháp không ngừng rèn luyện đao phách, nguyên lý cũng không phức tạp. Biết được nguyên lý, Lý Dương dựa vào lĩnh ngộ thiên đạo của chính mình sẽ dễ dàng tạo ra tiếp ba thiên sau. Xem xem, khi đạt tới cảnh giới Ma Vương, Đao phách này sẽ biến thành cái gì ha? Lý Dương nở nụ cười. Đột nhiên. Bá Vương, Lý Dương đại nhân đang tu luyện, hắn nói không cho phép ai quấy dậy hắn. Thanh âm tử hàm trong sân văng lên, Lý Dương vừa nghe, lúc này mỉm cười đứng dậy ra khỏi phòng. Nhìn ra sân thấy hạng vũ, Lý Dương lúc này kêu lớn. Bà Vương, ta vừa mới tu luyện xong. Hạng vũ vừa thấy đáo Lý Dương, nhất thời nở nụ cười. Ha ha. Bồn bá vương vận khí tốt, vừa mới chuẩn bị đi thì ngươi đã ra rồi. Vừa nói, hạ vũ vừa tiến tới bên người Lý Dương. Lý Dương, đây là danh sách các trận đấu tranh danh ngạch đi lôi viêm địa ngục diễn ra vào tháng tới. Vừa nói vừa rúi vào tay Lý Dương một ngọc giản. Danh sách trận đấu. Tâm thần Lý Dương chìm vào trong ngọc giản, trong nháy mắt biết được hết thể về danh sách các cuộc thi đấu, Lý Dương từ từ cao mày lại. Sao lại thế này? gia sao lại cùng một tổ với Ly Kiệt, thế thì ta và Ly Kiệt cuối cùng chỉ có một người tiến vào Lôi Viêm Địa Ngục thôi sao? Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục. Chương 318: Chiến. Lần này bởi vì chỉ có hai danh nghịch, thế nhưng có đến 63 người báo danh, do đó chia làm hai tổ, một tổ 32 người, một tổ 31 người, mỗi tổ sẽ có một người có thể tiến vào Lôi Viêm Địa Ngục. Trong tổ thứ hai do có 31 người, nên trong vòng một Một người sẽ không phải đấu mà được trực tiếp tấn cấp, do vậy đợt thứ 2 tổ này cũng sẽ có 16 người, đi từng vòng một cuối cùng còn lại 2 người quyết đấu. Hạng Vũ đến bên cạnh Lý Dương nói. Lý Dương gật gật đầu. Ta và Ly Kiệt đều được chia vào đệ nhất tổ, theo thứ tự các trận đấu, nếu chúng ta đều thắng lợi, chúng ta sẽ quyết đấu ở vòng cuối, từ đó tranh đoạt danh ngạch duy nhất của tổ mình. Hạng Vũ cũng nói. Lần này có tới mười mấy người đạt tới ma vương hậu kỳ báo danh, nhưng thực lực lớn nhất là Trả Mệnh và Ly Kiệt, Trả Mệnh thì được xếp vào tổ 2, tin rằng hắn sẽ đoạt được một danh ngạch mà không gặp khó khăn gì. Nói cách khác, Trả Mệnh đã coi như đoạt được một danh ngạch rồi, chỉ có ngươi và Ly Kiệt phải tranh chấp một danh ngạch thôi. Ly Dương cười khổ, nếu trong trận chung kết mình gặp Ly Kiệt, Lý Dương chắc không thể ra tay hạ thủ, dù sao Ly Kiệt đối xử với hắn rất hữu hảo. Thường xuyên mời Lý Dương ăn các món chân kỳ, Lý Dương tự nhiên có điểm do dự. Bất quá Lý Dương không thể bỏ việc tiến vào lôi viêm địa ngục. Tu luyện nhanh hơn, đề cao nhanh hơn. Sớm đi tìm tuyết, đây chính là mục tiêu của Lý Dương. Ta mong Ly Kiệt tại trước trận chung kết sẽ bị thua ai đó, nếu là như vậy, ta cũng không phải khó xử. Lý Dương lắc đầu cười nói. Lý Dương không biết rằng, có người đã an bài thứ tự như thế chính là ly kiệt lợi dụng ảnh hưởng của cha hắn để sắp xếp mọi việc. Nếu không, xác suất hai người tình cờ quyết đấu ở trận cuối là rất nhỏ. Thời gian qua nhanh, bọn Lý Dương mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, hơn 1 tháng sau, trận đấu rốt cục cũng tới. Trên nghiệm trảng tại Ma Thần Cung, tại Trung ương nghiệm trảng có 2 nhóm tham gia thi đấu gồm 63 người ghi danh, ngoài ra cũng có bằng hữu của những tuyển thủ này và còn có một vài người vô công dỗi nghề trong Ma Thần Cung đến quan khán cuộc thi. Lý Dương, Điền Cương, Hạng Vũ ở trong số đó. Trận đấu này tiến hành rất nhanh, một ngày là có thể xong rồi. Lý Dương cười nói. Hạng Vũ ngồi ở bên cạnh hắn cũng gật gật đầu. Cao thủ tiến hành chiến đấu, tự nhiên rất nhanh. Tổng cộng chỉ có 63 người thôi, hơn nữa lại chia làm hai tổ thi đấu, hai tổ song song tiến hành, tự nhiên sẽ chấm dứt rất nhanh. Điền Cương cười. Hắc hắc, Sư Minh, ngươi cần phải cố gắng nhé. Ta đứng ngoài ủng hộ tinh thần cho ngươi. Lý Dương không hề tức giận Điền Cương. Điền Cương không cần đấu, tự nhiên cũng có một danh lạch, bây giờ lại còn đứng bên ngoài huyền thuyên như thế. Đừng nói linh tinh, sư huynh liệt thiên của ta ra rồi kìa. Hạng vũ rồi đột nhiên nói với hai người, liệt thiên ma đế chính là người chủ trì. Lý Dương vừa nghe, ánh mắt lập tức hướng về phía trung ương nghiễm tràng. Một người gầy gò, nhưng rất có khí thế nam nhi lăng không đứng trên nghiễm tràng. Các vị, chỉ còn lại có 2 danh ngạch tiến vào lôi viêm địa ngục, 2 danh ngạch này sẽ do 63 người ghi danh có công lực dưới cảnh giới ma quân tranh đoạt. 63 danh tuyển sẽ được chia làm 2 tổ. Mỗi trận đấu đều là từ 2 tuyển 1, mỗi một tổ sẽ có 1 người được tiến vào lôi viêm địa ngục. Liệt Thiên Ma đến nói, hai quang quyển này không có tác dụng ngăn trở nào. Đến mây mù cũng có thể xuyên qua được, hai quang quyển này chỉ dùng để chia hai sân đấu mà thôi. Các trận đấu tổ thứ nhất được tiến hành tại quang quyển phía nam, các trận đấu tổ thứ hai được tiến hành tại quang quyển phía bắc. Ta nhấn mạnh hai điểm, thứ nhất là khi một người bị đánh ra bay ngoài quang quyển thì coi như thua trận. Hai là ai lỡ tay làm vỡ ngọc giản màu xanh này, coi như phạm quy, cũng tính thua cuộc. Đúng vậy, chỉ có hai kết quả này. Cho dù giết chết đối phương, cũng phải đá thi thể đối phương ra ngoài quang quyển mới được tính. Liệt thiên ma đế lạnh lùng nói. Nghe xong lời này, 63 người sắp tham gia trận đấu run lên. Đã gọi là cuộc đấu loại trực tiếp, tự nhiên phải chém giết nhau, chết sống có số, ta nhắc nhở mọi người, nếu sợ bị giết, thì cứ bóp vỡ ngọc giản là xong. Liệt thiên ma đế nói xong, hóa thành tàn ảnh, biến mất trên nghiệm tràng. Trận đấu ma giới, tự nhiên phải toàn lực ứng phó, bỏ qua mọi thứ khác. Tất cả đều là sanh tử chi chiến, hơn nữa giết chết đối thủ vẫn không được tính là thắng phải đá ra ngoài quan quyền được tính, thật sự là. Lý Dương cảm thấy rất không thoải mái. Hạng Vũ cười nói, "Đây là quy củ, chỉ có hai kết quả để phân thắng thua, một là ra khỏi quan quyển, hai là làm vỡ ngọc giản. Ngoài ra không thể phân thắng thua được." Lúc này, hai mỹ nữ áo trắng bay vào giữa sân, hai người chia ra đứng phía ngoài hai quan quyền. Đệ nhất tổ, trận đấu đầu tiên, kiến nhân đấu với Thiện A. Bạch đi ghi hải Mỹ nữ ở Quan quyển phía Nam tuyên bố, có thể thấy hai Mỹ phụ này là trọng tài. Trận đấu trinh thức bắt đầu. Dựa theo thứ tự trận đấu, Lý Dương là người cuối cùng ở tổ một tham gia trận đấu, Lý Dương cũng không nội, tranh thủ xem trận đấu của người khác. Lý Dương dùng thần thức đảo qua, kiểm tra hai người đang tham gia trận đấu, kiến nhân công lực ở mức ma vương trung kỳ, thiện A cũng là ma vương trung kỳ, nhưng xét về khí thế, thiện A có phần trội hơn. Bắt đầu. Bạch đi, đi mỹ nữ ra lệnh, thiện A nhất thời hóa thành một đạo hát quang, nhằm phía kiến nhân. Vânh, vânh, vânh. Hai người điên cùng công kích lẫn nhau, toàn chiêu thức để đưa đối phương vào chỗ chết. Quả nhiên, thiện A chiếm ưu thế, đột nhiên hắn xoay tròn đuổi phải, nện vào ngực kiến nhân, chỉ nghe ca sát, một tiếng, xương ngực của kiến nhân hoàn toàn vỡ vụt, mau tươi chảy đầy đất. Kiến nhân giống như một chiếc bao tải rách, ngã xuống đất. Miệng phun ra một búng máu tươi. Đi tìm chết. Thiện A trong mắt hiện lên một kêu thàn khốc, nhằm phía kiến nhân, như muốn ăn tươi nuốt sống kiến nhân ngay. Đột nhiên. Ta nhận thua. Kiến nhân rồi đột nhiên kêu lên một tiếng, thiện Á vừa nghe. Ngưng lại nhìn kiến nhân cười lạnh, có vẻ rất đắc ý, kiến nhân thỏ tay lấy ra ngọc giản, chuẩn bị bóp vỡ ngọc giản. Nhìn thấy thắng lợi trong tầm tay, trên mặt thiện á không khỏi lộ vẻ tươi cười, lòng thầm giãn ra. Hưu. Kiến nhân đống đột nhiên hóa thành một đạo hát mang. Một cù đá như bao táp nện vào đầu thiện A đồng, một tiếng. Đầu thiện A vỡ vụt, bất quá đối với ma đạo cao thủ mà nói, vỡ đầu chỉ là tiểu thương. Phúc. Trong khi đùi phải công kích, hàng quang trong tay kiến nhân đã đâm xuyên qua ngực thiện A, đồng thời đâm xuyên qua trái tim của hắn, hủy diệt nguyên thần. Thi thể thiện A đổ gục xuống đất, kiến nhân một cú đá tương thi thể của thiện A bay ra khỏi quang quyển. Kiến nhân thắng. Bài Di Ghi Hải Mỹ Phụ tuyên bố. Ở ngoài Lý Dương, Điền Cương bọn người bắt đầu tranh luận về trận đấu. Kiến nhân không phải đã nhận thua rồi sao? Chơi vậy mà cũng tính sao? Điền Cương nghi hoặc hỏi. Hạng Vũ giải thích. Ngươi ngốc thế, không có nghe rõ quy củ sao? Phân định thắng thua chỉ có hai điều. Thứ nhất, bị đẩy ra ngoài quan quyển. Thứ hai, bóp vỡ ngọc giản. Kiến nhân mặc dù ngay từ đầu đã nhận thua. Nhưng hắn một là không có ra ngoài quan quyển, hay không có bóp vỡ ngọc giản, tự nhiên không có bại. Lý Dương cũng ngạc nhiên. Xem ra quy củ này hoàn thật sự là tàn bạo. Cho dù giết chết đối phương, cũng phải đá ra ngoài quan quyển. Thiện ai chết quá hớt ức, đang thấy kiến nhân nhận thua hắn mới bung lơi. Lại bị kiến nhân tận dụng cơ hội, trong nháy mắt đưa hắn vào chỗ chết. Lý Dương. Nhớ kỹ, khi đối phương nói ta nhận thua cũng không thể phong túng. Phải nhìn thấy đối phương bóp vỡ ngọc giản mới coi là thắng. Hạng vũ nhắc nhở Lý Dương. Lý Dương cười. Yên tâm, đã xem qua trận đấu như vậy rồi, tự nhiên sẽ không phạm lầm lẫn tương tự. Hết trận này đến trận khác. Sư Minh, Ly Kiệt lên kìa. Điền Cương nhắc nhở Lý Dương. Lý Dương lúc này nhìn lại, Ly Kiệt toàn thân áo lam, đối thủ của hắn là một hắc H.I.V. đại hán, công lực ở mức ma vương trung kỳ. Lý Dương cười. Nay trận đấu nên không cần phải xem, Ly Kiệt sẽ dễ dàng giải quyết đối thủ. Kết cục cũng không khác sở liệu. hắc Ly Kiệt quát khẽ một tiếng, đùi phải hóa thành cùng phong, đá vào đầu đại hán kia, xương đầu lập tức vỡ vụt, đại hán kia cao dọng hô. Ta nhận thua. Nhưng mà Ly Kiệt căn bản không ngừng tay, thân hình trong nháy mắt đến trước mặt hắc ý lìa đại hán, tay phải hóa thành một đạo ngân quang, trong nháy mắt đâm xuyên qua ngực hắc ý lìa đại hán. Bóp nát trái tim. Tiêu diệt nguyên thần đối phương. Đồng. Ly Kiệt đá thi thể H.I.G.H. đại hán ra ngoài quan quyền Ly Kiệt thắng. Bạch Y.G.H. Mỹ nữ tuyên bố. Nhìn thấy trận đấu Lý Dương từ từ như mày, thân thức của hắn trong nháy mắt đã biết đạo ngân quang kia là cái gì, đó là một món thượng phẩm ma khí, ma khí hình trảo. Ly Dương không biết, ma khí này tên là ngân thiết trảo. Đối phương đã nhận thua rồi, kia Ly Kiệt vẫn không hề ngừng tay, trực tiếp giết chết đối phương. Điền Cương ngạc nhiên. Lý Dương cười. Có lẽ Ly Kiệt nhìn thấy trận đấu đầu, mới có quyết định như vậy. Điền Cương cười lạnh nói. Hắn cũng nên tạm thời dừng lại, xem đối phương có bóp nát ngọc giản hay không chứ. Húng chi công lực hắn rõ ràng cao hơn H.I.G. đại hắn nhiều, lo lắng cái gì. Ta nghĩ Ly Kiệt này bề ngoài hữu hảo, nhưng nội tâm rất lánh khốc. Tựa hồ Điền Cương có thành kiến với Ly Kiệt. Hạng Vũ cười nói. Trực tiếp giết chết người khác như vậy thì rất dễ đắc tội với mọi người. Bất quá Ly Kiệt có cha là Ly Lộc Ma Đế, Ly Kiệt cũng không sợ đắc tội với ai. Do đó mới có thể trực tiếp giết chết đối phương. Lý Dương nghe xong, cũng gật gật đầu. Đệ nhất tổ tổng cộng có 32 người, trong vòng 1 có 16 trận, Lý Dương đấu trận cuối. Vòng 1, tổ 1, trận đấu thứ 16, Lý Dương đối Sa Phong. Bạch Y Mỹ Nữ tuyên bố. Lý Dương mỉm cười đứng dậy, hạng vũ và điền cương cười hướng về Lý Dương. Sa phong cũng xuất tràng, cũng mặc hát sắc chiến giáp, trên hát sắc chiến giáp còn có màu đỏ, đó là dấu vết giết người còn lưu lại, tỏa ra mười phần sắc khí. Lý Dương huynh đệ, cần phải đánh hết sức nghe, ta đợi quyết chiến với ngươi. Lý Kiệt đã về tới, nói với Lý Dương. Lý Dương cười, yên tâm, ta nhất định phải tiến tới vòng cuối, chỉ là không biết ngươi có thể đến vòng cuối không thôi. Ha ha! Lý Dương cười đùa, rồi tiến vào quan quyển, Lý Kiệt ở bên ngoài, cùng bọn người hạng vũ nhìn chăm chú vào trận đấu của Lý Dương. Sa phong, ma vương hậu kỳ cao thủ, không biết có bao nhiêu kinh nghiệm sanh tử chi chiến, đối mặt Lý Dương, hắn rất tự tin, bởi vì hắn biết ma vương hậu kỳ chỉ có hơn 10 người, trong đó Tịnh không có Lý Dương. Tiểu tử, hay là nhận thua sớm một chút, nếu không chết cũng không trách được. Sa Phong ha ha cười to một cách càn rỡ, nói. Lý Dương mỉm cười không nói. Bạch đi ghi mỹ phụ hô lớn một tiếng. Bắt đầu. Sa Phong vừa mới cười to, nhất thời sắc mặt bắt đầu nghiêm túc. Đối mặt địch nhân, bất kể địch nhân loại gì, đều phải xuất toàn lực ứng phó, xuất ra thực lực cực mạnh. Đây chính là quy tắc chiến đấu của Sa Phong, nếu không hắn cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Và anh. Sa Phong đạp mạnh xuống đất. Dùng phản lực kết hợp với lực của bản thân, hắn hóa thành một đạo Hắc quang trực tiếp bắn tới Lý Dương. Lý Dương đứng bất động. Khi đòn công kích của hắn đến gần sát Lý Dương, Lý Dương mới động, giống như một trận gió nhẹ, phiêu diêu bước một bước tránh được đòn của sa phong. Nhìn thấy cảnh này, Lý Kiệt đang đứng ở ngoài nhất thời sắc mặt biến đổi. Một bước này đã lộ ra thực lực của Lý Dương. Trận đầu, chắc phải chấn nhiếp bọn họ một chút. Lý Dương cũng muốn che giấu thực lực quyết định giải quyết Sa Phong nhanh chóng. Sa Phong khiếp sợ phát hiện Lý Dương trước mắt đột nhiên biến mất, biết là bất diệu. Do có nhiều kinh nghiệm sinh tử chi chiến, hắn quyết định ngay lập tức, thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất. Hô! Đuôi phải Lý Dương giống như lao chém xuống, quét qua phía trên Sa Phong, kình phong lướt qua sắc bén như đao. Lúc này Sa Phong ngã xuống, tay phải đánh xuống đất, thân hình như mũi tên giáng trên mặt đất bay vọt đi. Hắn vừa muốn đứng dậy, nhưng Vâng. Đầu gối Lý Dương nện xuống bụng Sa Phong, chiến thần ngoa mạnh nhất là ở chỗ đầu gối, vừa đá một cú đá khoan thủng bụng Sa Phong thành lỗ thủng lớn, đồng thời, thân hình xoay tròn, chân phải cũng bắt đầu tung đòn. 3. Chân phải Lý Dương nện vào cầm Sa Phong, đầu Sa Phong đông biến thành méo móng một cách quá dị, lúc này, yết hầu của hắn đã gãy. Ta nhận thua. Sa Phong lúc này hét lớn một tiếng, Lý Dương ngừng lại, lạnh lùng nhìn Sa Phong. Sa Phong lấy ra ngọc giản, bọc nát. Sa Phong nhìn Lý Dương, ngạc nhiên. Lý Dương, tốc độ ngươi quá nhanh, cước thứ hai vừa rồi, nếu ngươi công kích trái tim ta, có lẽ ta đã đã chết. Cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình. Lý Dương tốc độ quá nhanh, khi Lý Dương công kích, hắn căn bản không có phản ứng. Năm xưa chỉ là ma xoái tiền kỳ, tốc độ Lý Dương đã có thể sánh với tốc độ nổi tiếng của Kha Phong Ma Vương, bây giờ đã là ma xoái hậu kỳ. Hơn nữa lĩnh ngộ xuyên vân toa vụ cao hơn một tầng, tốc độ tự nhiên càng thêm kinh khủng. Lý Dương thắng. Bài trí ghi Mỹ nữ tuyên bố. Tập 9 lôi viêm địa ngục. chương 319, quyết chiến. Lý Dương lần đầu xuất chiến đã thắng một cách huy hoàng, trận chiến này có tính chất uy hiếp rất lớn, dù sao Lý Dương cũng chiến thắng ma vương hậu kỳ cao thủ. Chúc mừng, không nghĩ Lý Dương huynh đệ giấu kín bản lãnh. Nói không chừng trận chung kết của tổ một có thể chính hai chúng ta gặp nhau đó. Ly Kiệt trên mặt có một nụ cười thân thiết, vừa đi đến trước mặt Lý Dương vừa nói. Trận chiến vừa rồi, tốc độ kinh khủng của Lý Dương đã hoàn toàn bại lộ. Ly Kiệt cũng thấy rõ thực lực của Lý Dương. Hơn nữa đối thủ của Lý Dương là một cao thủ ma vương hậu kỳ. Đến ma vương hậu kỳ cao thủ mà cũng bị đánh bại dễ dàng. Thực lực Lý Dương thật khó có thể tưởng tượng. Ly Kiệt huynh, nơi này cao thủ nhiều như mây cũng không thể xem thường các cao thủ khác được. Lý Dương cười. Lý Kiệt ha ha cười to nói. Ở đây mọi chuyện đều nói bằng thực lực, xem những người đó, có thể dễ dàng phán đoán được thực lực của bọn họ. a đợt trận đầu thứ hai coi vậy mà nhanh quá, mới một hồi mà sắp đến lượt của ta rồi. Trận đầu đợt thứ hai, mới chút xíu đã chấm dứt, trên lệnh quá lớn, kiến nhân lần này mới vào đã bị trọng thương, may mắn vận khí của hắn tốt. Ngay lập tức lăn ra ngoài quan quyển, nếu không nói không chừng sẽ bị đối thủ giết chết rồi. Ly Kiệt hướng Lý Dương ra hiệu, rồi tiến vào trong quan quyển, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Ngay từ đầu trận đấu, khí thế Ly Kiệt đột nhiên trở nên sắp bén, không mất thời gian thăm hỏi, lúc này hắn giống như một con chim ưng vào thời khắc chuẩn bị vô sống con mồi Hắc! Ly Kiệt đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Chật lẽ lên rồi biến mất, như một làn khói xanh chớp lên rồi lại xuất hiện. Thoáng cái đã tới trước mặt đối thủ, hai người mặt đối mặt, thậm chí đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đối thủ của Ly Kiệt là một đại hán đầu trọc tay cầm chương đao, bất quá hắn chỉ là ma vương trung kỳ, hơn nữa lực lượng công kích cũng bình thường, tốc độ cũng kém Ly Kiệt xa, Ly Kiệt đã tới trước mặt hắn mà hắn thậm chí còn chưa có phản ứng. T. Ly Kiệt dùng tay trộm tới, đồng thời một đạo ngân mang hiện lên trên tay phải, ngân thiết chảo bao bọc quanh tay. Ngân thiết chảo dễ dàng xé rách ngược đại hán đầu trọc, trực tiếp bóp nát trái tim đại hán đầu trọc, đồng thời chấn vỡ nguyên thần. Miêu sát. Đại hán đầu trọc mắt tròn tròn. Tựa hồ vẫn đang còn trong tâm trạng bàng hoàng. Ly Kiệt thắng. Ai ẩn cưng nhìn Ly Kiệt, cũng như mày, nói với Ly Dương. Sư Minh, ta cảm giác này Ly Kiệt cực hung tàn, vốn có công lực vượt xa đại hán đầu trọc này, chỉ cần ra tay một chút là thắng đối phương ngược lại đẩy người ta vào chỗ chết. Trước mặt chúng ta, hắn tỏ ra Hiếu hảo vậy, ở đây lại tỏ rõ bộ mặt hung tàn. Hừ, thật quá giả dối. Hạng vũ lạnh lùng nói. Đồ nhi, ngươi có biết cái gì? Tại ma giới, ai có thiện tâm? Nếu không biết cách hung tàn, thì chỉ có chết. Nhà ngươi cũng phải bắt đầu rèn luyện cái tâm của mình cho cưng rắn đi là vừa. Lý Dương cũng gật đầu nói. Bá Vương nói có lý, bất quá cũng không nhất thiết lúc nào cũng đều hung tàn, vừa rồi công lực Ly Kiệt vượt xa đối thủ, cũng không nhất định phải giết chết đối thủ, dù sao đối thủ căn bản cũng không có uy hiếp gì với hắn, nếu tha một mạng thì đã sao. Có lẽ, Ly Kiệt huynh sống tại ma giới bị ảnh hưởng quá lớn rồi. Ta nhìn kiểu nào cũng không thấy Ly Kiệt kia có điểm gì tốt. Ai ẩn cưng lắp đầu, xem ra Ly Kiệt rất không vừa mắt hắn. Sau một hồi thi đấu, lượt thứ hai đã gần xong, đã đến trận cuối cùng. Đây chính là trận đấu của Lý Dương, đối thủ của Lý Dương tại trận đấu này rất yếu, chỉ là một cao thủ ma vương sơ kỳ. Hô! Ngay từ đầu trận đấu, Lý Dương đã thi triển tốc độ kinh khủng, cả người hóa thành một tia chớp, dường như có một tia xét hiện ra, Lý Dương đã tới trước mặt đối thủ, tung cức đá vào bụng hắn. Đồng! Lúc này máu tươi trong miệng đối thủ phọt ra, thân thể cũng bị đá bay vọt đi, bay một đường thẳng tắp có thể tưởng tượng được lực chân của Lý Dương mạnh đến đâu. Ta nhận thua. Gã đối thủ kia vẫn còn đang bay trên không trùng, ngay lập tức bóp nát ngọc giản. Đối thủ có vẻ rất biết điều, ngay từ đầu trận đấu hắn vốn đã nghĩ nhận thua rồi. Lý Dương đến cả ma vương hậu kỳ cao thủ cũng thắng cơ mà. Chỉ là tốc độ của Lý Dương quá nhanh, hắn chưa kịp nhận thua, đã bị Lý Dương một cước đá bay. Lý Dương thắng. Bạch Ghi ghi hải Mỹ nữ lúc này tuyên bố. Đợt thứ 2 chấm dứt, tổ 1 chỉ còn lại có 8 người, chỉ cần đấu thêm 2 đợt nữa là sẽ tìm ra 2 người vào chung kết. Ta nhận thua. Một thanh niên áo vàng cao rộng, ngay lập tức bóp nát ngọc giản, hắn có vận khí khá tốt. Vốn là ma vương hậu kỳ đã vào đến vòng bát cường, nhưng khi đối mặt Lý Dương, hắn đánh mất sự tự tin cần có. Dù sao Lý Dương trận đầu đã dễ dàng thắng cao thủ ma vương hậu kỳ Sa Phong, mà Sa Phong là ai cơ chứ? Hắn chính là sư huynh của mình, hắn đương nhiên biết rõ ràng thực lực của Sa Phong, bản lãnh của hắn còn xa mới bằng Sa Phong, mà Lý Dương lại thắng Sa Phong một cách dễ dàng, hắn tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Lý Dương. Lý Dương bất lực, còn chưa đánh mà, sao lại thua sớm thế, bản thân mình còn chưa nghĩ đến chuyện động thủ. Lý Dương thắng. Theo thanh âm của Bạch Di Mỹ Nữ, vòng 3 cũng đã xong, tổ 1 chỉ còn lại có 4 người, trong đó có Ly Kiệt. Lý Dương vừa hạ chàng xong, đông kinh ngạc khi nghe thấy. Tổ 2, vòng chung kết, chả mệnh đấu với Chu Bạc. Trận đấu phía Bắc thế mà đã bắt đầu chung kết rồi, nay các trận ở tổ 2 xem ra có tốc độ nhanh hơn tổ 1, mặc dù tổ 1 có 31 trận đấu, tổ 2 có 30 trận đấu, nhưng hiển nhiên vẫn có thể nói tổ 2 thi đấu nhanh hơn tổ 1 nhiều. Lý Dương, chả mệnh đúng là một người phi thường lợi hại, đặc biệt là tốc độ của hắn, tốc độ công kích. Hạng vũ tại nói với Lý Dương. Sao, tốc độ rất nhanh sao? So với bá vương ngươi còn nhanh hơn hả? Lý Dương hỏi lại. Hạng vũ cười nói. Tự nhiên không nhanh bằng bổn bá vương. Bổn bá vương bây giờ đã là ma quân cao thủ, nhanh hơn hắn là bình thường. Bất quá tốc độ khi hắn ra tay công kích rất là nhanh, phi thường nhanh, ngươi xem là biết thôi. Lý Dương nghe xong, tò mò nhìn về phía diễn ra trận đấu. Nếu hạng vũ đã khen chảm mệnh đến thế, thì nhất định hắn phải có chỗ bất phàm. Trận quyết đấu ở tổ 2 gồm 2 người chảm mệnh với Chu Bạc. Chảm mệnh, đầu trọc, trông rất trẻ, nhưng cũng rất lánh khối Chu Bạc, tóc dài xoa xuống vai, hai mắt bị tóc che khuất. Trong lúc nhất thời thấy không rõ diện mạo. Bắt đầu. Một tiếng ra lệnh, chảm mệnh vẫn nhắm mắt lại như trước. Chu Bạc đã động rồi, hai chân nhóng lên. Di chuyển theo một quý tích quỷ dị nhằm phía trả mệnh tiến tới, tóc dài bay tung lên, tạo thành vô số hát sắc quang mang lưu chuyển trong không trung. trên này! Chu Bạc hai tay vừa động, đông xuất hiện hai đạo quang mang, trong mắt Chu Bạc hiện lên một tia lạnh leo, trên mặt lại nở cụ cười lanh khốc. Hai mắt trả mệnh đột nhiên mở lớn, trong mắt trả mệnh chỉ thấy có lanh quang từ binh khí của Chu Bạc, mọi phản ứng tựa hồ đều đã chậm. Hử! Trả mệnh thân hình nóng lên. Dễ dàng tránh nẽ công kích của Chu Bạc, đột nhiên. Tí tách. Thanh âm kia làm mọi người cả kinh, máu tươi chậm rãi từ trong ngực Chu Bạc chảy ra, rơi trên mặt đất tí tách. Chàm mệnh cười lạnh, một bước đá nhẹ vào thân thể Chu Bạc, thân hình Chu Bạc liền bị đá bay ra ngoài tràng. Lúc này, mọi người mới phát hiện Chu Bạc Nguyên Lai đã chết. Đã chết? Đã chết như thế nào? Rốt cuộc làm sao mà bị giết chết? Rất nhiều người lộ vẻ rất kinh ngạc. Bọn họ không thấy rõ rốt cuộc chu bạc bị cái gì công kích mà chết. Trả mệnh thắng, trả mệnh có được cơ hội tiến vào lôi viêm ị an ngủ. Liệt thiên ma hế tự mình tuyên bố câu này. Trả mệnh lánh khóc tiêu sái bay xuống sân, trên mặt không có lấy một nụ cười, vẫn lạnh như băng như trước. Đồng tử của Lý Dương cũng hơi co lại, trận mắt kia trả mệnh. Vừa rồi có nhiều người không nhìn thấy trả mệnh công kích như thế nào, nhưng Lý Dương vẫn thấy được, chỉ dùng thần thức để nhìn thấy thôi. Đó là một thanh tàn đao. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, tốc độ xuất đao cực nhanh, làm cho mọi người đều phải sợ hãi. Làm sao có thể nhanh như vậy được? Lý Dương trong lòng hoảng sợ, hắn tự hỏi, nếu chả mệnh công kích chính mình như thế, bản thân mình có thể tránh né hay không, rồi kết luận là mình cũng không thể tránh né. Tốc độ quá nhanh, tốc độ Lý Dương cũng không phải chậm, nhưng vẫn chậm hơn chả mệnh. Tốc độ chả mệnh quả thật quá nhanh, một đao kia vốn không thể tránh né. Đặc biệt chính là khi đối mặt với hắn, mình căn bản không có phản ứng tránh nẽ kịp. Quả nhiên không hổ là nhân vật cực kỳ lợi hại, là một khiêu chiến giả, danh khí lớn như thế, thậm chí còn khiến cho view Đại Tôn chú ý, mới cho phép hắn tiến vào ma thần cung nghe giảng bây giờ xem ra quả nhiên có thực lực. Thế nào? Chẳng mệnh lợi hại chưa? Nếu ta lỡ gặp được hắn, cũng không nắm chắc chút nào. Quan trọng nhất chính là tàn đau của hắn. Đó bất quá chỉ là một khối phế thiết mà thôi, không có ma khí gì cả, thế nhưng đã giết được vô số cao thủ, ta mà không có ngân thiết trảo, cũng không dám đối địch với hắn. Ly Kiệt đi đến bên cạnh Lý Dương, trầm chỗ nói. Lý Dương nhìn Ly Kiệt không chỉ có sừng sốt. Sao thế? Người không đấu à? Ly Kiệt cười nói. Đấu? Trận đầu vòng 4 đã xong, ta đã thắng, nói cách khác, ta tiến vào vòng chung kết. Bây giờ để xem ngươi làm ăn ra sao. Vòng đấu vừa rồi ở tổ 2 diễn ra đồng thời với trận chung kết tổ 1 và Ly Kiệt đã thắng. Vòng 4 trận thứ 2, Bạc Tiêm đấu với Lý Dương. Bạch ý ghi hải Mỹ nữ cao giọng nói. Lý Dương vừa nghe, lúc này tiến vào sân đấu, bên kia Bạc Tiêm cũng từ từ từng bước tiêu sái tiến vào sân, căn bản không nội vàng. Lý Dương nhìn kỹ Bạc Tiêm, thấy mặc chiến giáp màu phấn hồng, tóc bay bay, nàng là nữ. Phụ nữ Lý Dương khe như mày. Lý Dương. Thên hay lắm. Bạc Tiêm cười ngọt ngào với Lý Dương, tỏa ra một mị lực kinh người. Lý Dương cũng bất lực, hắn hoàn toàn không muốn chiến đấu với đàn bà, đặc biệt là đàn bà vũ mị như thế này. Trận đấu bắt đầu. Bạc Di ghi mỹ nữ ra lệnh một tiếng. Bạc Tiêm từng bước tiêu sái hướng về phía Lý Dương, không như các cao thủ khác dùng tốc độ cực nhanh để công kích, mà bước từng bước dài, tiêu sái hướng về phía Lý Dương. Trên mặt có nụ cười động lòng người. Lý Dương, ngươi hay là nhận thua đi. Bạc Tiêm ngọt nào nói. Hai mày của Lý Dương nhăn lại, hắn vốn cũng có chú ý đến các trận đấu của Bạc Tiêm, nhưng tại các trận đấu khác, Bạc Tiêm đều dùng tài cận chiến của nàng để nhanh chóng giải quyết đối thủ, cho tới bây giờ chưa có xuất hiện tình huống như thế này. Ngươi bảo ta nhận thua. Nói đùa. Lý Dương cũng không lãng phí thời gian, sử dụng xuyên vân toa vụ nhất thời hóa thành một luồng gió. Phiêu diêu bên cạnh bạc tiêm, đồng thời thân thể làng không xoay tròn, đùi phải đá nhanh ra giống như có một ngọn roi từ chân hắn bắn thẳng vào bụng bạc tiêm. Không hề thương hoa tiếc ngọc. Đồng. Bạc tiêm căn bản không có một cử động né tránh nào, mặc cho Lý Dương một cước đá vào bụng nàng, máu tươi từ trong miệng nàng phương ra, nhưng trên mặt lại có nụ cười rẳng rỡ. Bị đá vậy mà còn cười. Lý Dương cảm thấy bất thường. A Lý Dương cảm thấy cơn đau nhói lên. Đó là một chiếc tú hoa châm nho nhỏ, chính nhân lúc mình công kích bạc tiêm, bạc tiêm không thèm né tránh, mà nhân cơ hội công kích vào trái tim của mình. Lý Dương căn bản không để ý, liền bị tú hoa châm đâm xuyên vào ngực, vài giọt máu đã chảy ra ngoài. Phúc! Tú hoa châm trong nháy mắt bắn chúng vào trái tim, Lý Dương căn bản cũng không quan tâm nhiều. Trái tim chính là hạch tâm của thân thể, nhưng mà nguyên thần Lý Dương lại không ở đó. Đánh vào đó không có ảnh hưởng gì tới nguyên thần của Lý Dương, nguyên thần không chết thì mình cũng không chết được. Lý Dương lập tức khống chế nguyên thần dùng năng lượng chữa trị trái tim, đồng thời. Chết đi. Loại gián giết như thế, đã muốn đẩy mình vào chỗ chết, thì Lý Dương chẳng thèm thương tiếc làm gì. Chết này. Lý Dương sắc mặt đột nhiên lạnh như băng, thân thể ra tốc, dùng một cước cực mạnh đánh vào ngực bạc tiêm, dung nhập trong cước đó là phá sơn liệt không. Hơn nữa dùng lực công kích của chiến thần hoa, nhất thời ca sát một tiếng, xương ngực Bạc Tiêm vỡ vụt, đồng thời cả người bị đá bay. Lý Dương triển khai xuyên vân toa vụ theo sát thân ảnh Bạc Tiêm. Hắt, ơ ưu gối đánh vào trong ngực Bạc Tiêm, chiến thần hoa trực tiếp đâm xuyên qua ngực ả, đồng thời chấn nát trái tim, tiêu diệt nguyên thần Bạc Tiêm. Sau đó tiện chân đá Bạc Tiêm ra ngoài quan quyền Làm sao có thể? Làm sao có thể? Bạc Tiêm vô cùng kinh hãi. Ngay từ đầu nàng thập phần chắc chắn tú hoa châm của mình đã đánh trúng vào trái tim Lý Dương, nhưng không hiểu Lý Dương vì lý do gì mà không chết, thậm chí cũng không có vẻ gì là bị trọng thương. Phải biết rằng trái tim luôn ẩn chứa hoạch tâm nguyên thần mà. Nàng cũng không kịp tìm hiểu nguyên nhân nữa rồi, bởi vì nàng đã chết. Lý Dương thắng. Bạch đi ghi mỹ nữ cao giọng tuyên bố đạo, từ đó đã tìm được hai người vào trận chung kết của tổ 1 chính là Lý Dương cùng Lý Kiệt. Ly Kiệt mỉm cười hướng về phía Lý Dương. Quả nhiên, giống như lời nói trước kia, đấu trận cuối chính là hai người chúng ta, Lý Dương huynh đệ, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình, đừng đánh ta thảm qua đó. Ly Kiệt cười cầu tình nói. Ly Kiệt huynh, vũ khí thượng phẩm ma khí của ngươi cũng rất lợi hại, thắng bại rất khó nói. Lý Dương khiêm lượng nói. Đột nhiên. chung kết tổ 1, Ly Kiệt với Lý Dương. Bạch Di Di Mỹ nữ cao giọng tuyên bố. Lý Dương vừa nghe, liền hướng về phía Lý Kiệt mỉm cười, lập tức bước vào trong quan quyển. Cùng lúc Lý Kiệt cũng bước đi trong quan quyển, trận chiến sẽ quyết định ai sẽ có cơ hội tiến vào lôi viêm ị A ngủ. Quyết chiến sắp bắt đầu. Tập 9 lôi viêm địa ngục chương 320, xá mệnh tương cứu. Lý Dương toàn thân mặc áo đen, tóc ngắn như cương châm chế thẳng lên trời, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chầm chầm thẳng vào Lý Kiệt. Lý Kiệt một thân áo lam, trên mặt mỉm cười thân thiết Trên 9 tầng trời nhẹ nhẹ gió nhẹ thổi tới, làm lay động áo bảo của Lý Kiệt, ánh mắt ly Kiệt cũng không rời Lý Dương nửa phần. Một thân ảnh màu xanh lam, một thân ảnh màu đen đứng đối diện trên sân, hai người đứng yên tại chỗ, khí thế tự nhiên từ từ tăng lên. Lý Dương, người chết chắc. Lý Kiệt cười lạnh, đồng thời sắc mặt dần dần lạnh đi, khi chiến đấu, Lý Kiệt rất lánh khóc vô tình. Húng chi lần này hắn chính là muốn đưa Lý Dương vào chỗ chết. Dù sao trong trận đấu nếu lỡ tay giết người, bọn người hạng vũ cũng không có biện pháp can thiệp. Bắt đầu. Bài gì mỹ nữ ra lệnh. Lý Dương nhìn Ly Kiệt, cũng khẽ mỉm cười, trong lòng nghĩ thầm nếu vận dụng đao chi bi sát, thì mất hết ý nghĩa, một chiêu giải quyết xong, hơn nữa làm cho Ly Kiệt thua không còn mặt mũi, có lẽ ta nên cùng hắn công thủ một phen. Vốn cùng Ly Kiệt giao hảo vài lần, Lý Dương cũng đánh bại Ly Kiệt ngay, ít nhất cũng chừa cho hắn chút thể diện để cho hắn thể hiện bản lãnh trong chốc lát. Hô! Ly kiệt ra tay trước, thân thể nhóng lên, hóa thành tàn ảnh, thoáng cái đã nuốt khoảng cách mấy chục thước, vọt tới trước mặt Lý Dương. Vâng! Ngân thiết chảo nắm lại thành quyền, một quả đấm màu bạc thật lớn bay thẳng tới Lý Dương. Quyền phong dít lên, tiếng dít thậm chí vang vọng cả sân, có thể tưởng tượng được một quyền kinh khủng như thế nào. Quyền ảnh màu bạc trong nháy mắt đã tới trước mặt Lý Dương. Lý Dương hơi đổi sắc Mới đầu trận mà ly Kiệt đã vận dụng hết toàn bộ thực lực. Căn bản không hề lưu tình, bất quá Lý Dương sợ sao. Đương nhiên là không. Thân thể Lý Dương ngả về sau cực nhanh, tránh được cú đấm này. Đồng thời thân thể nhóm lên, liền hóa thành tàn ảnh trong tích tắc biến mất, khi xuất hiện trở lại đã tới khoảng không phía sau lưng Lý Kiệt. Chính là Xuyên Vân Toa Vụ. Lý Kiệt sắc mặt biến đổi. Xuyên Vân Toa Vụ, hừ. Đáng tiếc Ly Kiệt vừa mới được truyền thụ có 3 tháng mà thôi, đương nhiên không thể lĩnh nộ ma thần lục tuyệt nhiều như Lý Dương. Do xuyên vân toa vụ không bằng Lý Dương, cho nên tốc độ căn bản thua xa Lý Dương. Lý Dương từ giữa không trùng, lạnh lùng nhìn Ly Kiệt, cất cao giọng nói. Tốt lắm, Ly Kiệt huynh, quả thật thông khoái. Ly Kiệt cũng nói, Lý Dương huynh đệ, người bất tất nhường nhịn Ly Kiệt cũng không thích đối thủ nhường nhịn hướng chi chỉ cần nguyên thần không chết. Thân thể bị thương chỉ là việc nhỏ. Chúng ta tỉ thí hết mình một phen, không cần lo lắng, nếu không đánh hết sức, coi như không nể mặt. Tốt. ra toàn lực công kích đây. Lý Dương cười, lúc này hóa thành một đạo hát sắc lưu quang tử giữa không trung cực nhanh nhằm phía ly Kiệt bay tới, giống như một ánh sao băng phút chốc xa xuống. ly Kiệt khuôn mặt lênh khốc, phất tay thành trảo, ngân thiết trảo tỏa ra quang mang lạnh như băng. Lý Dương không hề nghi ngờ mức độ lợi hại của nó. Ngân thiết chảo cùng chiến thần hoa đều là thượng phẩm ma khí. Hơn nữa tu vi công lực ly Kiệt cao hơn mình, đối lực với nhau là không ổn, do đó chỉ có thể dùng tốc độ. Hô! ly Kiệt song chảo hóa thành vạn ngàn chảo ảnh, múa chảo hướng về phía Lý Dương, Ngân thiết chảo phẳng phất xé rách không gian, hắn biết công lực tu vi Lý Dương không cao, hắn muốn cứng đối cứng, khi thấy Lý Dương muốn đánh vào Ngân thiết chảo. Đột nhiên! Động! Một lực dũng manh quét ngang qua hai chân ly kiệt, ly kiệt nhất thời ngã gục xuống đất. Vừa rồi chỉ trong chốc lát, eo lý dương đống ngọt lại, chuyển từ thế công cường mánh phía trên đầu xuống phía dưới, vốn tưởng đánh chúng vào ngân thiết trảo, đống trượt xuống dưới, đồng thời lý dương phát huy tốc độ kinh khủng của mình, trong nháy mắt cả người trầm xuống, đồng thời đùi phải quất một cước tạo địa, quét ly kiệt ngã xoài trên mặt đất. Đầu ly kiệt đập mạnh xuống đất, cảm thấy đầu góc mê muội Nhưng nhờ phản xạ hình thành qua nhiều lần chiến đấu, Ly Kiệt vội vàng đập mạnh tay xuống đất, nhất thời mượn lực bắn chéo lên không, vừa tránh thoát bàn chân cứng như thép của Lý Dương đang đạp mạnh trên mặt đất. Vâng! Sân mặt chấn động tịch liệt, đá vụn trên sân bắn lên tung tué. Hiu! Lý Dương ngừng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm Ly Kiệt, đồng thời thân thể giống như tên rời khỏi cung, hóa thành một tia chốc màu đen, bắn thẳng về phía Ly Kiệt. Ly Kiệt cười khinh thường Thân hình vươn ra Dương ngân thiết chảo chiaa về Lý Dương tựa hồ chỉ bằng một chảo sẽ rách người Lý Dương chỉ đột nhiên Lý Dương lại biến mất a Lý Dương trong trong nháy mắt bay phía sau tới ly Kiệt chuyển từ quyền sang chảo tay phải giống như cương chảo bóp vào đầu ly kiệt chân lại đá vào mặt ly kiệt nhất thời mặt ly kiệt chảy đầy máu tươi đồng thời đùi phải xoay tròn rất nhanh góp chân đá ngược về sau chúng vào ngược ly kiệt hử Ngân thiết chảo của Ly Kiệt giờ phút này bỗng đột nhiên với giải, một chảo trụ trúng đùi Lý Dương, xé mạnh, lập tức đùi Lý Dương bị rứt một miếng thịt, một cơn đau kịch liệt làm cho thân thể Lý Dương run lên. Vừa rồi Ly Kiệt bị chân Lý Dương đá trúng vào mặt, căn bản không thèm để ý, ngược lại dùng ngân thiết chảo công kích Lý Dương, dù sao đối người tu ma đạo, chỉ cần nguyên thần không chết, mặt mũi bị đánh nát cũng không sao, may mắn là Lý Dương di chuyển nhanh như gió, thân thể lướt qua nhanh. Nên chỉ bị sẽ rách một khối cơ ở chân, nếu không, một chảo kia có thể sẽ đâm vào ngực Lý Dương. Đồng. Lý Kiệt cùng lúc cũng bị góp chân của Lý Dương đá ngã xuống đất, máu chảy lấy sân. Lý Dương lúc này thông qua nguyên thần, khống chế năng lượng chữa trị thương thế trên đùi. ly Kiệt cũng đứng lên, thường đạo năng lượng màu đen tỏa ra chữa trị thương thế trên thân thể. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đều hoàn toàn khôi phục thương thế. Lý Dương đột nhiên nở nụ cười. Lý Kiệt huynh, quả nhiên lợi hại, bất quá ta chưa vận dụng ta vũ khí chính thức của ta." Lý Dương cười nhạt nói. "Lý Kiệt dùng mình? Vũ khí chính thức? Chiến thần hoa chính là thượng phẩm ma khí, chẳng lẽ có loại gì còn lợi hại hơn so với chiến thần hoa. Người có thần khí?" Lý Kiệt khiếp sợ nhìn Lý Dương, Lý Dương cũng cười thần bí, toàn thân hóa thành một đạo lưu tinh màu đen, mang theo khí thế bất khuất, bay thẳng về phía Lý Kiệt, Lý Kiệt lúc này thân hình lóe lên. Muốn nẹ tránh, nẹ tránh, làm sao kịp, đào chi bi sát, oanh long long. Một cổ âm thanh oanh long kịch liệt vang lên làm rung động tâm thức mọi người. Một cổ tâm thần mênh mông như biển cả điền cuồng dâng lên. Trong khoảnh khắc, tâm thần ly kiệt hoàn toàn thất thủ, không thể khống chế hành vi chính mình, không suy nghĩ được gì nữa. Đứng như tượng gỗ, ly kiệt thân thể cứng đơ, không hề nhúc nhích. Một đạo quang mang màu tím sống hiện ra. Đồng. Thân ảnh Lý Dương cùng lúc đánh mạnh vào người Ly Kiệt, Ly Kiệt gần như vô lực bị đánh bay ra, sau đó rơi xuống đất một tiếng "bịch", mặt ngựa lên trời. Tâm thần tu vi Lý Dương đã là Ma Quân tiền Kỳ, mà Ly Kiệt chỉ là Ma Vương Hậu Kỳ, bị Lý Dương công kích tâm thần, cũng thiếu chút nữa tâm thần đã bị hủy, một lát sau mới chậm rãi khôi phục. Ly Kiệt mở to mắt, giờ phút này hắn đang nằm trên mặt đất, ngửa mặt thấy bầu trời. Ly Kiệt chống hai tay xuống đất, lồm cồm ngồi trên mặt đất, Người thứ nhất mà hắn thấy trong mắt chính là Lý Dương. Lý Kiệt huynh, ngươi nhận thua chưa? Lý Dương nhìn Lý Kiệt, mỉm cười nói. Lý Kiệt dùng mình, cười nói. Ta nhận thua. Tại sao, ngươi vẫn chưa chính thức đánh bại ta? Lý Kiệt dường như nghe được chuyện rất buồn cười. Nhìn nhìn ngực người kìa. Lý Dương cười cười nói. Lý Kiệt nghi hoặc dùng thần thức điều tra một chút ở ngực. Nhất thời, hắn phát hiện trên ngực có một vết thương mà phía sau lưng cũng có một vết thương, rất hiển nhiên, vừa rồi hẳn là có một đạo phi đao xuyên qua trong ngực mình. Ly Kiệt cảm thấy sợ rồi, nếu vừa rồi Lý Dương độc ác, hắn đã đã chết. Lý Dương này quả thật đáng sợ, thật ra là có tuyệt chiêu như thế. Không hiểu tuyệt chiêu kia rốt cuộc là cái gì. Thật là lợi hại, làm cho tâm thần ta thiếu chút nữa bị hủy diệt, trước giờ ta chưa nghe nói có loại công kích như thế. Có lẽ chỉ đại tôn mới có thể sáng tạo ra phương thức công kích như thế, chẳng lẽ đây là đại tôn truyền cho hắn? Ly Kiệt trong lòng lại nổi lên ngọn lửa ghen ghét. Ly Kiệt vẫn ngồi trên mặt đất, một tay trống sau lưng, tay còn lại để trước ngực. Quan sát vết thương, hắn úi thấp đầu, tựa hồ vẫn đang cẩn thận quan sát vết thương trước ngực. Đột nhiên, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười âm hiểm. Lập tức, hắn ngước lên nhìn về phía Lý Dương, trên mặt tràn đầy cảm kích. Lý Dương huynh đệ. Tạ ngươi tha ta một mạng, vừa rồi trái tim ta suýt nữa vỡ vụn rồi, nguyên thần cũng suýt xong đời luôn. Ly Kiệt có vẻ rất cảm kích. Lý Dương cười lộ vẻ bao dung. Chỉ là cơ hội tiến vào lôi viêm địa ngục tôi ta sao nỡ lấy mạng ngươi. Ta nhận thua. Ly Kiệt thở dài một tiếng nói, hạng vũ cùng điển cương đang quan khán bên cạnh, nhất thời hưng phân đứng lên. Giờ phút này Ly Kiệt cũng lấy ra Ngọc Giản, nhìn Ngọc Giản ra vẻ bất lực và tiếp nuối Lý Dương huynh đệ, ngươi thắng, lần này ngươi có cơ hội tiến vào lôi viêm địa ngục rồi, xem ra ta cần đợi thêm 1.000 năm nữa. Ai? Lý Kiệt nói, chuẩn bị bóp nát ngọc giản. Lý Dương cũng cười, nhìn Lý Kiệt. Đột nhiên. Cẩn thận, sư huynh. Lý Dương vừa nghe thanh âm Điển Cương, lúc này nghi hoặc quay sang nhìn Điển Cương nhìn, chỉ thấy thân ảnh Điển Cương hóa thành một đạo lưu quang, chỉ một chút đã vượt khoảng cách hơn 10 thước, tới trước mặt Lý Dương đẩy mạnh Lý Dương, tựa hồ phát hiện đại sự nguy hiểm. Chạy mau, sư huynh. Điền Cương nhìn thẳng vào mắt Lý Dương, khẩn cấp hô lớn, nhưng không còn kịp rồi. Và anh, Hắc quang, hắc quang khổng lồ, cực kỳ lớn, cơ hồ dài cả trăm thước, cả phạm vi quang quyển cơ hồ đều bị bao phủ. Hắc quang khổng lồ ầm ầm đánh tới trên người Lý Dương cùng Điền Cương. Điền Cương dùng thân mình đứng chắn trước người Lý Dương. Năng lượng hắc quang cực kỳ kinh khủng. Thân thức Lý Dương trong nháy mắt phán đoán, khối năng lượng cường đại này ít nhất cao thủ cấp bậc ma đế mới có thể ngăn cản, quá kinh khủng, năng lượng như vậy tuyệt đối có thể miệu sát chính mình. màu đỏ Máu đỏ xuất hiện trong mắt Lý Dương, đó là máu điền cương. Vũng máu kia cơ hồ làm cho Lý Dương ngây dại. Sư đệ Lý Dương ôm hắn, nhớ lại kỷ niệm quyền đàn dưới đất năm đó cùng điền cương lần đầu tiên gặp nhau cũng nhớ lại kỷ niệm đêm nào chính mình cứu tỷ đệ Ly Ly cùng Điền Cương, từ đó mấy người luôn luôn gắn bó với nhau, thậm chí cùng đi tới ma giới. A, là công kích, Điển Cương sư đệ đã xá mệnh cứu ta. Trong nháy mắt, Lý Dương bừng tỉnh. Giờ phút này thân thể Điền Cương đã vơ vụ rồi, thậm chí hắc quang đã đánh tới trái tim Điền Cương. Hô. Cuối cùng trong nháy mắt, Lý Dương chỉ trong khoảnh khắc chấp được trái tim Điền Cương thu vào trong tiểu Càn Khôn. Đồng thời chính mình cũng bay nhanh chạy trốn, nhưng Hác Quang kia tốc độ quá nhanh, một chút xíu đã đến gần Lý Dương. Lý Dương, chết đi. Thanh âm Ly Kiệt vang lên điên cuồng cực độ, hưng phấn cực độ, Lý Dương đang bị Hác Quang đuổi theo, hắn rốt cục biết rằng nguyên lai chính Ly Kiệt phát ra công kích này. Sư huynh, ngươi ra tay nhanh lên, nếu không ra tay, ta sau này không đội trời chung với ngươi. Tiếng hạng vũ hét lớn vang lên. Lập tức. Vâng anh. Lý Dương cảm thấy một chấn động tịch liệt, cổ hát quang kia bông biến mất, bên người hắn xuất hiện một người, chính là liệt thiên ma đế, vừa rồi hạng vũ buộc sư huynh mình là liệt thiên ma đế tới cứu Lý Dương bọn họ. Dù sao gặp phải loại công kích từ hát quang kêu, cũng chỉ có liệt thiên ma đế mới có thể cứu bọn Lý Dương thôi. Bên ngoài thân Lý Dương huyết nhục mơ hồ, nếu thêm một chút nữa, phòng trừng thân thể hắn cũng hoàn toàn bị chấn nát. Lý Dương cũng không thèm chữa trị thương thế vội vàng mở tiểu cản khôn lấy trái tim Điền Cương ra. Khi lấy trái tim ra, lập tức ma nguyên lực đạo đạo thoát ra. Cơ hồ trong nháy mắt, thân thể lại hình thành, chỉ là giờ phút này thân thể chỉ là cảnh giới cấp bậc thiên ma thôi. Sư đệ, người thế nào rồi? Không có việc gì chứ, không có chủ huyện gì nghiêm trọng chứ? Lý Dương khẩn chưng hỏi, giờ phút này hắn trong lòng bối rối cực độ, cũng là cảm thấy có lỗi cực độ với Điền Cương. Điền Cương cười nói, Không có việc gì, chỉ là lúc cuối cùng, trái tim cũng bị chút tổn thương, may mắn nguyên thần không sao. Đáng tiếc là, cựu diệp linh chi lúc trước si vưu đại tôn ban cho ta, ta mới hấp thu một chút, bây giờ coi như mất luôn. Dược lực cẩn tàng trong cơ thể, thân thể mất đi, tự nhiên dược lực cửu diệp linh chi cũng thoát ra ngoài. Không có việc gì, sư huynh nhất định giúp ngươi kiếm một cựu diệp linh chi khác. Lý Dương vội và nói, giờ phút này trong lòng băng giá chưa sót. Lý Dương biết, khi thấy cố năng lượng cực mạnh, Điền Cương đã phóng người liều mạng, bất chấp tính mạng lao tới cứ mình, nếu mình phản ứng chậm một chút, phòng chừng Điền Cương có thể sẽ hồn phi phách tán rồi. Lý Kiệt Lý Dương đứng phát lên, cơ mặt run rẩy xoay mạnh người lại, hai mắt đỏ nhìn chầm chầm Lý Kiệt, giờ phút này Lý Dương vẫn không hề chữa trị thân thể, huyết nhục vẫn trong tình trạng tả tơi lắm máu, nhưng hắn không quan tâm, tất cả chú ý của hắn tập trung chỉ ở trên người một người. Ly Kiệt. Sắc khí, sắc khí dày đặc bục phát, Lý Dương giống như con sói bị thương điên cuồng, nhìn chầm chầm Ly Kiệt. Tập 9 lôi viêm địa ngục. chương 321, nhất nộ sắc nhân. Tại sao ba? Lý Dương trừng mắt đỏ rực, hai chữ này phát ra từ hàm răng khít chặt của hắn. Hắn không thể hiểu được, vì sao Ly Kiệt vốn quan hệ rất tốt lại sử dụng độc thủ giết người này. Một trận tức giận từ đáy lòng dâng lên, mắt càng vằn đỏ lên. Hắn rất muốn giết chết ngay ly Kiệt, nhưng từ đáy lòng hắn rất muốn biết rốt cuộc tại sao, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà Lý Kiệt đối xử với hắn như thế. Tại sao? Nói, sự tức giận của Lý Dương đã tràn ngập cả ý nghĩ, hắn thậm chí đã không nhịn được sự phẫn nộ trong lòng. Vừa rồi nếu chậm một chút, hoặc là điển cương không báo động, hoặc là liệt thiên ma đế không ra tay, chỉ cần có một tình huống xảy ra, bản thân mình đã bị giết. Bằng hữu kiểu gì vậy? Hạ sát thủ chính mình. Lý Kiệt vẫn nụ cười trên mặt lộ vẻ thân thiết như trước, nhìn Lý Dương nói. Lý Dương huynh. Ngươi nói cái gì, ta làm sao, hai chúng ta đang tiến hành trận đấu, ta trá thua chẳng lẽ không được sao. Trận đầu tiên tựa hồ cũng có tình huống như thế này. Trá thua. Lý Dương đồng tử co rút lại, ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười hàm chứa bi phẫn. Nếu là người lạ, hoặc là cựu nhân giả thua Lý Dương, Lý Dương tuyệt đối không thèm để ý. Có lẽ vẫn chú tâm vào trận đấu, thậm chí dùng thần thức cẩn thận quan sát đối phương. Nhưng người trá thua chính là Lý tuyệt Lý Dương không có nghĩ đến, người mà mình cho là bằng hưu dùng chiêu này. Không, không phải bằng hữu Lợi dụng tình bằng hưu, hạ độc thủ như vậy, làm Lý Dương càng thêm phấn hận. Vừa rồi, huynh đệ Điền Cương của mình thiếu chút nữa đã chết, chính mình cũng suýt chết, hết thể đều bởi một tay của người đứng trước mắt mình, người luôn luôn nhiệt tình xưng hô Lý Dương huynh đệ. Lý Kiệt. Người, vô sỉ. Lý Dương thanh âm trầm xuống. Sư đệ ta tổn hao công lực rất nhiều, ngay cả dược hiệu cửu Diệp Linh Chi cũng mất đi. May mắn là chưa bị hát quang của ngươi giết chết. Lý Kiệt, ta nói cho ngươi biết, muốn giết bằng hưu ta hoặc giết thân nhân ta, ta chỉ có một thái độ giết. Lý Dương vừa nói xong, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang màu đen, tốc độ xuyên vân toa vụ đạt đến cực hạ. Hưu. Đao phách màu tím xấm phá không? Mang theo một kia lanh quang, mang theo niềm phẫn hận của Lý Dương, như một mũi tên nhọn bắn về phía Ly Kiệt. Lần này, Lý Dương không nâng tay, mục tiêu chính là trái tim Ly Kiệt, Lý Dương muốn một kích tất sát, phá sơn liệt hung. Đao phép đột nhiên loại lên, thậm chí cả không gian cũng rung lên, tốc độ đạt đến cực hạn Đồng. Một trận chấn động, sắc mặt Lý Dương nhất thời chẳng nhận. Đao phép gặp phải chấn động tịch liệt, Lý Dương lúc này phải thu vào trong cơ thể. Đao Phách công kích chịu ảnh hưởng, những chấn động của Đao Phách chuyển đến Đao Mang. Lúc này dẫn danh và ba gã cao thủ cấp bậc ma quân đứng trước mặt ly kiệt. Lớn mật, dám đả thương thiếu chủ của ta. Dẫn danh đột nhiên quát lớn một tiếng. Ba gã cao thủ cấp bậc ma quân, một gã là ma quân hậu kỳ, hai gã là ma quân trung kỳ. Ly lộc ma đế là người nào? Cao thủ ma đế hậu kỳ, tại ma giới tung hoành hơn 900 triệu năm, tự nhiên quyền lực thật lớn thủ hạ cao thủ cũng là vô số. Dũng danh trên tay cầm một chiến đao thật lớn. Chính là hắn vừa rồi ngăn đòn công kích của Lý Dương. Với thực lực ma quân hậu kỳ của dũng danh, Lý Dương căn bản không có hy vọng đối phó được với hắn. Lý Dương nhìn tam đại ma quân, nhữ mày lại, nhưng trong lòng sát ý trào dâng, Lý Dương lại hóa thành một đạo lưu quang màu đen, nhằm phía ly kiệt, tốc độ cực nhanh, càng đạt tới cực hạn Đồng! Lý Dương như diệu đứt dây, vô lực rơi xuống Trong miệng phun ra đầy máu tươi, máu tươi bay tán loạn trên không. Điền Cương lúc này phi thân ôm lấy Lý Dương. Lý Dương chậm rãi đứng lên, miệng cười khổ, với thần thức của hắn, tự nhiên thấy rõ thực lực của Tam Đại Ma Quân trước mắt, dẫn danh chính là Ma Quân Hậu Kỳ cao thủ, mình không có hy vọng đối phó hắn, vừa rồi mình bộc phát tốc độ nhanh nhất, nhưng so với Ma Quân Hậu Kỳ dẫn danh thì vẫn chênh lệch quá lớn. Ma Quân Hậu Kỳ, vô luận về tâm thần tu vi, Cũng như công lực tu vi đều cao hơn Lý Dương nhiều, Lý Dương căn bản không thể so sánh với đối phương. Điền Cương đã thấy Lý Dương trọng thương, nhất thời trong lòng nổi giận đứng dậy. ngụy quân tử, âm hiểm, hôn đàn, khốn khiếp. Điền Cương nổi giận mắng Ly Kiệt. Ly Kiệt lạnh lùng nhìn Điền Cương liếc mắt nói. Nếu không phải tiểu tử nhà ngươi, Lý Dương sớm đã chết, người thắng trận đấu là ta. Điền Cương cười lạnh. Ta sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt. Khi nhìn thấy ngươi nói ra mấy từ ta nhận thua, ta đã hoài nghi tiểu tử ngươi cũng sẽ giống như kiến nhân ở trận đầu giờ chiêu hèn hạ lừa đảo. Quả nhiên, ngươi thỏ tay lấy ra ngọc giản, nhưng thực ra lại lấy ra ra ngọc giản màu đỏ, ta vừa thấy là biết không ổn, quả nhiên, ta không đoán sai. Ly Kiệt lúc trước trong khi nói ta nhận thua, Lý Dương cho rằng hai người là bạn tốt, không ngờ gặp phải loại sự tình quỷ chán này, cũng không có cẩn thận đề phòng. Chính là vì trước nay Điển Cương vốn coi Ly Kiệt không vừa mắt nên mới nhìn kỹ, phát hiện ngọc giản màu đỏ, hắn biết ngay có chuyện. Ly Kiệt vừa mới bóp nát ngọc giản màu đỏ, Điển Cương đã lên tiếng nhắc nhở ngay, đồng thời phi thân tới rồi đẩy ra Lý Dương. Sự việc chỉ diễn ra trong ngáy mắt, Điển Cương không có thời gian trần trở. Khi Điển Cương đến bên người Lý Dương, cấm chế trên ngọc giản màu đỏ cũng đã khởi động, Ly Lộc Ma Đế đưa cho Ly Kiệt một bùa hộ mạng là ngọc giản màu đỏ. Bên trong lẩn chứa năng lượng kinh khủng, một khi bộc phát, cũng chỉ có cao thủ cấp bậc ma đế mới có thể chống cự. Tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Lý Dương. Lý Dương nghe Điền Cương nói xong, rốt cuộc hiểu được hết thảy cũng biết được hắc quang kia rốt cuộc là từ nơi nào mà ra, cũng biết ly kiệt này rốt cuộc công kích mình như thế nào. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Không sợ sau này không thấy được lì lì và đồng đồng sao? Lý Dương nhìn Điền Cương. Điền Cương không quan tâm cánh mạng tới cứu chính mình, lúc này Lý Dương trong lòng cảm động. Điền Cương không quan tâm, cười nói. Đương nhiên sợ, bất quá một mạng của Điền Cương ta là được sư huynh cứu, hơn nữa mạng của Lý Lỳ cũng là người cứu, vợ chồng chúng ta đều là người cứu, nếu không có người cứu, cũng không sinh ra đồng đồng. Người gặp nguy hiểm, ta mà không ra tay, ta còn xem là người không. Lý Lỳ sau này mà biết chắc chắn nguyện ý với ta. Sư đệ, cảm ơn. Lý Dương chỉ có thể nói thế, Lý Dương vinh viễn nhớ kỹ chuyện này. Đột nhiên, Liệt Thiên Ma Đế tiền bối, chuyện này hy vọng ngươi có phán quyết công bằng. Thanh âm Ly Kiệt đột nhiên văng lên. Giờ phút này, mọi người mới nhớ tới một việc, vừa rồi là đang thi đấu, sẽ quyết định danh ngạch cuối cùng, bây giờ lại xảy ra sự tình như thế, không biết danh ngạch cuối cùng sẽ thuộc về ai. Ly Kiệt trên mặt mỉm cười, hướng Liệt Thiên Ma Đế không người nói. Vừa rồi trận đấu đang diễn ra, dựa theo quy củ trận đấu, trong khi hai người đang chiến đấu có thể dùng bất kỳ phương pháp gì, ta dùng hồng thạch phách lệnh tự nhiên cũng không tính là phạm quy. Chính là, vì sao liệt thiên ma đế lại ra tay cứu Lý Dương? Cái này có phải là vi phạm quy củ trận đấu không? Sắc mặt Lý Dương, điền cương nhất thời biến đổi. Con bà nó, ly Kiệt này là nhi tử của Dùa, dùng chiêu số âm hiểm như thế, thế mà còn tố cáo chúng ta. Thật sự là tiểu nhân âm hiểm. Điền cương nổi giận lớn tiếng mắng. Hạng vũ háng rọng. Liệt thiên ma đế hơi xấu hổ. Chính xác là ly kiệt lưu lý hơn. Trong quy tắc trận đấu không giới hạn tuyển thủ dùng thủ đoạn công kích gì, chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Ly kiệt dụng hồng thạch phách lệnh đương nhiên không phạm quy. Ai đã cho ly kiệt bảo bối hồng thạch phách lệnh thế? Đây cũng là nguyên nhân vì sao liệt thiên ma đế khi thấy hắc Quang cũng rất do dự. Chỉ khi hạng vũ bắt buộc hắn Hắn mới ra tay. Ly Kiệt, chuyện này là Lý Dương không đúng, trong khi diễn ra trận đấu, tự nhiên ngoại nhân không nên nhúng tay vào. Ngươi sử dụng hồng thạch phách lệnh, Lý Dương chết chắc, ngươi đương nhiên là thắng lợi. Ta mặc dù nhúng tay vào cứu tính mạng Lý Dương, bởi vì Lý Dương có quan hệ với sư đệ ta, ta tuyên bố, Ly Kiệt thu được danh ngạch cuối cùng. Liệt Thiên Ma Đế tuyên bố. sắc mặt bọn người Lý Dương, Điền Cương cùng với hạng vũ nhất thời trở nên rất khó coi. Ly Kiệt dùng thủ đoạn âm hiểm như thế, thế mà cuối cùng lại lấy được danh ngạch cuối cùng. Hôn đàn, khốn khiếp. Hạng vũ hung hăng mắng, nhưng hắn không ra tay, bởi vì hắn biết, quy củ trận đấu đúng là như thế. Ly Kiệt có hồng thạch phách lệnh, đương nhiên phải thắng lợi. Ly Kiệt không truy cứu điển cương và liệt thiên ma đế tự tiện tiến vào sân đấu, đã là tốt lắm rồi. Lạnh lùng nhìn Ly Kiệt, hắn không phải kẻ ngu, trước đây bị vẻ bề ngoài thân thiết hữu hảo của Ly Kiệt mê hoặc. Trải qua sự tình này, tự nhiên hiểu rõ chân diện mục của Lý Kiệt. Lý Dương. Lý Kiệt xoay người mỉm cười nhìn Lý Dương. Lý Dương huynh đệ, thật sự xin lỗi, ta lại lấy mất danh ngại này. Chà. Lý Kiệt đột nhiên thở dài đánh sượn. Lý Dương huynh đệ à, người đó ta nói cho ngươi nghe, ngươi thật quá sức tin người. Ta cũng biết, trải qua chuyện này, sau này chúng ta cũng không có cơ hội làm huynh đệ nữa, bất quá ta cũng không quan tâm, chỉ là đáng tiếc. Cho ngươi ăn biết bao đồ ăn chân quý như vậy. Thật là lãng phi a, cho ngươi ăn, còn không bằng để ta nuôi mấy con ma thú. Ly Kiệt lộ vẻ thiết nối. Ngươi, điền cương nhất thời giận đến tái mặt, chỉ là hắn bây giờ công lực quá kém. Bên cạnh Ly Kiệt có ba gã ma quân cao thủ, hắn căn bản không có chút cơ hội nào. Được, muốn chết. Hạ vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, mắt quái lửa, lúc này vọt tới muốn hảo hảo giáo huấn Ly Kiệt một phen. Hạng vũ người nào? Ma rồi ba vương, tính tình hắn tuyệt đối cùng bạo, lần này bởi vì theo quy củ trận đấu, cho nên hạng vũ nhẫn mại chịu đựng, nhưng ly kiệt dám tại đây biểu hiện du côn, thậm chí sỉ nhục lý dương như thế, hạng vũ với tính tình như vậy làm sao chịu được? Dám đánh thiếu chủ của ta? Dẫn danh hét lớn, tam đại ma quân lúc này cùng vào tới. Hạng vũ bất quá là ma quân tiền kỳ, thực lực căn bản không bằng ba người này, bất quá tâm thần tu vi hạng vũ rất cao đồng thời lĩnh ngộ thâm hậu, đối với loại công kích cực mạnh như cũng lĩnh ngộ được rất nhiều, hơn nữa hắn còn có thần khí chiến đao pha không. Thần khí chiến đao phá không, kết hợp với làm cho lực chiến đấu hạng vũ tăng lên kinh khủng. Hát, lãnh quang từ chiến đao phá không loại lên, ba gã ma quân sợ hãi tránh ra, căn bản không dám ngăn cản, thần khí mặc dù không phải là vạn năng, nhưng ba người bọn hắn cũng là cấp bậc ma quân như hạng vũ, hạng vũ dùng thần khí. Bọn họ tự nhiên không thể chống cự, nếu chỉ là một gã ma xoái hoặc là ma vương dùng thần khí, ba người bọn họ có thể ngăn chặn dễ dàng. Bày trận Tam đại ma quân không dám chính diện đối kháng với thần khí chiến đao phá không, chỉ có thể dùng công lực ba người vốn cao hơn hạng vũ rất nhiều để chống đỡ, ba người bố trí thành trận pháp, ba người hợp lực, cùng kiềm chế hạng vũ, rất hiểu ý nhau. Hạng vũ điên quần công kích, chiến đao phá không vung lên, đánh mạnh ra. Nhưng công lực tam đại ma quân cao hơn hạng vũ quá nhiều, dễ dàng chế chủ hắn. Bà Vương, ngươi! Ly Kiệt sắc mặt biến đổi. Bá Vương là đệ tử si view Đại Tôn, thân phận tự nhiên bất đồng, Ly Kiệt cũng không dám đắc tội bà Vương, cho nên hắn trước tới giờ không dám nói năng với hạng vũ như thế. Không hiểu sao bây giờ mình mới hạ đục Lý Dương, hạng vũ đống nổi giận, điều này làm hắn thấy bối rối. Nghe Ly Kiệt nói xong... Lý Dương trước giờ một mạch trầm mặc rốt cục có phản ứng. Ma giới người mạnh vi tôn, bá vương từng hỏi ta, nếu gặp một người mạnh hơn ta, ta sẽ làm nô tỷ, hay là chạy trốn? Lựa chọn của ta chính là chạy trốn, bởi vì ta không cam lòng chịu đủ. Thanh âm trầm thấp của Lý Dương văng lên. Hạng vũ rất quen thuộc với Lý Dương, cũng biết tính tình Lý Dương, biết là không xong rồi. Lý Dương, đừng xúc động, ly lộc ma đế không dễ trêu đâu Hạng Vũ mặc dù phẫn nộ, cũng chỉ muốn giao hắn Ly Kiệt một phen mà thôi, không nghĩ tới việc giết chết Ly Kiệt. Phải biết rằng Ly Lộc Ma Đế trở thành Ma Đế mấy trăm và năm, gần 10.000 năm gần đây mới có nhi tử, tương đương với việc một ông lão gần miệng lò mới có con trai trồng cõi thế tục, đương nhiên rất sủng ái hán. "Ba vương, chế chủ ba ma quân cho ta." Lý Dương hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo quang mang màu đen, trực tiếp nhằm phía Ly Kiệt. Ly Kiệt nhất thời sắc mặt đại biến. Cha hắn đưa cho hắn bùa hồng thạch phách lệnh làm bảo bối hộ thân, vừa rồi vì muốn giết Lý Dương đã dùng rồi, hắn còn nhớ rõ công kích của Lý Dương kinh khủng như thế nào. Thiếu chủ, dẫn danh ba người đồng thanh hét lớn, nhưng vẫn quá chậm, với tốc độ đao hồn của Lý Dương, căn bản ba người không có thời gian phản ứng, đao phách của Lý Dương quá nhanh. Đừng xúc động, thanh âm hạng vũ cũng đồng thời văng lên. Lý Dương sắc mặt lạnh lùng, trong mắt toát ra quang mang lạnh như băng. Đao Phách đã ra tay đào chi bị sát. Phá sơn liệt hung. Vênh long long. Tâm thần chấn động, Ly Kiệt lại trải qua tình huống kinh khủng này. Lúc này, trong mắt hắn toát ra nỗi tuyệt vọng. Không. Phúc. Đao Phách dễ dàng bắn thủng ngược hắn. Trái tim vỡ vụn, đau mang phương ra. Nguyên thần lúc này bị rào sát. Ly Kiệt chết tại đường trường. Tam đại ma quân ngây người. Hạng vũ cũng ngẩn người ra. Chỉ có ly dương sắc mặt vẫn lạnh lùng. Tập 9 lôi viêm địa ngục. Trường 322, phản ứng của Sivu. Vâng! Ly Kiệt thân thể ngã gục xuống đất, máu tươi chậm chậm chạy tràn ra. Tam Đại Ma quân ngơ ngác nhìn thi thể Ly Kiệt. Ly Kiệt đã chết, nhi tử mà Ly Lộc Ma Đế yêu thích nhất đã chết. Tam Đại Ma quân thậm chí có thể tưởng tượng phản ứng kinh khủng như thế nào của Ly Lộc Ma Đế khi biết được tin này. Ngươi, ngươi, ngươi quả đã giết thiếu chủ. Duẫn danh ba người nhìn chầm chầm Lý Dương, không thể chấp nhận sự thực này. Ly lộc ma đế là ai chứ? Cao thủ ma đế hậu kỳ, chỉ dưới đại tôn mà thôi, thực lực rất mạnh, phải nói là tuyệt đối kinh khủng. Bằng không cũng không thể mấy trăm triệu năm nam trinh Bắc chiến, mở rộng biên cương lãnh thổ của Trung ương Nguyên Vực, đã kinh qua 9 lần tiên ma đại chiến mà vẫn sống. Lý Dương, người xúc động quá. Hạng Vũ nhìn Ly Dương, cũng không biết nên nói gì. Hạng Vũ đã sống rất lâu tại ma thần cung, cựu đại ma đế cũng thường xuyên đến đó. Hạng vũ tự nhiên biết ly Lộc ma đế sủng ái ly kiệt biết bao nhiêu. Hồng thạch phách là một loại tinh thạch chân quý, có thể chứa đựng năng lượng công kích. Một khi khởi động cấm chế liền có thể công kích địch nhân. Nên biết hồng thạch phách chứa năng lượng ma đế còn hiếm hơn nhiều so với vương phẩm thiên linh thạch. Ly lọc ma đế đã chứa đựng năng lượng công kích cực lớn rồi cấp cho ly kiệt, coi như là đùa hộ thân của ly kiệt. Nếu không phải ma đế cao thủ, tuyệt đối không đỡ được. Ly Lộc Ma Đế tích góp mấy trăm triệu năm được vô số chân bảo đều cấp cho Nhi Tử, các chân phẩm cấp loạn từ tiên giới cũng đưa cho Ly Kiệt giữ. Ly Lộc Ma Đế rốt cuộc sủng ái Ly Kiệt tới mức nào, cứ nhìn xem dẫn Danh kính sợ Ly Kiệt đến đâu thì sẽ biết. Vì Nhi Tử, Ly Lộc Ma Đế có thể không trần trừ giết ngay một cao thủ như Duẫn Danh. Bây giờ, Lý Dương giết chết Ly Kiệt, một khi Ly Lộc Ma Đế biết được, có thể tưởng tượng được điên cuồng đến đâu. Ly Lộc Ma Đế Một cao thủ ma đế hậu kỳ khi điên cuồng, thì đó là tuyệt đối kinh khủng. Giết hắn, rồi sao chứ? Lý Dương hừ lệnh một tiếng, thái độ không quan tâm. Lý Dương thực ra không phải là người vô tâm, hắn chắc chắn biết hậu quả, bất quá hắn không lo lắng, bởi vì Sivu Sương Huỳnh gọi đệ với hắn. Sự tình này, hắn không nói với những người khác, nhưng với cơ sở này, Lý Dương cũng không sợ ai. Ma đế hậu kỳ. Trong mắt đại tôn, Bất quả chỉ là con kiến hôi mà thôi. Mình là huynh đệ của đại tôn cơ mà. Bắt hắn, đưa đến cho ly lộc ma đế, để ma đế phát lạc. Duận danh bông kêu lớn một tiếng, ba người bọn họ chỉ có thể lấy công trục tội, bắt Lý dương lại. Bằng không, ba người bọn họ cho dù không chết, cũng sẽ bị trừng phạt nặng nghề. Hô! Hô! Hô! Ba người duận danh hóa thành ba đạo tàn ảnh, nhằm phía Lý dương. Cổn! Hạng vũ hét lớn một tiếng, hai tay nâng cao chiến đao phá không, từng đạo năng lượng ngừng kết trên chiến đao. Trên thân chiến đao phá không xuất hiện một cổ năng lượng cực mạnh, đây là hải nạp bách xuyên, liệt thiên ma đế đứng cạnh nhất thời cả kinh. khai thiên tích địa Chiến đao phá không giống như thần Long vạn trượng. Xuyên phá không gian lao xuống, đem theo khí phách vô địch, từ trên cao trực tiếp đánh xuống, lực lượng cường đại làm không gian chấn động mãnh liệt. Vâng! Anh... Cả ba người dẫn danh bắn ngược lại. Máu tươi vại trên mặt đất. Nói thì chậm, trên thực tế một đao chém ra nhanh như thiềm điện, thậm chí ba người dẫn danh căn bản không có cơ hội né tránh, ba người liên thủ dùng thượng phẩm ma khí ngăn cản một đao, nhưng vẫn mang trọng thương, khai thiên tích địa kết hợp với thần khí chiến đao phá không, huy lực quả nhiên kinh khủng. Dẫn danh ba người ngã xuống đất, tất cả bị thương, không khỏi giật mình hoảng sợ. Hiển nhiên, ngay từ đầu trong khi hạng vũ đánh nhau với họ, đã không có hoàn toàn phát huy hết uy lực của khai thiên tích địa, do khi đó hạng vũ chỉ sử dụng khai thiên tích địa để hấp thu năng lượng hải nạc bách xuyên thôi. Sư đệ, người không nên phát huy hết thực lực thần khí, nếu không thượng phẩm ma khí của bọn họ sẽ hóa thành mảnh nhỏ mất. Liệt thiên ma đế thân hình loại lên, đứng ngăn trước ba người dẫn danh, vừa cười vừa nói với hạng vũ. Hạng vũ khe như mày, liệt thiên ma đế đứng trước ba người xem ra muốn bảo vệ ba người. Nếu như phải đối phó từng người trong số họ, buồn bá vương giải quyết không khó khăn gì, cũng sẽ chấn nát ma khí bọn chúng, bất quá bon họ ba người liên thủ, áp lực ra tăng nhiều. Sư huynh, ta hỏi ngươi một chuyện. Hạng vũ đột nhiên bắt đầu nở nụ cười. Liệt thiên ma đế cười nói. Sao? Có sự tình gì? Hạng vũ cười mà không phải cười nói. Vừa rồi sư huynh vừa tuyên bố danh ngạch cuối cùng tiến vào lôi viêm địa ngục là ly kiệt. Nhưng bây giờ Ly Kiệt đã chết, chuyện này phải làm sao bây giờ đây? Chuyện này, liệt thiên ma đế ngẩn người, tựa hồ sự tình có điểm khó giải quyết. Điền Cương nói, chuyện này quá đơn giản, Ly Kiệt đã chết, cơ hội này tự nhiên thuộc về sư huynh ta, Lý Dương. Không được, Lý Dương đã giết thiếu chủ, mà còn hy vọng lấy được danh lệch, làm gì có chuyện tốt như vậy? Bá Vương, ngươi được đại tôn chân truyền, lại có thần khí, chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng còn có ly Lộc ma đế. Hy vọng bá vương không làm khó dễ chúng ta. Để cho ta bắt Lý Dương về cho ly lọc ma đế phát lạc. Duận danh nhìn hạng vũ, nói. Cứng không được, thì phải mềm thôi. Dùng ly Lộc ma đế uy hết ta. Hạng vũ hử lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn duận danh lướt mắt. Duận danh cũng không quan tâm, chỉ cười nhạt. Liệt thiên ma đế, không biết người quyết định như thế nào. Lý Dương giết thiếu chủ của ta. Chuyện này giải quyết như thế nào, người nói đi. Liệt thiên ma đế khẽ như mày, theo đạo lý, địa vị ly lộc ma đế cao như thế, hắn phải bắt Lý Dương giao cho ly lộc ma đế. Chính là, Lý Dương cũng không phải là người bình thường, xem cách si vưu đại tôn đối xử ưu đại với Lý Dương là biết, chỉ có một mình nhưng lại có biệt thự, lại còn hai thị nữ, đồng thời cũng từng để cho Lý Dương ngồi ở thành tiêu các ba ngày, những chuyện này nói lên Lý Dương cũng không phải loại người nhẹ ký. Sự tình này ta cần tự mình đến hỏi lại Tôn, ngươi chờ tại đây, lát nữa sẽ biết. Liệt thiên ma đế liếc mắt nhìn mọi người rồi bay đi ngay. Hắn không dám dùng thần thức trực tiếp truyền âm hỏi si vưu Đại Tôn. Đại Tôn mà, muốn hỏi chuyện Đại Tôn, tốt nhất nên cung kính đến tận trước cửa mà bẩm báo. Dùng thần thức truyền âm, coi chừng có chuyện. Lý Dương, Điền Cương, Hạng Vũ đứng chờ cùng nhau, dẫn danh ba người đứng một chỗ. Sư Minh, Yên Tâm. Mọi chuyện đâu còn có đó. Đừng lo lắng. Điền cương an ủi Lý Dương, hắn không biết Lý Dương đã tính trước, nếu không cũng sẽ không quang minh chính đại giết chết ly Kiệt như vậy. Việc này khó nói, sư tôn hắn có tổng cộng cựu đại ma đế, ma đế hậu kỳ chỉ có ba vị, đó là âm dương ma đế, thánh chủ lưu ly, ly lộc ma đế, trong đó chỉ có ly lộc ma đế theo đại tôn Nam Trinh Bắc Chiến, còn âm dương ma đế và thánh chủ phần lớn thời gian là ở căn cứ địa của mình. Ly lọc ma đế trong lòng sư tôn có địa vị rất lớn. Hạng vũ hơi lo lắng. Hạng vũ cũng không biết, mặc dù Ly lọc ma đế là khá quan trọng trong lòng si vưu đại tôn, nhưng vẫn là con kiến hôi, chỉ khác là một con kiến hôi chúa mà thôi, vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh con kiến hôi, tự nhiên không thể so với Lý Dương. Dù sao si vưu biết, Lý Dương nhất định trở thành đại tôn. Nghe Điển Cương và Hạng vũ nói, Lý Dương cứ một mạch cười trừ, không lo lắng chút nào. Im lặng, cả không gian yên tĩnh. Trên sân rộng lớn, áp lực khắp nơi, tất cả mọi người cùng đợi Liệt Thiên Ma Đế mang tin tức về, chính là quyết định của Xi View Đại Tôn. Một khi có phán quyết, cho dù là Ly Lộc Ma Đế cũng không được phản kháng. Hô, thân ảnh Liệt Thiên Ma Đế bông xuất hiện trên sân, lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía Liệt Thiên Ma Đế, bọn họ đều muốn biết rốt cuộc kết quả ra sao. Liệt Ma Đế ánh mắt hướng về phía Lý Dương, cười với hắn. Sau đó tuyên bố, Đại Tôn có lệnh, danh ngạch cuối cùng tiến vào lôi viêm địa ngục thuộc về Lý Dương, ba người dẫn danh đưa thi thể Lý Kiệt trở về đi. Nhớ an ủi Ly Lộc Ma Đế, không được có gì nghị gì. Ba người dẫn danh sướng sở. Đây gọi là cái gì, chỉ an ủi ly Lộc Ma Đế. Nhưng đã là mệnh lệnh của si view Đại Tôn, ba người dẫn danh không ai dám nói một tiếng không, phản kháng Đại Tôn. Cả Ma Đế cũng không dám, đừng nói ba người bọn họ. Ba người dẫn danh lúc này chỉ có thể mang thi thể lì tiệt, ly khai đấu trường. Ha ha, Sư Minh, ta đã nói mà, Đại Tôn quả nhiên đứng về phía chúng ta. Ha ha. Điền Cương hưng phấn cười. Hạng Vũ cũng có vẻ rất kinh ngạc, hắn tin rằng Xi View Đại Tôn cũng biết Ly Lộc Ma Đế sủng ái Nhi Tử như thế nào. Thế mà Xi View Đại Tôn vẫn tuyên bố như thế, thái độ Xi View Đại Tôn đối với Lý Dương thật cần phải suy nghĩ một phen. Lý Dương huynh đệ Sư Tôn hắn nhìn ngươi với con mắt đặc biệt quá, ha ha. Hạng vũ cũng có vẻ rất cao hứng. Lý Dương cũng cười cười, nhìn Điền Cương. Lý Dương đột nhiên nhớ tới một việc, Điền Cương vì cứu mình công lực tổn hao nhiều, đồng thời dược hiệu của cửu Diệp Linh Chi trong cơ thể cũng mất đi. Bà Vương, Sư Đệ, các ngươi ở lại đây, ta có chuyện cần gặp Đại Tôn. Lý Dương đột nhiên rời nghiêm trảng, đi về phía Bắc Quyển, cửu Diệp Linh Chi là bà bối. Thánh chủ lưu ly đã có thì si vưu đại tôn cũng có, hơn nữa kiểu diệp linh chi cũng không là cái gì đối với si vưu đại tôn. Nhìn Lý Dương rời đi, liệt thiên ma đế, hạng vũ mọi người đều nhìn theo, Lý Dương muốn gặp đại tôn để làm gì, hơn nữa đại tôn cũng không phải muốn gặp là được. Người bình thường nếu đến bác quyển, sẽ bị bác quyển thủ vệ ách lại ở bên ngoài. Lý Dương đi đến cửa bác quyển. Lý Dương đại nhân. Hai thị nữ ma quân cấp bậc lập tức không người nói các nàng không hề ngăn cản Lý Dương, hiển nhiên Si Vưu đại tôn đã truyền lệnh cho các nàng. Đi hồi lâu, Lý Dương đã tới trước thanh tiêu các, ngoài thanh tiêu các có hai đồng tử đang đứng, chính là Kim Ý gia đồng tử và Ngân Ý gia đồng tử. Kim Ý gia đồng tử và Ngân Ý gia đồng tử thấy Lý Dương tiến đến, liền mỉm cười mở cửa. Nhìn Lý Dương đi vào, Kim Ý gia đồng tử nói: "Đại tôn quả thật sủng ái Lý Dương huynh đệ cực kỳ, ngay cả việc giết Ly Kiệt cũng không trừng phạt." Hai người mặc dù phải trực ở Thanh Tiêu Các, nhưng bọn họ có thể dùng thần thức xem trận đấu vừa rồi, tự nhiên cũng biết được sự tỉnh phát sinh ra sao. Cũng không biết Lý Dương huynh đệ có gì đặc biệt mà Đại Tôn sùng ái như thế, hắn muốn đến, lập tức Đại Tôn dùng thần thức truyền âm cho chúng ta để cho hắn đến. Ngân Y Dì Hà Đồng Tử cũng có vẻ rất cảm khái. Trong lúc bọn họ hai người nói chuyện bên ngoài, Lý Dương đã lên trên lầu cao nhất của Thanh Tiêu Các, tầng thượng của Thanh Tiêu Các. Siviu đại tôn thân mặc áo xanh, đứng ở cửa sổ, ngửa mặt nhìn trời, chăm chú nhìn vào vô hạn hốn độn trên 9 tầng trời. Lý Dương huynh đệ, người quả là to gan lớn mật, không sợ ly Lộc trả thù sao. Siviu nhìn Lý Dương chế nhạo, trên thực tế Siviu cũng biết, Lý Dương linh hồn không thua kém hốn độn chi linh, chắc chắn không chết được, kể cả ly Lộc ma đế cũng không có khả năng giết được. Bất quá việc này, Lý Dương cũng không biết. Cho nên si vưu hỏi Lý Dương chuyện này chỉ là câu nói đùa mà thôi. Lý Dương cười. Cũng hơi sợ thật, bất quá không đến nỗi sợ vỡ mật mà chạy trốn, ta tin có si vưu đại ca ở bên cạnh. ly Lộc dù có đến, cũng không dám giết ta. Không nói chuyện này nữa, ta lần này đến là có chuyện cầu si vưu đại ca. Sao? Si vưu cười, nói. Có chuyện gì cầu ta, nói đi, có sự tình gì. Trên thực tế, Si View cũng không quan tâm Lý Dương giết Ly Kiệt, huynh đệ của mình giết một con kiến hôi, Si View làm gì thèm quan tâm. Vừa rồi bất quá nói giỡn với Lý Dương một chút mà thôi. Lý Dương nhìn Si View nói: "Sư đệ điền cương của vì cứu ta, thân thể bị hủy, công lực tổn hao nhiều, hơn nữa dược hiệu của Cửu Diệp Linh chi cũng mất rồi, sư đệ điền cương mới hấp thu không tới 1 phần 10, cho nên cho nên người muốn xin tà Cửu Diệp Linh chi?" view đại Tôn cười nói Lý Dương lúc này gật đầu nói đúng ta cũng biết cửu diệp linh chi chia làm 5 loại loại bình thường 10.000 năm cho đến loại loại tốt nhất khoảng vài trăm ngàn năm thời gian càng dài dược hiệu càng tốt lúc trước điển cường sư đệ hấp thu chính là cửu diệp linh chi trăm ngàn năm không biết đại ca có thể cấp lại cho điển cường sư đệ một suất cửu diệp Linh khác không loại khoảng trăm ngàn năm tuổi là được rồi vừa nói Lý Dương vừa nhìn si view đại tôn Trong lòng hơi khẩn trương, dù sao cũng bởi vì mình, nên Điển Cương mới mất cửu Diệp Linh Chi, Điển Cương mới hấp thu một bộ phận công lực rất nhỏ rất nhỏ của cửu Diệp Linh Chi mà thôi. Không được. si Sivu Đại Tôn lệnh nhạt đạo. Lý Dương dùng mình, si Sivu không chịu cấp cửu Diệp Linh Chi. Lập tức si Sivu Đại Tôn cười ha ha. Ngươi là huynh đệ của si Sivu ta, ngươi đã mở miệng xin, sao ta lại chỉ có thể cấp loại trăm ngàn năm. Như thế không phải là nhỏ mọn quá sao? Cửu Diệp Linh Chi đối với ta mà nói, không có chút tác dụng nào, ta cho ngươi Cửu Diệp Linh Chi triệu năm tuổi. Từ không chung, đóng một khối Cửu Diệp Linh Chi xuất hiện trong tay Sibiu. Cửu Diệp Linh Chi có 9 lá non màu tím tuyệt đẹp, quang mang màu tím tỏa ra làm Lý Dương run lên, linh lực cường đại từ cây Cửu Diệp Linh Chi làm Lý Dương rất kích động. Ngần đầu nhìn về phía Sibiu, Lý Dương dở khóc dở cười, Sibiu giàu sao cũng là đại tôn. Lại dở trò trêu cho mình. Lý Dương, để ta nói cho ngươi biết, rất nhiều người hiểu sai vấn đề, cửu Diệp Linh Chi không phải càng lâu năm càng tốt. Bởi vì từ 1 triệu năm về sau dược hiệu cửu Diệp Linh Chi sẽ không thay đổi. Cửu Diệp Linh Chi 1 triệu năm là đạt tới trạng thái thành thúc nhất. Cửu Diệp Linh Chi này đủ để cho công lực điển cương đạt tới ma quân trung kỳ. Sivu cười nói. Tập 9 lôi viêm địa ngục. chương 323, Tử Diễm Bô Hạng. Lý Dương rời khỏi thanh tiêu cắt, tay cầm cửu diệp Linh Chi. Mọi người đã giải tán khỏi nghiêm tràng, thần thức Lý Dương đào qua, phát hiện lúc này Điển Cương và Hạng Vũ đang ở biệt thự của mình. Trong trang viện Lý Dương, tại đình tử xây trên hồ nước, Hạng Vũ và Điển Cương ngồi cạnh chiếc bàn gỗ đang đàm luận. Sư huynh hắn đi tìm Đại Tôn làm gì nhỉ? Rốt cuộc có chuyện gì không biết? Điển Cương nghi hoặc nói, hắn nghĩ không ra Lý Dương cần tìm si vưu Đại Tôn để làm gì? Hạng Vũ suy nghĩ, trong lòng linh quang trật lẻ. Nói không chừng. Lý Dương đi vì người đó. Hạng Vũ từng ở trong cơ thể Lý Dương 10 năm, tự nhiên thập phần quen thuộc với tính tình của Lý Dương, hiểu rõ Lý Dương là loại người nào. Điền cương vì Lý Dương hy sinh, bị hủy đi thân thể, công lực tổn hao nhiều, ngay cả dược hiệu của cửu diệp linh chi mới hấp thu một chút cũng lãng phí mất. Lý Dương tự nhiên nảy náy. Cố tìm cho Điền Cương một nhánh cửu diệp linh chi là biện pháp đền bù tốt nhất. Mà muốn có cửu diệp linh chi thì đi tìm si vưu đại tôn là giải pháp tốt nhất. Cho ta hả. Điền Cương sừng sờ. Ha ha sư đệ, bà vương. Giờ phút này Lý Dương đã đi vào cửa trang viện. Nghe được thanh âm Lý Dương, Điền Cương và hạng vũ xoay người nhìn lại. Lý Dương đi vào trong đình tử, xoay tay ra, chỉ thấy màu tím Quang mang loại ra. Một khối cửu diệp linh chi cực lớn xuất hiện trên tay hắn. Lá cây linh chi màu tím, rất mập mạp linh lực cực mạnh, hạ vũ và điển cưng đều kinh hãi. Mặc dù cửu diệp linh chi đối với si vưu đại tôn mà nói không có gì quý giá, nhưng đại tôn cũng không tùy ý cho người khác. Hạng vũ là đệ tử của hắn, điển cưng là đệ tử của đệ tử, sau này rất có thể tu luyện thành ma đế, tuy cũng có chút địa vị, nhưng thực ra kể cả ma đế đi nữa thì đối với đại tôn mà nói. Căn bản không là cái gì. Lý Dương thế nhưng lại khác. Sau này ít nhất cũng là nhân vật đạt cấp bậc Đại Tôn. Lý Dương vừa nói, Sivu liền lấy cửu diệp linh chi tốt nhất đưa cho Lý Dương. Lá màu tím. Trời ạ Đại Tôn lấy cửu diệp linh chi lá tím đưa cho ngươi. Cái này là tuyệt thế chân bảo. Bảo bối như thế, Đại Tôn chưa bao giờ đưa cho người khác. Ít nhất ta trước giờ chưa một lần nào thấy ngải cấp cho người khác. Hạng vụ khiếp sợ. Cửu Diệp Linh Chi, lá tím Sư Tôn, lần trước ta dùng thanh diệp Cửu Diệp Linh Chi, đây chỉ là khác màu thôi. Có cái gì khác nhau đâu. Điền Cương cũng mù mở không hiểu. Hạng Vũ lúc này giải thích. Cửu Diệp Linh Chi phân chia làm nhiều loại tùy theo độ tuổi. Chín phiến lá cây màu sắc cũng phát sinh biến hóa tùy theo số 5. Loại Cửu Diệp Linh Chi có lá màu tím chính là tiêu chuẩn cao nhất, ít nhất sống trên 1 triệu năm. Ngươi lần trước phục dụng bất quá chỉ là kiểu diệp linh chi lá màu xanh, chỉ có trăm ngàn năm tuổi thôi, do đó dược hiệu cũng không giống nhau. Tử diệp kiểu diệp linh chi rất dễ dàng hấp thu hơn nữa dược hiệu cao gấp 2 gấp 3 lần so với thanh diệp, kiểu diệp linh chi lá xanh có thể làm cho ngươi đạt tới ma quân sơ kỳ, còn tử diệp này có thể làm cho ngươi đạt tới ma quân trung kỳ. Trời, lợi hại như vậy sao? Điền Cương nhìn kiểu diệp linh chi trên tay Lý Dương, khiếp sợ cực độ. Lý Dương quay về Điển Cương cười nói Sư đệ, cửu diệp Linh Chi này là cho ngươi đó, ngươi phục dụng nhanh lên Nói xong, Lý Dương liền đưa cửu diệp Linh Chi tới trước mặt Điển Cương Điền Cương sứng sốt, nhìn cửu diệp Linh Chi trước mắt mình, lại nhìn mặt Lý Dương Hắn biết Lý Dương không hay nói đùa, nhưng hắn vẫn khó mà tin được Sư minh, kiểu diệp Linh Chi này Người cho ta hả Điền Cương mở to hai mắt, nhìn chầm chầm Lý Dương Lý Dương gật đầu nói, sư đệ, lần này cũng vì ta mà ngươi bị trọng thương, thậm chí dược hiệu cửu diệp linh chi trong cơ thể cũng mất đi, cái này là ta bồi tội với ngươi, ngươi nhận đi. Việc này, Điền Cương có điểm khó có thể tiếp nhận, dù sao cửu diệp linh chi lá tím thật sự quá quý giá. Hạng vũ thấy thế, liền nói với Điền Cương, đồ nhi, ngươi nhận đi, Lý Dương tự mình đi tìm si vưu đại tôn cũng là vì ngươi, nếu ngươi không tiếp thụ không phải làm cho cố gắng của Lý Dương đổ sông đổ bể Lấy đi, nếu không ta sẽ ấy này lắm. Lý Dương chân thành nói. Điền Cương đi theo Lý Dương lâu như thế, tự nhiên biết rất rõ tính tình Lý Dương. Lý Dương đã nói như thế, nếu mình không nhận phòng trừng Lý Dương cũng sẽ không vui, chắc chắn phải nhận kiểu diệp linh chi này thôi. Cảm ơn. Điền Cương đưa tay nhận kiểu diệp linh chi, mắt hắn hơi đỏ lên, lúc này dẫu ngàn lời cũng không thể nói lên được tâm tình của hắn. Có lẽ chỉ có sau này phải dùng hành động cụ thể mới biểu đạt sự cảm kích của hắn đối với Lý Dương. Hạng Vũ đột nhiên nói. Lý Dương, ta nhắc ngươi một việc, ngày mai là ngày tiến vào lôi viêm địa ngục, liệt thiên ma đế tự mình dẫn đầu, mang theo 36 thuộc hạ dưới tay Sivu Đại Tôn, cùng với hai đội nhân mã của hai vị Đại Tôn kia, sau đó sẽ mở thông đạo tiến vào lôi viêm địa ngục. Ngày mai. Lý Dương đã biết là trận đấu kết thúc thì chẳng bao lâu sau sẽ tiến vào Lôi Viêm Địa Ngục, nhưng khi nghe được là ngày mai thì cũng hơi giật mình. Điền Cương cũng cười nói: "Lần này ta muốn vào Lôi Viêm Địa Ngục, Sư Tôn cũng xin cho ta một danh ngạch rồi, vậy thì ba người chúng ta đều có thể tiến vào Lôi Viêm Địa Ngục rồi." "Ha ha, hay quá." Hạng Vũ nằm trong nhóm 33 ma quân. "Ho ho." Ba người dẫn danh mang theo thi thể Lý Kiệt, đạp ma khí phi hành. Bay nhanh về cung điện ly lộc ma đế. Duẩn danh đại ca, chủ nhân một khi biết thiếu chủ đã chết, hắn có khi nào? Một vị ma quân bên cạnh duẩn danh mồ hôi lạnh đầy trán hiển nhiên trong lòng còn bằng hoàng. Thiếu chủ đã chết, ba người bọn họ tự nhiên cũng sẽ bị trọng phạt. Đi theo ly lộc nhiều năm, tất nhiên biết ly lộc sủng ái nhi tử mình biết bao nhiêu, ly kiệt đã chết, ly lộc sẽ làm gì đây? Không ai nói chính xác được. Đừng suy nghĩ lung tung. Tóm lại chúng ta hết sức cung kính, chờ chủ nhân quyết định, chúng ta sớm đã có linh hồn khế ước với chủ nhân, trốn cũng không thoát. Duận danh quát khẽ một tiếng, kia hai người nhất thời không nói gì nữa. Đã lập linh hồn khế ước, cho dù chạy xa đến đâu cũng là vô dụng Trừ phi giải trừ linh hồn khế ước, nhưng với loại linh hồn khế ước mà bọn họ lập với ly lộc ma đế, phải có một người có tâm thần tu vi vượt qua ly lộc ma đế mới có thể giải trừ. Tâm thần Tu Vi vượt qua ly lộc ma đế. Có lẽ chỉ có Đại Tôn thôi. Để cho Đại Tôn giúp hắn giải trừ linh hồn khế ước, không thể có chuyện đó. Đại Tôn đâu thèm để ý tới bọn tiểu nhân vật như bọn họ, mặc dù bọn họ cũng là ma quân, nhưng trong mắt Đại Tôn chỉ là tiểu nhân vật. Trên thực tế trong lòng dẫn danh cũng bàng hoàng, hắn cũng không biết tương lai vận mệnh mình sẽ như thế nào, trong lòng ba người cứ khủng hoảng như vậy cùng bay về phía cung điện ly lộc ma đế. Phán quyết nằm trên tay Ly Lộc Ma Đế. Rốt cục mây mù tan dần, trước mắt bọn họ xuất hiện những dãy núi trùng điệp. Cả dãy núi này được gọi là Ly Lộc Sơn, cung điện xa hoa tráng lệ ở trên cao nhất chính là nhà của Ly Lộc Ma Đế. Mở cửa nhanh. Duẩn danh ba người bay đến cửa cung điện, đồng thanh gọi lớn. Người gác cửa cũng nhận ra duẩn danh Ma Quần, biết hắn là thủ hạ đắc lực của Ly Lộc Ma Đế. Lập tức mở cửa cung điện, ba người duẩn danh nhanh chóng bay vào cung điện. Sao mà khẩn trương thế? Một thanh âm trầm thấp vang lên bên thai ba người, ba người dẫn danh lập tức hạ xuống đất. Người đang nói chuyện là một người trung niên Bộ dáng khoảng 50 tuổi, ánh mắt rất thâm thúy. Người này là thủ hạ đệ nhất của ly lộc ma đế quản gia Lưu Minh. Lưu quản gia, đại sự bất hảo rồi, thiếu chủ bị người giết chết rồi. Ba người dẫn danh sợ hãi quỳ xuống, đồng thời dẫn danh vung tay lên, dùng thuật tụ lý càng khôn, đưa thi thể ly kiệt ra ngoài. Người đến Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không nháy mắt như Lưu Minh cũng phải ngây người. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận doanh minh. Thiếu chủ đã chết. Lưu Minh thân ảnh đột nhiên hóa thành tàn ảnh, xuất hiện bên cạnh thi thể lý kiệt. Lưu Minh trận mắt nhìn thi thể lý kiệt, hắn không tin nổi. Đứa nhỏ trước nay luôn thân thiết gọi hắn là Lưu Thúc bây giờ đã chết. Hô! Ôm thi thể lý kiệt, thân thể Lưu Minh hóa thành một đạo quang mang biến mất, ba người dẫn danh ngây mặt nhìn nhau. Cũng không biết lưu quản gia này rốt cuộc muốn làm gì. Dũng danh rồi đột nhiên mắt sáng ởi, bay về hai người phía sau nói. Theo ta. Rồi toàn lực dẫn theo hai gã ma quân phía sau, hướng về phía phòng ly lộc ma đế chứa ngọc giản của những nhân vật trọng yếu. Nguyên thần mỗi một người sẽ tương liên với một ngọc giản. Một khi người này chết, ngọc giản này tự động vỡ vụn. a rốt cuộc là ai? Tiểu Kiệt, rốt cuộc là ai hại ngươi? Nghe thanh âm bi thảm của Lưu Minh trong phòng chuyển đến, ba người dẫn danh đứng ở bên ngoài liếc mắt nhìn vào, thấy nguyên thần ngọc giản đặt ở chỗ cao nhất gần bên cạnh nguyên thần ngọc giản của Ly Lộc Ma Đế đã vỡ vụt, ngọc giản đó chính là ứng với Ly Kiệt. Lưu Minh vốn còn có một chút ảo tưởng, tưởng một người khác biến thành thân hình của Ly Kiệt để dọa bọn họ mà thôi, bây giờ xem ra, Ly Kiệt quả nhiên đã chết. Vung tay lên, thi triển thuật tụ Lý Càng Khôn, thu lấy thi thể Ly Kiệt, Lưu Minh trên mặt âm chầm bước từng bước ra ngoài, ba người dẫn danh đứng ở ngoài cửa trong lòng cũng thấp thỏng không yên, mặc dù Lưu Minh chỉ là ma quân hậu kỳ, cũng cấp bậc với dẫn danh. Nhưng nếu thực sự đánh nhau thì ba người dẫn danh liên thủ phòng trừng cũng không phải đối thủ của Lưu Minh, quan trọng nhất chính là địa vị Lưu Minh cao hơn ba người bọn hắn rất nhiều. Nói, rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Kiệt không phải có hồng thạch phách lệnh hộ thân sao? Thanh âm Lưu Minh lạnh như băng? Dũng danh liền nói ngay. Lưu quản gia, tổng cộng có 36 danh ngạch tiến vào lôi viêm địa ngục, nhưng chỉ còn lại có 2 danh ngạch dành cho cao thủ cấp bậc thấp hơn ma quân. Có một người gọi là Lý Dương, hán tranh đoạt với thiếu chủ danh ngạch cuối cùng. Thiếu chủ cũng đã sử dụng hồng thạch phách lệnh, chút xíu nữa thì giết chết Lý Dương, nhưng liệt thiên ma đế ra tay cứu Lý Dương. Lưu Minh khẽ to mày Liệt thiên ma đế ra tay. Dũng danh gật đầu nói. Đúng vậy Lý Dương cũng không phải người bình thường, được ở trong một biệt thự tại ma thần cung, thậm chí có hai thị nữ. Nghe đến đó, Lưu Minh càng thêm cao mày, hai thị nữ, biệt thự, đó chính là đãi ngộ dành cho ba vị ma đế hậu kỳ cao thủ, sao Lý Dương cũng có. Liệt thiên ma đế phán quyết thiếu chủ đạt được danh ngạch cuối cùng, bất quá lúc này sự việc lại phát triển thành nghiêm trọng. Lý Dương rất tức giận vì thiếu chủ dùng thủ đoạn, muốn ra tay giết thiếu chủ. Nhưng Lý Dương bị chúng ta ba người liên thủ chặn lại nên không thành công. Rồi sau đó, Bá Vương ra tay, dùng thần khí chế trụ ba người chúng ta, sau đó Lý Dương nhân cơ hội giết thiếu chủ. Duẫn Danh chỉ bỏ qua không đề cập tới việc Lý Kiệt khiêu khích và nhục mạ Lý Dương. Lại có việc như vậy sao? Bá Vương sao dám ủy vào sự sùng ái của đại tôn, hành hành vô kỵ như thế? Bất quá bây giờ chủ nhân đang ở bên ngoài, thôi, các ngươi ba người theo ta đi gặp chủ nhân. Các ngươi tự mình nói với chủ nhân về mọi việc. Lưu Minh trong lòng cũng lửa giận bừng bừng, lúc này quyết định, lập tức ra ngoài thông báo cho Ly Lộc Ma Đế, để Ly Lộc Ma Đế quyết định mọi việc. Tuân lệnh. Ba người dẫn danh tuân mệnh, lập tức bốn người liền hóa thành Lưu Quang, biến mất vào Ly Lộc Sơn. Ngày thứ hai, Liệt Thiên Ma Đế dẫn đầu 36 người, phi hành trên 9 tầng trời mê ngông, đi đến trước lôi viêm địa ngục. Trên 9 tầng trời, mây xanh mờ ảo. Căn bản không biết đây là đâu, thậm chí cũng khó có thể phân biệt phương hướng. Lý Dương bọn họ chỉ có thể đi theo liệt thiên ma đế. Liệt thiên ma đế như vô cùng thuộc đường, mang theo 36 người phi hành rất nhanh. Đột nhiên, hô, một ngọn lửa màu tím phun ra, mọi người không khỏi hoảng hồn hét lớn. Cựu mội chân hỏa. Đích xác ngọn lửa màu tím đó chính là cựu mội chân hỏa, với thực lực của nhóm người này, khi gặp cựu mội chân hỏa. Chỉ có thể tranh nẽ, chỉ chốc lát, mọi người đã biết ngọn lửa màu tím từ nơi nào phun tới. Chỉ thấy trước mắt, một hỏa cầu cực lớn đang xoay tròn trên 9 tầng trời, thể tích cực kỳ vĩ đại, Lý dương có cảm giác, ít nhất thể tích cũng tương đương với mặt trời trong coi thế tủ, thậm chí còn lớn hơn. Đây là lôi viêm địa ngục, tầng thứ 6 của lôi viêm địa ngục là khu vực cực kỳ kinh khủng có kiểu mội chân hỏa. Cũng là nơi cấp bậc cao thủ Ma Đế cũng phải vô cùng cẩn thận mới có thể chống cự được. Cửu muội chân hỏa là vô tận, chỉ có ba vị đại tôn mới có thực lực bố trí trận pháp thật lớn trong lôi viêm địa ngục. Mọi người xin đợi trong chốc lát a, cẩn thận. Mới nói được một nửa, lại có một ngọn lửa màu tím từ hỏa cầu ầm ầm bay ra, nhiệt lượng cường đại khiến cho mọi người cảm giác rằng cửu muội chân hỏa kinh khủng như thế nào, mọi người vội vàng tránh xa ra. Bên ngoài lôi viêm địa ngục luôn có cửu mội chân hỏa, được gọi là tử diễm, tử diễm thường phun ra ngoài, cho nên không thể đứng ở bên ngoài lâu, rất dễ bị tử diễm làm bị thương. Tốt lắm, nhân mã của Trúc Dung Đại Tôn và Cộng Công Đại Tôn đều đến đây rồi, chúng ta lập tức chuẩn bị mở thông đạo. Liệt thiên ma đế thấy xa xa có hai nhóm nhân mã, lúc này vẻ mặt tươi cười, lập tức dẫn theo nhóm người của mình hội họp lại cùng với nhóm nhân mã của Trúc Dung, Cộng Công. Chuẩn bị tiến vào thông đạo lôi viêm địa ngục. Tập 9 lôi viêm địa ngục. chương 324, Thần thức Diệu Dụ. Nham Dông Huynh, ủa, cả Liêu Nhu cô nương cũng đến đây. Liệt thiên ma đế miệng cười chân bước ra ngành tiếp những người mới đến. Đang đến là hai đội nhân mã của hai vị đại tôn Trúc Dung và Cậu Công. Nham Dông và Liễu Nhu đều là cao thủ cấp bậc ma đế, cũng là người dẫn đầu hai nhóm. Ba vị đại tôn ma giới, trong đó Si Viu cao nhất. Cho nên ở Trung ương nguyên vực những người dưới tay C view thường có địa vị cao hơn một chút. Liêu Nhu và Nham Dông đối xử với Liệt Thiên Ma Đế cũng rất hữu lễ. Bình thường Liệt Thiên đều làm chủ sự. Đã qua một năm, lần này có 108 tu luyện giả mới, có thể gọi những người bên trong ra rồi. Nham Dông nói, Liêu Nhu và Liệt Thiên Ma Đế cùng gật đầu. Những người bên trong là 108 người đặt trước. Lập tức, Liệt Thiên Ma Đế tiến lên một bước. Hết lớn một tiếng. Hết giờ rồi, mau đi ra. Với công lực của liệt thiên ma đế, thanh âm hoàn toàn truyền đi khắp cả lôi viêm địa ngục, nghe như tiếng sét vang vang tiếng vọng không ngừng dội lại. Tất cả mọi người trong lôi viêm địa ngục nhất thời nghe được, chỉ thấy từng đạo quang mang lóe lên, rất nhiều người xuất hiện phía ngoài. Ra mắt liệt thiên ma đế tiền bối. Những người đó vừa thấy liệt thiên, nhất thời hành lễ, đương nhiên cũng hành lễ với nham dòng và liêu nhu, sau một lúc lâu. Mọi người trong lôi viêm địa ngục đã ra hết. Liệt thiên ma đế nhìn đám người vừa ra, hơi như mày. Sao chỉ có 103 người, đi vào 108 người cơ mà. Mọi người đã ra hết chưa? Một cao thủ cấp bậc ma quân tiến lên nói. Liệt thiên ma đế tiền bối, như vạn bối được biết, có 2 người đã sớm ly khai lôi viêm địa ngục, không linh thạch còn để lại trong đó, còn có 3 người hẳn là đã chết. Đã chết. Bọn người Lý dương cũng cả kinh. Bởi vì bọn họ nghe Liệt Thiên Ma Đế nói qua, mọi thứ đều thập phần an toàn mà. Liệt Thiên Ma Đế hơi cao mày Quay về giám 108 người nói. Đừng có sợ, khi tới lôi viêm địa ngục, ta sẽ nói về mọi thứ liên quan đến nó. Đương nhiên, các ngươi nếu sợ, có thể bỏ đi, không cần tiến vào đấy nữa. Ai mà bỏ đi. Cho dù có chết, bất quá 108 người chết có 3 người mà thôi, xác suất cũng không cao. Hiển nhiên nguy hiểm cũng không lớn, nguy hiểm nhỏ như thế, thân là người trong ma giới, sao có thể sợ hãi được. Liệt Thiên Ma Đế liếc mắt nhìn mọi người, thấy mọi người không có ai bỏ đi, khẽ mỉm cười, lập tức nhìn về phía Nham Rồng và Liễu Nhu nói: "Bây giờ chúng ta mở thông đạo ra." "Được." Nham Rồng và Liễu Nhu cùng đáp. Lập tức sắc mặt ba vị ma đế trở nên nghiêm túc, hai tay kết xuất vô số thủ ấn phức tạp. Nếu chỉ nhìn thấy người khác làm như thế, Căn bản không thể hiểu rõ sự huyền ảo của thủ lấn. Thủ lấn không đơn thuần chỉ là tư thế của những ngón tay, quan trọng nhất là vận dụng năng lượng bên trong cơ thể, rất phức tạp. Trước mặt liệt thiên ma đế, nham dòng ma đế, liếu nhu ma đế xuất hiện ba hình tròn quay nhanh, đạo đạo quang hoa không ngừng lưu chuyển phía trong, ma nguyên lực của tam đại ma đế điên cuồng truyền vào đó, rồi đột nhiên, liệt thiên ma đế đột nhiên đánh ra vòng tròn đang quay nhanh của mình. Động! Không gian chấn động! Đồng thời chuyển luân của hai vị ma đế kia cũng đồng thời đánh ra, tam đại chuyển luân vừa vận hợp là một. Nhất thời. Hoanh long long. Cả không gian chấn động, thậm chí hỏa cầu lôi viêm địa ngục cũng chấn động, đây là cấm chế do ba vị đại tôn hợp lực bố trí. Giờ phút này ba vị ma đế chỉ là mở thông đạo ra mà thôi, chỉ việc mở thông đạo mà cần phải ba vị ma đế toàn lực ra tay. Có thể tưởng tượng được cấm chế này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Một không gian thông đạo xuất hiện trước mắt mọi người. Không gian thông đạo này nhẹ nhẹ phát ra thất thải qua mang, lối thẳng vào nơi sâu thẳm trong lôi viêm địa ngục, hỏa diễm điên quần của lôi viêm địa ngục cũng không thể xâm nhập vào thông đạo nửa phần, thế mới gọi là thông đạo do ba vị đại tôn thiết kế. Các người theo ta, liệt thiên ma đế quát khẽ một tiếng, rồi dẫn đầu phía trước bay đi, theo sau là 108 vị tu luyện giả, còn Liễu nhu ma đế cùng nham dòng ma đế đi cuối cùng đảm bảo an toàn cho 108 người đi tu luyện. Lý Dương Phi hành trong thông đạo trong suốt đang phát ra 7 sắc quang mang mờ mờ, cảm giác thật vô cùng kỳ diệu. Xuyên qua thông đạo, có thể trực tiếp thấy ngọn lửa cuồng bạo của lôi viêm địa ngục cùng với các loại quang thạch bị hòa tan thành chất lỏng, cho dù bên ngoài thông đạo là kiểu mội chân hỏa, mọi người cũng không cảm thấy nóng, Hiển nhiên đây là tác dụng của thất thải quang mang bên ngoài thông đạo, quả không chê vào đâu được. Một lát sau, Mọi người liền bay tới tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục, là tầng gần sát hoạch tâm cấm vực nhất, cũng là tầng có nhiệt độ thấp nhất. Trong tầng này, có một quả cầu trong suốt thật lớn, quả cầu này phát ra thất thải qua mang. Trong quả cầu, nổi lơ lửng 108 khối cự thạch hình bộ đoàn, cự thạch được sắp xếp theo một trận đồ đặc thủ, ảnh hưởng tương hô với nhau. Phía trên 108 cự thạch hình cá bộ đoàn này đều nổi lơ lửng một viên tiểu tinh thạch đang phát ra hào quang màu xanh. Các ngươi ở nguyên tại đây, không được chạy loạn. Nếu không chết đừng trách ai. Nham dòng ma đế quay về mọi người quát lạnh một tiếng. Lập tức, Nham dòng, Liếu Nhu, Liệt Thiên ba người tập hợp là vào cùng một chỗ, sau đó lại kết xuất thủ hấn quyết huyền liền diệu. Ông! Lại một trận chấn động, những tiểu tinh thạch đang phát ra ánh sáng màu xanh vốn đang phiêu phủ trên 108 cái cự thạch bồ đoàn bống xuất hiện trước mặt tam đại ma đế. Liệt thiên ma đế xoay người nhìn về phía đám Lý Dương. Tinh thạch phát ra quang mang màu xanh này tên là khống linh thạch, cũng là cái quan trọng nhất giúp các ngươi sinh tồn tại đây. Mỗi người các ngươi hãy trích huyết nhận chủ khống linh thạch. Một khi nhận khống linh thạch, các ngươi liền bất kỳ lúc nào cũng có thể về tới bổ đoàn cự thạch đối ứng. Liệt thiên ma đế tay vung lên, 108 khối khống linh thạch phân biệt bay tới trước mỗi người. Đầu tiên hãy trích huyết nhận chủ. Liệt thiên ma đế ra lệ Mọi người đều bắt đầu trích huyết nhận chủ, nhận khống linh thạch. Vừa thu khống linh thạch xong, trong đầu tự động có phương pháp sử dụng, cũng không cần liệt thiên ma đế phải nói thêm nữa. Trên mặt mọi người đều có vẻ tươi cười. Đừng mừngội mội, có khống linh thạch, mặc dù các ngươi có thể tùy thời trở lại bồ đoàn cự thạch, thất thải quang cháo này cũng có thể chống đỡ mọi công kích, nhưng tại sao nhóm người trước có ba người chết? Liệt thiên ma đế hỏi nghiêm túc. 108 người hơi đổi sắc. Có khống linh thạch, bọn họ có thể từ bất kỳ nơi nào ở lôi viêm địa ngục nháy mắt đã đi về bồ đoàn cự thạch. Nếu là như vậy, hẳn là thập phần an toàn chứ. Bởi vì trong lôi viêm địa ngục này rất nguy hiểm, đến ngay cả chúng ta cũng không biết rõ hết, có đôi khi chưa kịp có phản ứng, nó đã giết chết người rồi, người chết đương nhiên không thể thuấn di trở về. Thanh âm liệt thiên ma đế làm cho mọi người run lên. Khoảnh khắc giết chết người, thậm chí không kịp có phản ứng. Các ngươi phải hết sức cẩn thận, ta nói cho các ngươi biết, càng ra phía ngoài thì cũng lắm nguy hiểm, nhưng ngược lại, càng ra phía ngoài độ thì dày của lôi viêm vân khí càng lớn, tu luyện cũng càng nhanh. Đi! Chúng ta đi trước! Các ngươi cũng lo mà bắt đầu hành trình tu luyện của các ngươi đi. Liệt thiên ma đế nói xong, liền cùng với nham dòng ma đế, liếu nu ma đế cười nói rồi thông qua thất thải thông đạo trong suốt ly khai tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục, trong chốc lát Thông đạo cũng đã biến mất. Hô, hô, hô, hô. Thân hình 108 người cơ hồ đồng thời biến mất, rồi lại xuất hiện tại trên cự thạch bồ đoàn trong thất thải quang cháo. Cự thạch rất lớn, có diện tích khoảng 2-3 trượng, tất cả mọi người đều ngồi trên đó. Thất thải quang cháo là do ba vị đại tôn bố trí, những hiểm họa trong lôi viêm địa ngục căn bản không thể xâm nhập. Do bọn Lý Dương họ do có khống linh thạch, thất thải quang cháo này không hề cản trở gì đối với bọn họ. Đi, chúng ta đi tu luyện. Nhất thời có người bắt đầu hô lớn, hai ba người đi cùng nhau, hoặc là một người đi một mình. Từng người từng người một rời khỏi quả cầu bắt đầu ra ngoài tu luyện. Lôi viêm địa ngục tổng cộng có 6 tầng. Bây giờ bọn họ ở tầng thứ nhất, cũng là an toàn nhất. Cũng có nghĩa là lôi viêm ân khí ít nhất. Hạng Vũ, Điền Cương, Lý Dương ba người đứng cùng chỗ với nhau. Hạng Vũ quay đầu lại chỉ vào một khối hôn độn xa xa, nói Đó là cấm vực, cũng là địa phương nguy hiểm nhất. Một khi tiến vào trong đó, ma đế cũng bị miểu sát ngay lập tức. Các ngươi ngàn vạn lần không được tới. Mọi thứ đều đen thui, chẳng nhìn thấy gì cả. Điền cương níu mày nói. Địch xác trong cấm vực căn bản không thấy cái gì. Trong lôi viêm địa ngục cũng có ngọn lửa dung nham phun trào. Một khi tiến vào kia cấm vực sẽ bị thôn phệ ngay. Tuy căn bản không thấy gì. Nhưng mọi người đều biết lôi viêm địa ngục là nơi không thể đi vào. Đi vào chết. Lý Dương cười nói. Mặc kệ có cái gì, chúng ta không đi vào là được. Đi thôi, chúng ta cũng đi tu luyện. Đột nhiên. Chuyện gì thế? Thân thức của ta sao không thể dò xét? Điền cương khiếp sợ nói. Lý Dương hơi ngạc nhiên, thần thức hắn vẫn có thể điều tra mà. Hắn vừa muốn nói, lại nghe hạng vũ nói trước. Chuyện bình thường thôi. Lôi viêm địa ngục rất cổ quái. Sư tôn từng nói với ta. Đến cả ma đế cũng không cách nào dùng thần thức dò xét lôi viêm địa ngục. Hơn nữa, đến đại tôn. Cũng nhiều nhất chỉ quan sát được phạm vi ngàn giảm mà thôi, thế đã là mạnh lắm rồi. Nghe xong lời này. Điền cương cả kinh. Đại tôn thần thức có thể trải ra lục giới, hóa ra cũng có địa phương không thể hoàn toàn bao trùm. Về phần ma đế, căn bản không thể sử dụng thần thức trong lôi viêm địa ngục. Cho nên, lôi viêm địa ngục có vẻ càng thêm kinh khủng. Dù sao không ai có thể phát hiện được nguy hiểm, chỉ có thể tùy vào vận khí. Nếu có vận khí tốt, tìm được nơi có mật độ lôi viêm vân khí cao thì tốt lắm. Hạng vũ cười nói. Mật độ lớn. Chẳng lẽ cùng một tầng lôi viêm địa ngục lại có mật độ lôi viêm vân khí khác nhau sao? Điền cưng hỏi. Hạng vũ gật đầu. Đúng vậy. Càng đi ra ngoài, mật độ lôi viêm vân khí càng lớn. Đó là xu thế đại khái thôi. Cho dù ở cùng một tầng cũng có một vài nơi đặc thù có mật độ lôi viêm vận khí rất cao. Chỉ là rất khó tìm kiếm thôi. Tuy vào vận khí từng người. Đi, không lãng phí thời gian nữa. Ta đi tu luyện đây. Các ngươi cũng đi tu luyện đi. Lý Dương gật đầu. Bá vương ngươi đạt tới ma quân cảnh giới. Có thể tiến vào tầng thứ 5. Ta và Điển Cương bất quá là ma soái cảnh giới. Tiến vào tầng thứ 3 là tốt rồi. Hạng Vũ nói. Đừng lo. Hai người các ngươi, một người ăn huyết linh đàn, một người ăn kiểu diệp linh chi. Tin rằng rất nhanh sẽ đạt tới ma vương cảnh giới. Sau đó có thể đến tầng thứ 4 rồi. Tốt lắm, buồn bá vương đi trước tu luyện đây. Nói rứt lời Hạng Vũ liền biến thành một đạo lưu quang, bán thẳng về hướng tầng ngoài. Hai người Lý Dương cùng Điền Cương cũng sóng vai bay về phía tầng ngoài. Tốc độ Lý Dương và Điển Cương cực nhanh, một người chân đạp thanh vân trường kiếm, một người chân đạp kiếm tiên xích tiêu, hóa thành lưu quang mà bay. Phi hành một lát, liền thấy được một quang quyển thật lớn. Lúc trước trong trận đấu cạnh tranh hai danh lạch, trên quảng trường ở Ma Thần Cung cũng có hai quang quyển. Loại quang quyển này cũng có cùng một đạo lý. Chỉ có tác dụng giới hạn, căn bản không có tác dụng ngăn cách. Xuyên qua quang quyển, bọn Lý Dương tiến vào một tầng địa ngục mới. Bây giờ chúng ta ở tầng thứ hai. Lý Dương cười nói, lập tức hai người ra tốc phi hành. Sau một lúc lâu sau lại qua một quang quyển thật lớn. Xem như tiến vào tầng thứ ba. Quả nhiên, ở đây nhiệt độ cao hơn. Ngọn lửa mạnh hơn làm cho Lý Dương cùng Điển Cương cảm thấy có chút áp lực. Tầng thứ ba. Đó là chỗ tu luyện cho cao thủ cấp bậc ma soái Thân thức Lý Dương triển khai, thời khắc bao trùm cơ hộ cả tầng thứ ba. Ở nơi này thần thức của hắn căn bản không bị ảnh hưởng gì, dễ dàng bao trùm cả tầng. Lý Dương lúc này cẩn thận phân tích các nơi trong tầng thứ 3, quả nhiên có không ít địa phương đặc thù có mật độ lôi viêm vân khí rất dày đặc. Lý Dương nở nụ cười. Người khác dựa vào vận khí mới tìm được một nơi có mật độ cao hơn bình thường một chút. Còn mình thì toàn dùng thần thức mà tìm kiếm. Sau đó so sánh, tìm ra một nơi an toàn có mật độ lôi viêm vân khí cao. À có một nơi có mật độ lôi viêm hân khí cao hơn khoảng 10 lần so với mức bình thường. Nhưng hơi nguy hiểm. Trung quanh nơi đó có nhiều dung nham lưu động hỗn loạn. Còn một nơi nữa thì mật độ chỉ cao hơn mức bình thường có 9 lần, nhưng lại nằm trong một hang động, cực kỳ an toàn. Thôi, chọn cái này vậy. Lý Dương so tới so lui, rốt cục quyết định xong. Nếu những người tu luyện trong lôi viêm địa ngục biết sự tình này, phỏng chừng buồn bực đến chết. Những người khác phải dựa vào vật khí. Chỉ cần có thể tìm được một nơi cao gấp đôi đã cao hứng gần chết rồi. Mà Lý Dương thì sao? Dùng thân thức tìm kiếm toàn bộ, sau đó cho lựa. Sư đệ, theo ta đến đây. Lý Dương gọi Điền Cương. Lúc này hắn nhắm thẳng về huyệt động kia mà bay đi. Con Điền Cương đang chuẩn bị ngồi xuống tu luyện bỗng nghe Lý Dương gọi liền lập tức đuổi theo. Dù sao lôi viêm địa ngục quá lớn, lớn không thua gì mặt trời. Hơn nữa không thể sử dụng thân thức. Cho dù ma giới cao thủ cũng là chỉ có thể dựa vào vật khí. Hô! Phi hành trong dung nham đang chạy cuồn cuộn, xuyên qua ngọn lửa hung hãn. Hồi lâu sau, Lý Dương và Điển Cương gặp một khối dung nham thật lớn. Bay vào trong mấy trăm trượng, cuối cùng phát hiện một quả núi đá nhỏ. Núi đá cao khoảng chừng trăm trượng. Mật độ lôi viêm vân khí cao gấp khoảng 9 lần so với những nơi khác ở tầng 3. Lý Dương như đã thuộc đường. Mang theo Điền Cương tiến vào trong huyệt động. hoa có địa phương tốt như vậy sao? Sư Minh. Làm sao ngươi biết được? Tựa hồ ngươi sớm đã biết nơi này rồi. Điền Cương tò mò hỏi. Lý Dương cười, hồi lâu mới nói. Đây là bí mật. Sự tình này ngàn vạn lần không được nói cho người khác. Điền Cương đột nhiên cười nói. Ta biết rồi. Chắc chắn là Sivu Đại Tôn nói cho ngươi. Trong ý nghĩ của Điền Cương. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích được. Dù sao chỉ đại tôn mới có thể dò xét ngàn dặm trong lôi viêm địa ngục mà thôi. Nhớ kỹ. Giữ bí mật. Lý Dương cũng không nói Điền Cương đoán đúng hay sai. Điền Cương liên tục gật đầu, cười nói. Đương nhiên. Ta biết đại tôn cũng không muốn cho người khác biết sự tình này. Ách. Đột nhiên Điền Cương đã thấy Lý Dương đã bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện rồi. Hắn cũng không nói nữa. Liền ngồi xuống. Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục. Chương 325: Đao Phách Ma Vương biến. Ở sâu trong chỗ dung nham quay cuồng trong thạch động, Lý Dương cùng Điển Cương hai người ngồi quanh chân, nhắm mắt chuyên tâm tu luyện. Mây mủ lôi viêm vân khí phiêu đáng trong huyệt động, đạo đạo lôi viêm ngân khí khí lưu vần quanh, dũng mãnh dung nhập vào trong cơ thể hai người, mật độ lôi viêm ngân khí trong huyệt động này cao gấp 9 lần so với những nơi bình thường khác ở tầng thứ 3. Lôi viêm ngân khí căn bản không cần người tu luyện hấp thu, nó tự động dung nhập vào trong cơ thể, về phần tốc độ dung nhập nhanh hay chậm là do tư chất mỗi người. Nguyên thần cấp bậc của Lý Dương cực cao, chỉ có thân thể là giống như người bình thường. Do đó dưới tác dụng của nguyên thần, tốc độ hấp thu so với thường nhân nhanh gấp mấy lần. Điển cương, tiên thiên thổ đức thân, ưu thế lớn nhất của hắn chính là thân thể, nguyên thần bất quá bình thường mà thôi. Do có thân thể là tiên thiên thổ đức thân Nên tốc độ hấp thu năng lượng cực kỳ kinh khủng, tốc độ dung nhập lôi viêm vân khí vào cơ thể hắn cao gấp mấy chục lần người thường, hơn nữa trong cơ thể điển cường có kiểu diệp linh chi đẩy cao tốc độ hấp thu, tự nhiên tốc độ tu luyện của hắn là cực nhanh. Hai người chuyên tâm tu luyện, thời gian trôi qua như nước chảy Lúc này, quản gia lưu Minh dẫn tam đại ma quân đến chỗ ở của Ly Lộc Ma Đế, bốn người dùng tốc độ cực hạn, trong đó lưu Minh luôn luôn dẫn đầu. Hiển nhiên hắn là người có công lực cao nhất. Lan thủy hành cung. Đây là nơi ly lộc ma đế thường ở. Hô! Lưu Minh là người thứ nhất hạ xuống ngoài lan thủy hành cung. Hai người thủ vệ hành cung vừa thấy Lưu Minh, Cùng không người nói. Bài kiến tổng quản. Ma đế bệ hạ ở nơi nào? Lưu Minh kêu lớn một tiếng, Có vẻ rất lo lắng. Mà sao không lo lắng được? Nhi tử mà ly lộc ma đế yêu nhất đã chết, Lưu Minh thậm chí có thể tưởng tượng được. Một khi ly lọc ma đế hay được tin này sẽ điên cùng như thế nào? Hai người thủ vệ nhìn nhau. Người bên trái tiến lên một bước nói. Bầm báo tổng quản đại nhân, ma đế bậy hạ hồi sớm vừa rời khỏi hành cung rồi, nghe nói là đi tìm hoàn dục thạch. Hoàn dục thạch. Lưu Minh cười khổ, hắn đương nhiên biết vì sao ly Lộc ma đế đi tìm hoàn dục thạch. Ly Lộc ma đế tìm được một bí pháp luyện chế chiến giáp. Liền muốn luyện chế cho ái tử ly kiệt một món đồ thượng phẩm ma khí phòng ngự chiến giáp phòng ngự ma khí thập phần khó luyện chế, đặc biệt cần có rất nhiều vật liệu, trong đó có hoàn dục thạch. Hoàn dục thạch cực kỳ hiếm, ly Lộc ma đế cũng không có, tự nhiên phải tìm kiếm. Ma đế bệ đi tìm ở đâu? Lưu Minh hét lớn một tiếng. Tên thủ vệ câm bặt, ma đế bệ đi đâu? Một thủ vệ nho nhỏ như hắn nào có thể biết được chỉ có thể ngẩn người ra mà không không biết nên nói cái gì cho đúng. Lưu Minh nhìn vẻ mặt tên thủ vệ, cũng thầm mắng mình phát điên rồi, ai lại hỏi thủ vệ việc như thế, ma đế bệ hạ là ai chứ? Muốn đi đâu thì đi cần gì báo một tên thủ vệ nho nhỏ. Đường ủng, đến đây. Lưu Minh bóng đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng cả Lan Thủy Hành Cung. Đường ủng là người chủ sự ở Lan Thủy Hành Cung. Nhưng Lưu Minh chính là tổng quản gia của toàn bộ hạ nhân của Ly Lộc Ma Đế, tất nhiên địa vị cao hơn đường ngủ nhiều. Lúc này, dẫn danh ba vị ma quân mới lần lượt hạ xuống, tốc độ bọn họ kém xa Lưu Minh. Lưu quản gia, chẳng biết có sự tình gì tìm đường ngủng ta. Một gã trung niên mỉm cười đi tới, vừa cười vừa nói. Lưu Minh trứng mắt, bớt nói nhảm đi, nói mau Mà Đế bệ đi đâu? Đường ngủng ngạc nhiên, Lưu Minh tính tình rất tốt. Bình thường hay nói giỡn với mình. Hôm nay như thế nào lại nghiêm túc như thế, nhưng thấy Lưu Minh như thế, đường ủng hiểu ngay là có đại sự, liền nói luôn. Lưu quản gia, ma đế bệ hạ ngày trước đã rời hành cung đi tìm hoàn rục thạch, chắc là đến Thủy Húc Sơn. Thủy Húc Sơn. Lưu Minh trong lòng vừa động, lúc này quay về về phía sau nói với ba người dọn danh. Đi. Lập tức Lưu Minh liền hóa thành Lưu Quang. Ba người dẫn danh cũng đội vàng bay lên không đuổi theo. Bọn họ bây giờ không biết làm gì hơn, không bảo vệ được bảo vệ thiếu chủ. Ba người dẫn danh thực ra đang rất hoảng loạn, chỉ ước ly Lộc ma đế có thể tha cho ba người một mạng. Thùy Húc Sơn. Ha ha, tốt quá, rốt cục tìm được rồi, làm ta mất thời gian cả ngàn năm, rốt cục cũng tìm được hoàn dục thạch. Ha ha, tiểu kiệt, cha rốt cục có thể luyện chế cho con một món đồ cấp bậc thượng phẩm ma khí phòng ngự chiến dắp rồi. Khi mặc nó vào, con sẽ an toàn hơn. Ly Lộc Ma Đế nhìn một khối tinh thạch màu xanh lam trên tay, mắt phát ra tinh quang nhẹ nhẹ. Bỗng dưng Ly Lộc Ma Đế nhướng mày. Chuyện gì thế? Hình như trong lòng có điểm bất an. Nhưng Ly Lộc Ma Đế cười cười. Mặc kệ nó, trước tiên phải luyện chế chiến giáp cho tốt cái đã, khi tiểu kiệt trở về, cho hắn một vui mừng ngạc nhiên. Lập tức, thân hình Ly Lộc Ma Đế chợt lóe, liền biến mất. Không phải Ly Lộc Ma Đế thuần gì? Mà là tốc độ của hắn quá nhanh, với tu vi của ma đế hậu kỳ, lại còn ngự thần khí, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, vừa xa tốc độ của Lý Dương đạp thanh vân, hạng vũ cưới lên thần khí. Vẹn vẹn chỉ vài giây sau, Lưu Minh cùng với dẫn danh ba người tiến tới Thủy Húc Sơn. Ma đế bậy hạ, thanh âm Lưu Minh vang vọng cả núi non, tiếng vọng không ngừng vang vẳng khắp nơi, chính là không có tác dụng gì, Lưu Minh nhất thời hơi biên sát. Với thần thức của hắn, có sử dụng thần thức cũng không thể nào quan sát được ly Lộc ma đế. Do thần thức ly Lộc ma đế cũng là gần tới đại tôn rồi, nên Lưu Minh chỉ có thể lớn tiếng gọi thôi. Ma đế bệ hạ. Tiếp tục kêu lớn, vẫn không có phản ứng như trước, Lưu Minh trong lòng càng thêm khẩn cấp. Ma đế bậy hạ ở đâu? Sự tình lớn như vậy, thế mà mọi người tìm không ai tìm thấy ma đế bệ hạ, thật sự là làm cho người ta phát điên lên. Lưu Minh khẩn cấp vô cùng. Ba người dẫn danh cũng hoàng hốt. Cái mà phạm nhân sợ hãi nhất, không phải tuyên án tử hình, mà là thời gian chờ đợi trước tuyên án. Loại chờ đợi này làm cho người ta thống khổ. Ba người dẫn danh đang có cảm giác như thế. tương lai như thế nào, bọn họ cũng chẳng biết. Đột nhiên dẫn danh mắt sáng ngời. a ma đế bệ hạ có tìm được hoàn dục thạch chưa? Nếu bệ hạ tìm được hoàn dục thạch, sẽ đi nơi nào đây? Lưu Minh vừa nghe, nhất thời cũng nghĩ ra. Đúng, bệ hạ tìm hoàn dục thạch mất cả ngàn năm rồi, một khi tìm được hoàn dục thạch, coi như đã đủ nguyên liệu để luyện chế phòng ngự chiến giáp bệ hạ nhất định sẽ lập tức luyện chế chiến giáp đúng, là phòng luyện đan khí. Đế có một nơi ly lộc ma chuyên chỉ dùng để luyện đan hoặc luyện khí, đó là một kiến trúc ngầm dưới đất rộng đến mấy vạn thức ly hỏa điện. Chỉ nửa giờ sau, Lưu Minh và ba người dẫn danh đã tới ly hỏa điện. Ngoài ly hỏa điện, đang có hai gã đại hán giữ cửa. Dừng lại. Thấy Lưu Minh bốn người đang bay tới, này hai gã thủ vệ đồng thanh hét lớn. Lưu Minh liền nói ngay. Nhìn rõ xem ta là ai, ta muốn gặp ma đế bệ hạ, mau mau thông truyền. Lưu Minh không muốn lãng phí thời gian với đám thủ vệ này. Một gã thủ vệ vừa thấy Lưu Minh, hắn cũng biết Lưu Minh là ai, nhưng vẫn như trước nói. Nguyên lai like là Lưu quản gia, bất quá ma đế bệ hạ có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào ly hòa điện. Ai vi phạm giết không tha. Tổng quản đại nhân, hi vọng ngươi đừng làm cho chúng ta khó xử. Lưu Minh hét lớn một tiếng. Tránh ra, các ngươi thì biết cái gì, sự tình cấp bách lắm. Đồng thời Lưu Minh liền hóa thành tia chớp, một đòn đanh lui hai gã thủ vệ, chính mình phải vào trong đó. Đột nhiên. Hô. Một gã đại hán mặt đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lưu Minh. Bệ hạ có lệnh, bất luận kẻ nào cũng thế, khê quay dày bệ hạ luyện chế ma khí. Giết không cần hỏi. Lưu quản gia, tin rằng ngươi cũng biết trong khi luyện khí không được phân tâm, đặc biệt là luyện chế ma khí cao cấp, bậy hạ hao phí vô số tâm huyết để tìm tài liệu luyện chiến giác. Ngươi có biết bậy hạ coi trọng nó như thế nào không? Ngươi tốt nhất đừng có quái dày bậy hạ. Đại hán mặt đen khuyên Lưu Minh. Lưu Minh thấy đại hán mặt đen, cùng thấy cả một đội nhân mã xuất hiện phía sau y y biết mình không thể xông vào được, lúc này cười khổ nói. Luyện chế chiến giác. Lưu Thát, ngươi cũng biết vì sao ma đế bệ hạ luyện chế chiến giáp không? Đại hán mặt đen Lưu Thát nói. Biết, đương nhiên là vì thiếu chủ. Bệ hạ rất sùng ai thiếu chủ ai mà không biết. Chẳng lẽ ngươi làm quản gia mà không biết? Ta đương nhiên biết. Lưu Minh giận dữ nói. Lưu Thát cười nói. Đã biết, ngươi cũng không nên đến quấy giày bệ hạ. Luyện chế chiến giáp là một việc thập phần trọng yếu. Chỉ là bây giờ thiếu chủ đã chết. Luyện chế chiến giáp còn hưu dụng không? Lưu Minh cười khổ nói. Sắc mặt Lưu Thắt vốn đang mỉm cười, đống nhất thời thay đổi, trở nên khó tin. Lưu quản gia, ngươi nói cái gì? Thiếu chủ đã chết, ngươi đừng gạt ta chứ. Chuyện này không nói chơi được. Lưu Thắt vội vàng nói, đã là người của Ly Lộc Ma Đế ai mà không biết Ly Lộc Ma Đế sủng ái Ly Kiệt. Ly Lộc Ma Đế đạt tới Ma Đế hậu kỳ giai đoạn cuối không thể trở thành đại tôn thì xem như đạt đến cực hạn rồi, nếu nói hắn còn có sự tình gì cần phải quan tâm, đó là nhi tử của mình, ngoại trừ việc này, hắn không quan tâm gì khác. Ta lừa ngươi, sự tình này mà ta dám nói dẫn sao? Thiếu chủ thật ra là đã chết, bị người giết chết rồi, đại sự như thế, sao có thể không nói cho ma đế bệ hạ? Lưu Minh lo lắng nói, Lưu Thắt cũng biết Lưu Minh, làm việc lâu năm, Tự nhiên hắn biết Lưu Minh là người thập phần nghiêm cẩn, vô cùng trung thành với Ma Đế, sẽ không nói dối, tự nhiên tin tin tức của Lưu Minh, mặc dù tin tức này làm cho mọi người hoảng sợ. Lưu quản gia, không có biện pháp, Ma Đế bệ hạ sợ có người quái dày làm việc luyện chế chiến giáp bị trở ngại, cho nên hắn tự mình bố trí một cấm chế thật lớn, hoàn toàn ngăn cách mật thất với ngoại giới, cho dù chúng ta ở bên ngoài gọi khẳng cả cổ, Ma Đế bệ hạ cũng không nghe được đâu. Lưu thắt bất lực nói Hô! Lưu Minh thân hình trật lué, nhảy vào trong ly hòa điện, bên trong, lúc này Lưu Thắt cũng không ngăn trở Lưu Minh. Bên ngoài luyện khí mật thất đang có một cấm chế, Lưu Minh căn bản không thể đến gần sát nửa bước. Ly lộc ma đế vì ái tử của mình luyện chế một phòng ngự chiến giáp cấp bậc thượng phẩm ma khí, tìm kiếm hơn ngàn năm mới thu tập xong tài liệu, lúc này đang luyện chế, hắn sao cho phép sơ xuất ngoài ý muốn, nên không tin thủ hạ mà tự mình bố trí hạ cấm chế để ngăn cản mọi người tiến vào. Luyện chế thượng phẩm ma khí mà tôi hơn nữa bệ hạ có bí pháp luyện chế, tài liệu lại đầy đủ, tin tưởng có thể sẽ luyện chế thành công rất nhanh. Lưu Thác khuyên Lưu Minh. Lưu Minh cười khổ. Chỉ có thể từ từ lợi thôi. Nếu luyện chế đau kiếm, bình thường mất khoảng vài giờ là xong, với những món phức tạp hơn thì thời gian luyện chế cũng dài hơn. Để luyện chế chiến giáp cấp bậc thượng phẩm ma khí, Phỏng trừng phải 10 ngày đến nửa tháng mới có thể luyện chế thành công. Thoáng cái đã qua 2-3 tháng. Trong hồ dung nham, bên trong sơn động, Lý Dương đã luyện tới bước mấu chốt. Hắn sắp đột phá. Mới tìm được huyết lăng đàn có 5-6 tháng thôi, nhưng vì nguyên thần Lý Dương rất đặc thù nên tốc độ hấp thu dược hiệu nhanh hơn người thường mấy lần, cho nên lúc này Lý Dương đã đạt tới mấu chốt đột phá. Lần này đột phá là đạt tới ma vương cảnh giới rồi. Hô! Lý Dương mở to mắt. Lòng thầm có chút có chút khẩn trương. Thân thể tu vi đột phá, hắn không lo, hắn chỉ lo về đào phách, bởi vì thất diệu tinh cực tổng cộng chỉ có 7 thiên, cao nhất bất quá chỉ là thiên màu tím, cũng chỉ đến ma soái cảnh giới mà thôi. Hôm nay, Lý Dương gặp phải đột phá. Các bậc kế tiếp không biết đào phách biến thành bộ ráng gì. Không bị hiệt tập diệu thiên chính mình căn cứ vào nguyên lý của thất diệu tinh cực cộng thêm lĩnh ngộ ma thần lục tuyệt sáng tạo ra có hữu hiệu không. Lý Dương lòng thầm thấp hỏng, nguyên lý thất diệu tinh cực Lý Dương hiểu rất rõ, với nền tảng này và dựa vào những lý giải về thiên đạo, tiếp tục phát triển thất diệu tinh cực. Mặc kệ, ta cũng không thể dậm chân tại chỗ, hơn nữa Thái gia gia tầm hoàn chân nhân năm đó bất quá chỉ là đại thành kỳ, lĩnh ngộ thiên đạo thua xa ta, còn có thể sáng tạo ra thật diệu tinh cực, ta lĩnh ngộ thiên đạo cao hơn Thái gia gia rất nhiều thập diệu thiên này chắc là không có chuyện gì. Bắt đầu! Lý Dương bố trí chung quanh một cấm chế rồi nhắm mắt quanh chân ngồi xuống, chính là chuẩn bị tu luyện đột phá. Dù sao, chính mình cũng không có thể dậm chân ở cảnh giới ma xoáy mãi, phải đột phá thôi. Đạo đạo quang mang màu đỏ sầm lưu chuyển khắp thân thể, đồng thời xá lợi màu tím đang trôi nổi trong đầu cũng không ngừng phát ra màu tím quang hoa, hóa thành vô số phụ triện dung nhập vào trong cơ thể, theo đó năng lượng huyết lang đàn cũng được hấp thu ngày càng nhiều, rồi đột nhiên. Tách tách! Xương cốt toàn thân chấn động, năng lượng cường đại trên thân thể thậm chí khiến cho không khí xung quanh chấn động, đột phá, thân thể rốt cục đạt tới Ma Vương cảnh giới, trong lúc này, tâm thần Lý Dương tập trung hoàn toàn vào thất diệu tính cực. Như phong tự bế, bảy quả tinh cực màu tím sậm điên cuồng xoay tròn, một cổ cường đại ép chu thiên cản khôn viên cầu không ngừng thu nhỏ lại, tinh cực chi hỏa không ngừng rèn luyện thiêu đốt, năng lượng huyết lang đan không ngừng dung nhập vào tinh cực, dần dần, tinh cực bắt đầu biến hóa. Tập 9 Lôi viêm địa ngục